trươn 135, một cái khác dị giới. trươn 135, một cái khác dị giới. sể cạ cùng dị một tiến hóa trở thành thức tỉnh thần linh cùng thức tỉnh ma vương. kỳ thật cũng không có gì thay đổi, bởi vì rẻ mị dị kết giới nhường ra ma đạo quốc người bên ngoài, cái khác ma vương cũng không có ngay từ đầu liền thu được dạng này ma tố biến hóa. mọi người sinh hoạt như thường lệ, bất quá sể cạ cùng dị một hai người thần cao ngược lại là biến hóa rất nhiều. sể cạ đã vượt qua một mét bảy, đã là một người trưởng thành dáng vẻ đồng thời tóc cũng đã không phải là một đen một trắng, mà là thuần túy màu đen. hai con ngươi ngược lại là biến thành hạt màu vàng. Quần áo thì là biến thành màu trắng phức tạp hiện đại cùng hán phục quần áo. Xương rồng ngược lại là có thể thu lại, bất quá Sơ Cạ vì biểu tượng mình là ma vật vương giả, đem sừng rồng phóng xuất. Mà Dị Mụ Tử cũng cao lớn không ít, có 1m5, Sơ Cạ cùng Dị Mụ Tử đứng chung một chỗ. Tộc Mụ thân cao kém. Tại Sơ Cạ tỉnh lại thời điểm, liền biết mình ngủ say đã 5 ngày. Dị Mụ Tử cũng giống vậy. Dị Mụ Tử lại biết Sơ Cạ dùng mình mà tố triệu Hoán một cái ác ma về sau vẫn là giật lại mình, nguyên bản còn muốn muốn để đối phương trở về. Câu nói này vừa ra bị Triệu Hoán đi ra cụ rỗ trong nháy mắt kém chút khóc lên. Cuối cùng Dị Mỗ vẫn là đồng ý màu đen ác ma lưu lại, làm secretary tại Ma đạo quốc làm việc. Màu đen ác ma bị đặt tên là Diabro. Sơ Kạ triệu hoán đi ra màu trắng ác ma, sơ Kạ kỷ danh là Mệ ỷ. Khi lập thần thoại bên trong ma nữ, đương nhiên Sơ Kạ là dựa theo Hi Lạp thần thoại đặt tên, mà Dị Mỗ thì là có chút lung túng, mặc dù nói hoàn toàn chính xác lấy ra phù hợp ác ma danh tự. Thế nhưng là Dị Mỗ ngay từ đầu linh cảm là sẽ nhắn hiệu. Mà Ma đạo quốc đám người cũng có thật nhiều trưởng thành, rất nhiều người đều tiến hóa. Những này liền là nói sau. Hiện tại Sơ Kạ cùng Dị Mỗ chuẩn bị tiến về có chút thế giới trước đó dị mù không cách nào tiến về nhưng là bây giờ dị mù đại hiển giả tiếp được sự cạ chúc phúc tại tăng thêm tiến hóa ma pháp chúc phúc nhất cử tiến hóa trở thành trí tuệ chi vương còn có sự cạ cứu cực kỹ năng thế giới tri ân tiến về một thế giới khác cũng không phải cái gì về khó cho dù là dị mù bây giờ muốn trở về thế giới của mình cũng là rất đơn giản sự tình bất quá dị mù cũng không có muốn trở về ý nghĩ dựa theo dị mù mình thuyết pháp bên kia đã không có cái gì hoài niệm ngoại trừ mặc cả xuyên qua truyền thống môn xảy cạ cùng dị mù rơi vào nà dị diệt trên mặt đất chỉ là vừa xuất hiện Sẩy cả cùng dị mục lại kém một chút lại rơi vào thời không trong khẽ hở. Nguyên bản tại nạp dị vị trí đã triệt để biến mất, chỉ là lưu lại một mảng lớn thời không vết nước. Đây là bởi vì trò chơi đã ngừng phục. Số liệu không tại đổi mới, mới có thể dẫn đến tình huống như vậy. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là tình huống như thế nào? Dị mục cũng là hơi nghi hoặc một chút, hai tay ôm lấy sẩy cả cái cổ nhìn xem phía dưới hư không. Một mặt một bước, không nghĩ tới cuối cùng lại là mỏ mỏng gã bên này sao? Sẩy cả biểu lộ cũng không phải là rất đẹp mắt. Trước đó cách mỗi một tháng đều sẽ có xuyên qua thế nhưng là không nghĩ tới. Tại đóng xe vỡ thời điểm lại là nà gì sao? Mà lấy sẹo cả đối với mỏ mỏng gà nhận biết, mỏ mỏng gà tuyệt đối là chờ đến trò chơi một khắc cuối cùng. Nói cách khác, mỏ mỏng gà hẳn là cũng cùng lấy xuyên việt. Cảm giác dưới, quả nhiên, chỉ có mỏ mỏng gà một người linh hồn không tại thế giới hiện thực, mà là tại một thế giới khác. Xem ra muốn đi thế giới kia đi một chuyến. Sầy cạ xoa cằm thở dài nói, lại muốn đi sao? Dị mù dỗn sầy cạ tò mò hỏi, ưn, đi thôi. Sầy cạ khẽ gật đầu, trực tiếp mở ra truyền thống môn. Có gì mù bay thẳng tiến vào truyền thống môn bên trong, lại đến cái thế giới này sao? Sể cả cùng dì mưu xuyên qua thế giới thời điểm, sể cả lông mày chăm chú nhăn lại, tại sể cả phía sau dì mưu càng là che cái mũi của mình, thôi quá. À. Cái thế giới này tình huống như thế nào? Vì cái gì ma tố hương vị thúi như vậy a? nát, đi hướng diệt vòng thế giới. Sể cả thở dài, nếu như nói dì mưu thế giới là một cái cũng không tệ lắm thế giới khác, mặc dù nói cũng có tà ác quý tộc, thế nhưng là đại đa số người đều là rất không tệ. Toàn bộ thế giới mặc dù có chút hỗn loạn, thế nhưng là đại đa số đều là mỹ lệ quan cảnh, tích cực hướng lên. Mà cái thế giới này, không cần đi nhìn bất luận kẻ nào. Sở cả cùng dị mù đều có thể cảm giác được cái thế giới này cái chủng loại kia mục nát hôi thối, hương vị. Cho nên, mỏm mọ mỏng ga ở nơi nào đâu, dị mù biết mỏm mọ mỏng ga. Dù sao sở cả còn biết đem một thế giới khác sự tình nói cho dị mù. Tại, sở cả vừa mới muốn chỉ hướng một nơi nào đó, thế nhưng là đột nhiên trong nháy mắt sở cả lại là nghe được cái nào đó thanh âm. Thần a, mau cứu con của ta a! Sở cả quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Trong nháy mắt hai mắt có chút mọc lên quan mang, tại sở cả xuất hiện trước mặt một cái hình tượng, dị mù cũng nhìn thấy màn này. Trong tấm hình một đám kỵ binh không chút kiên kỵ tại tàn sát thôn trang người mặc toàn thân bản giáp kỵ sĩ cưỡi tại chạy trên chiến mã dơ cao lên trường kiếm trong tay sau đó hướng phía trước mặt người mặc thô giáp trang phục thôn dân trùng điệp vung xuống máu tươi từ phía sau mảnh liệt mà ra chạy bên trong thôn dân mất đi cân bằng trùng điệp té ngã trên đất sau đó bị ngay sau đó xông tới chiến mã dẫm tại dưới chân cái này hoàn toàn liền là đồ sát dị mùi lông mày chăm chú nhá lại loại này đồ sát thật là để dị mùi rất khó chịu với lại loại chuyện này sể cả cũng là lần đầu tiên gặp được sể cả lông mày cũng là nhíu lại ý niệm hơi động một chút hình tượng kéo gần lại Hiện hiện chính là hai tên kỵ sĩ đang muốn đem vùng vây dây chết thôn dân từ một cái khác kỵ sĩ trên thân kéo ra, bị cưỡng ép kéo ra thôn dân, hai tay cũng bị bắt lấy, đứng tại chỗ vô pháp lúc đích. Ngay sau đó lúc trước bị thôn dân ôm lấy kỵ sĩ cho hạ giận đâm ra trường kiếm trong tay, kiếm sắc bén thân xuyên qua thân thể của hắn, từ một bên khác đâm ra. Thấy thế nào đều giống như hẳn phải chết một kích chí mạng, la trường kiếm vẫn không có đình chỉ. Một kiếm, hai kiếm, ba một giống đang phát tiết nộ khí không ngừng chặt thôn dân. Cuối cùng chơi phiền kị sĩ một cước đem thôn dân đá bay, ngay tại lúc thôn dân một bên thổ huyết một bên ngã xuống thời điểm hai tay nắm thật chặt trong hai mắt đều là tuyệt vọng cầu nguyện thần a mau cứu con của ta a thế giới ý chí sao sợi cạ biết đây là mình cứu cực kỹ năng thế giới tri ân bị thêm vào hậu quả thuận đợi còn có mình là thức tỉnh thần linh hiện tại sợi cạ đã là nghĩa rộng phía trên thần cho nên loại này cầu nguyện sợi cạ mới có thể nghe được đóng lại a ta không phải cứu thế thần linh sợi cạ nói cho thế giới tri ân thế giới tri ân yên lặng trong chốc lát hồi đáp sợi cạn ngươi định làm gì dị mù mặc dù rất khó chịu thế nhưng là vẫn là quay đầu nhìn về phía sợi cạ ngươi muốn làm gì Đương nhiên là đem đám người này tận bã cho người ta đường xử lý. Tút, chương 136, khế ước. Chương 136, khế ước. Rõ rệt chỉ thiếu một chút, cảm thụ được phía sau lưng truyền đến nóng bỏng cảm rất đau, ỷ dị liều mạng nhẫn nại lấy muôn ôm đoán xúc động. Rõ rệt chỉ thiếu một chút liền có thể chạy ra thăng thiên. Rõ rệt mình cùng muội muội đã dùng hết toàn lực, thế nhưng là cuối cùng vẫn bị võ trang đầy đủ các kỵ sĩ đuổi kịp. Yn dị trong ngực ôm ấp lấy không ngừng run rẩy muội muội, quay đầu nhìn về phía mang theo nhẹ răng cười, chậm chạp đi hướng mình các kỵ sĩ. Cảm thụ được đối phương ánh mắt cao cao tại thượng bên trong mang theo đùa bỡn đồ chơi hí ngược ý cười, Ỉn Dị toàn thân đang run rẩy, sợ hai trong lòng vẫn là phía sau vết thương đau dữ dội để Ỉn Dị tinh thần có chút hoảng hốt. Kỵ sĩ trong tay nắm giữ trên trường kiếm còn mang theo ỉn dị huyết dịch, phần lưng bên trên đau đớn cũng theo trái tim nhảy lên mà khuyết tán toàn thân, thụ thương bộ vị thiêu đốt cảm giác kích thích ỉn dị thần kinh. Cho dù thân thể cũng đã đến cực hạn, nhưng là ỉn dị khuyên bảo mình, không thể nghỉ ngơi, bởi vì vô luận như thế nào, cũng muốn đem chính mình tuổi nhỏ muội muội chạy đi. Vô luận như thế nào cũng phải làm cho nàng sống sót, cho nên nương tựa theo cái này tín niệm, ỉn dị mới có thể kiên trì đến bây giờ. Thế nhưng là ngăn tại trước mắt các kỵ sĩ, phản phất là cười nhạo ỉn dị tín niệm cùng quyết tâm. Giơ cao trường kiếm lóe ra băng lãnh quan mang, Lây dính ỉn dị máu tươi thân kiếm lóe ra vô tình quan mang, kỵ sĩ giấu ở dưới mũ giáp trên khuôn mặt mang theo sảng khoái vui vẻ tiểu dung. Loại kia có thể ước hiếp nhỏ yếu, nhìn xem nhỏ yếu người ở trước mặt mình không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể run lẩy bẩy cầu xin tha thứ sảng khoái. Để bọn hắn cảm thấy khoái cảm. Chính là bởi vì mang theo trêu đùa tâm tình, kỵ sĩ trường kiếm rơi xuống có chút chậm chạp. Nhưng là liền xem như dạng này, tại ỉn dị trong mắt vẫn như cũng là quá nhanh. Nhanh đến để nàng không cách nào nghĩ đến có thể giải cứu muội muội biện pháp. Thực sự là nghĩ không ra giải cứu muội muội biện pháp, như vậy chỉ có thể lấy thân thể của mình làm vật bại. Làm cho đối phương trường kiếm đâm vào thân thể của mình, dùng phương pháp như vậy tận lực cho muội muội tranh thủ một chút chạy trốn thời gian. Thân là tỷ tỷ mình chỉ có thể vì muội muội làm loại chuyện này. In gì lại hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, chỉ cần để muội muội có thể sống sót, có thể đáo thoát cái này như là như địa ngục thôn trang. In gì có thể đánh cược tính mạng của mình. Không, là tránh mình hết thảy. Thế nhưng lại cho dù là trong lòng có rất ngộ nhưng là yền gì vẫn như cũ nhịn không được đối sắp đến đau đớn mà cảm giác được hoảng sợ nhịn không được nhắm hai mắt lại tại đen kịt trong thế giới nên đón mình sau cùng vận mệnh cùng sau cùng cầu nguyện thần a xin ngài mau cứu muội muội của ta a hát lôi điện một tiếng sấm rền từ trên trời rã xuống lập tức mà đến là có chút ngây thơ tuy nhiên lại ẩn chứa thanh âm tức giận đột nhiên xuất hiện âm thanh sấm sét để nguyên bản nhắm chặt hai mắt có thể thản nhiên đối mặt mình tử vong yền gì không kiềm hãm được mở hai mắt ra nhìn về phía trong bóng đêm trường cứu anh hùng của mình và mắt là đầy trời tia chớp màu đen mà trước mặt mình thì là một mảnh hơi mở màu vàng bình thường lúc này Inji ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời, hai cái thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Nguyên lai like cái thế giới này thần, dài như vậy phải không? Đây là Inji hiện tại ý nghĩ duy nhất. Thật có lỗi ta không nhịn được nộ khí. Dị mù thở dài, vừa mới bọn này kỵ sĩ triển lộ ra ác ý để dị mù trong lòng có một cố cố gắng kìm nén, cho nên dị mù trực tiếp liền dùng bờ lê bùn. Bất quá dị mù còn tính là rất ôn nhu, một chiêu này xuống dưới, cái gì cảm giác đau cũng không biết, trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Không có việc gì, lần sau muốn khống chế tốt lực lượng của mình, xảy ra ngược lại là có thể lý giải tại tiến hóa thời điểm sự cả thấy được một cái khác khả năng hoặc là nói là mặt khác một con đường mình không có ở đây con đường cái kia khả năng bên trong dĩ mụ thế nhưng là giết hai ngàn người không có để lại một điểm thương hại duy nhất thương hại chính là cho cho tử vong là trong ngay mắt bất quá dĩ mụ vừa mới tiến hóa trở thành thức tỉnh ma vương đối với mình lực lượng không có khống chế tốt cho nên sự cả mới bố trí xong kết giới hộ thuận bảo vệ được hai cái tiểu nữ hài. nhìn trước mắt xuất hiện hai vị thần linh in dĩ cố nén sau lưng mình đau đớn còn có càng phát ra đầu nặng chĩu duỗi ra một cái tay cầu cứu nhìn xem hai người thần a van cầu ngài mau cứu thôn của ta. Di Mù nhìn thoáng qua Sợi Cả, Sợi Cả mới là thần linh, mà Di Mù là Ma Vương. Bất quá mặc dù là dạng này, thế nhưng là Di Mù lấy ra một cái cỡ nhỏ sờ lạnh hồi máu thuốc, đã đánh qua. Cỡ nhỏ sờ lạnh bộ dáng hồi máu thuốc đập vào In Di trên thân. Hào Quang màu xanh lục chợt lóe lên. In Di vết thương trên người trong nháy mắt khôi phục. Cái này, In Di trạng thái khôi phục được hoàn mỹ, cái này khiến In Di hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút mình hai tay. Đối với cầu nguyện của ta, ta đã nghe được, ta cứu trợ các ngươi thôn, mà các ngươi cung cấp tín ngưỡng, đây cũng là ngươi cùng ta khé nước. Sể cả đột nhiên mở miệng nói, Khế ước. In dị nghiêng đầu một chút giống như hơi nghi hoặc một chút, lập tức có chút không rõ sự cả ý thức. Một bên dị một thì là lộ ra một cái tiêu dung, quả nhiên sự cản vẫn là cái kia ôn nhu người đâu, cho dù biến thành thần cũng là như thế. Người có chịu không? Sể cả hai tay ôm ngực hỏi. Đáp ứng, đáp ứng, chỉ cần ngài có thể cứu thôn của chúng ta, yêu cầu gì ta đều đáp ứng. In dị gật đầu lập tức đáp ứng nói, đã như vậy, Khế Đức thành lập cung thần Khế Đức, muốn đổi ý chắc chắn sẽ lọt vào trời phạt. Sở Cả có chút đưa tay, xung quanh xuất hiện một chút đá vụn hình thành màu nâu năng lượng tâm chắn. Những này nham thạch hộ tuẫn sẽ thủ hộ an toàn của các người, mà các ngươi thôn xóm giao cho chúng ta a. Sở Cả nói xong quay đầu nhìn về thôn xóm phương hướng mà đi. Sở Cản vẫn là như vậy ôn nhu đâu. Dị Mộ đuôi ỉn dị mỉm cười. Hai bước đuổi kịp Sở Cả. Nhẹ giọng nói ra: "Ôn nhu sao?" Sở Cả nhìn một chút mình hai tay, sau đó một cái tay vướt vướt Dị Mộ đầu cười nói: "Chỉ là bởi vì thế giới này quá mức mùi hôi. Đã có đối với thần tí ngưỡng, làm như vậy thần. Ta tận lực thử một lần đi, có năm chắc có thể cứu trở về sao?" Dị Mộ trực tiếp lật ra một cái khẩu trang mang theo. Đối với cái này mùi hôi thế giới, Dị Mộ cũng là mười phần khó chịu, cũng không có nắm chắc. Sầy cả thở dài, nơi đây thế giới mùi hôi hoàn toàn liền là nơi đây nhân loại ác hình thành. Cho dù ta đem thế giới cải tạo, thế nhưng là loại này ác còn ở đó, như vậy vô luận cải tạo bao nhiêu lần, kết cục vẫn là mở dạng. Nhân loại chi ác sao? Nếu là có một người, hoặc là ma vương cũng được, dù sao muốn là có người xuất thủ cải biến cái thế giới này liên tốt. Chúng ta dù sao không phải người của thế giới này. Dị Mộ cũng là gật đầu nói. Chương 137 Một mỏng gã trấn kinh. Chương 137, một mỏng gã trấn kinh. Một mỏng gã nguyên danh là Suju Kisarato, một cái khổ bức người làm công sinh hoạt tại một cái phản xã hội không tưởng thế giới, thế nhưng là lại bởi vì tại, Itzashi, gặp đồng bạn mà rất vui vẻ. Itzashi, kết thúc. Một mỏng gã có thể lý giải, trở về phần lớn người bởi vì không muốn gặp được phân biệt, cho nên ngày cuối cùng đều không có đi theo mình trở lấy lọ gặp, cũng liền là tự mình một người tại. Thế nhưng là liền là như thế, hắn xuyên qua. Sử dụng 2 ngày quen thuộc một cái, hắn rốt cục bắt đầu thử quan sát ngoại giới. Ở xa gương ảnh ma pháp. Seika thế nhưng là xuất hiện cái thứ nhất hình tượng liền là sự cạ từ trên trời giáng xuống mà tại sự cạ bên người gì một một chiều tia chớp màu đen kỹ năng đem binh sĩ biến thành cho tàn khi nhìn đến sự cạ trong nháy mắt mọt mỏng gã khô lâu trong hai mắt linh hồn chi viêm trong nháy mắt lấp lóe lên sau đó toàn thân bước lên hào quang màu xanh lục cưỡng chế tỉnh táo không có chút không đồng dạng mọt mỏng gã lúc này mới chăm chú quan sát trong trò chơi sự cạ thế nhưng là một mực một bộ vải dầu áo giáp với lại thân cao cũng là khác biệt sự cạ nhìn qua liền là một cái vị thành niên thiếu niên chỉ có khoảng một m năm mà nhân loại trước mắt, mặc dù cũng có được sừng rồng, thế nhưng là sừng rồng nhìn qua mini rất nhiều. thân cao cũng là có một mét bảy tiếp cận một mét tám cao, toàn thân quần áo cũng rõ ràng cùng tình huống của cái thế giới này khác biệt, cùng mình kiếp trước cũng có chút không đồng dạng, có chút hiện đại phong cách, tuy nhiên lại cũng nhiều một chút cổ hương cổ sắc cảm giác. hơn nữa còn xuất hiện nụ cười onu. Enjuo gào giới chỉ. bất quá lập tức mò mỏng mỏng gã thấy được sự cả tay phải đầu ngó lút phía trên chiếc nhẫn màu đỏ, toàn thân lại phóng xuất ra hào quang màu xanh lục, cưỡng chế tỉnh táo. Cebas, tụ tập tất cả mọi người, Najib tiến vào trạng thái khẩn cấp, ta muốn đích thân đi tiên tuyến. Vô luận như thế nào, mỏ mỏng gạ đều muốn xác nhận. Là, một bên sệ bạt nhìn xem trong tấm hình sự cạ cũng là một mặt trấn kinh, lập tức lập tức túi đầu quỷ xuống nói. Mỏ mỏng gạ đại nhân, mời chuột thuộc hạ nhiều lời. Vô luận vị này là không phải sự cạ đại nhân, xin ngài trước bí mật quan sát một cái. Đến giờ vô luận là làm địch nhân hay là tiếp viện chúng ta đều có thể dễ xử lý. Mỏ mỏng gạ trên thân lại một lần nữa toát ra hào quang màu xanh lục, cưỡng chế bình tĩnh lại. Tốt, mỏ mỏng gạ, ngươi đang nhìn ta đi. Đột nhiên mỏ mỏng gạ tiếp thu được thông tin ma pháp. Sợ cả, thật là ngươi. Mỏ mỏng gạ lập tức lại kích động. Với lại lần này liên tục 3 4 lần cưỡng chế tỉnh táo mới khiến cho Mọ Mỏng Gạ triệt để tỉnh táo lại. Coi là sẽ không còn được gặp lại đồng bạn, đột nhiên một lần nữa xuất hiện, để Mọ Mỏng Gạ kích động không lấy. Ân, là ta. Ta đem chuyện nơi đây xử lý xong, đến lúc đó chúng ta tại gặp mặt đã kỹ càng đến lúc đó lại nói. Sầy Cạ vừa cùng gì mù hướng phía trong thôn xóm đi đến, vừa cùng Mọ Mỏng Gạ thông tin nói. Ân, ta tại nạn dịp chờ ngươi còn có. Có thể tại dị giới gặp nhau thật là quá tốt rồi. Đúng vậy a. Sầy Cạ cũng là gật đầu cười hồi đáp. Cúp thông tin, Mọ Mỏng Gạ cũng coi là triệt để bình tĩnh lại. Sebas, toàn thể tiến vào tình trạng báo động, tùy thời chuẩn bị viện trợ xảy cả. Là, trong thôn xóm kỵ sĩ tàn phá bữa bãi, toàn bộ thôn nhân khẩu gần như trong nháy mắt liền bị tàn sát một nửa, mà còn lại các thôn dân cũng bị tụ lại đến thôn chính giữa. Trung quanh vây quanh rất nhiều kỵ sĩ, vây quanh ở nơi này, cầm trong tay lợi khí, mà bọn này tên thôn nhóm tựa như là từng đầu đợi làm thịt giết ra súc bình thường, chờ đợi các kỵ sĩ đổ sát. Mười mấy thanh trưởng kiếm đồng ý nhắm ngay bọn hắn, chỉ cần đội trưởng ra lệnh một tiếng, bọn hắn đem triển khai một trận không chút huyền niệm giết chóc, mà đối tượng liền là trên quảng trường này một đám tay trói gà không chặt phổ thông thôn dân. Aa a a a mau cứu ta, mau tới người mau cứu ta à. Vốn nên thủ vệ tại thôn Trang cổng phòng ngừa thôn dân thoát đi kỵ sĩ lúc này chật vật đến cực điểm hướng trong thôn bộ chạy thủ mạng. Phản phất tiếp nhận không phải người công kích, cái này kỵ sĩ mặc dù vẫn như cũ người mặc nặng nghề toàn thân bản giáp, nhưng là lúc này cũng đã bị máu tươi trôi nhuộm đỏ. Cái này máu tươi cũng không phải là là của người khác, mà là hắn bên trong thân thể của mình chảy ra huyết dịch. Máu đỏ tươi từ trong cơ thể tràn ra nhuộm đỏ rách nát khôi giáp, theo chạy run run mà không ngừng nhỏ xuống tại thôn Trang trên đùn đất, trên mặt đất hình thành đạo đạo tiên diễm dây đỏ, giống như là tại vì kẻ đến sau quy hoạch lấy con đường đi tới mà chân đạp tại hiến máu chỗ chạy xuôi mặt đất, sởi cả chân mày hơi nhíu lại, thân thể có chút phù không. loại này tội nhân máu tươi đối với sởi cạ tới nói làm cho người buồn nôn. ai? mà dị mu thì là không thể nào tiếp thu được cái thế giới này hôi thối ma tố, biến trở về sở làm dáng vẻ ngốc tại sởi cạ trên bờ vai. nhanh lên kết thúc đi, đám người kia thật là không cứu nổi. dị mu sợ làm thân thể đánh ầm thanh a cắt. ân, ta biết. sởi cạ tỏ ra hiểu rõ. a đội, đội trưởng, cứu, cứu mạng. địch, địch nhân, mạo hiểu giả. e cổ nghĩ bọn hắn đều đã chết. a. Mà máu me khắp người, đã tình trạng kiệt sức kỵ sĩ ngay cả trường kiếm trong tay đều vứt bỏ. Khi nhìn đến chiến hữu của mình sau rốt cục để căng cứng thần kinh cùng thân thể có thể thư giãn xuống tới. Tại dùng tận tất cả khí lực nói ra lời nói sau liền bị ngất xỉu. Đại lượng mất máu cùng hoảng sợ ép ở trên người hắn, có thể giáng chống đỡ lấy đi đến nơi này đã là đã dùng hết toàn lực. Cắt, phế vật, thật sự là mất mặt. Thân là kỵ sĩ đội trưởng đứng tại đội ngũ phía trước nhất mà lũ chán ghét nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất đã hôn mê kỵ sĩ làm quý tộc đi ra mạ vàng hắn một mực là cho rằng những này đệ tiện bình dân liền là chưa có xếp hạng công dụng, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là bợ lũ vẫn như cũ đối sau lưng các kỵ sĩ phất tay ra lệnh. Mấy người các ngươi mau đem cái phế vật này khiêng xuống đi trị liệu. Không cần, các ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Sơ Kạ có chút đưa tay, màu vàng ánh sáng hội tụ tại Sơ Kạ trên tay, từ màu vàng khối cầu bên trong, bắn ra từng đạo quang mang. Quang mang trải qua địa phương, địch nhân trong nháy mắt bị kim quang xuyên phá thân thể. Trong nháy mắt tử vong. Bơ lù nhìn xem mình kỵ sĩ bị giết, trên mặt hiện lên một vòng vẻ tức giận, trên mặt cũng hiện lên một tia e ngại. Bất quá sau đó trực tiếp bắt đầu hạ mệnh lệnh giận dữ hết, tất cả đều lên cho ta. Hắn chỉ là một cái ma pháp ngâm sướng người mà thôi, đem hắn thiên đao vạn quả. Nhanh lên phong! Các binh sĩ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là hướng phía sự cả phương hướng vào tới. Mặc dù bơ lù cái đội trưởng này bất quá là cấp trên an bài xuống mạ vàng, nhưng là quan hơn một cấp đè chết người, bọn hắn cũng không muốn sau đó bị làm khó dễ. Với lại sự cả sử dụng ma pháp mặc dù kỳ dị, thế nhưng là nhìn qua tốc độ cũng không nhanh, vẫn là có nhất định tỷ số thắng. Không biết tự lượng sức mình. Sở Cả nắm chặt trên tay quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, trong náy mắt, màu vàng mang lóe ra họ cường 138. Tí nưỡng, chưa 138, tín ngưỡng. Màu vàng không phải là trung sáng, mà là siêu hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi mang giống như thần phạt. Chỗ đến, ra tên thôn bên ngoài, thân thể tất cả mọi người thật giống như bị đốt đốt lên đồng dạng, tiếng thảm, tiếng chói tai văng lên. Thẳng đến, thân thể của bọn hắn biến thành cho tàn, chỉ còn lại áo giáp còn chứng minh bọn hắn đã từng còn sống. Mà làm xong những này về sau, Sở Cả nhìn về phía bốn phía, chắp tay trước ngực sau đó hai tay hướng phía hai bên mở ra. Một đạo mắt thường không thể gặp ma tố từ sự cạ trên thân phong xuất ra. Những người khác không có cảm giác được cái gì, mà Di Mưu lại là rõ ràng cảm thấy hương vị thay đổi. Cái này một khối khu vực ma tố hương vị đã không phải là loại kia mùi hôi hương vị, mà là sự cạ mà hỏi. Để Di Mưu hơi có chút an tâm, ngươi làm cái gì? Ngươi có thể hiểu thành đặc thù lĩnh vực. Tại lĩnh vực của ta bên trong không khí cùng ma tố sẽ tinh hóa. Chẳng qua nếu như không người cung phụng ta, cũng nhiều nhất duy trì một tháng. Sở cạ giải thích nói, dạng này cũng không tệ à? Bất quá sự cản, cho dù cái thế giới này toàn bộ cung phụng tín ngưỡng ngươi đến lúc đó một khi không ai cung phụng cái thế giới này chẳng phải là liền muốn khôi phụng dị mù hai mắt tỏa sáng bất quá lập tức nghĩ đến đây cũng chỉ là một cái trị ngọn không trị gốc biện pháp mà thôi cũng không phải là như thế mặc dù cùng ta khế ước mà hiện hiện như thế bất quá một khi quét sạch thế này chi hậu quả xấu như vậy thiên điệu ý chí thế giới ý chí tự nhiên sẽ chậm rãi cải biến đây cũng là thế giới sửa đổi sẩy cả nói xong nhìn về phía dị mù mà dị mù sờ lạnh trên thân thể hai mắt đã biến thành V. hiển nhiên là không có nghe hiểu người chỉ cần nhớ kỹ muốn cải biến cái thế giới này lời nói cho dù chỉ có ta cũng vô pháp Nhất định phải cải biến cái thế giới này hắc ám, quang mang cùng hắc ám nhất định phải cùng tồn tại, nhưng là lần này thế giới hắc ám chiếm cứ đại bộ phận. Mà muốn khôi phục, như vậy nhất định phải. Âm dương trung tế. A, đơn giản tới nói liền là ác nhân quá nhiều, muốn để những này ác biến thành thiện đúng không? Ngươi nói như vậy cũng không có vấn đề. Ngài, ngài, ngài là. Sởi cả cùng dí mù còn tại nói chuyện thiếm, bất quá, giống như trò chuyện có chút lâu, một cái thoạt nhìn là thôn dân đại biểu ra hỏa tiến lên hỏi thăm. Bất quá hắn trong mắt vẫn không có tiêu trừ cảnh giác, bất quá nhưng cũng không có bao nhiêu e ngại đó là bởi vì sợi cạp vừa mới thả ra qua mang có thể đem những kị sĩ kia toàn bộ tiêu diệt. Thế nhưng là chiếu sạ tại trên người của bọn hắn lại mang đến một loại cảm giác thoải mái, chỉ liệu trong cơ thể của bọn họ đau xót, giống như thần tích. Ta chính là Long Thần, sợi cạp. Ừ, Inji Emot, Khế ước, đến đây cứu vớt các ngươi. Sợi cạp nhìn thoáng qua bốn phía, có một ít thụ thương thôn dân bởi vì chính mình tiên lực khôi phục vết thương, thản nhiên nói. Thần. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thần a. Cái gì đối với bọn hắn tới nói vẫn là rất xa xôi bất quá lại bởi vì vừa mới sự cạ hành vi tất cả mọi người đều là nằm quỳ trên mặt đất nhìn trước mắt một chút thức ăn sự cạ khẽ gật đầu gà vịt thịt cá đều có mặc dù nhìn qua không hoa lệ thế nhưng là cũng rất phong phú xuống bếp liền là bị sự cạ cứu nữ hai kia ỉn gì em mọn sự cạ sở dĩ biết ỉn gì em mọn danh tự đó là bởi vì sự cạ thần quyền dù sao sự cạ hiện tại đã là thuộc về thức tỉnh thần linh cũng chính là thần phạm vi thần cùng người khế ước, hoặc là nói là người đối với thần cần cầu nguyên bản là một loại siêu việt chuyện thường sự tình mà nơi đây thế giới ý chí lại là bởi vì âm dương không công bằng mà hư nhược thế giới bọn hắn cần sự cạ dạng này một cái thần linh tồn tại, cho nên sự cạ ở chỗ này cũng không có nhận đến bất kỳ áp chế, biết khẩn cầu người tục danh tự nhiên không phải cái gì về khó. Long thần đại nhân, thật có lỗi chúng ta thôn không có có món gì ăn ngon, có thể ăn đều ở nơi này. đương nhiên đi theo nơi này còn có thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân, cùng nằm sắp trên bàn len lén nhìn xem sự cạ cái kia ỉn dị muội muội. Cũng được, sự cạ đương nhiên sẽ không ghét bỏ. dạng này nghèo khó một cái thôn xóm, có thể cung phụng ăn thịt đã là khó được. Long thần đại nhân, liên quan tới cung phụ. Mà yến dị lúc này thì là có chút nhăn nhó đứng tại cách đó không xa nhìn xem sự cạ có chút không biết làm sao xử lý bởi vì các nàng mặc dù mười phần sáu đại thần thế nhưng là cũng chưa nghe nói qua cái gì cung phụng loại hình sự tình cho nên lập tức cũng không biết như thế nào cho phải không cần quá mức khắc nghiệt mỗi tháng mùng hai vì tượng thần cung phụng ba nén hương liền có thể sấy cả mặc dù nói làm cho đối phương cung cấp tín ngưỡng bất quá loại vật này nói rất huyền huyễn nói cho cùng cũng chỉ là một loại mơ hồ khái niệm có một ít người mỗi ngày thắp hương bái Phật thế nhưng là chuyện ác làm tận những người này cho dù lại bái cũng vô dụng có một cái câu đối liền như thế viết Sự sự gian tà mặc cho ngươi đốt hương vô ích, làm ngươi chính trực gặp ta không bái ngại gì. Mặc dù ý tứ có chút khác biệt, bất quá cũng xê xích không bao nhiêu. Dung này tượng thần a, sợi cạp có chút đưa tay, mặt đất nham thạch thổ địa nhanh chóng chuyển biến người mình tiểu dáng, cuối cùng tạo thành một tôn đứng thẳng tượng thần. Toàn thân hán phục cầm trong tay trường thương, trên vai một cái đáng yêu sờ lạnh, trên đầu có cặp sừng rồng, thình lình lại là sự cạp dáng vẻ. đa tạ long thần đại nhân, in gì cung kính đem tượng thần ôm vào trong ngực. thôn trưởng, bên ngoài có ba người nói là muốn tìm sự cạp đại nhân. lúc này bên ngoài lập tức chạy vào một người, có chút thở hồng hộc dáng vẻ. Long thần đại nhân, thôn trưởng nhìn về phía Sơ Ca, "Là ta bằng hữu cũ, để bọn hắn bảo a." Sơ Ca đại khái đoán được, đoán chừng người tới liền là mỏ mọ mỏng gà. Quả nhiên vừa tiến đến Sơ Ca liền thấy, không chỉ là mỏ mọ mỏng gà còn có quản gia Sệ Bạc cùng thủ hộ giả Tống còn đàn mèo. Thôn trưởng cũng là một cái có mắt gặp người, khi nhìn đến Sơ Ca bằng hữu đến đây, với lại mỏ mọ mỏng gà mặc cũng không tiện nghi, ngay lập tức đem gian phòng để chống để lại cho Sơ Ca cùng mỏ mọ mỏng gà. "Sơ Ca, ngươi tại sao biến thành lớn hơn thật nhiều?" Trong phòng những người khác rời đi về sau, mọ mỏng gà cũng không tại không sử dụng nguyên thuật, mà là biến trở về khô xương cốt dáng vẻ. Chẳng lẽ nói ta xuyên về rồi, thời gian khác biệt sao? Mọ mỏng gạ có thể nghĩ đến vì cái gì Sự ca biến lớn nhiều như vậy, là bởi vì thời gian trôi qua khác biệt. Không có rồi sự cản trưởng thành mà thôi. Lúc này trước đó tại Sự ca nói chính sự không có ngắt lời gì, mụ mới mở miệng nói đồng thời từ Sự ca trên bờ vai nhảy xuống, rơi vào một bên biến thành nhân tính. "Uống ngươi tốt nha, mọ mỏng gạ, ta là gì mụ?" Trước đó từ Sự cản bên này nghe nói ngươi rất nhiều chuyện a. Dị Mụ nhìn xem mọ mỏ mỏng gạ phía sau cảnh giác hai người, cười hướng phía mọ mỏ mỏng gạ phất tay cười nói, "Lại là sờ làm sao?" Trước đó mọ mỏ mỏng gạ cùng Sặc ca nói chuyện phía bên trong. Sở Cạ cũng đề cập tới mình có một cái rất tốt đồng bạn gọi là gì mụ. Bất quá không có cách nào bơi chung hí, mà mỏ mỏng gạ có thể nghe được, Sở Cạ cùng gì mụ quan hệ tuyệt đối không bình thường, thế nhưng là không nghĩ tới lại là sơ lạnh, chương 139. Đây cũng là, thần. Chương 139, đây cũng là, thần. Sở Cạ đơn giản giải thích một chút tình huống hiện tại. Nói cách khác trước đó giữ gìn những cái kia biến mất người, đều là xuyên qua đến cái thế giới này. Mỏ mỏng gạ thức một bước, cái cầm kém chút rơi xuống, cái cầm kém chút rơi xuống a. Cái gì cấu tạo nha? Di Mù rất ngạc nhiên vây quanh ở mỏ mỏng gã bên cạnh, mà Sĩ Cả cũng là cho mỏ mỏng gã một chút tiêu hóa thời điểm, đem ánh mắt đặt ở đi theo mỏ mỏng gã cùng đi, vẫn không có mở ra miệng sẹo bát còn có ẩn bệ đồ trên thân. đã lâu không gặp, sẹo bát ẩn bệ đồ, Sĩ Cả nhớ ký hai người, hoặc là nói là dịp đại bộ phận lở cờ, cờ. Sĩ Cả đều nhớ, bởi vì Sĩ Cả có được tuyệt đối ký ức, chỉ cần nhìn một lần một liền sẽ không quên. đã lâu không gặp, hết sức cao hứng ngải khỏe mạnh, Sĩ Cả đại nhân, sẹo bát hết sức nghiêm túc đối với Sĩ Cả túi người chào nói, sẹo bát thiết lập liền là loại này nghiêm túc lại có được cường đại lực chấp hành cùng chính nghĩa kỵ sĩ một dạng người vật này đã lâu không gặp Sợi Cả đại nhân Ma án Bệ đồ thái độ liền có chút kỳ quái trong nháy mắt khắp khuôn mặt là hường hồng kích động bờ nông cánh nhỏ hướng phía Sợi Cả phân khởi hô Sợi Cả ngay từ đầu cũng là ngây ngẩn cả người lập tức nghĩ đến án Bệ đồ thiết lập hít vào một hơi đồng thời là một cái bịt ở trong game cũng chỉ là một cái bài trí thế nhưng là biến thành sự thật vậy coi như không tốt lắm bất quá cũng không có cách nào nếu là Sợi Cả biết trước đó liền có thể sửa lại ân đã lâu không gặp Sởi cả cùng mỏ mỏng gả mấy người cũng không có trong phòng trò chuyện quá lâu, nơi này cũng không phải là mười phần an toàn. Dậm chân đi tại thôn nhỏ này bên trong, đi ngang qua tất cả mọi người đều là đối sởi cả quỳ xuống, sởi cả cũng sẽ không ngăn cản cũng không có cho phép, hai người dậm chân đi tới thôn sườn núi nhỏ chỗ. Nơi này có thể đem toàn bộ thôn đều nhìn ở trong mắt, phía dưới một đám người đã tại đem người đã chết mua lên, nguyên bản dựa theo sáu đại thần quy cũ là muốn lập một cái thập tự giá, bất quá bây giờ đã tín ngưỡng long thần, bọn hắn cũng không biết muốn hay không lập, cũng chỉ là đứng tại từng đống phần mộ trước đó. Mà một bên khác, trong thôn xóm tốt nhất một gian phòng đã bị đưa ra tới, hiện nhiên là đem Sơ Cạ tượng thần đứng ở đó bên. Sơ Cạ thấy thế có chút đưa tay, một cái mộ bia từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Đồng thời để đó tượng thần gian phòng trên vách tường xuất hiện một chút đồ án, chủ yếu là Sơ Cạ bản thể mơ hồ hình vẽ. Đây chính là lực lượng của thần sao? So với ta cái này Ma Vương lực lượng hiếu thắng thật nhiều a. Dĩ Mộ nhìn thấy dạng này một màn cảm thán một câu. Chúng ta thế giới, Ma Vương là phá hư lực lượng, chỉ cần cường đại là được rồi, mà thần linh thì là khác biệt. Sơ Cạ có chút đưa tay, trên tay có chút toát ra bạc tiên lực màu vàng óng. Ma tố có chút khác biệt lực lượng, đã được xưng là thần, như vậy tại luôn luôn lĩnh vực 25 cường đại treo không được. Sể cả hết chỗ chê là, thần tự nhiên cũng là có đi các loại khác biệt lộ tuyến, nói thí dụ như chiến đấu, hoặc là thu thập tín ngưỡng cái gì. Bất qua sư cả biết một cái đạo lý, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân tất cả đều muốn. Fm sư cả hướng phía toàn năng phát triển. Nói đến, kỳ thật trăm năm trước ta cũng đã tới cái thế giới này. Sể cả còn nói ra một cái để mỏm mỏng gạ khiếp sợ lời nói, trăm năm trước, sể cả người mấy tuổi a? Một thế này lời nói, một tuổi tiếp cận hai tuổi. Sở Cả đàng hoàng nói ra sau đó mới giải thích nói, nói là trăm năm, kỳ thật liền là lần trước duy trì thời điểm, hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn khác biệt, cho nên ta tới thời điểm là trăm năm trước. Lúc kia ta còn chưa thức tỉnh vì thần linh, cho nên đối với thế giới ý chí cũng không hiểu rõ, mà cố hữu kỹ năng thế giới thanh âm cũng có mạnh, chỉ là sang xem một chút đúng còn thuận tiện cứu trợ một cái nhỏ vặt ấy. Sở Cả nói nơi này, nắm nước xuống đi nói, lúc kia đã cảm thấy cái thế giới này mà tối quá mức hôi thối bên ngoài cũng không có cái gì, hiện tại xem ra cái thế giới này rất nguy hiểm a. Nguy hiểm, đúng vậy a thế giới ý chí chỉ là một cái khái niệm mà thôi cái thế giới này âm dương điên đảo nếu như tại tiếp tục như vậy không ra trăm năm liền sẽ triệt để nên đón một trận đại diệt tuyệt vừa vẫn ý giả xỉ phải kết thúc bọn hắn liền thử đem một chút số liệu xảy ra vấn đề tồn tại triệu hoán đến cái thế giới này triệu hoán nói cách khác không phải cố ý sao mỏ mỏng gã nghe được nhất trăm chú phải biết đây chính là liên quan đến mỏ mỏng gã tình huống hiện tại nói là triệu hoán cũng không chính xác bởi vì như vậy thế giới sẽ hóa thành hiện thực đơn giản là đi mỏ mỏng gã người nguyên bản thế giới hoặc là cái thế giới này mà hiển nhiên là đi tới cái thế giới này vì chính là quấy cái thế giới này Đối thế giới ý chí có chỗ tốt sao? Dị Mỗ nghe được như lọt vào trong sương mù. Có. Vô luận tới chính nghĩa cũng hoặc là là tà ác đều có thể. Chính nghĩa có thể mang đến chính diện, mà tà ác thì là sẽ để cho vòng thế giới cùng hợp lại. Tại tăng thêm tử, Ít Già Si, bên kia tới tồn tại đều là rất mạnh. Vô luận như thế nào đều là đi cực đoan, thế nhưng là chính là muốn dạng này cực đoan đến đánh vỡ. Ta vẫn là không có nghe hiểu, bất quá đơn giản tới nói mỏ mỏng gà được triệu hoán tới hoặc là liền lần nên bị diệt thế đại ma. Vướng bị thế giới này người cho tiêu diệt, hoặc là liền là khi chúa cứu thế đúng không hả? Dị muộn đơn giản phiên dịch một cái, nguyên lai like là dạng này a. Cái kia xem ra ta hẳn là diệt thế đại ma vương a. Mỏm mọ mỏng gạ nhìn một chút mình sương khô bàn tay thở dài nói, kỳ thật không dối gạt hai người các ngươi, ta hiện tại cũng cảm thấy, ta làm nhân loại cảm tính cùng lý tính đang chậm rãi biến mất. Đoán chừng một năm về sau, ta sẽ triệt để biến thành người chết đại pháp sư, không phải người cách tự hỏi. Mỏm mọ mỏng gạ có thể cảm giác được, hiện tại mình đã đối với giết người không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Phải biết trước đó mỏm mọ mỏng gạ thế nhưng là một cái bình thường thanh niên, đừng nói giết người, liền xem như giết gạ đều không có giết qua. Dù sao cũng là công nghệ cao phản xã hội không tưởng thế giới, nuôi trong nhà gà gần như không có khả năng à. Tiên tâm đi, vấn đề này ta sẽ giúp ngươi xử lý. Sở Cạ cũng biết, bất quá đây cũng là có biện pháp xử lý. Mà bây giờ ta tới, như vậy tự nhiên cũng có lựa chọn thứ ba, cái kia chính là tín ngưỡng. Sở Cạ cười nói hai tay ôm ngực nhìn trước mắt một mảng lớn rộng lớn bình nguyên. Cái thế giới này là không có thần. Cho dù trước đó có người tự xưng thần. Thế nhưng là cũng không phải là thần thật, cho nên tín ngưỡng ra để cho mình một loại nào đó ma pháp bởi vì chấp niệm hoặc là tín ngưỡng tiến hành cường hóa. Thần sẽ không xuất thủ. Mà ta khác biệt, ta hiện tại đã là thần linh, với lại lần này thế giới cũng thừa nhận ta là thần linh. Như vậy chỉ cần có người tín nút ta, như vậy đối với thần khẩn cầu có thể thông qua tượng thần cầu thông cùng ta. Cho dù thần không ở chỗ này phiên thế giới, thế giới ý chí cũng sẽ lắng nghe. Dựa theo thần cách làm đến xử lý. Đây cũng là thần. Chương 140. Thần sứ. Chương 140. Thần sứ. Cho nên nói thần thật vội a." Dị Vũ trụ Đậu Đen rau muốn nói, cũng không phải là vô địch. Ta vũ lực giá trị, tại chúng ta thế giới cũng có đối thủ. Huy, Mỹ Lẩm hiện tại so với ta còn phải cường đại hơn một chút với lại ngươi tại trưởng thành tiếp lời nói tiểu gì cũng sẽ đến ta loại trình độ này có lẽ còn biết càng mạnh một chút sể cả đưa tay vuốt vuốt dị mù tóc cười nói ừ dị mù dán lên sể cả thân thể phía sau ản bệ đồ nghiến răng nghiến lợi bên trong long thần đại nhân ngay lúc này phía dưới thôn trưởng đột nhiên chạy tới Mọ mỏng gã ngươi đã đi tới cái thế giới này như vậy ngươi tới làm chủ tiếp xuống cái thế giới này hướng đi đi bởi vì ngươi đã là cái thế giới này mạnh nhất một đám người ngươi muốn đi cái gì con đường chính mình tới chọn a sể cả quay đầu nhìn về phía mỏm mọ mỏng gã chân thành nói ta không thuộc về cái thế giới này Đến cuối cùng ta vẫn còn muốn rời đi, mà ngươi liền là thế giới này người. Như vậy ngươi tới làm quyết định đi, chuyện kế tiếp chúng ta không tiện xuất thủ. Sờika một cái tay ôm trầm dị muốn nói. Mọ mỏng gạ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Sờika. Ta lần này xuất hiện là bởi vì thôn dân tại tử vong trước đó chấp nghiệm, thỉnh cầu thần linh trợ giúp, ta mới xuất hiện. Ta mới sau khi sinh, mà thời điểm ta sẽ không tham gia cái thế giới này chính trị. Làm thần. Sờika nói xong thân ảnh phủ không mà lên. Tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Sờika tại giữa không trung cũng không hề rời đi, hắn cũng muốn nhìn một chút Mọ mọ gạ lựa chọn. Mà Di Mút thì là biến trở về sơ làm dáng vẻ ở tại Sức Cả đỉnh đầu. Sức Cả, ngươi cảm thấy mỏ mỏng gã sạn sẽ làm thế nào? Di Mút hỏi. Ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Sức Cả cười nói. Phía dưới, mỏ mỏng gã khô lâu trong đôi mắt linh hồn chi viêm loét ra. Sau đó mỏ mỏng gã có chút vừa khua một tay, trong nháy mắt huyễn thuật bố chi xuống. Thay đổi mặt hoa lệ pháp sư bảo nhân loại bộ dáng, mà mặt tản bẽ đôi lúc này ngay từ đầu có vẻ hơi đối với Sức Cả rời đi rất khó chịu. Bất quá vẫn là vì chính mình thực hiện huyễn thuật. A, Long Thần Đại nhân đâu? Thôn trưởng chạy tới, phát hiện cũng không có Sức Cả thân ảnh có chút khẩn trương hỏi Long Thần Đại Nhân không có khả năng một mực xuất hiện ở trong nhân thế có chuyện gì có thể nói với ta ta là Long Thần Đại Nhân dưới trướng đệ tử Mộ mỏ Mỏng Gạ suy tư một lát nói ra nguyên lai là Thần sứ Đại Nhân là như vậy hồi tưởng lại sự cả tiếp đái Mộ mỏ Mỏng Gạ thời điểm thôn trưởng cũng không có cái gì hoài nghi lập tức nói có một cái kỵ sĩ đội ngũ hướng phía thôn xóm tới kỵ sĩ Mộ mỏ Mỏng Gạ đã chuẩn bị xong mình con đường tương lai nghĩ tới đây Mộ mỏ Mỏng Gạ cũng bắt đầu đưa vào mình hẳn là việc cần phải làm ta đi xem một chút la nhìn mới nhất bản lốc cảm ơn ngươi Thần sứ Đại Nhân Thôn trưởng nghe đạo mọ mỏng gạ lời nói về sau có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá cái thôn này có giá trị như vậy sao? Những người khác toàn bộ đến cung phụng sẽ cất tượng thần địa phương, mà mọ mỏng gạ thì là hướng phía bên ngoài đi đến. Một ngoại trừ để đặt tượng thần gian phòng là trong thôn duy nhất. Tòa nhà hoàn hảo phòng ở bên ngoài. Mọ mỏng gạ nhìn một chút xung quanh rách nát phòng ốc, không giống như là có dấu bảo tàng dáng vẻ, cũng không tồn tại bất luận cái gì mà pháp đạo cụ, cũng càng không khả năng sẽ là cái gì chiến lược địa điểm, nhưng kỵ binh kia, đơn thuần chỉ là đến giết chó sao? Mõm mỏng gà tự nhiên cũng là đem trước toàn bộ tình huống nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng là biết trước đó chuyện gì xảy ra. Mõm mỏng gà đại nhân, ta đã đem trước tại rừng rậm hai cỗ thi thể trở về là gì, rất nhanh liền có thể có được một chút tình báo. Ánh vệ đồ nghiêm túc nói, phải chăng cần ta đi xử lý một chút? Mõm mỏng gà đại nhân, một bên sẽ bắt hỏi. Không, xem trước một chút đi, đã chúng ta muốn giúp đỡ sẽ cạ lời nói, như vậy thì không thể tùy tiện làm bài chuyện. Chúng ta minh bạch. Hai người khẽ gật đầu, không nói chuyện yên lặng càng tại mõm mỏ mỏng gà phía sau. Khi mõm mỏ mỏng gà đi vào cửa thôn thời điểm. Thôn trưởng cũng chạy tới, hắn đã an bài tốt người tại tị nạn, mà hắn làm thôn trưởng, nhất định phải ra mặt, dù sao thần sứ ở chỗ này. Những người khác có thể tránh né hắn không được. Mỏ mỏng gà đại nhân, ta xuất lĩnh một đội tám chi liêm đao tối chủng từ một nơi bí mật gần đó trở lại, xin ra lệnh. Đột nhiên mỏ mỏng gà thu vào một đầu tin tức. Là ẹn tố mạ à? Trước chờ thời đi, chờ ta mệnh lệnh. Ẹn tố mạ tên đầy đủ, ẹn tố mạ vạ xì lì xạ dẹ tạ là gần gì dỗ sáng tạo nở t là nạp diệp dưới mặt đất đại phần mộ chiến đấu nữ buộc thuộc về sệ bạc dưới trưởng quản lý đối với mỏ mỏng gạ tới nói xuyên qua về sau cũng đem nạp diệp mọi người tư liệu toàn bộ nhìn qua cho nên chiến đấu nữ buộc đoàn cũng là vô cùng quen thuộc. Tám chi liêm đao tối trùng sao tháng 15 cấp ám sát nghề nghiệp sao mặc dù ta cảm thấy có chút nhỏ nói thành to, bất quá nhiều một tầng bảo hiểm vẫn tương đối tốt. mỏ mỏng gạ minh bạch đây là bởi vì trước đó mình tuyên bố tiến vào tình trạng khẩn cấp, cho nên bây giờ tại nạp diệp toạ trấn toàn cục đệ mịu gờ ra lệnh để em mạ quá nhiều tới. thần sứ đại nhân nhìn thấy mỏ mỏng gạ thôn trưởng có chút không người vô cùng cung kính. Mỏ mỏng gã khẽ gật đầu đối thôn trưởng nói một tiếng, ấy nhỉ không biết là địch hay bạn, thôi hướng phía sau dính một điểm, chớ bị đã ngộ thương. Đa tạ mỏ mỏng gã đại nhân. Thôn trưởng lần nữa không người đáp tạ, sau đó xê dịch bước chân có chút lui về sau mấy bước nhỏ, cùng mỏ mỏng gã dịch ra có chút khoảng cách, đương nhiên cũng không có lui rất xa. Mà liền đứng tại xệ bạc sau lưng. Một lát sau mặt đất bắt đầu chấn động lên, với lại càng lúc càng lớn, tiếng vang cũng theo sát lấy vang lên, đó là tiếng vó ngựa, ấy nhỉ vẫn như cũng là một đám kỵ binh, bất quá. So sánh với bên trên một đội bị sự cả đoàn diện kỵ binh tới nói, cái này một đội kỵ binh trang bị tựa hồ càng thêm khó coi điểm, có có mũ giáp, có không có mũ giáp, có người thậm chí chỉ là một thân áo vải, ngay cả một kiện da dáng áo giáp đều không có. Mặc dù có chút không dễ nghe, bất quá cái này một đội so với kỵ binh càng giống là sơ tặc. Kỵ binh dần dần tới gần, nhưng mà tới gần thời điểm cũng không có phát động xung phong, cũng cũng không có bất kỳ cái gì công kích dí đồ. Cái này khiến Mỏ Mỏng Gà Nguyên bản tại mặc niệm ra chỉ ma pháp ma pháp dừng lại trong chốc lát. Dù sao muốn đối mặt là thế giới khác địch nhân, mặc dù nói sự cả nói mình là nơi đây người mạnh nhất thứ nhất, nhưng là Mỏ Mỏng Gà còn muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại xem ra cái này một đội là địch nhân khả năng rất nhỏ. Bất quá Mỏ Mỏng Gà vẫn là tăng thêm một chút phụ trợ ma pháp, để phòng vạn nhất đối phương đã mất đi tốt nhất tiến công thời gian. Nếu như là đối cái thôn này ôm lấy gì, hoặc là chuẩn bị liền là đến báo thù, như vậy tuyệt đối không khả năng bình tĩnh như vậy. Người dẫn đầu cỡi ngựa chậm rãi đi tới mỏ mỏng gạ cùng thôn trưởng trước người, cao giọng nói: "Ta là Dật Tài trợ Vương quốc Vương quốc chiến sĩ trưởng." Gã dẹp sở trợn off, biết được kể bên này có đế quốc kỵ sĩ làm loạn, Phong quốc Vương chi mệnh đang tại cái trong thôn làng lưu động. Chương 141. Gã dẹp. Chương 141. Gã dẹp. Vương quốc chiến sĩ trưởng. Một bên thôn trưởng trên mặt hiện đầy vui mừng, xem ra lần này tới là bạn không phải địch. Mỏ mỏng gạ có chút ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời một đám mây bên trong, Sài Kạ chính ôm ngực đứng tại bên kia, bất quá bởi vì có bí pháp gia chỉ, ngoại trừ mỏ mỏng gã bên ngoài, Người nào đều không nhìn thấy, sởi cả khẽ gật đầu, gia hiệu đem sự tình toàn bộ giao mỏ mỏng mỏng gạ đến xử lý. Mỏ mỏng mỏng gạ thấy thế âm thầm thở sâu cùng trong chốc lát, đem tâm tình của mình các loại điều chỉnh đến tốt nhất thời điểm. Mà bên này gạ dẹp ánh mắt chuyển rời đến thôn trưởng trên thân, ngươi hẳn là cái này thôn trưởng của thôn đi. Làm phiên cáo chi bên cạnh ngươi vị này là người nào? Từ trang phục nhìn lại, thôn trưởng bên người vị này không thể lại là thôn dân, với lại khí thế, thái độ cung mọi cử động nói rõ đối phương không phú thì quý đặc biệt là mỏ mỏng mỏng gạ trên người quần áo vải vóc hiển nhiên là cực kỳ quý giá cái chủng loại kia. Gà dẹp có thể xác định cho dù là vương tộc cũng không có cao đương như vậy vài vóc, lấy cũng khó trách, mỏ mỏng gà trên người màu đen pháp sư bảo thế nhưng là một kiện siêu thần khí cấp cái khác trang bị, mặc dù nhìn qua bình thường, tuy nhiên lại là biết dùng long rất nhỏ thần kinh còn có ác ma chất sừng các loại, rất là cao cấp tài liệu chế tác đối với ma pháp dao động to lớn vô cùng. Với lại mỏ mỏng gà phía sau còn có một cái nữ bộ cùng một cái chấp sự, hai người nhìn qua đều là cử giả. Vị đại nhân này là thần sứ đại nhân, là long thần đại nhân đã cứu chúng ta thôn. Thôn trưởng gặp gà dẹp nhìn chằm chằm vào mọ mỏ mọ gà nhìn cũng là lập tức giới thiệu đến đồng thời cũng nói rõ đơn giản chuyện mới vừa phát sinh. Long thần. Lam Vương quốc kỵ sĩ trưởng cái thứ nhất nghĩ tới liền là Long Vương quốc đám người kia, bất quá lập tức liền phủ nhận, nếu như là Long Vương quốc không có tất yếu tới này dạng một cái thôn nhỏ tới làm những chuyện này. Bất quá gã dẹp cũng không có cân nhắc quá lâu, Vương quốc đối với loại chuyện này cũng không thèm để ý, loại này phạm vi nhỏ tín ngưỡng căn bản không để vào mắt. Với lại loại chuyện này cũng không ít, có một ít cũng không tệ lắm ma pháp vịn sướng người sẽ đi một chút vắng vẻ thôn trang làm những chuyện này, bị người xem như tín ngưỡng, loại chuyện này chỉ cần không làm thương hại đạo vương nước căn bản cũng sẽ không đi xử lý. Gà dẹp các hạ, người tốt. Mỏ mỏng gà hiện tại có chút cảm thán, cũng may trước đó thời điểm dùng huyền thuật tương đối nhiều, tại huyền thuật phía trên tăng thêm không ít điểm kỹ năng. Hiện tại huyền thuật ngoại trừ vượt qua 60 cấp, không phải đều không nhìn thấy mỏ mỏng gà bản thể, mà mỏ mỏng gà thái độ cũng là 10 phần hoài, hoặc là nói là chăm chú. Bên này gà dẹp nghe được thôn trưởng lời nói về sau lập tức xuống ngựa lưng, sát mặt trịnh trọng đi đến mỏ mỏng gà trước người, cảm tạ lợi mỏ mỏng gà các hạ xuất thủ cứu thôn trang này, thật phi thường cảm tạ. Bất luận đối phương mang theo cái mục gì, thế nhưng là cứu vớt tên thôn điểm này là vô luận như thế nào đều không thể cải biến. Không cần đối ta nói cảm ơn, muốn tạ ơn mời các ngươi tạ ơn Long thần đại nhân." Mỗ mỏ Mỏng Ga mười phần nghiêm túc nói ra. Hơi sửng sốt một chút, chân mày hơi nhíu lại đường ngón tay chỉ đại Tiễn phương nói, "Nói đến, người bên kia ngựa cũng là chiến sĩ trưởng các hạ mang tới sao?" "Cái gì?" Ga Dẹp nghe được Mỗ mỏ Mỏng Ga lời nói về sau sắc mặt ngưng tụ, nắm đấm cầm thật chặt. Lúc này nơi xa một cái cưỡi ngựa chiến sĩ cũng bay chạy vội tới. Thanh âm cũng vừa lúc truyền đến, "Chiến sĩ trưởng, thôn trang bên ngoài có bao nhiêu mấy người ảnh, ước chừng chừng 30, toàn bộ vì ma pháp ngâm sứ người, lấy các loại khoảng thời gian trận hình bao vây nơi này, đồng thời đang tại từng bước thúc đẩy." Chức vào thôn trước tìm công sự che chắn tranh né, gạ dẹp sắc mặt nghiêm túc. Bất quá nhìn qua vẫn là vô cùng chấn định ra lệnh một tiếng. Tất cả kỵ binh tiến vào thôn, đồng thời trước tiên tìm xong công sự che chắn. Bọn hắn là ai? Gạ dẹp các hạ dùng khẩn trương như vậy sao? Mặc dù gạ dẹp nhìn qua rất bình tĩnh, bất quá mỏ mỏng gạ vẫn có thể từ cặp mắt của hắn bên trong nhìn ra, hắn rất khẩn trương, cho nên mỏ mỏng gạ xuất khẩu dò hỏi. Gạ dẹp cũng là một mặt nghiêm túc, không có không dầu diếm, nói thẳng, có thể xuất động nhiều như vậy pháp ngâm xứng người, chỉ có thể là ở làn giáo quốc. Hơn nữa còn rất có thể là thần quan trưởng lệ thuộc trực tiếp bộ đội, lục sắc thánh điển thứ nhất. Mỏ mọ mọng gà mặc dù không minh bạch là cái gì lục sắc thánh điện cái gì, bất quá cũng chỉ có thể giả hiểu nhẹ gật đầu, bất quá không biết lục sắc thánh điện cũng không đại biểu mỏ mọ mọng gà không thể phỏng đoán tình huống trước, như thế nói đến trước đó những cái kia tập kích thôn kỵ sĩ, đại khái cũng là ở Lạn giáo quốc. Người ngụy trang mà thành a. Cái thôn này đối với vương quốc tới nói có giá trị lớn như vậy sao? Gà dẹp nhìn xem mỏ mọ mọng gà nói, kỳ thật cũng không phải là cái thôn này đối với bọn hắn có giá trị, ta muốn mục tiêu của bọn hắn hẳn là ta đi, trước đó đi ngang qua cái khác thôn cũng đã bị đổ rế sạch. Xem ra gà dẹp chiến sĩ trưởng thật đúng là bị người ghi hận a. Một mỏng gà nghe được gà dẹp lời nói về sau, cũng hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra, đơn giản liền là gậy ông đập lưng ông thôi, những này thôn đơn thuần thải vạ gió thôi. Thật sự là hao tổn tâm trí a. Gà dẹp cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, không nghĩ tới ngay cả, ở làn giáo quốc, đều để mắt tới ta. Thậm chí không tiếc vận dụng quý tộc phái rỡ xuống mình trang bị, thật đúng là làm khó bọn hắn. Nghĩ đến lĩnh mệnh xuất chiến gì ổ nước các quý tộc ra mặt cản trở, để cho mình cùng bọn thuộc hạ đem tốt nhất trang bị lưu tại trong vương quốc, gã dẹp mặc dù trên mặt không có cái gì biểu hiện, thế nhưng là bên trong lửa giận trong lòng đã sớm như là liệt diễm cháy hùng hùng nhưng mà mình nhân thủ không đủ, thậm chí không có da giáng trang bị, đối công kích của địch nhân không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, căn bản vô kế khả thi. Nhưng là bất kể như thế nào đều tốt, ít nhất đám thôn dân này hẳn là sẽ không có việc gì. Gà dẹp cho dù đang tức giận cũng không có cách nào, đem ánh mắt của mình đặt ở suy nghĩ mỏ mỏng gạ trên thân đương nhiên mỏ mỏng gạ không có tiếp tục chú ý gạ dẹp mà là chầm chầm vào bên ngoài cái kia một đám ở làn giáo quốc, sở thuộc lục sắc thánh điện thứ nhất, bởi vì bọn họ dùng ma pháp triệu hán đi ra liền là, là ít dạ sĩ. Si. Bên trong hỏa diễm đại thiên sứ mặc dù là thiên sứ hình ma vật, thế nhưng là loại này, đế dai ma vật đẳng cấp tối cao đều sẽ không vượt qua 30. quả nhiên cùng sới cả nói đồng dạng, cái thế giới này cùng ít ra si, liên quan thật sự có có chút lớn. bất quá thần quan trưởng lệ thuộc trực tiếp bộ đội mới triệu hoán 30 không đến hỏa diễm đại thiên sứ sao? xem ra đích thật là thực lực không thế nào cao bộ dáng. mọt mỏng gã đang tại suy nghĩ thời điểm phát hiện một bên gã dẹp nhìn chăm chăm vào ánh mắt để mọt mỏng gã hiếu kỳ nhìn sang. mọt mỏng gã các hạng, xin hỏi có nguyện ý hay không tiếp nhận ta thuê? gã dẹp tràn đầy hy vọng hỏi thăm để mọt mỏng còn chưa kịp trả lời hắn liền tiếp tục đường. Phương diện thù lao lời nói, cam đoan có thể đạt tới kỳ vọng của ngươi. Ha ha. Nói đùa gạ dẹp chiến sĩ trưởng các hạ, ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Trước 142. Các gõ, từ ái chi thần. Trước 142. Các gõ, từ ái chi thần. Ha ha. Nói đùa gạ dẹp chiến sĩ trưởng các hạ, ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Đây là hoang nôn. Mặc dù nói nạ dịp hoàn toàn chính xác rất nhiều kiếm tệ, bất quá đều là trò chơi kiếm tệ, mọ mỏng gạ cũng không dám dùng, chủ yếu là lưu tại là để phòng nạ nhất Những này trò chơi kim tệ có thể sửa chữa phục hồi Nazi, còn có phục sinh tử vong nở tờ cờ, cho nên mỏ mỏng gạ tự nhiên không thể dùng linh tinh, cho nên hiện tại mỏ mỏng gạ là thật nghèo. Bất quá cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Dạng này à? Như vậy căn cứ Vương quốc pháp luật cưỡng chế triệu tập như thế nào? Gạ dẹp nhấp một cái miệng hỏi lần nữa. Đây là lựa chọn ngu xuẩn. Nếu như ngươi lựa chọn cưỡng chế lời nói, ta thoáng cự tuyệt một cái cũng là chuyện rất bình thường à? Mỏ mỏng gạ lanh đạm nói, tựa như là bởi vì vừa mới gạ dẹp lời nói có chút sinh khí. Khi thật mời mỏ mỏng mỏng gạ các hạ xuất thủ còn có một nguyên nhân, chắc hẳn các hạ cũng biết. Ở Lãnh Giáo Quốc, đối với các ngươi loại này tân giáo thế nhưng là rất không hữu hảo bọn hắn sương các ngươi vị, dị giáo đồ là ưu tiên nhất tiêu diệt thế lực. Gạ dẹp tự nhiên chưa hề nói nói dối. Ở Lãnh Giáo quốc là sáu đại thần thành lập quốc gia, là một cái hoàn toàn tông giáo trưởng khống quốc gia. Đối với mới tông giáo tự nhiên sẽ mười phần bài xích. Thậm chí trước đó có một quốc gia không thờ phụng sáu đại thần, trực tiếp đem nó diệt sạch. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu sao? Mỏ mỏng mỏng gạ tựa như đang suy tư, sau một lát khẽ gật đầu, có thể đi. Bất quá các hạ phải đáp ứng ta một cái điều kiện điều kiện gạ dẹp cho mày lên nếu như là truyền giáo lời nói cái này là không thể nào hắn làm quốc vương chiến sĩ trưởng là không thể tham dự những này đúng vậy dù sao chúng ta cũng không phải thiện nhân sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ yên tâm đi điều kiện hiện tại ta còn không có nghĩ kỹ về sau tại sẽ đi ta cam đoan sẽ không để cho ngươi vi phạm mình lương tâm đạo nghĩa thế nào mõm mõm gạ tự nhiên cũng cân nhắc qua để gạ dẹp tiến hành bộ giáo nhưng là bây giờ vấn đề vẫn là rất nhiều rất nhiều chuyện đều không rõ ràng còn không bằng làm cho đối phương thiếu tự mình một cái nhân tình so với tiền tài nhân tình mới là đáng giá nhất chớ nói chi là trước mắt gạ dẹp là quốc vương chiến sĩ trưởng, ta đáp ứng ngài điều kiện, còn có mỏ mỏng gạ các hạ đã tạ. Gạ dẹp cũng không có cân nhắc mà là hướng thẳng đến mỏ mỏng gạ thật sâu không người chào. đã không có dư thừa tuyển hạng, gạ dẹp không được chọn, lục sát thánh điện thực lực gạ dẹp rõ ràng, mình căn bản không phải đối thủ, nếu như không cầu viện một cái mỏ mỏng gạ, bọn hắn cùng đám thôn dân này đều sẽ chết. cho dù gạ dẹp cũng không rõ ràng mỏ mỏng gạ thực lực, nhưng là bây giờ cũng chỉ có được ăn cả ngã về không. hiện tại để binh lính của ngươi nhóm thật tốt bảo vệ tốt thôn dân a. mỏ mỏng gạ hướng phía gạ dẹp khẽ gật đầu nói, sau đó đưa mắt nhìn sang ngoài thôn đám người kia liền giao cho ta. Lần nữa cảm tạ mỏ mỏng gạ các hạ ngươi có thể cứu cái thôn này. Gạ dẹp khuôn mặt nghiêm túc lại một lần nữa hướng về mỏ mỏng gạ bái một cái. Sau đó hắn liền mang theo kỵ binh của hắn chạy đến bên trong cung phụng sẽ cậy đền thờ. Đại đa số tất cả binh sĩ tạo thành trận thế thủ hộ lấy đền thờ tay không tất sát phổ thông các thôn dân. Mà gạ dẹp thì là đi vào mà đến bên trong, nhìn xem bên trong còn lại cũng không nhiều người, còn có ở giữa tượng thần cùng trung quanh mơ hồ bức tranh. Đến cùng là, mặc dù gạ dẹp có chút xem không hiểu, bất quá hoàn toàn chính xác cho gạ dẹp mang đến không ít rung động. Mà một bên khác trên bầu trời. Sợi cạ đem dạng này một màn toàn bộ xem ở trong mắt, suy tư một lát, lại cùng thế giới Tri Ân câu thông trong chốc lát về sau. Sợi cạ có chút đưa tay, màu vàng kim nhạt ánh sáng hội tụ tại sợi cạ trên tay. Ngươi đây là muốn làm gì? Di Mu Di Toàn mò hỏi. Ta cứu cực kỹ năng, tri thức chi Vương có thể căn cứ trí nhớ của ta tiến hành thử lại phép tính đạt được lực lượng mới. Ta đang thử sáng tạo ra lực lượng mới. Mỏm mỏng gạ làm người chết đại pháp sư, đã lựa chọn trở thành ta ở cái thế giới này người phát ngôn, như vậy nhất định phải lực lượng mới. Cái này cũng có thể làm được. Thần thật là không gì làm không được a. Di Mu cảm thán một câu mà ở phía dưới, mọt mỏ mỏng gà mang theo hẳn bệ đổ cùng sẽ bắt hướng phía bên ngoài đi đến. mọt mỏ mỏng gà đại nhân, để cho ta đi diệt bọn hắn a. hẳn bệ đổ cảm thấy chậm như vậy chậm đã có chút phiền phức, trực tiếp tiến lên nói ra. không cần, chúng ta muốn làm cũng không chỉ là đem bọn hắn đánh bại, chúng ta bây giờ còn muốn vì sự cả lập uy. lần này các ngươi đừng xuất thủ, để cho ta tới, ta xem một chút sử dụng. thần thánh kỹ năng, ta giống như cũng không phải rất nhiều. mọt mỏ mỏng gà đã lựa chọn con đường này, như vậy mọt mỏ mỏng gà tự nhiên cũng có kế hoạch của mình. thế là mọt mỏ mỏng gà lật nhìn mình thần thánh kỹ năng giống như thật không phải là rất nhiều, đại đa số thần thánh kỹ năng đều là phụ trợ hiệu quả, tính công kích rất ít. Tổng không có thể làm cho mình sử dụng siêu vị ma pháp a. Siêu vị ma pháp bên trong thật có mấy cái là thần thánh thuộc tính. Chờ một chút, siêu vị ma pháp. Nghĩ tới đây, mỏ mỏng ga hai mắt tỏa sáng, uy lực lớn. Với lại kỹ năng hoa lệ, cáo. Đột nhiên mỏ mỏng ga trong đầu xuất hiện một cái hư vô mở miệng thanh âm. Không chỉ là mỏ mỏng ga, sẽ ba, bệ Đồ cùng tại đền thờ bên trong một chút tên thôn, đặc biệt là ỉn gì đều nghe được. Long thần, sợi cạp kẹm thịt thực hiện ân huệ cạp gò, từ hái chi thần có thể sử dụng Long Thần Chi Lực. Long Thần Chi Lực. Mỏm mỏng gạ có chút đưa tay lướt qua huyết thuật, còn giống như là ngọc thạch xương tay phía trên bước lên có chút bạch kim kim sắc quanh mang. Mỏm mỏng gạ quay đầu nhìn về phía phía sau, phía sau sẽ bạc cùng hẳn bệ đồ trên thân cũng là như thế, lấy thuộc về thần linh cả gò. đã như vậy, như vậy thì để cho ta thử một chút xem sao. Mỏm mỏng gạ lại một lần nữa thực hiện huyết thuật, mà mỏm mỏng gạ xuất hiện cũng đưa tới trước mắt một đám người chú ý. các ngươi là người phương nào? ở làn giáo quốc mạnh nhất bộ đội lục sát thánh điện thứ nhất sùn li tật diệm tù đội trưởng nhị củng nhị lụy ỉn nhìn xem đi tới mọ mỏng gà sắc mặt cũng không khá lắm nhìn bởi vì đối với hắn mà nói mọ mỏng gà liền là vững bận. bất quá hắn tại đem ánh mắt đặt ở ưu nhã đem hai tay đặt ở trước người ản bệ đổ thời điểm lại là hai mắt tỏa sáng nữ nhân này ta nhất định phải là được gia tên vì mọ mỏng gà chính là long thần dưới trướng thần sứ các ngươi từng cái khí thế vội vàng hướng phía long thần Phù hộ thôn mà đến ta muốn cho các ngươi rời đi các ngươi nói có thể chứ Mọ mỏng gà mười phần ưu nhã giống như một cái quý tộc tiếp để cho chúng ta rời đi nhị cùn kinh thường cười cười thật sự là khẩu khí thật lớn á dị giáo đồ Vì cái gì không phải đến cầu xin ta thả những thôn dân kia một con đường sống đâu? Xem ra chiến đấu là khó tránh khỏi, thật là hảo ngôn khó khuyên chịu chết quỷ. Một mỏng gạ có chút đưa tay, như vậy thì để ngươi mở mang kiến thức một chút long thần chi lực a. Sáu đại thần thần quan nhóm a. Để thiên sứ tịnh hóa cái này dị giáo đồ a. Nigun nhấc tay ra lệnh đường. Long thần ma pháp ly hỏa. Chương 143. Long thần ma pháp. Chương 143. Long thần ma pháp. Sáu đại thần thần quan nhóm a. Để thiên sứ tịnh hóa cái này dị giáo đồ a. Nigun nhấc tay ra lệnh đường. Nigun tiếng nói vừa ra, Hai cái hỏa diễm đại thiên sứ liền tại một người thao tung dưới rời đi đội ngũ, hướng phía mỏ Mỏng Gà bất ngờ đánh tới. Mỏ Mỏng Gà tại tiếp thu được thế giới thanh âm thông báo thời điểm, cũng biết Long Thần Chi lực sử dụng phương thức. Có lẽ là bởi vì mỏ Mỏng Gà bản thân liền là ma pháp sư, sử dụng Long Thần Chi lực tác dụng tại ma pháp. Mà Tiêu Hào chính là mỏ Mỏng Gà ma tố cùng Long Thần Chi lực. Long Thần ma pháp ly hỏa. Theo mỏ Mỏng Gà có chút đưa tay, tại cùng hỏa diễm đại thiên sứ phía dưới trực tiếp liền trong nháy mắt xuất hiện một cái ma pháp trận, sau đó có trên lệnh chút ít ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt xuất hiện. Dây không đến trong nháy mắt trong nháy mắt dập tắt mà đến, mà tùy theo cũng đem hai cái hỏa diễm đại thiên sứ trong nháy mắt tiêu diệt. Tốc độ nhanh chóng tại đối phương xem ra, hai cái hỏa diễm đại thiên sứ chỉ là đột nhiên đã không thấy tăm hơi mà thôi. Loại ma pháp này là sự cả thế giới nguyên bản ma pháp sao? Mộ Mỏng gã hơi kinh ngạc tại hỏa diễm uy lực, hỏa thuộc tính đối phó hỏa thuộc tính, thế mà một chiêu liền trong nháy mắt biến mất. Với lại một chiêu này vẫn là uy lực tương đối nhỏ cái chủng loại kia, Mộ Mỏng gã vốn chỉ là muốn khảo thí, long thần năng lực ma pháp mà tôi. Xảy ra chuyện gì? Triệu Hoán ma pháp mất hiệu lực sao? Nụi Uẩn trong nháy mắt cảm thấy mình không chế hỏa diễm đại thiên sứ biến mất, có chút ngây người. Bất quá sau đó hắn nhìn thấy mỏ mỏng gạ cái kia xem thường biểu lộ, lập tức tức giận bạo quát, để tất cả thiên sứ cùng một chỗ đập kích. Theo Nụi Uẩn mệnh lệnh còn lại hơn 30 chỉ thiên sứ cùng một thời gian hướng phía mỏ mỏng gạ cấp tốc bay tới. đương nhiên cái gọi là cấp tốc tại mỏ mỏng gạ nhìn căn bản tốc độ liền không vui. Như vậy thử nhìn một chút cường lực một chút kỹ năng, mỏ mỏng gạ cũng lấy lại tinh thần tới, suy tư một chút hai tay đem thả xuống nhìn trước mắt bay muỗi ma đến hỏa diễm đại thiên sứ sử dụng ma pháp, long thần ma pháp uy hiếp đạo hư ảnh từ mỏ mỏng gạ phía sau xuất hiện, đó là một đầu hư hảo ma tố, hoặc là nói là ma pháp năng lượng hình thành thần long, thần long cũng không có bất kỳ cái gì chú lên, cứ như vậy xuất hiện sau đó trường một cái cặp kia màu đen long này, tất cả tại đánh tới chớp nhoáng thiên sứ đồng thời cùng một thời gian dừng lại, nháy mắt sau đó các thiên sứ thân thể biến thành màu trắng hạt ánh sáng tất cả đều tiêu tán một ngàn chỉ toàn, từ lực trận trận nước bọt nuốt thanh âm vang lên, xuống lì tất dìm tủ mỗi một vị thành viên đều hai mắt bạo tăng, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem không có vật gì bầu trời, đây chính là hỏa diễm đại thiên sứ a hơn nữa còn là lấy ba số lượng thế mà liền dễ dàng như vậy bị người một chiêu tiêu diệt một chiêu chỉ dùng một chiêu đối phương đến cùng sử dụng chính là kỹ năng gì cũng không biết mỏ mỏng gạ phía sau cái kia sinh vật đến cùng là cái gì giám thị quyền thiên sứ xuất kích ta nhị trong thanh âm đã xuất hiện hoảng sợ trước đó giám thị quyền thiên sứ tác dụng toẹ không phải dùng để trực tiếp chiến đấu bất quá kiến thức quyền thiên sứ bản thân sức chiến đấu nhưng cũng tuyệt đối cao hơn phổ thông hỏa diễm đại sứ hiện tại cũng chỉ có kê giám thị quyền thiên sứ xuất động núi có thể để cho nhị củng hơi an tâm một điểm dù sao mỏ mỏng gạ biểu hiện ra sức chiến đấu là thật đem hắn hù dọa giám thị quyền thiên sứ chính như kỳ danh có tăng lên tầm mắt bên trong phe mình lực phòng ngự năng lực đặc thù, cho nên là sẽ không dễ dàng chủ động trên chiến trường bởi vì một giám thị quyền thiên sứ di động. Như vậy cái hiệu quả này liền sẽ biến mất so với công kích mà nói, loại này năng lực đặc thù càng thêm thích hợp với quân đoàn. Tại trong thế giới game, giai đoạn trước thời điểm cũng là làm cùng loại với thật mắt hiệu quả mà thôi. Chiến đấu bình thường đều không thế nào lấy ra dùng, làm quan chỉ huy nhất hẳn là minh bạch chính là tăng lên tầm mắt cùng lò phản ứng phụ trợ, bình thường đều không lên chiến trường. Nhưng là hiện tại, nhị lại không thể không làm như vậy bởi vì mỏ mỏng gạ biểu hiện ra sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng của hắn nhiều như vậy thiên sứ đồng thời công kích, cũng đích thật là có người có thể phòng ngự, cũng có người có thể tiến hành phản kích. thậm chí nhị gùn biết có một người có thể đem những này thiên sứ rất đơn giản đoàn diệt. thế nhưng là cho dù là người kia cũng là tuyệt đối làm không được như là mỏ mỏng gã như vậy hời hợt đối mặt có cường đại như thế chiến lược gia hỏa, tuyệt đối có thể so với ma thần. đang ra hắn xuất ra áp hong át chủ bài tới đối phó đúng vậy, không sai. giám thị quyền thiên sứ cũng không phải là nhị gùn át chủ bài, lá bài tẩy của hắn là một cái phong ấn thần tích cường lực đạo cụ, đây chính là ngay cả ma thần đều có thể giết được tồn tại. nhị đưa tay luồn vào trong ngực chạm đến trong ngực ma pháp đạo cụ truyền đến băng lãnh cảm giác đây là niềm tin của hắn chỗ làm mỏ mỏng gạ vô luận hiện ra cường đại cỡ nào hắn cảm thấy có vật này mình căn bản sẽ không thua hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần có cái này đạo cụ hết thề cũng không có vấn đề gì bởi vì đây là trong truyền thuyết siêu việt thường quy ma pháp đạo cụ có được bệ mỹ ma thần lực lượng cường đại đạo cụ tại trên thế giới có ba loại siêu việt quy cách ma pháp đạo cụ một loại là 500 năm trước đã từng ngắn ngủi thống trị cái thế giới này bắt dục vương lưu lại di vật một loại khác là tại bị bắt dục vương tiêu diệt trước đó thống trị thế giới Long tộc, trong đó đẳng cấp cao nhất Long vương sử dụng ma pháp sáng tạo Long chi bí bảo. Cuối cùng một loại là kiến lập ở lãn giáo quốc cơ sở, từ 600 năm trước giáng lâm 6 đại thần để lại trí bảo. Cái thế giới này chỉ có cái này ba loại đạo cụ có thể có được siêu việt hết thể lực lượng. Bọn chúng không thể nghi ngờ là chân quý cùng cường đại. Ma thu tại nỉ gùn trong lực, chính là ở lãn giáo quốc bên trong cũng chỉ có số ít người có được trí bảo thứ nhất, cũng là nỉ gùn tất thắng đón sát thủ. Chỉ bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ nỉ gùn là sẽ không vận dụng. Bởi vì rất nhiều trí bảo sử dụng một lần liền sẽ tiêu tán căn bản là không có cách tái sinh cùng tuần hoàn sử dụng. Cho nên loại này dùng một lần sẽ ít đi một lần nổ vật, nhất định phải cẩn thận sử dụng. Mặc dù nỉ gùn trong lòng vẫn như cũ tràn ngập lòng tin, nhưng là cũng không biết quan chỉ huy còn có vương bại không có sử dụng các bộ hạ cũng đã nhanh hỏng mất. Nguy hiếp Long thần ma pháp uy hiếp cũng không phải là duy nhất một lần ma pháp, mà là một cái dao động ma pháp. Không sai cũng chỉ là một cái dao động ma pháp mà thôi, cũng không phải là công kích. Bất quá chính là như vậy một cái phụ trợ ma pháp liền trực tiếp miểu sát vây giết tới hỏa diễm đại thiên sứ. Mõm mỏ mỏng gạ thử không chế dưới phía sau hư ảnh thả ra công kích, chỉ thấy mõm mỏ mỏng gạ phía sau hưảo long ảnh đưa ra phải tám có chút một chảo. Giám thị quyền thiên sứ biến thành quang mang tiêu tán, mà giám thị quyền thiên sứ tử vong để nghị quần bộ hạ đều có chút điên rồi cảm giác. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngay cả giám thị quyền thiên sứ đều đơn giản như vậy lưng đánh bại? Đối phương là quái vật sao? Khi nhìn đến Triệu Hoán đi ra thiên sứ căn bản không có chút nào tác dụng trực tiếp bị dây, Dương Hưng Thánh Điện ma pháp vịnh sướng đám người toàn bộ từ bỏ tiếp tục Triệu Hoán thiên sứ thông thường phương thức tác chiến, lựa chọn sử dụng mình tín nhiệm nhất ma pháp hướng mỏ mỏng gạ triển khai thay nhau hành tặc. Mục tưởng 144. B U F F giống như lệ dê đèn mỏ mỏng gạ. Chương 144 BUFF giống như lê dê đèn mỏ mỏng gạ. Mỏ mỏng gạ xem như về tới rất sớm trước kia ở trong game xuất hiện ở những người khác thế giới thời điểm bị vây công tư vị, liền là công kích thủ đoạn kém rất nhiều. Mê hoặc nhân loại, chính nghĩa thiết truy, chói buộc, hỏa diễm chi vũ, xanh ngọc thạch bốc vải, thần thánh lôi sạc, sóng xung kích, thạch các loại đột kích, mở ra tính thương tích, trúng độc, kinh khủng, nguyên lần rủa, ngủ hóa, đủ loại ma pháp bị sùn lì tật sự dịp tủ đến chư vị nhóm sử xuất tạo thành chói lọi ma pháp phong bạo đem mỏ mỏng gạ bao phủ tại bên trong. Mỏ mỏng gạ cứ như vậy đừng đấy. Những ma pháp này căn bản là không có cách cẩn thận, tại ở gần thời điểm liền bị mỏ mỏng gà phía sau thần long hư ảnh chặn lại. Sức chống cự. Kỳ thật không dụng thần dòng ma pháp, những này rác rưởi không đến tam giai ma pháp căn bản sẽ không làm bị thương mỏ mỏng gà, bởi vì mỏ mỏng gà có ấn. Mà tại mỏ mỏng gà phía sau một mực không có nói chuyện sệ bạt ánh mắt đột nhiên lăng lệ lên, trong nháy mắt xuất hiện ở mỏ mỏng gà trước mặt, một quyền ném ra. Một viên bay bái mà đến thiết cầu trong nháy mắt bị sẽ bạt đánh trở về, đồng thời to lớn quyền phong trực tiếp đem một đám người thổi bay ra ngoài đầu lâu bị kích về thiết cầu đánh nổ, ném mạnh thiết cầu ma pháp vịnh sướng người không đầu thi thể vô lực té ngã trên đất. Thấy cảnh này đám gia hỏa hoàn toàn là một bộ nhìn thấy quỷ biểu lộ. Đầu, đầu bị thiết cầu đánh nát. Chúng ta đối mặt đến cùng là một quái vật gì a? Không chờ bọn hắn hoảng sợ, to lớn quyền phong tập kích tới, một đống người bị thổi bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, tiêu thảm đây là Sexe Bá sư hữu thủ, bằng không, một quyền xuống dưới đối phương toàn bộ đều sẽ hóa thành phân bụi. Sexe. Loại ma pháp này cùng công kích căn bản là không có cách cẩn thận. Mogmonga Mọ nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Sexe Bá thận nhiên nói, "Là Mogmonga Mọ đại. Thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy vô lễ như vậy công kích, căn bản không có tư cách bên trên mặt bại mà tôi." Sệ Bars toàn thân cũng phong thích ra lực lượng của Long Thần. Hắn cùng mỏ mỏng gạ khác biệt, hắn thu hoạch được là cùng loại với cận chiến năng lực, khiếp mắt Sệ Bars nói nghiêm túc, đồng thời bày ra quyền kích động tác. Dựa theo ngươi thuyết pháp, bọn hắn ngay cả đứng trước mặt ta tư cách đều không có không phải sao. Lui ra đi. Mỏ mỏng gạ cười ha ha một tiếng cười, biết là Sệ Bars vì tốt cho mình mà động tay. Đưa tay vô vô Sệ Bars bả vai nói. Là. Sệ Bars nhẹ gật đầu, lui lại nói mỏ mỏng gạ phía sau. Đều đừng hoang hốt, ta đến triệu hoán cao giai nhất thiên sứ. Nị Cùn cũng là bị Sệ Bạt Quyền Phong cho đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, nhìn xem bốn phía kêu rên thủ hạ la lớn. Nói xong từ trong ngực lấy ra cũng giơ cao trong tay cái kia một khối sắp giải trừ phong ấn phong ấn thủy tinh. À, đó là phong ấn thần tích đạo cụ sao? Không sai, quốc gia từng sử dụng cửa sổ tiêu diệt qua ma thần. Nhìn xem Nị gùn trên tay cái kia phong ấn lấy thần tích cường thành đạo cụ, tất cả mọi người mất đi lòng tin tất cả đều tại thời khắc này tìm trở về. Đây chính là có thể tiêu diệt ma thần tồn tại, làm sao lại thua? Nị cầm trong tay ma pháp thủy tinh là có thể triệu hoán mạnh nhất thiên sứ. Triệu Hoán đi ra cái này, Thiên sứ đã từng một mình tiêu diệt một cái tại 200 năm trước đem đại lục nháo đến long trời lở đất ma thần đây chính là dễ dàng liền có thể tiêu diệt hết một cái thành thị cao giai nhất Thiên sứ a sử dụng triệu hồi ra cái này Thiên sứ ma pháp tiêu hao tài lực cùng vật lực là căn bản không có biện pháp thống kê. Nhưng là dù cho cần trả ra đại giới là vô cùng to lớn, bất quá nghị cung tại lúc này cũng cảm thấy có hoàn toàn có sử dụng tất yếu. Nghị cung dơ cao thủy tinh tự nhiên cũng bị mỏ mỏng gạ xem ở trong mắt. Triệu Hoán chính là hàng tinh trời Cerevaf, vẫn là trí cao trời Cerevaf, sẽ không phải là hỗn độn trời Cerevaf a. Đợi chút nữa triệu hoán bọn hắn nói cao giai nhất thiên sứ không phải là trong truyền thuyết cùng cựu diệu thế giới thôn phệ ma cùng cấp bậc khởi nguyên trời sẽ giở a. Mỏ mỏng gạ trong lòng hoạt động cũng là hơi kinh ngạc, thế là mỏ mỏng gạ theo bản năng cho mình cộng lại bờ UFF. Đối phương rất mạnh sao? Vì cái gì còn muốn thêm bờ UFF? Tại bên trên bầu trời xem náo nhiệt gì mù to mò nhìn mỏ mỏng gạ đang cấp nhà mình tăng thêm bờ UFF có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía hai tay ôm ngực nhìn xem phía dưới xảy ra hỏi. Tại dị mù xem ra, hiện tại phía dưới đều là loạn thất bát nào, bất quá đều yếu không được, bao quát mộng mỏ mỏng gạ bản thân. Đường nhìn mộng mỏ mỏng gạ đã 100 cấp thế nhưng là thực lực đối với gì mù hiện tại tới nói không đáng kể chút nào bày sự thật giảng đạo lý a mọt mỏ mỏng gạ thế giới sức chiến đấu không cao đừng nhìn mọt mỏ mỏng gạ sử dụng siêu vị ma pháp tiêu diệt nhiều người như vậy thế nhưng là đều là người bình thường mà gì mù tiến hóa ma vương thời điểm đám người kia đều là bê cấp thực lực hơn nữa còn có mỹ lì một chiêu hủy diệt thú vương quốc sử dụng mọt mỏ mỏng gạ hiện tại 100 cấp nhiều nhất liền là ma vương loại thực lực hậu kỳ thậm chí diệt tinh cái gì cũng rất đơn giản còn vợ ở mỹ đạt không sởi cả khẽ lắc đầu trên mặt cũng có một chút ý cười mọt mỏ mỏng gạ làm người cảnh giác loại này. Triệu hoán thủy tinh ở trong game cũng là có, bất quá đều là một chút rác rưởi mà thôi. Bất quá mỏ mỏng gạ đoán chừng coi là đối phương có thể triệu hoán cao cấp nhất thiên sư à? Dạng này tính cách cũng không tệ đâu. Di Mu vừa cười vừa nói. Sau đó mỏ mỏng gạ cùng Sư Cả còn có Di Mu liền thấy lì gùn triệu hoán đi ra thiên sứ. Chim ngưỡng cái này uy quang chủ thiên sứ vô thượng uy năng à, ánh sáng chói lọi từ nhị gùn trên tay phong ma thủy tinh bên trong bùng phát, trong nháy mắt phảng phất phóng thích ra thuần trắng quang mang mặt trời xuất hiện lần nữa, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Đem thảo nguyên đại địa đều nhuộn thành chói mắt màu trắng, còn có nhàn nhạt hương thơm bay vào xoáu mũi. Thậm chí còn tại thiên sứ xuất hiện một khắc này vang lên một trận tán tụng chi ca đó là có được số đôi cánh thiên sứ, mặc dù tại đông đảo cánh bên trong có thể nhìn thấy cầm vũ khí tay, nhưng là làm cho người cảm giác được quái dị chính là lại không nhìn thấy con này thiên sứ đầu lâu cùng hai chân. Mặc dù bề ngoài quỷ dị dị thường, nhưng là từ trên người đối phương phát ra thần thanh khí tức để bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được đây chính là thiên sứ. Bởi vì tại thiên sứ hiện thân trong ngay mắt, không khí chung quanh liền trở nên thanh tịnh rất nhiều đây là trí cao vô thượng thần linh thiện lương hóa thân nhìn thấy uy quang chủ thiên sứ hiện thân hậu trường bên trên vang lên điên cuồng tán thưởng cùng lớn tiếng khen hay, nghị cung các bộ hạ phảng phất nhìn thấy hy vọng đồng dạng trở nên nhiệt huyết bành. cái này nhất định có thể giết chết quái vật kia đi đi. lần này cảm thấy hoảng sợ hẳn là hắn đi. lần này liền cho hắn biết mình tại thần linh lực lượng trước mặt, là bực nào nhỏ yếu a. uy quang chủ thiên sứ xuất hiện để hiện trường vang lên từng đợt điên cuồng lớn tiếng khen hay, xuống lì tất dìp tụ các thành viên từng cái đều trở nên nhiệt huyết sôi trào. so với nghị cung đám người reo hò, mặc kệ là hiện trường toàn thân tăng mát bờ uff đều loé ra giống như lê rề cầu vòng đèn mỏng mỏng gạ. Vẫn là phía trên dị mục đều có chút sững sốt một chút. Thán. Sở Cạ không nhịn được phốc phốc một tiếng bật cười. Đây là Ánh sáng chủ thiên sứ 1. Chương 145. Kết thúc. Chương 145, kết thúc. Uy Quang chủ thiên sứ. 60 cấp thiên sứ tiểu đội dài. Ở trong game kỳ là tiểu quái, mà hậu kỳ liền là phá hôi, dùng để thu thập năng lượng, mọ mỏng gà liền là đứng tại bên kia để uy quang chủ thiên sứ đánh. Thương máu cũng không tránh nổi mọ mỏng gà hồi máu tốc độ. Mọ mọ gà thế mà cảnh giác dạng này tiểu quái. Nếu là nạ dịp mọi người đoán chừng muốn cười nửa ngày liền ngay cả sư cả cũng là phốc phốc một tiếng bật cười. dị mu thì là nháy sơ lạnh phía trên con mắt một bộ rất dáng vẻ nghi hoặc. liền cái này, liền cái này. sư cả cười nói, bất quá cũng khó trách mỏ mỏng gạ sẽ cảnh giác. dù sao chưa từng gặp qua. Bì bì bi, ngươi cười âm căn bản vốn không che lớp a. dị mu đậu đen rau mù nói, tuy quang chủ thiên sứ sử dụng cực độ thánh kích, cho ta triệt để giết hắn. mani gun nhìn thấy mộng bức mỏ mỏng gạ coi là mỏ mỏng gạ sợ hãi, lập tức hưng phấn không được la lớn. cực độ thánh kích nhân loại tuyệt đối không cách nào đạt tới ma pháp lĩnh vực, liền là cấp 7 vị trở lên ma pháp. Dù cho thực sự ở làn giáo quốc trung tâm nhất vận dụng tối cao quy cách nghi thức cũng tuyệt đối không thể thi triển đi ra. Mà huy quang chủ thiên sứ lại là có thể đơn độc sử dụng cấp 7 ma pháp cực độ thánh kích tồn tại, cho nên mới sẽ được tôn xùng là cao giai nhất thiên sứ. Mà phảng phất muốn đáp lại người triệu hoán chờ mong, làm ra lớn nhất công kích. Huy quang chủ thiên sứ vũ khí trong tay như vậy vỡ nát, hóa thành vô số màu vàng mảnh vỡ vẩn quanh tại huy quang chủ thiên sứ trung quanh thân thể xoay chậm chậm, cực độ thánh kích. Ma pháp phát động, khổng lồ thánh Khiết của sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem dọ gì chở toàn bộ bao phủ trong đó. Tiếng oanh minh bên thay không dứt, có thể tiêu diệt ma thần lực lượng lại lần nữa hiện ra. Sunli tức diệm tụ các thành viên từng cái đều mở to hai mắt, đang mong đợi mỏm mỏng gạ tại cố này thần tích đồng dạng lực lượng dưới bị triệt để tiêu diệt. Đáng tiếc bọn hắn chờ mong là không. Tại quang mang công kích đến, ba giây sau quang mang từ thánh Khiết bạch quang biến thành bạc kim sắc, sau đó một tiếng long ngâm thanh âm vang lên, một đầu hư hảo thần long thân ảnh từ quang mang bên trong bay múa mà lên sau đó du động một móng luốt bắt lấy uy quang chủ thiên sứ, sau đó uy quang chủ thiên sứ liền biến thành năng lượng hoàn toàn biến mất, mà thần long hư ảnh thì là bay múa mà lên, tại bên trên bầu trời bay lượn trong chốc lát biến thành năng lượng tiêu tán. ở giữa mỏ mỏng gạ thì là thở dài, đem tất cả mọi người bờ u ép ép cho đóng lại, còn có thủ đoạn gì nữa sao? yên tĩnh, tĩnh mịch đồng dạng yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem một màn bất khả tư nghị này, bị hoảng sợ chi phối đều không thể lên tiếng. đây hết thảy hết thảy, hoàn toàn siêu việt bọn hắn nhận biết, ma thần, không đây là viễn siêu ma thần lực lượng. Nhìn xem trên tay đã mất đi tác dụng phong ma thủy tinh, Lý Cổn run rẩy hỏi: người cái tên này đến cùng là thần thánh phương nào?" Nơi đây chân thần. Long thần thần chi sứ giả, Mọ mỏ Mỏng Gà. Mọ mỏ Mỏng Gà thản nhiên nói, sau đó có chút đưa tay, màu bạch kim ánh sáng hội tụ tại Mọ mỏ Mỏng Gà trên tay. Hiển nhiên Mọ mỏ Mỏng Gà muốn lần hai sử dụng một chút kỹ năng. "Chờ một chút, xin chờ một chút, Mọ mỏ Mỏng Gà các không?" "Không." Mọ mỏ Mỏng Gà đại nhân, thần sứ đại nhân. Chúng ta, ta muốn theo ngài làm một cái giao dịch, chỉ cần ngài có thể buông tha ta, tha ta một mạng, ta có thể xuất ra để ngài hài lòng tù lao. Ni cửu tin tưởng chỉ cần mình đưa ra làm cho đối phương động tâm lợi ích, mọ mỏng gã nhất định sẽ buông tha mình, cho dù hắn hiện tại cũng chú ý tới bộ hạ nhìn về phía mình ngạc nhiên ánh mắt, nhưng là hắn đã không cần thiết. Bởi vì chỉ cần có thể sống sót, hắn nỗ lực hết thảy. Bộ hạ tử vong có thể lại tìm, tiền tài không có có thể kiếm lại, thế nhưng là tính mạng của mình cũng chỉ có một đầu. Ta biết rất khó để ngài dạng này cường giả cảm giác được hài lòng, nhưng là ta nhất định sẽ hết sức xuất ra để ngài hài lòng kim mạch. Ta tại ở làn giáo quốc cũng có địa vị tương đối cao, quốc gia nhất định sẽ nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào cứu ta đương nhiên chúng ta cũng có thể cung phụng Long Thần Đại Nhân, cho nên xin ngài nhất định phải buông tha ta. Van cầu ngài. Nị gù lúc này đã sợ sệt nói liều nói vượng. Để giáo quốc thừa nhận một cái tân thần, làm sao có thể? Mỏm mỏng gạ nhìn trước mắt nhân tính xấu xí thở dài, đem trên tay phong thích gia quang mang thu vào, quay người thản nhiên nói, cút đi. Nghe được mỏm mỏng gạ lời nói về sau nị gù tựa như đạt được đại xá bình thường, nhanh chóng mang theo thủ hạ chạy trốn. Mà mỏm mỏng gạ thì là trở lại trong thôn xóm. Chúng ta tiếp xuống đâu? Bên trên bầu trời gì mu nhìn về phía sể cả. Đi nà diệp ga qua bên kia chờ lấy mỏ mỏng gạ trở về. Sởi ca ôm gì mũ gì, quay người hướng phía nà diệp phương hướng bay trở về. Mỏ mỏng gạ sẽ xử lý tốt chuyện bên này. Màn đêm buông xuống trên thảo nguyên, một đám toàn thân vết thương ma pháp sư tại chạy nhanh, tất xác thực nói bọn hắn liền là đang chạy trốn. Dù sao đối mặt loại kia viễn siêu ma thần, có thể một chiêu tiêu diệt cao giai nhất thiên sứ tồn tại gồn cùng còn lại sùn lì tất dìm tụ thành viên là sủ đồ. Bọn hắn bây giờ không có tưởng tượng qua vì sao lại gặp gỡ loại kia quái vật, thậm chí bọn hắn đều không có dám mạo tưởng qua loại sinh vật này tồn tại. Nhất định phải chạy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy, chạy càng xa càng tốt. Nghi gùn căng răng, bên trên tràn đầy hoảng sợ, hai chân hay là tại nhanh chóng chạy bên trong. "Nhanh lên, nhanh lên nữa, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, chỉ cần tìm được miễn cưỡng địa phương an toàn về sau, lập tức giao quốc cùng liên hệ, chúng ta gặp căn bản không có khả năng chiến thắng quái vật. Chúng ta nhất định phải thỉnh cầu trợ rút." Nghi gùn đội trưởng, đối phương xác định sẽ không đội theo sao? Nếu như đối phương đội theo tới lời nói, chúng ta là chạy không thoát. Vì cái gì gạ dẹp sẽ nhận biết loại kia quái vật tồn tại? Dù cho tầm mắt bên trong cũng không có phát hiện mờ mỏng gã thân ảnh tồn tại, nhưng là bọn hắn không dám dừng lại dưới, thật không có chút nào dám dừng lại, đối mặt loại kia quái vật Một mực chạy, một mực chạy. Chạy đến thẳng đến không sai biệt lắm thoát lực thời điểm, lúc này mới bất đắc dĩ dừng lại hơi thở dốc một lát, xác nhận sau lưng cũng không có ác ma kia thân ảnh, xác nhận đối phương sẽ không lại truy đi lên về sau, đi gủn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Hắn cùng tiểu đội mình mạo nhỏ xem như bảo vệ. Thế nhưng là thế mà lại trật vật như thế. Thân là ở làn giáo quốc mạnh nhất bộ đội thứ nhất, lúc nào trật vật như vậy qua. Tuyệt đối phải giết hắn, tuyệt đối. Đại khái là bởi vì tự cho là thoát đi mò mỏng gạ phạm vi công kích. Lị gùn trên người Hoàng Sợ chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là một loại khắc cốt minh tâm đoán độc, trở lại giáo quốc về sau lập tức hướng cao tầng xin thần khí quyền sử dụng, tuyệt đối phải giết hắn. Chẳng cần biết hắn là ai, tại thần khí trước mặt. Còn có cái kia Long Thần, tuyệt đối phải Ta tựa hồ là nghe được cái gì rất thú vị lời nói đâu. Đột nhiên xuất hiện thanh âm trầm thấp để nghị gùn biểu lộ động lại. Một cái ác ma xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Chương 146. Nadip. Chương 146. Nadip. Nơi này chính là Nadip sao? Khắp nơi đều là bùn đất còn có người tại sử dụng ma pháp. Sợi cả cùng dì dùi tại bên trên bầu trời nhìn xem phía dưới đại bên trong vùng bình nguyên tàn phá kiến trúc, còn có tại kiến trúc trung quanh lăn lộn bùn đất hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía sợi cả. Ngươi không phải nói nà dìu rất hoa lệ sao? Nà dìu là dưới mặt đất đại phân mộ, đồ vật tự nhiên đều là tại phía dưới. Ma pháp này hẳn là mạ dở tại sử dụng ma pháp. Sợi cả nói xong thân thể hướng phía phía dưới rơi xuống. A liền là ngươi nói xong bảo thai tối tinh linh bên trong người đệ đệ kia đúng không ngụy nước a? Ngươi nào? Mà cầm trong tay siêu cấp thần khí ma pháp trưởng thi pháp sử dụng bùn đất đem nà dìu bao trùn lên mạ dở bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua. Sau đó ngây ngẩn cả người. Sợi cả. Đại nhân. Đã lâu không gặp, mà giờ, vất vào ngươi. Sợi cả khẽ gật đầu xem như lên tiếng chào hỏi. Sợi cả đại nhân. Mà mạ giờ nhìn qua tựa như là muốn khóc đồng dạng, hai tay ôm thật chặt mà pháp trượng giống như toàn thân đều đang run rẩy. Á dĩ một cảm giác rất thú vị tiếp tục vây xem. Không cần kích động như vậy, ấn dù ổ gào giới chỉ, mọt mỏng gà đã cho ngươi sao. Còn rất không tệ như vậy thì hảo hảo cố lên nha, ta đi trước làm vào giữa. Sợi cả lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, đưa tay vướt vướt mạ giờ tóc nói. Mã giờ đối với Sợi Cả còn muốn ly khai như có chút khó chịu, bất quá sau đó vẫn là chăm chú nhẹ gật đầu, không bỏ được nhìn xem Sợi Cả. U một đường hoan lên a, Di Mùi liếc mắt nhìn về phía Sợi Cả. Đó là, Sợi Cả Cam Đoan Di Mùi cũng không có bay đi, mà là dậm chân hướng phía bên trong đi vào. Sau đó mã giờ tựa như là điên cuồng đồng dạng nhanh chóng bắt đầu thực hiện ma pháp, gặp qua Sợi Cả đại nhân, dậm chân vừa mới đi đến đại môn, rất nhiều ma vật đều ở nơi này, Sợi Cả còn chứng kiến một cái thủ hộ giả. A ta chủ nhân Sợi Cả đại nhân, đã lâu không gặp mặt hoa lệ váy một đầu lệnh phấn tóc bạc màu đỏ tươi hai mắt đang tại có chút hiện ra ánh sáng quỷ muốn sự cạ vân an là Sồn tờ a vất vả ta đi vương tọa ở giữa các loại mỏ mỏng gạ trở về các ngươi vất vả sởi cạ tự nhiên cũng là nhớ kỹ trước mắt Sồn tờ thiết lập có chút không biết như thế nào đối mặt Sồn tờ tuyệt đối là biết mình bản thể dù sao ở trong game thời điểm sự cạ đã từng ở trong game hiện lộ bản thể như vậy lấy Sồn tờ họ đam mê a vô địch sự cạ đại nhân nhìn xem sự bước vào một cái truyền thống môn rời đi xuống tờ kẹp chặt hai chân sởi đại nhân ngài trà đến vương toạn ở giữa Phía dưới đã bày khá hơn một chút chỗ ngồi, đây là trước đó mỏ mỏng gạ cùng Serca thường xuyên ở chỗ này nói chuyện viếm nói chuyện. Serca nhập tọa thời điểm. Thất Muội thuộc đoàn Tiên Phong, dù án phạt cho Serca mang đến một ly trà đây là ở trong game liền thiết định, bởi vì Serca lúc kia là bản thể tiến vào trong trò chơi, ăn uống tử, nhưng cũng là rất bình thường, cho nên liền thiết lập, mình tới thời điểm sẽ pha một chén trà ngon. Hiền nhiên gì nhớ kỹ điểm này, cũng cho ta đến một chén nước trái cây a. Dị mua từ Serca trên bờ vai nhảy rơi trên mặt đất, sau đó trực tiếp ngồi ở mặt khác một cái ghế bên trên động tác như vậy để Dị đẩy một cái kính mắt nhìn về phía Serca. Dù sao hai cái vị trí này vẫn luôn là mỏ mỏng gạ cùng sẩy cạ, hiện tại đột nhiên thêm một người vẫn ngồi ở chủ nhân của mình vị trí, dì hơi có chút bất mãn. Nàng là ta bên trong, đi lấy cái quả táo vàng ép nước trái cây a. Sẩy cạ nhấp một miếng trà, vẫn là như cũ. Trong thế giới game, nạt dịp tất cả mọi người đồ vật đều là cao cấp nhất, trà cũng là như thế. Sẩy cạ rất thích uống, mà dù dì nghe được sẩy cạ lời nói về sau, thật giống như bị hù dọa giống như, lời nói đều có chút cũng không nói ra được. Nãy trong chốc lát con mắt, sau đó trong nháy mắt biến mất tại sẩy cạ cùng dì một trước mặt, hiển nhiên là lập tức không thể nào tiếp thu được. Nơi này cũng không tệ lắm mà bất quá nhiều như vậy thủy tinh a. Kim cương a. Cái gì? Có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Dĩ Mộ đối với Sắt Ca lời nói ngược lại là không quan trọng đi qua ngày đó pháo hoa đại hội về sau, quan hệ của hai người cũng sớm đã không phải phổ thông quan hệ. Dĩ Mộ mặc dù thẹn thùng, thế nhưng là lâu cũng đã quen. Lúc này Dĩ Mộ bốn phía quan sát vừa cùng Sắt Ca đậu đen rau muốn nói đối với trước kia làm qua nhà thiết kế Dĩ Mộ tới nói, nơi này xác thực hơi có một ít loẻo loẹt cảm giác. Giống như trên phía trên còn mang theo một chút cờ sĩ. Dĩ Mộ có thể nhìn ra được liền là tại cái thứ nhất tiêu ký cũng chính là mỏ mỏng gạ tiêu ký về sau liền là một cái đầu dòng đồ án, không cần phải nói liền là sự cả cờ xí kỳ quái, sự cản ngươi không phải cuối cùng gia nhập điều liệu sao? vì cái gì cờ xí sẽ ở phía trước, đó là bởi vì sảy cả tới, mọi người chúng ta mới có một lần nữa tụ tập. trả lời gì mù chính là đuổi trở về mỏ mỏng gạ, mỏ mỏng gạ đã đem sự tình an bài rất khá. lúc này cũng giải trừ của mình huyết thuật, mỏ mỏng gạ lấy ra một thanh mới cái ghế, trực tiếp nhập tọa cười giải thích nói, cho nên mọi người mới đưa sự cản cờ xí đặt ở trước mặt, là phó hội trưởng a. dạng này a, dĩ mù nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lúc này, Sebastian cũng quay về rồi, Hàn bệ Đồ cũng là như thế. Ngài nước trái cây. Tại dư gì cho gì một bưng lên một chén nước trái cây về sau, ba người bắt đầu trò chuyện liên quan tới chuyện của hai thế giới, sợi cả đem chi tiết tình huống toàn bộ giải thích một lần. Mộc Mỏng Gà cũng hiểu. Nói cách khác, ta hẳn là được triệu hoán tới đại ma vương, ta cố gắng chinh phạt thế giới, sau đó nhân loại bên kia liền sẽ tập hợp đối phó ta, đến lúc đó nhân loại liên hợp lại, âm dương liền sẽ cân bằng sao? Mộc Mỏng Gà xoa cằm nói, cảm giác có chút khó chịu a có loại bị người nắm núi dẫn đi cảm giác. Thế giới ý chí là không có bất kỳ cái gì tình cảm hoặc là xu hướng nguyên bản hẳn là dạng này, bất quá ta tới, con đường của ngươi liền không cần lo lắng. Hiện tại ngươi chỉ cần đem tín ngưỡng truyền bá ra ngoài là được rồi. Đến lúc đó không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cũng sẽ phong thần. Sởi cả thì là khẽ lắc đầu giải thích nói, phong thần a, mõm mỏ mỏng gà nắm nước xuống đi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Còn có loại chuyện tốt này, Di Mu thì là hơi kinh ngạc. Dù sao ta không phải người của thế giới này, mặc dù mượn lực lượng của ta, nếu như mõm mỏ mỏng gà nếu như thành công đem cái thế giới này âm dương hòa hợp khôi phục như vậy thế giới ý chí ban thưởng cũng sẽ không ít. Vậy chúng ta thế giới đâu? Di mò hỏi, mỗi cái thế giới đều có thế giới của mình ý chí hoặc là nói là quy tắc, là hoàn toàn khác biệt. Chúng ta thế giới ngoại trừ ta trước đó không có thần, hoặc là tại sao Long Vương bỏ mình về sau không có thần linh. Thế nhưng là thức tỉnh mà Vương thu hoạch được cứu cực kỹ năng liền có thể trưởng không nhất định quy tắc lực lượng, đã tương đương với thần. đương nhiên chỉ là lực lượng mà thôi, khối lượng vẫn là khác biệt. Trư 147, thần trí mắt. Trư 147, thần trí mắt. đương nhiên chỉ là lực lượng mà thôi, khối lượng vẫn là khác biệt. Cứ một cái ví dụ, Di một người bây giờ đi về người xuyên qua thế giới lấy thực lực của ngươi trở thành thần có vấn đề sao? Sầy cả nêu ví dụ nói, nếu như là thế giới trước của ta, liền xem như sử dụng lôi điện lực lượng, hẳn là cũng sẽ bị xem như thần a nói đến. Dị mu đồng ý sầy cả lời nói. Sau đó dị mu đột nhiên nghĩ đến cái gì xoa cầm suy tư, chúng ta gặp được nhiều người như vậy, tại cường đại người cũng không có tự xưng là thần a, ma vương xưng hô thế này so với thần tới nói phải kém nhiều đi. Dũng giả bên kia cao cấp nhất thì là thiên nhân, thần không phải càng tốt sao? Ngươi bây giờ là thực lực gì? Sầy cả hỏi ngược lại. Thất tỉnh ma vương a, dị mu ngây ngốc trả lời một câu cái kia chẳng phải trở thành bởi vì hiện tại cường đại đều là ma vương loại mà thần cái này đại biểu đồ vật nhiều lắm liền xem như ta cũng không phải thần mà là thức tỉnh thần linh sợi cả cũng không có trong vấn đề này mà truy đến cùng sau đó rời đi chủ đề mọt mỏng gà, cái thế giới này nước rất sâu nhưng là vấn đề cũng không lớn Nạn diệt thực lực đầy đủ đối mặt rất nhiều thứ bất quá ngươi phải nhớ kỹ cái thế giới này có một ít cấp thế giới đạo cụ cũng nói theo cái thế giới này cấp thế giới đạo cụ sao ta hiểu được mọt mỏng gã nghe được cấp thế giới đạo cụ cái này cũng là hơi kinh hãi Hắn tự nhiên là biết cấp thế giới đạo cụ đại biểu cho cái gì, nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Còn có, vật này ngươi cầm lấy đi. Sư cả suy tư một lát, mỏ mỏng gạ không có vượt thế giới liên lạc phương thức của mình. Đã mỏ mỏng gạ bên này đã trở thành hiện thực, làm như vậy bằng hữu sư cả cũng muốn chú ý một cái bên này mỏ mỏng gạ vấn đề an toàn. Thế nhưng là không có cách nào liên lạc là một vấn đề, cho nên sư cả cũng là nghĩ đến một cái biện pháp. Sư cả trong lòng bàn tay có chút nổi lên màu trắng quan mang, sau đó một cái vương bức đồ vật xuất hiện ở sư cả trên tay, nhìn chỉnh thể kiểu dáng có chút giống là một cái chi na Bất Quá làm coi trọng lên có chút giống là dây kim loại phía trên hiện đầy một chút kỳ dị đường vân, mà trung tâm thì là một cái to lớn hình tròn trong suốt thủy tinh cầu thể. Toàn bộ đồ vật cũng không phải là rất thu hút. Đây là. Nhìn xem để lên bàn mặt đồ vật, một mỏng gã ngẩng đầu nhìn một chút sực cả. Thần chi mắt, ngươi có thể xưng hô như vậy? Câu thông cái thế giới này thế giới ý chí. Bất Quá nói nói như thế, thế nhưng là thế giới ý chí bình thường sẽ không để ý tới ngươi. Trọng yếu là dùng đến vượt thế giới liên là ta. Đây không phải là nên là gọi thần chi thay sao? Dĩ Mỗn nghe được vật này hiệu quả về sau, đầu đen rau Mỗn nói. Dựa theo Sư Ca thuyết pháp, vật này trọng yếu nhất chính là dùng để liên lạc một chút Sư Ca lời nói, như vậy kêu cái gì thần chi mắt, còn không bằng gọi là thần chi thay, hoặc là thần chi thủ cơ. Không phải ta khí danh tự. Sư Ca nghe được Dị Mộ Đen rau muốn về sau, có chút bất đắc dĩ nhấp một ngụm trà giải thích nói, "Vật này ngay từ đầu chế ra mục đích cũng không phải dùng để câu thông, mà là mượn dùng lực lượng của ta. Các ngươi còn nhớ chứ, ta nói qua ta ở cái thế giới này 200 năm trước tới qua cái thế giới này một lần a." "Ừm. Ngươi trước đó là nói qua." Dị Mộ nhớ ký trước đó Sư Ca nói qua cái thế giới này 200 năm trước cũng chính là mình cho rằng 2 tháng trước thời điểm sẩy cả tới qua cái thế giới này một lần lúc kia ta gặp một cái long vương nắm giữ một cái kỹ năng gọi là diệt hồn yểm mộ tổ long vương tựa như là gọi là cù hễ lim los mạn và được người xưng hô vì hủ quan long vương sẩy cả tựa như lâm vào hồi ức một cái có chút chống đỡ cái cẩm chậm dai nói đến lúc kia vị này hủ quan long vương chính hủy diệt một quốc gia mà ta tại phế tích bên trong cứu ra một cái tiểu nữ hải bất quá rất đáng tiếc là tiểu nữ hải đã biến thành vắng ái đương thời ta đem hắn dẫn tới một chỗ có giấu vết người phương đem một cái mặt nạ giao cho nàng để phòng bạn nhất còn đã sáng tạo ra thần chi mắt lúc kia là bởi vì đối phương tâm linh gần như buôn hội ta liền đặt tên là thần chi mắt ý là thần một mực tại nhìn xem nàng bảo hộ nàng đem ta nước lực lượng cho nàng mượn sau đó thì sao tiểu nữ hải kia đâu dĩ mu xuống vào nước trái cây nhẹ cố sự 200 năm đã chết rồi sao không có vạn hải cũng là thuộc về bất tử tộc cho nên không có chết ta cũng có thể cảm giác được thần chi mắt còn tại sởi cạ lắc đầu nói lần sau ta sẽ chú ý hắn mõm Mọ mỏng gã nhẹ gật đầu cầm lên thần chi mắt quên nói rõ Hiện tại ta sáng tạo ra thần chi mắt cùng trước đó là khác biệt, lực lượng của ta rất ít, chủ yếu là dùng để câu thông, lời của ngươi lại biến thành ngươi nguyên bản thổ tính, có thể cho ngươi sử dụng cái thế giới này lực lượng, mà không phải trong trò chơi lực lượng, như thế nào khai phát xem chính ngươi. Sờ cả đang lúc nói chuyện, bộ mỏ mỏng gạ cầm ở trên tay thần chi mắt toát ra hắc sắc quang mang. Quang mang mười phần lóe mắt. Sau đó quang mang áp xúc tiến vào thủy tinh khối cầu bên trong, toàn bộ thủy tinh cầu biến thành màu đen, với lại mặt trên còn có một cái màu bạc tàn nguyệt tiêu chí. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra là hắc ám thuộc tính. Hắc ám thuộc tính a. Mộ Mỏng Gã cũng không ngoài ý muốn, dù sao hiện tại là im mót. Đúng, Sẩy Cả Sàn, ngươi trước đó nói có thể giúp ta xử lý cưỡng chế tỉnh táo, còn có một mực biến mất nhân tính vấn đề. Ân, ngươi không có phát hiện sao? Tại ngươi sử dụng Long Thần Ma Pháp thời điểm, ngươi cưỡng chế tỉnh táo không phải đều không có phát động qua sao? Sẩy Cả hỏi ngược lại, nói như vậy, đúng là như thế. Mộ Mỏng Gã suy nghĩ một chút, đương thời mình chấn kinh Long Thần Ma Pháp, tuy nhiên lại không có cưỡng chế tỉnh táo qua. Liên quan tới ngươi biến mất nhân tính vấn đề, kỳ thật thiếu đi cưỡng chế tỉnh táo, ngươi sẽ càng nhiều dùng nhân loại mặt đi suy nghĩ, sẽ chậm rất nhiều chẳng qua nếu như muốn triệt để tiêu trừ, ta có hai cái biện pháp, hai loại. Ân, thứ nhất, ngươi còn nhớ chứ? Trước đó ta nắm ngươi tìm kiếm món tia duy nhất đạo cụ. Sĩ Cả nói xong liền đem ánh mắt đặt ở Di Mục trên thân. Di Mục nguyên bản đang uống lấy nước trái cây nghe cố sự đâu. Nhìn thấy Sĩ Cả nhìn mình thì là hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu một chút tuần. Ngươi nói là phục chế thân thể. Mộng Mọ Mộng Gà tự nhiên là nhớ kỹ trước đó Sĩ Cả xin nhờ mình tìm rất lâu đạo cụ. Di Mục liền là dựa vào phục chế thân thể mới biến thành hình người. Ta nhớ được trong kho hàng còn có một cái đi, nếu như ngươi tìm tới thích hợp thân thể có thể phục chế một phần đi ra sau đó ta giúp ngươi dung hợp một cái, ngươi có thể có được nhân loại hình thái. Tìm một cái thân thể a để cho ta ngẫm lại xem đi, cái kia một cái khác đâu? Ta đi tìm về ngươi nguyên bản thân thể a. chương 148, xuất phát một cái khác hiện đại thế giới. chương 148, xuất phát một cái khác hiện đại thế giới. Ta đi tìm về ngươi nguyên bản thân thể a. a, ngươi có thể trở về sao? mỏm mỏng gà ngây ngẩn cả người. đúng vậy a. trước đó ta liền có thể đến bên này thế giới, bên kia tự nhiên cũng là có thể. bất quá đương thời ta tại tăng cao thực lực, ta lo lắng sự xuất hiện của ta dẫn đến trò chơi trước kết thúc cho nên không có đi. Dạng này a. Bất quá ta đều xuyên qua hai ngày, thân thể của ta hẳn không có vấn đề a. Mỏng mỏng gà tự nhiên vẫn là muốn loại thứ hai, dù sao thân thể của mình vẫn tương đối tốt. Người trước đó ở nơi nào chơi? Sầy cả hỏi. Trong nhà, bất quá ta không có cái gì thân thích. Hai ngày, thân thể của ta khả năng đều xấu a. Mỏng mỏng gà nghĩ nghĩ có chút thất lạc nói. Cho dù là bạch quất hóa, ta cũng có biện pháp. Sầy cả đến là cảm thấy tương đối không quan trọng. Không phải cảnh sát phát hiện ra trước sao? Dị Mưu Toa mò hỏi, ở kiếp trước một ngày tử vong đều sẽ bị phát hiện, dù sao bằng hữu cái gì đều sẽ hỏi một chút. Phát hiện không hợp lý đều sẽ báo cảnh sát ta, ta không có cái gì bằng hữu, cho dù là bên trên ban, lão bản của ta cũng sẽ không hiểu, tối đa cũng liền là một tuần sau chủ nhà sẽ đến thu tiền nhà, đến lúc đó sẽ bị phát hiện a. Mọt mỏng gà nhìn qua có chút tự dễ bộ dáng. Đúng, mọt mỏng gà. Nếu như nói là dịp cái khác băng có muốn cùng đi đến, ngươi có ý nghĩ gì sao? Đột nhiên sự cạ chăm chú hỏi. Ta, mọt mỏng gà ngây ngẩn cả người, tốt như đang ngẫm nghĩ, lại tốt giống như đang đối thật lâu mõm mỏng gà mới mở miệng nói nếu như bọn hắn nguyện ý ta đương nhiên rất vui vẻ thế nhưng là lần này xuyên qua ta cũng nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình tất cả mọi người có cuộc sống của mình ta trước kia một mực mê mang bất quá bây giờ ta chỉ muốn thủ cái này là gì trông coi mọi người mỹ hảo ký ức liên tốt cái kia giả mại cổ đâu mõm Mỏ mỏng gà không có trả lời ta đã biết ta sẽ truyền đạt cho mọi người ngược lại trong chốc lát sẽ cài nhẹ gật đầu đúng thời gian trôi qua không phải khác biệt sao dĩ một đượ như là học sinh tiểu học đồng dạng nhất tay đặt câu hỏi nói tại trò chơi dừng lại thời điểm thời gian trôi qua liền nhất trí đừng hỏi ta vì cái gì, thời gian là cao cấp pháp tắc năng lực, ta cũng không hiểu nhiều. Sợi cạ buông tay nói, về sau mỏ mỏng gạ cùng sợi cạ còn có gì mù dở tại nãy dịch một đoạn thời gian về sau, sợi cạ cùng dỉ mù rời đi đầu tiên là trở về thế giới của mình. chỉ là, ân, sao rồi, xuyên qua tại thời không trong khe hở, đột nhiên sợi cạ có chút quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác tại cái này vô số quan hoàn trong khe hở, động tác cũng là rất rõ ràng, cái này khiến dỉ mù hơi nghi hoặc một chút. có một ít người tại xuyên qua thế giới, sợi cạ giải thích nói, xuyên qua thế giới chỉ đơn giản như vậy. Dị mù có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên rất đơn giản, ngươi nhìn ngươi cùng ta ngay từ đầu xuyên qua nhiều đơn giản. Bất quá lần này cũng không phải chúng ta loại phương thức này, là có người mang lấy xuyên việt hoặc là mình mở truyền thống môn. Rất thú vị. Lần sau có thời gian ta tại đi, xem một chút đi. Nói xong sực cả ôm chặt dị mù, thân thể gia tốc, màu bạch kim ánh sáng tại thời không trong khe hở hóa thành lưu quang biến mất. Ta xuyên qua thế giới trở về rồi. Một chỗ truyền thống môn, dị mù liền biến trở về nhân tính giang hai tay ra giống như đang ăn mừng đồng dạng. Hoan lên trở về dị mù đại nhân, sực đại nhân mà nên đón hai người lại là đi ảo tọt lộ, hắn có chút túi đầu hướng phía sê cạp cùng dì mù vân an. U. đi ảo tọt lộ a, hôm nay làm việc thế nào? Có thể hay không quá mệt mỏi? dù sao đi ảo tọt lộ là mình mệnh danh, xem như mình trực hệ cấp dưới, cho nên dì mù vẫn tương đối quan tâm. Tạ ơn dì mù đại nhân quan tâm, bất quá công việc gần đây vẫn tương đối nhẹ nhõm, tất cả mọi người phân bố một ít công việc, bận rộn cũng không phải là mệt mỏi như vậy. bị dì mù khích lệ, đi ảo tọt lộ lộ ra rất vui vẻ nói, ta hảo hữu a, người rốt cục trở về, ta chi thánh tinh đâu? Di Mục còn chưa kịp cùng đi ạ, tớ lỗ nói cái gì thời điểm Đại môn trực tiếp bị đẩy ra. Một người dáng dấp có trinh lệch chút ít nữ tính, bất quá lại bắp thịt cả người. ở Trần Nam nhân chạy vào trên tay còn cầm một bản sách mà đã. Đỏ Dạ, ta hôm qua không phải mới cho ngươi một bản sao? Xem hết. Di Mục có chút bất đắc dĩ nói ấy nhị thình lình lại là sợ tỏm giờ Dạ Gỗng Đỏ Dạ, đây cũng là vì cái gì Di Mục dám cùng sư cả cùng rời đi nguyên nhân Đỏ Dạ tại Ma Đạo Thành sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Mặc dù nói Đỏ Dạ sống lại về sau hoàn toàn liền là một cái trạch nam bộ dáng, bất quá thực lực vẫn là còn tại đó đặc biệt là cùng gì mù còn có một số quan hệ, tại mở ra phong ấn thời điểm, thu được một chút cứu cực kỹ năng, càng là rất mạnh lên không ít. Xem hết, tiếp theo vốn đầu. đỏ dạ lúc này liền là tới cầu sách mạn gạ đang giải trừ phong ấn về sau, đỏ dạ nơi ở tự nhiên là không thể nào tại gì mù bên cạnh, trước đó còn tốt, gì mù là sợ làm với lại sẽ không dùng nhiều người như vậy hình thái, nhưng là bây giờ gì mù đã là sự cả bạn gái, đã khác biệt, mặc dù hai người vẫn là bằng hữu, bất quá đỏ dạ cũng biết tránh hiểm nghi, cầm lấy đi, gì mù vung ra vài cuốn sách giao cho đỏ dạ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Sợi Cản nói, "Sợi Cản ngươi bây giờ liền muốn xuất phát sao?" "Ân, chuyện này xử lý sớm tương đối phù hợp. Chờ chút, Sợi Cản cũng cho ta một cái thần chi mắt a." Dị Mộ đột nhiên giơ ra hai tay hai mắt giống như có ngôi sao nhìn xem Sợi Cản nói. Sợi Cản biết, Dị Mộ vốn có trí tuệ chi vương sau có thể vượt thế giới cùng mình nói chuyện trời đất, bất quá lâm vào Dị Mộ là muốn làm gì thí nghiệm ấy nhỉ? "Cầm đi đi." Bất quá sau đó bóp ra một cái thần chi mắt, đối với Sợi Cản tới nói không phải cái gì việc khó, với lại Sợi Cản còn có một cái khối lượng trang trí kỹ năng. Kỹ năng này thế nhưng là một cái thần cấp kỹ năng đâu. Sảy cả đương thời thức tỉnh trưởng thành thời điểm đều không có ý chí, không phải thế nào đều muốn đem khối lượng trang trí. Kỹ năng này thăng cấp trở thành cứu cực kỹ năng. Bất quá cũng may hiện tại mình là trưởng thành kỳ, các loại tiến nhập thành niên thời điểm, đến lúc đó còn có một đợt tiến hóa, bất kể như thế nào cũng muốn đem khối lượng trang trí thăng cấp trở thành cứu cực kỹ năng. Được rồi. Dị Mộ tiếp nhận thần chi mắt, tại Dị Mộ cầm tới thần chi mắt thời điểm, thần chi mắt biến thành Dị Mộ bản thể màu lam. Mà màu lam thần chi mắt phía trên có Dị Mộ bản thể dáng vẻ khả ái, không có tố tính. Chuyên thuộc về gì mù thần chi mắt. Dù sao gì mù cùng sợi cạ là cùng một cái thế giới, mặt khác thế giới quy tắc không có ích lợi gì. Như vậy ta đi trước. Sợi cạ vô vô gì mù bà vai, tại gì mù cái chán hôn một cái. Sau đó quay người tiếp tục tiến nhập không có đóng lại truyền tống môn bên trong. Đi a. Dị mù vuốt vuốt trên tay thần chi mắt nhìn xem rời đi sợi cạ có chút đỏ mắt. Trư 149. trăm Thơm me. Trư 149. trăm Thơm me. Lại là một cái hồi thối thế giới. Ai? Sợi cạ bước ra truyền thống môn trong nháy mắt liền đem hô hấp của mình cho phong bế. Dù sao cái thế giới này cũng quá xấu. Cùng mỏ Mỏng Gà sau khi xuyên việt thế giới đồng dạng, cái thế giới này cũng là hắc ám lệch nhiều thế giới, hoặc là nói cái thế giới này căn bản cũng không có bao nhiêu quan minh, đại địa đã triệt để hủ thực. Thế giới ý chí đều bị hư hại đã nhanh muốn tiêu vong, sợi cạ dám đoán chắc, một ngàn năm về sau phiên thời gian sẽ triệt để hủy diệt đến lúc đó cái tinh cầu này sẽ triệt để bôn hội. Mỏ Mỏng Gà thân thể là tại, sợi cạ cả cảm giác dưới, dẫm chân biến mất tại giữa không trung, mà bên trên bầu trời, mặc dù là sáng, thế nhưng là khắp nơi đều là màu đen công nghiệp vứt bỏ, căn bản không nhìn thấy bầu trời, hoặc là mặt đất. Sợi không có ẩn tàng tung tích của mình tuy nhiên lại cũng không có người phát hiện đây là một cái phản xã hội không tưởng thế giới cái gọi là phản xã hội không tưởng thế giới là chỉ cùng xã hội không tưởng thế giới tương phản thế giới cũng chính là chỉ tràn ngập ghê tởm cùng bất hạnh thế giới mặc dù nói cái thế giới này xã hội mặt ngoài tràn ngập hòa bình nhưng nội tại lại tràn ngập không cách nào khống chế các loại tệ nạn như giai cấp mâu thuẫn tài nguyên khan hiếm phạm tội hám hại các loại một Mọ mỏng gã chỗ cái thế giới này liền là một cái thế giới như vậy mà lại là rất hậu kỳ khắp nơi đều là ô uế khí tức sợi cả thân ảnh xuất hiện ở một cái trong thành thị chung quanh không có một chút điểm xanh lá khắp nơi đều là màu nâu thổ địa, nơi xa còn có không ít đại ông khói đang theo lấy bên ngoài phóng thích màu đen sương mù. Trên đường vẫn là thật sạch sẽ, có một loại xì bờ bù cảm giác. Bất quá lại không có cái gì người đi đường, không ngừng có trôi nổi lái xe qua. Trước đó sẽ cả liền hiểu qua cái thế giới này. Cái thế giới này quyền lợi bị phân làm tám đẳng. Loại thứ nhất liền là người thượng đẳng, những người này sinh ra liền là cao quý, bọn hắn hưởng thụ lấy tốt nhất tài nguyên, bên trên lấy trường học tốt nhất, vô luận như thế nào tất cả mọi thứ đều là tốt nhất, bọn hắn thậm chí sẽ không đi chơi giống dạ xì loại này trò chơi mà đám người này không chế cơ hồ tất cả tài nguyên còn có quyền lợi. Sau đó chính là thứ hai các loại người bình thường, mọt mỏng gạ liền là thuộc về loại này, bọn hắn dùng đồ vật thường thường đều là so với người thượng đẳng muốn lần rất nhiều. Bên trên trường học cũng là bình thường loại kia, cho dù là quyết trí tự cường Tiểu Thiên tài cũng không sánh bằng một cái sẽ không đọc sách người thượng đẳng. Đây chính là thân phận trên lệnh. quyền lợi toàn bộ đắp lên bọn người cho không chế, vô luận như thế nào đều không thể leo đến người thượng đẳng độ cao. Cuối cùng một loại liền là dân nghèo, bọn hắn liền ngay cả thân phận đều không có, chỉ có thể đánh một chút xẻ rổ tê ở tại cũ nát thế kỷ trước trong phẳng hư không có đọc sách, không có tốt tài nguyên, đối ngoại lý do là cái thế giới này tài nguyên không nhiều lắm. cỡ nào lý do hoang đường a? hành tẩu tại trên đường phố, sẩy cả tốc độ không nhanh, không cần hô hấp 1.000 năm sẩy cả đều không có chuyện gì. thế nhưng là cái thế giới này mà tố cũng làm cho sẩy cả thân thể rất khó chịu. bất quá sẩy cả vẫn là muốn thử cảm giác một cái, câu thông một chút cái thế giới này thế giới ý chí, sẩy cả cứ như vậy đi đi trên đường. ngẫu nhiên có chút gặp được người toàn bộ đều mang đặc thù mặt nạ, đó là bình oxy, bất quá bọn hắn cũng cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút liền đem đầu mở ra cái khác, đại khái cũng chỉ là hiếu kỳ sẩy cả mà thôi. Dù sao sự ca mặt quần áo kiểu dáng là bọn hắn chưa từng gặp qua, với lại không có mang bình oxy. Dù sao cái thế giới này đã sớm ô nhiễm, đi ra ngoài tất cả mọi người sẽ mang lên bình oxy, mà sự cả không có. Thế nhưng là sự cả mặt lại không giống như là bình dân, càng giống là quý tộc. Chính là chỗ này sao? Đi đến một tòa lão lâu phía trước, sợi cả có chút đưa tay, dậm chân đi vào, trên đường cũng không có người hỏi thăm, tìm được lầu thứ bảy cuối cùng một gian. Sợi cả có chút nhặt tay phóng thích ma pháp đem cửa gian phòng mở ra, đi vào liền thấy ngồi trên ghế làm việc mặt mặc nghỉ nơi phục thi thể bởi vì gian phòng nhiệt độ rất nhiệt độ trong phòng, với lại mỏng mỏng gã thân thể dùng khoa học giải thích liền là nao tử vong, cho nên bề ngoài không có nhìn ra cái gì, bất quá hoàn toàn chính xác có một phần nhỏ hương vị xuất hiện. Mò mỏng mỏng gã trong hiện thực thế mà còn rất thanh tú mà. Sầy cả đem mỏng mỏng gã trên đầu mũ giáp tơi xuống, nhìn xem mỏng mỏng gã dáng vẻ sầy cả cười nói, sau đó tay trái có chút nhặt lên ném ra mấy cái rượu thủy. Xanh là ánh sáng liên tiếp, rất nhanh mỏng mỏng gã thân thể khôi phục nguyên bản dáng vẻ, bất quá vẫn là không có cái gì sinh mệnh lực. Sầy cả có chút nhặt tay, màu vàng ánh sáng hội tụ trong tay, sau đó mỏng mỏng gã thân thể biến thành màu vàng ánh sáng chậm rãi lại nhỏ lại, cuối cùng bị Suka nắm trong tay, biến mất. Côn vợ ở Mydan tiếp xuống đi gặp lão Bằng Hưu A. Sầy cả cái này mới quay đầu nhìn về phía nơi xa. Nhà thứ nhất, sầy cả trong nháy mắt xuất hiện ở một cái khác thành thị, đông dạng là một đại tòa nhà tiểu khu. Sầy cả đi tới lầu ba, gõ gõ một người cửa phòng. Tới. Truyền đến chính là một cái đáng yêu tiểu nữ hài thanh âm. Tùy theo còn có một tiếng hô thanh âm của phụ thân. Ba ba. Có người gõ cửa. Tới. Đây là Suka thanh âm quen thuộc. Sau ngẩng đầu, là vị nào? Đẩy cửa ra chính là một cái nhìn qua liền một mặt chính nghĩa trung nhân nhân. Hắn thuận miệng hỏi, nhưng tại hắn ngẩng đầu trong máy mắt, ngây ngẩn cả người. Sẩy cả, đã lâu không gặp, Tấm Me. Sẩy cả lộ ra một cái nụ cười nói. Sẩy cả tìm đến người đầu tiên liền là mỏ mỏng mỏng gã lão bằng hưu, cũng là trở về về sau cùng Sẩy cả quan hệ cũng không tệ lắm Tấm Me. Cái rất thích biến thân anh hùng, nếu như bị người nhắc lên phương diện này chủ đề liền sẽ bắt đầu nhiệt liệt nói về mặt nạ anh hùng. Rất có tinh thần trọng nghĩa, có không giải cứu kẻ yếu liền không nên tự xưng là cường giả. Quan điểm nam nhân, cũng là Enjuo gạo, người đàn ông mạnh mẽ nhất. Toàn trò chơi chỉ có chín người vô địch thế giới thứ nhất. Thật là người a. Trước mắt trung niên nhân lộ ra một cái tiếu dung, ngay lập tức đem Sợi Cạc ngên vào phòng, không nghĩ tới ngươi thế mà lại đi tìm đến, là mọ mỏ mỏng gà nói cho ngươi vị trí của ta sao? Xem như thế đi." Sợi Cạc cười nói, cũng nhìn thấy trốn ở một bên 8, 9 tuổi tiểu nữ Hải. Cái này hẳn là Tấp mẹ nữ nhi. Nhỏ lại, hắn là ba ba bằng hữu, Sợi Cạc ộ dị sẵn a. Sợi Cạc ộ dị sẵn tốt. Me nữ nhi. Đột nhiên bị gọi ộ dị sẵn Sợi Cạc hơi sướng sợ, sau đó như cũng ngóc ra bánh kẹo giao cho Tấp. Nhỏ. Đến lúc mời người ăn kẹo. Nhỏ lại có chút thẹn thùng nhận lấy bánh kẹo, sau đó lại một lần núp ở trong mình phía sau đúng sởi ca ngươi lần này tới là có chuyện gì không cho sởi ca rót chén nước tấp me mới tỏ mò hỏi có một chuyện muốn cùng ngươi nói chuột hắn chết môn chân 150, dạ mại cổ chân một dạ mại cổ như vậy ta đi trước sởi ca đẩy cửa ra nhìn xem phía sau mang trên mặt một tia bi thương tấp me khẽ gật đầu nói ân trên đường cẩn thận đúng ngươi tại sao không có mang bình oxy ta bên này có một cái dự bị ngươi lấy trước đi thôi tấp me nhìn xem sởi ca không có bất kỳ cái gì trang bị từ bên trong phòng lấy ra một cái cùng loại với khẩu trang bình oxy Bất quá tại Tộc Me mở cửa thời điểm, đã không có sự cả thanh âm, đồng thời một cái hình thoi mang theo trong suốt bảo thạch đồ vật treo ở cổng. Thinh linh lại là thần chi mắt. Người đâu? Tộc Me hơi nghi hoặc một chút nhìn chung quanh một chút, lập tức đem thần chi mắt nắm trong tay. Cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Về phần sự cả thì là tại giữa không trung nhìn xem Tộc Me đem thần chi mắt nắm trong tay lại không có phản ứng, khẽ lắc đầu. Tộc Me cũng không có được thần chi mắt tư cách, hoặc là nói cái thế giới này cũng không có cho phép, bởi vì thế giới ý chí cũng không có thức tỉnh. Sau đó một nơi khác. Gần nhất phim kinh dị đều tốt khó coi, một chút cũng không có gì hay. Một cái thân mặc đồ vét nhìn qua 10 phần thượng lưu nam nhân ngoài miệng đang nhẹ nhàng toé toé niệm cái gì. Một bên đưa tay tìm kiếm trước mắt phim nhợ dựng bên trong một chút kinh khủng trò chơi. Đáng tiếc, ít giả xỉ, đóng lại. Thật là có chút hối hận, đột nhiên tại trở về. Chơi trò chơi, hiện tại muốn tại kinh lịch một lần phân biệt sao? Nam nhân thở dài, giống như không có tuyển xi đi ý nghĩ, quay người chuẩn bị rời đi. Tại lúc xoay người, hắn thấy được đứng tại pha lê phía ngoài một người ngây ngẩn cả người, Sayka. Ờ mẹ rùa đi Nathan, đã lâu không gặp. Tức chính là dạng này, ta cũng vẫn như cũ tin tưởng hắn. Bởi vì hắn bởi vì hắn, đây là một gian nhìn qua cũng không tệ lắm gian phòng, hoặc là nói là ghi âm ở giữa, mà đứng tại mịp rổ phồn trước mặt là một cái đáng yêu nữ hải tử, nàng tại niệm xong bản thảo xác nhận không có vấn đề về sau cũng là nhẹ nhàng thở ra. cùng ngươi của công ty cáo biệt về sau, đẩy cửa ra, ở ngoài cửa là một cái nam sinh đang ngồi trên ghế mặt chơi lấy điện thoại. ngươi đang làm cái gì a? tỷ tỷ ngươi tốt nhất ta ta đang nhìn gần nhất có cái gì trò chơi sẽ ra, mỏ mỏng gà chan nhất định sẽ đi chơi. nam sinh nhìn thoáng qua đi ra nữ hải cười nói, ngươi không phải có mỏ mỏng gạ điện thoại sao? gọi điện thoại hỏi một chút không thì tốt hơn ta cũng đấy qua, bất quá không ai tiếp, đoán chừng là thêm ban quá mệt mỏi đi. hôm nay còn có muốn đi đâu phối âm sao? không cần, về nhà a. hai tỷ đệ cho chuyện, hướng phía bên ngoài đại môn đi đến. tại pha lê đại môn từ từ mở ra về sau, đứng ở phía ngoài một người thân ảnh để bọn hắn ngây ngẩn cả người. sư cảnh, ân, đã lâu không gặp tần dồn xin đồ san, bục đủ củ trạ lệ a chan. xin người, bên kia còn có một số hàng hóa muốn đưa, ngươi đi một chuyến a. tốt, đây là một cái tại phía sau xe dọn đồ thanh niên mang theo mặt nạ phòng độc hồi đáp, mặc dù nói bởi vì mặt nạ phòng độc nhìn không ra bộ dáng của hắn. Bất quá nghe thanh âm là một cái rất rực rỡ thanh niên. Ku ku. Nói xong thanh niên ho khan vài tiếng, nghe thanh âm hẳn là phổi xảy ra vấn đề gì. Thanh niên muốn không có để ý mình, mà là tiếp tục rời lên tới cái dương, thẳng đến hắn ngẩng đầu chính là thời điểm, thấy được đứng tại trước mặt bọn hắn sởi cả. Sởi cả. Vô gì ỉ ụt hạ kệ mi cả dù chia san, đã lâu không gặp, sởi cả liên tiếp xuất hiện tại nãy dịp đồng bạn trước mặt, đương nhiên đều là về sau một lần nữa trở về trò chơi những người kia trước mặt. Sởi cũng không nói thêm gì, mà là lưu lại từng cái thần trí mắt, về phần có hữu dụng hay không, sởi không cùng đánh giá mà cuối cùng còn có ba người sự cả chưa từng gặp qua, cái kia chính là mọi người tan lớp, một mặt nghiêm túc nữ giáo sư nhìn thoáng qua phía dưới các học sinh, đem bục giảng đồ vật cầm tại trên tay, sau đó quay người rời khỏi phòng đi ra khỏi phòng, nữ giáo sư thở dài nhìn về phía bên ngoài, trời bên ngoài không màu nâu sương mù mông lung, đồng thời tâm tình của nàng cũng là như thế. Dạ mại cô, đột nhiên bên thay truyền đến thanh âm để nữ giáo sư hơi sững sở, nhìn chung quanh một chút, lại không có người nào tại phụ cận, ta quá mệt mọi sao? Đến nóc nhà a bên hai tại một lần sáng tạo tới thanh âm để nữ giáo sư có chút bối rối, sau đó kiên định ánh mắt của mình hướng phía trường học nóc nhà mà đi đẩy ra nóc nhà đại môn. Nữ giáo sư thấy được một cái đưa lưng về phía mình đứng đấy thân ảnh, thân ảnh này hơi có chút nhìn quen mắt. người là sợi cạp, người làm sao? Nữ giáo sư cũng chính là da mai cổ suy tư một lát, trong đầu xuất hiện cái thứ nhất cùng sợi cạp tương tự tồn tại, cái kia chính là sợi cạp, đặc biệt là từ phía sau lưng đều có thể nhìn thấy sợi cạp sườn rồng. liên quan tới ta thân phận ngươi cũng có một chút suy đoán a. sợi cạp biết, tại da mai cổ trở về về sau, một mực tại hiếu kỳ thân phận của mình lúc kia dạng mai cô liền cảm thấy thân phận của mình không tầm thường. bất quá bởi vì trò chơi phải kết thúc, tại tăng thêm sự cạ cho nạn dịp mang tới đều là sự tình tốt, dạng mai cô cũng không có đem sự cạ xem như địch nhân hoặc là khác loại. chỉ là hiện tại xem ra, sợi ca hoàn toàn chính xác không phải người bình thường. ngươi đến cùng là? dạng mai cô đẩy một cái mắt kính của mình hỏi. dùng các ngươi nghĩa rộng phương thức đến lý giải là thần linh. a. sợi ca nắm đuôi xuống đi chậm rãi nói ra. thần linh sao? dạng mai cô hơi sững sờ, sau đó như có chút chế giễu, hoặc là nói là tự dêu nói, hiện ở cái thế giới này đều muốn buôn hội, còn có cái gì thần linh? Sở Thực, không có chút do dự nào trả lời sao? Cho nên ngươi đến cùng là, ngươi có thể hiểu thành ta là một thế giới khác thần linh, lần này chủ yếu tới mục đích, là vì còn cái thế giới này một cái nhân quả. Sở Cả đơn giản giải thích một chút, còn có liền nói vì giúp Mò Mỏng Ga mang vài câu di ngôn Di ngôn Sở Cả lời nói không có kết thúc, đối diện dạ mại cổ liền lập tức vọt tới Sở Cả trước mặt, trực tiếp kéo lại Sở Cả ống tay háo nhìn trọng chằm vào Sở Cả. Mò Mỏng Ga hắn thế nào? Nghĩa rộng phía trên hắn đã chết, bất quá. Linh hồn xuyên qua. Sở Cả thở dài, nhìn dạ mại cổ dáng vẻ liền biết Nàng và Mọ mỏ Mỏng Gạ quan hệ tuyệt đối không. Xuyên qua, Dạ Mạch Cổ ngây ngẩn cả người. Ân, sợi cá đơn giản cho Dạ giả Mạch Cổ giới thiệu một chút hiện tại Mọ mỏ Mỏng Gạ tình huống. Sau đó mới mở miệng nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi tìm Mọ mỏ Mỏng Gạ. Chỉ là ngươi nguyện ý từ bỏ cái thế giới này sao? Từ bỏ? Ân, muốn trở về cái thế giới này cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như ngươi lựa chọn đi bồi Mọ mỏ Mỏng Gạ khó như vậy, miễn liền muốn cùng thân nhân của mình tách ra, ngươi nguyện ý không? Chương một trăm quả. Chương một trăm quả. Sự cả cũng không có lập tức để giả mạo cổ trả lời, mà là cho giả mạo cổ suy nghĩ trong nấy mắt. Mà sự cả thì là lại đi một cái địa phương. Mộ địa. Cái này phản xã hội không tưởng thế giới. Hạ đẳng hai loại người mộ địa nên là gọi bãi tha ma. Dù sao liền ngay cả hỏa táng chẳng cũng cần rất nhiều tiền, mà hạ đẳng người tử vong bình thường đều là tùy tiện kiểm tra một chút, liền chôn ở bãi tha ma. Nơi này sao? Sự cả xuất hiện tại trong mộ địa có chút độc thủ. Bãi tha ma bên trong bay múa mà ra một bộ bạch cốt sau đó sự cả lại một lần nữa độc thủ tại mặt đất đậy lại một cái nấm mồ. Sau đó liền là một cái mộ bia rơi xuống. Mộ bia phía trên chỉ có chút ít số bút. Bờ Ellivier chi mộ, ẩn dù ổ gạo toàn viên tế. Bờ Ellivier, nạt dịp thành viên bên trong một cái duy nhất trong hiện thực đã xác nhận tử vong thành viên, bởi vì nắm giữ thượng tầng người nào đó nhiều điểm. Tại ngày thứ 2 thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ tử vong, một mỏng gã vẫn muốn đi tế điện hắn, thế nhưng là thẳng đến xuyên qua trước đều không có thời gian đến, cho nên liền xin nhờ sợi cạ. Đây là người ở trong game thích ăn nhất xử lý. Đáng tiếc, ta tiến vào trò chơi thời điểm ngươi đã đi, sợi cạ lại lấy ra trong trò chơi một chút xử lý đặt ở bờ Ellivier trước mộ đứng thẳng trong chốc lát phía sau có tiếng bước chân truyền đến người đến là một người mặc áo da nam nhân mang trên mặt quỷ dị bình oxy cùng màu đen si tình đi đến nơi này hắn có chút nghi hoặc nhìn một chút sợi cạ. sau đó liền thấy trên bia mộ mặt văn tự người là ai nạt diệp mới thành viên sao người tới lúc này cảm xúc cũng có chút không đúng trực tiếp muốn đi nắm chặt sợi cạ cổ áo bất quá tay còn không có tới gần sợi cạ, liền bị bắn ra ngoài ủn bật ta là nội lệ không nghĩ tới lại ở chỗ này cùng người gặp nhau sợi cạp có chút quay đầu nhìn tới thanh niên khẽ vươn cằm nói ta là enju ổ gạo một thành viên có đúng không Người mới á xem ra mỏ mỏng gạ làm cũng không tệ lắm. Un bớt khẽ gật đầu giống như có chút hoài niệm nói, mỏ mỏng gạ đã chết, đã chết rồi sao? Un bớt giống như cũng không ngoài ý muốn, chỉ là trong mắt có chút bi ai, dạng này cũng không tệ. Tại cái này huân độn thế giới, chết có lẽ so với còn sống muốn tốt rất nhiều. Un bớt tại trong hiện thực là một cái cùng loại với phản kháng quý tộc tổ chức thành viên, cùng trong trò chơi ác có chút khác biệt. Un bớt mặc dù có chút vô lại, tuy nhiên lại còn tính là một cái nói bên trên lời nói người. Un bớt trực tiếp ăn vị tại mặt đất, từ trong ngực lấy ra một chùm hoa tươi đặt ở bia đá trước đó. Cầm đi đi. Sở Cạ đem thần chi mắt đặt ở ùn bột trước mặt. Đây là cái gì? Ùn bột nhận lấy thần chi mắt nhìn về phía Sở Cạ, cho ta đem bán lấy tiền. Đây là có thể cải biến vận mệnh đồ vật. Sở Cạ quay người hướng phía bên ngoài chậm rãi đi ra ngoài. "Đúng, tên của ngươi là cái gì?" "Tên của ta sao?" Sở Cạ hai tay có chút mở ra, toàn thân bắt đầu phóng xuất ra bạc màu vàng ánh sáng. "Ta chính là Sư Cạ Tiệm Tích." Thanh âm này truyền khắp toàn bộ thế giới, cơ hồ tất cả mọi người dừng lại động tác của mình, có chút trợn tròn mắt nhìn trung quanh một chút, sau đó bầu trời xuất hiện một tia ánh sáng. "Dị thế long thần, mọi thứ có nguyên nhân tất có quả." Giới này vì ta trưởng thành mang đến trợ lực lấy long thần danh nghĩa quét dọn thế gian mù mịt theo cái này thanh âm nghiêm túc vang lên bên trên bầu trời ánh sáng càng lúc càng lớn cuối cùng màu đen màu nâu trong không khí sương mù chậm rãi tiêu tán mấy chục năm chưa từng xuất hiện bầu trời lại một lần nữa xuất hiện bên trên bầu trời tình quang lóe ra mà theo sương mù tiêu tán tất cả mọi người thấy được bên trên bầu trời to lớn thần long thần a cái thế giới này vô luận là hưu thần luận người hoặc là kẻ vô thần toàn bộ đều bị xuống tới trong không khí độc tố còn có có hại vật chất toàn bộ đều chậm rãi biến mất to lớn ống khói cũng đình chỉ hất vụ sáng tạo Biến thành phần tử toàn bộ biến mất, mà ở giữa điều khiển người vẫn đứng ở bùi phía trên có chút mắt tròn tròn. Sau đó thần long toàn thân quang mang lại biến thành hào quang màu xanh lục. Lấy long thần danh nghĩa, cải biến đại địa. Theo thanh em rơi xuống, đen xỉ xì hoặc là các loại quỷ dị không có một chút sinh mệnh lực đại địa vẫn là xuất hiện xanh lá thực vật. Những cái này thực vật tựa như mở máy ra tốc đồng dạng, nhanh chóng sinh trưởng. Mặc kệ là nơi nào đều như thế, liền ngay cả trong thành thị cũng là như thế. Rất nhanh toàn bộ tinh cầu màu đen biến thành tinh cầu màu xanh lục. Lấy long thần danh nghĩa, tinh hóa hải dương. Nguyên bản không tại xanh thẳm Hải Dương bắt đầu từ màu nâu chậm rãi biến trở về màu lam. Nhân quả đã đức. Nơi đây thế nhân, tự giải quyết cho tốt ta. Sợi cạ lời nói rơi xuống, to lớn Long Thần biến mất tại thế này ở giữa, lưu lại đại lượng mở mịt nhân loại. Mặc đồng phục cảnh sát tức me nhìn xem tiên không chậm rãi biến mất cự Long thân ảnh, hắn tự nhiên biết cái này Long ảnh là cái gì, bởi vì hắn cũng từng cùng Thần Long cậy vai chiến đấu qua. Sợi cạ, không nghĩ tới ngươi thế mà thật là. Đang lúc nói chuyện tức me đột nhiên cảm thấy bên hông sáng lên quan mang. Sợi đưa cho hắn, thần chi mắt đang tại phóng thích ra quan mang cuối cùng ngưng kết thành vì màu trắng, đây là thần thánh lực lượng. Cùng này đồng thời, sở cả dành cho hơn 30 thần chi mắt chỉ có một nửa thu được thừa nhận. Về phần cái khác, cái thế giới này vừa mới thức tỉnh thế giới ý chí thì là không có thừa nhận. Thì ra là thế, đây chính là thần chi mắt sao? Tức Me hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bộ áo giáp xuất hiện ở tức Me trên thân, thình lình lại là hắn trong trò chơi bộ kia. Tại mộ địa bên trong, nhìn xem biến mất sự cả ủn bật thần chi mắt cũng phong xuất ra quan mang, đó là hắc sắc quan mang. Những này thần chi mắt người sử dụng sẽ cho cái thế giới này mang đến cự đại ba động. Cung này đồng thời vẫn là trường học nào trên sân thượng. Dạ mai cô có quắc ngồi dưới đất, tại tình yêu cùng người nhà bên trong, nàng lựa chọn người nhà. nàng đích xác đối mọi mỏ mỏng gạ có hảo cảm, thế nhưng là để nàng vứt bỏ người nhà của mình, nàng cũng vô pháp làm đến. thế nhưng là nàng vẫn là không cách nào đi ra bạn thân tâm, thậm chí ngay cả thút thít đều làm không được. lúc này đột nhiên dạ mai cổ trước mặt thần chi mắt sáng lên màu hồng quang mang, dạ mai cổ cặp mắt vô thần chiếu dội tại thần chi mắt bên trên, thần chi mắt quang mang hội tụ tại dạ trước mặt mở ra một cái hình dạng xoắn ốc truyền thống môn. đây là Dạ mẹ cô thấy được tại truyền tống môn đối diện, ngồi tại vương tọa phía trên mọ mỏ mỏng gà, giơ tay lên. Mọ mỏ mỏng gà. Truyền tống môn sinh ra một cỗ cường đại hấp lực lập tức đem giả mại cô trực tiếp hút vào truyền tống môn bên trong. Mà tại giữa không trung biến thành hình người sự Ca hơi lộ ra một cái tiểu dung, đây coi như là cho mọ mỏ mỏng gà một kinh hỉ a, cảm ơn ngươi. Long thần đại nhân. Bên trong hư không, một đạo hư nhược thanh âm truyền vào sự Ca trong ốc. Chương 152. Bị giáo huấn lời nói mọ mỏ mỏng gà. Chương 152. Bị giáo huấn lời nói mọ mỏ mỏng gà. Như vậy chúng ta lần này muốn tiến hành một cái mới hội nghị nội dung liên quan tới trước đó nhắc lên kiến quốc đề nghị ta cho rằng có thể đi Mỏ mỏng gạ đang cùng thủ hộ giả nhóm thương thảo tiếp xuống việc cần phải làm thương lượng hồi lâu cuối cùng mỏ mỏng gạ vẫn là quyết định phải tiếp nhận thủ hạ đề nghị kiến tạo một cái mới quốc gia chủ nếu là bởi vì thế giới này đại đa số quốc gia xác thực đều thực sự không thích hợp làm mỏ mỏng gạ phát triển nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mình kiến lập một cái thích hợp quốc gia chuyện này thật là có thể được tại tăng thêm từ nhì cùng bên kia thủ hạ moi ra liên quan tới một chút quốc gia tình huống khả năng có thừa cao rất nhiều nhưng là hồi tưởng lại sự cả nói qua tốt nhất đừng dùng tín ngưỡng kiến quốc, cho nên mỏ mỏng gạ cũng đang cùng thủ hộ giả nhóm thảo luận, kiến lập một cái dạng gì quốc gia tương đối phù hợp. dù sao sự cả nói qua âm dương muốn cân bằng, cái này cũng đã chú định, mỏ mỏng gạ kiến lập quốc gia không thể thuần túy áp bách, cái này có chút khó làm. dù sao mỏ mỏng gạ là từ như thế một cái thế giới sinh tồn, nếu là gia mai cô ở chỗ này liền tốt, nàng đối với những này hẳn là sẽ tương đối rõ ràng. mỏ mỏng gạ nhìn xem phía dưới chúng thuyết phân vân thủ hộ giả nhóm, thở dài. Không có đến trường qua mỏ mỏng gạ đối với những này thật không phải là rất hiểu. Mỏ mỏng gạ mặc dù cũng là rất tín nhiệm người phía dưới, thế nhưng là dù sao bọn họ đều là cực gắt thiết lập, thủ đoạn sẽ khá cụ rồ nhiều lắm, cho nên mỏ mỏng gạ cũng đang xoắn xuýt như thế nào không chế tốt. Nếu là mọi người cũng có thể sử dụng thần chi mắt liền tốt. Mỏ mỏng gạ lúc này có chút cảm thán. Mỏ mỏng gạ bỏ ra một đoạn thời gian thật tốt biết một chút thần chi mắt, dùng trò chơi để giải thích, có thể hiểu thành thần chi mắt là mở một cái tiểu hảo, mà tiểu hảo là một nghèo hay trắng, bất quá thần chi mắt có thể cung cấp rất nhiều cái thế giới này nguyên bản liền có năng lực. Trường Thành tiếp lời nói cũng sẽ không thua Đại Hào, càng thêm mấu chốt chính là sử dụng Thần Chi Mắt cũng có thể sử dụng Đại Hào đồ vật. Mà Long Thần Ma Pháp, mặc dù nói là dịp mọi người cơ hồ toàn bộ đều sẽ sử dụng Long Thần Ma Pháp, thế nhưng là Long Thần Ma Pháp chỉ là đem một loại khát năng lực giao cho mọi người người. Nhân vật thiết lập cái gì cũng còn tại, tà ác giá trị cũng còn tại. Người nào, N, đột nhiên mỏ mỏng mỏng gã trước mặt trước mặt cũng chính là Vương Tọa ở giữa ở giữa xuất hiện một cái truyền thống môn phóng xuất ra cường đại không gian ba động. Mỏ mỏng mỏng gã bên hông Thần Chi Mắt lóe lên một cái, cũng không có có ảnh hưởng gì mà những người khác thì là bị cỗ này không gian ba động đánh lui một khoảng cách. Thủ hộ mỏ mỏng gạ đại nhân. Theo sệ bạc thanh âm rơi xuống, trong nháy mắt tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cảnh giác nhìn xem truyền tống môn. Mà ở một bên cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, du gì thì là chân mày hơi nhíu lại, truyền tống môn truyền đến một cỗ cảm giác quen thuộc. Thế nhưng là loại cảm giác này, đến cùng là truyền tống môn bên trong một người bị quăng bay ra ngoài, bay thẳng hướng mỏ mỏng gạ tiếng vọng, những người khác muốn ngăn cản, thế nhưng là cái kia cỗ cường đại không gian ba động lại một lần nữa xuất hiện, lần này tất cả mọi người thấy rõ. Từ giữa đó xuất hiện là một nữ tính đồng thời nữ tính trên tay cũng nắm thật chặt một cái thần chi mắt, là màu hồng thần chi mắt. Mọ mỏ mỏng gã cũng là hơi sướng sở, mọ mỏ mỏng gã màu đen thần chi mắt lại một lần nữa chặn lại cô này không gian ba động. Mọ mỏ mỏng gã cũng là theo bản năng tiếp nhận nữ nhân, những người khác thì là lại bị cố lực lượng này cho đẩy ra. Một khoảng cách, nơi này là, mà nữ tính rất nhanh cũng mở hai mắt ra, đầu tiên là có chút mờ mịt nhìn chung quanh một chút, cuối cùng nhìn về phía mọ mỏ mỏng gã. Mọ mỏ mỏng gã hài cốt thân thể thế nhưng là có hơn hai mét cao, lúc này nữ tính tỉnh lại an vị tại mọt mỏ mỏng gã trên người. Nạ gã, mọt mỏng gã cũng đang quan sát đối phương. Mõm mỏ mỏng gã lần đầu tiên nhìn thấy chính là nàng trên tay thần chi mắt, một bên thuận miệng hồi đáp, không nói chuyện đều còn chưa nói xong đâu. Nữ nhân kia trực tiếp đứng lên, giống như phản ứng lại, trực tiếp đứng ở mõm mỏ mỏng gã trên đùi, đè xuống mõm mỏ mỏng gã khô lâu đầu. Ta nói ngươi a, a lặc, cảm giác quen thuộc này, mõm mỏ mỏng gã chính mình cũng ngập bước, muốn biết mình hiện tại thế nhưng là hai cốt dáng vẻ, nữ nhân này không có chút nào ngạc nhiên, thậm chí cái giọng nói này còn có chút quen thuộc. Đương thời ta thời điểm ra đi đã nói, cái này trò chơi tất cả mọi người không muốn ly biệt, cho nên mới không có thượng tuyến, ngươi gia hỏa này lại thượng tuyến, hơn nữa còn đợi đến cuối cùng thậm chí còn xuyên qua, ngươi có nghĩ qua hậu quả sao? Dạ mại cổ sản, mỏm mỏng gã cái này mới phản ứng được, nữ nhân này là dạ mại cổ a, Dạ mại cổ đại nhân. phía dưới thủ hộ giả nhóm cũng là có chút trận tròn mắt, đặc biệt là gì cũng là kinh ngạc không thôi đẩy một cái mắt kính của mình, mặc dù khí tức rất yếu, thế nhưng thật là dạ mại cổ đại nhân khí tức. thật có lỗi, thật có lỗi, ta cũng không biết sẽ xuyên qua, chỉ là nghĩ, mỏm mỏng gã lúc này cũng là có chút lúng túng vào đầu muốn giải thích, thế nhưng là mỏm mỏng gã giải thích, Giá mại cổ nơi nào sẽ nghe? xem ra muốn bị mắng một đoạn thời gian, mỏm mỏng gã chỉ thuận theo ý trời mà phía dưới thủ hộ giả nhóm thì là từng cái nén cười. bất quá nhưng không có phát biểu, bởi vì đây là hai vị vô thượng trí tôn sự tình, hơn nữa nhìn bộ dáng giả mà cổ đại nhân cùng mõm mỏng gạ đại nhân quan hệ thật không tầm thường đâu. chờ một chút, giả mại cổ sạn, ta biết sai, bất quá ngươi là tại sao tới đây cái thế giới này? cuối cùng mõm mỏng gạ cũng chỉ có thể đánh trước đoạn giả mại cổ, bằng không, giả mại cổ phát biểu đoán chừng muốn một ngày thời gian. ta cũng không biết, sể cả đem người này giao cho ta về sau, tinh hóa thế giới của chúng ta, sau đó ta liền xuyên qua. giả mại cổ cũng là hai ba câu nói liền giải thích tốt đồng thời còn khoát tay áo bên trên thần trí mắt, Sợi cạ sẵn sao? Quả nhiên là hắn, xem ra lại thiếu sực cản một cái nhân tình đâu. Một Mọ mỏng gà thở dài có chút cảm thán, bây giờ không phải là cảm thán thời điểm, ta phát biểu nhưng còn chưa kết thúc đâu. Dạ mày cổ muốn đẩy đẩy mắt kính của mình, thế nhưng là kính mắt lại tại trước đó xuyên qua lúc giờ đã hủy hoại. Huấn thoại lời nói vẫn là tối nay à, đột nhiên truyền tống môn lại mở, bất quá lần này xuất hiện là Sợi cạ. Sợi cạ nhìn trước mắt hai người nở một nụ cười đường sành. Sợi cạ cả sản, cảm ơn ngươi, thế nhưng là vẫn là đem dạ mày cổ sản đưa trở về a. Mộ Mỏng gà nhìn xem xuất hiện sự cạ lập tức đề nghị, hắn không hy vọng dạng mạch cổ cũng tới cái này nguy hiểm thế giới, đặc biệt là dạng mạch cổ không có mình một dạng đẳng cấp ở cái thế giới này quá nguy hiểm. Người nói cái gì? Dạng mạch cổ nhìn chòng chọc vào Mộ Mỏng gà, tại ngay từ đầu cự tuyệt sự cạ đến cái thế giới này mời về sau. Một lát sau dạng mạch cổ mới phát giác được tâm càng ngày càng đau. Lúc kia dạng mạch cổ mới phản ứng được, mình đối với Mộ Mỏng gà thật đánh gãy một cái. Dạng mạch cổ xuyên qua cùng ta không có quan hệ gì. Sự cạ nhìn xem dạng mạch cổ lại phải bắt đầu phát biểu, thế là có một lần đánh gãy giải thích nói. Chương một trăm năm vương quốc động tác trước 153, phản một vương quốc động tác, đánh gây một cái, giáp mạch cổ xuyên qua cùng ta không có quan hệ gì, sởi cạ tìm tới trên mặt ghế ngồi xuống, đối với gì búng tay một cái, gì có chút do dự, một bên nạ bẹt thì là dẫn đầu vì sự cạ dốt chén trà, nhìn xem hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, sởi cạ để một câu, bởi vì sự cạ lời nói, hai người quay đầu nhìn lại, thần chi mắt nói cho cùng cũng chỉ là một kiện trang bị mà thôi, có thể câu thông thế giới ý chí đạo cụ, ta nguyên bản ý nghĩ là cho mọi người lưu một cái thần chi mắt, làm một cái tưởng niệm, hoặc là nói là có thể thử cùng ngươi bên này câu thông đạo cụ mà thôi bất quá không nghĩ tới thế giới ý chí thế mà thức tỉnh thế giới ý chí thức tỉnh mọt mỏng gã cũng là từ sẽ cả bên này nghe nói mình chỗ thế giới thế giới ý chí đã tiến nhập sắp chết tại ngàn năm tả hữu thế giới sẽ triệt để hủy diệt thế nhưng là không nghĩ tới thế mà tỉnh ta rửa sạch bầu trời khôi phục đại địa tỉnh hóa hải dương mặc dù cũng chỉ là tạm thời nếu như không duy trì lời nói không ngoài 10 năm lại sẽ trở lại trước đó dáng vẻ thế nhưng là cái này cũng đủ rồi thế giới ý chí tạm thời thất tỉnh đem ta phát hạ đi thần chi mắt kích hoạt lên hơn vẫn nữa Sợi cả chỉ chỉ dạng mặc cổ trên tay thần chi mắt nói, thế giới kia cùng cái thế giới này cũng khác biệt, cho nên hiệu quả cũng là khác biệt. Dạ mặc cổ trên tay thần chi mắt bởi vì mang theo đối ngươi cường đại tưởng niệm, thu được xuyên qua năng lực, cũng may các người hai cái thế giới rất tiếp cận. Bằng không thì cũng liền là tại thế giới này có một ít truyền thống năng lực. Vậy cái kia bên cạnh thế giới chẳng phải là sẽ loạn lên? Mặc dù mọi người trước đó quan hệ cũng không tệ, nhưng là muốn là trong hiện thực có được lực lượng lời nói. Unbarsan cùng Tức me san hai người bọn họ, mõm mỏng gạ biết mình đồng bạn xung đột ở nơi nào? đặc biệt là ủn bật cùng tấp me, một cái là cảnh sát, cái là phản kháng tổ chức người đến lúc đó nếu là trong hiện thực hai người xung đột mỏng mỏng gạ là thật không muốn nhìn thấy. Ta đến xử lý a. Lúc này giả mặt cổ thì là nói nghiêm túc. Chi tiết tình huống đại khái giả mặt cổ cũng minh bạch. Nếu nói như vậy, trước đó mỏng mỏng gạ ở trong game làm chất keo dính, đem hai cái quan hệ người không tốt xử lý tốt. Như vậy giả mặt cổ cũng có thể làm đến. Những chuyện này chính các ngươi cân nhắc liền tốt. Sợi cả khoát tay áo, sau đó trong tay sáng lên màu vàng ánh sáng, nhu thể của ngươi ta mang đến. Không có sử dụng nhân loại thân thể, đều có chút quen thuộc đâu. Thói quen là một cái rất chuyện kinh khủng. Mới mấy ngày trong nấy mắt, mọt mỏ mỏng gạ liền đã thành thói quen mình cố thân thể này. đương nhiên cũng là bởi vì đương thời mọt mỏ mỏng gạ thường xuyên cua lại trong trò chơi. Cầm đi đi. Sợi cạ có chút đưa tay, quang mang sáng lên. Sau đó mọt mỏ mỏng gạ toàn thân cũng phóng xuất ra màu vàng ánh sáng. Mọt mỏ mỏng gạ thân thể phủ không mà lên, mà tại sự cạ trên tay thân thể cũng khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Sau đó hai cố thân thể phủ không mà lên, trên không trung mọc lên chống chân mang phía dưới sáng lên hồi lâu. Cuối cùng chỉ còn lại cố thân thể, cái kia chính là mọt mỏ mỏng gạ nguyên bản thân thể. Thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Mộc Mỏng Gà nửa quỷ rơi trên mặt đất, mở hai mắt ra. Không biết có phải hay không là bởi vì có được xương cốt thân thể, Mộc Mỏng Gà hiện tại hai mắt là màu đỏ tươi dựng thẳng đồng tử, đồng thời toàn thân quần áo cũng là một bộ màu đen pháp sư bảo. Trên ngón tay mang theo một chút chất nhẫn, đồng thời bên hông cài lấy màu đen thần chỉ mắt. Hiện tại dùng cái này, một bộ thân thể thật sự có một loại cảm giác kỳ quái, rất yếu a. Mộc Mỏng Gà thử nắm chặt dưới năm đấm, bất quá đối với trước đó ỉm mò tổ thân thể, thân thể này đích thật là đủ yếu so với ngươi trước đó cường hóa sắp một trăm lần, tại tăng thêm thần chi mắt cùng long thần ma pháp, cho dù không cần nhân vật năng lực, ngươi bây giờ đại khái là bảy mươi cấp tả hưu thực lực a. Sợi cạ đơn giản liền dám định một cái hiện tại mọ mỏng gạ tình huống sau đó cười nói, vậy cũng không tệ. Mọ mỏng gạ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đẩy một cái kính mắt giả mại cô. Cái kia giả mại cổ sạn, các ngươi phát biểu tiếp tục, ta muốn trở về một chuyến ma đạo quốc, ngày mai ta đoán chừng sẽ ở tới đến lúc đó chúng ta tại đi cái thế giới này thành thị đi dạo một vòng a. Sợi cạ nói xong liền mở ra truyền tống môn rời đi. Thời gian kế tiếp vẫn là giao cho cái này một đôi tiểu tình lư a 4 đường phân cách 4. Sầy cạ đại nhân, hoan nên trở về. Sầy cạ trở về Ma Đạo Thành thời điểm, vừa vận điều đến mẹ y, dị mỏ đi ổ mở lan. Làm hiện tại ngoại trừ sầy cạ cùng di mưu bên ngoài, thực lực tại thay đổi thứ nhất, hai cái nguyên sơ ác ma, đi ạ vợ lộ phụ trách là bí thuật, mà mẹ y phụ trách thì là ngoại giao phương diện này. Mặc dù cũng là ở tại phụ thành chủ, tuy nhiên lại là bận rộn nhất người thứ nhất, mỗi ngày đều phải có trách nhiệm đối với quốc gia khác ngoại giao vấn đề. Mẹ y đối ngoại có thể nói là hết sức lợi hại. Sở Cả đem ngoại giao sự tình giao cho Mẹ Ý là Mẹ phần yên tâm. Có chuyện trọng yếu gì sao? Mà Sở Cả trở về thời điểm là tại gian phòng của mình, lúc này Mẹ Ý tìm mình, tuyệt đối là có chuyện gì. Là như vậy, chúng ta thu vào. Bất dù sở nhân Đức Vương quốc, mời, mời Sở Cả đại nhân, dĩ mu đại nhân tại hai tháng sau tiến về bờ lùn Vương quốc tiến hành ngoại giao. Mẹ Ý chăm chú báo cáo đến. Bờ lùn Vương quốc, ta nhớ được cái thứ hai liền là cùng bọn hắn thiết lập quan hệ ngoại giao a. Sở Cả chân mày hơi nhíu lại. Ma đạo quốc kiến lập trước hết nhất biết đến có hai quốc gia, một cái là Úc quốc. Đoạt quốc là mười phần ủng hộ sự cạm kiến lập Ma đạo quốc, mà cái thứ hai liền là bỡ lùm Vương quốc, thậm chí bỡ lùm Vương quốc liền là sự cạm cùng dị một hai người cùng đi, trực tiếp liền kiến lập tốt liên hợp quan hệ. Không sai, bỡ lùm Vương quốc đối với chúng ta quốc gia một mực rất có ủng hộ, bất quá lần này có chút không đồng dạng, bọn hắn giống như có chút nan nôn chi ẩn, đồng thời ám bộ cũng truyền tới một chút tình báo, phản mụt Vương quốc tại không lâu. Trước đó phái người đi đến bỡ lùm Vương quốc, cho nên ta lo lắng. Mẹ ý làm ác ma đối với lòng người là có giải thích của mình. Lần này bỡ lùm với đất nước mười có chút quá mức gạt thủ, bởi vì dựa theo nguyên bản tiến hóa, sau ba tháng liên là kiến quốc thời điểm phản một vương quốc động tác sao đây là muốn đem ta cùng dì mù cùng một chỗ dẫn tới bờ lũng vương quốc sao sởi cả suy tư một lát sau đó gật đầu nói đã như vậy như vậy thì đánh dụng bọn hắn huy tưởng sởi cả xoa cầm nói trả lời bọn hắn hai tháng sau ta sẽ cùng dì mù cùng ngươi còn có hẳn bệ đồ còn có xì rủ cùng lúc xuất phát tiến về phản một vương quốc đồng thời để cụ dâu bệ chuẩn bị một chút để gần nhất rèn đúc tăng tốc một chút bất quá muốn âm thầm tăng tốc chuẩn bị kỹ càng chiến tranh chuẩn bị cái kia lỗ máu đức vương quốc đâu không rồi để viên đạn bay một hồi đến lúc đó liền sẽ rõ ràng bỡ lùm Vương quốc lập trường. Trươn một trăm năm mươi tư bỡ Vương quốc quốc vương quyết định. Trươn một trăm năm mươi tư bỡ lùm Vương quốc quốc vương quyết định. Bỡ lùm Vương quốc trong vương cung làm bỡ lùm Vương quốc quốc vương nhìn qua có chút thấp bé bề mạm, tựa như là trong tiểu thuyết những cái kia vô năng quân chủ đồng dạng. Bất quá bỡ lùm Vương quốc quốc vương nhìn qua dạng này, tuy nhiên lại là một cái mười phần tinh minh Vương quốc, đặc biệt có thể làm việc tỉnh. Phải biết bỡ lùm Vương quốc quốc dân nhân khẩu mới ba triệu tại tăng thêm dân tự do nhiều nhất mười triệu người. Quân đội càng ít, tại quốc gia phương tây xem như mười phần quốc gia nhỏ yếu thế nhưng là tại vị này quốc vương dẫn dắt phía dưới lại phát triển không ngừng ngươi còn tại cân nhắc ma đạo quốc sự tình sao mà từ phía sau đi ra một cái thành thuộc nữ nhân nàng là bợ lùm vương quốc thế tử cũng chính là bợ lùm vương quốc vương hậu phan muội vương quốc thỉnh cầu chúng ta tại hai tháng sau mời ma đạo quốc vương cùng vương phi đến quốc gia chúng ta tiến hành quốc gia chỉ thấy hội nghị bợ lùm quốc vương một cái tay điểm vương thoại trong lời nói có một ít nghi hoặc tình huống hiện tại có chút đặc thù ma đạo quốc cho chúng ta bợ lùm vương quốc kiến lập một cái thông đạo con đường này có thể nói là vì vương quốc chúng ta đã thông một đầu kinh tế con đường Phản một vương quốc lần này mục đích khả năng chính là cái này, đích thật là như thế, nhìn như vậy đến, quốc gia của chúng ta có chút nguy hiểm. Bất quá phản một vương quốc thái độ cũng là có chút kỳ quái, ngươi đem chuyện nào cùng Ma Đạo Quốc người nói rõ sao? Vương hậu suy tư một lát hỏi, nói rõ, bất quá có mấy lời ta không thể để cho phản một vương quốc người biết. Thật yêu ta nhớ được chúng ta cùng Ma Đạo quốc còn có một nhóm vật tư không có giao dịch hoàn thành đúng không? phía ý bạ dạ thủ hạ trở về chưa? Quốc vương cân nhắc trong chốc lát hỏi, còn không có, cái kia tiểu công chúa còn tại Ma Đạo quốc chơi, đoán chừng trở về còn có thời gian nửa tháng, ngươi là dự định? Vương hậu minh bạch quốc vương ý tứ. Để bọn hắn đi thôi. Với lại ma đạo quốc quân vương cũng không phải hạng người bình thường. Đồng thời để quân đội kín đáo chuẩn bị một cái, liền lấy. Hộ vệ tam quốc quan hệ ngoại giao lý do điều động một cái, tùy thời chuẩn bị. Mặc kệ là trợ giúp ma đạo quốc vẫn là ứng. Đối phản một vương quốc đều có thể. Ta đã biết. Một thế giới khác. Ngày thứ hai thời điểm, sở cả cùng gì mùa mang theo sở cả cùng già mạch cổ bốn người bắt đầu chính thức đi nhân loại thành thị. Trước đó sẽ cả cứu làng cảng ngay tại một cái thành thị Y Lện Kèo phụ cận, cho nên bốn người liền trực tiếp đi Y Lện Kèo đô thị Y Lện Kèo là thuộc về dị tài giờ Vương quốc thành thị. Bởi vì là ở vào nước láng giềng Bạ Hạ Vũ Đế quốc cùng ở lãn giáo quốc biên cảnh, có được vô cùng trọng yếu vị trí chiến lược thành thị. Cho nên Y Lện Kèo đô thị có được ba tầng tường thành trung điệp bảo hộ. Bởi vậy liền như là nó thể hiện ra vẻ ngoài đồng dạng, thường thường bị người trở thành cứ điểm đô thị. Tại tường thành bên trong từng cái thành trấn đều có khác biệt đặc sắc. Và ngoài cùng tường thành là dùng tới làm thành vương nước chủ quân căn cứ, bởi vậy sắp đặt hoàn thiện quân sự thiết bị ở giữa nhất vòng khu vực là đô thị trung tâm khu hành chính, nên khu cũng sắp đặt dự trữ binh lương nhà kho, thuộc về trọng binh tầng tầng bảo vệ khu vực. Tại ở vào hai cái khu vực ở giữa ở giữa khu vực, thì là thị dân khu sinh hoạt. Nói như vậy mọi người nghe được đô thị, trên cơ bản trong đầu nghĩ tới chính là cái này khu vực ở giữa khu vực bên trong mấy cái trong sân rộng, là thuộc trung ương quảng trường lớn nhất. ở chỗ này tụ tập rất nhiều quầy hàng, tạo thành đặc thù thương nghiệp đường phố. Các thương nhân ở chỗ này thiết trí quầy hàng bày ra rau quả, vị thực các loại đủ loại thực phẩm. tại người đến người đi náo nhiệt trong đám người, cùng tất cả thế giới, phiên chợ bên trong không sai biệt lắm chẳng cảnh. Đứng tại quầy hàng bên trong lão bản từ trước đến nay quá khứ khách qua đường phát ra tràn ngập khí thế tiếng giao hàng cố gắng kiếm khách đã có tuổi phu nhân dẫn theo rủ cùng các thương nhân có kẻ mặc cả muốn mua quầy hàng bên trên mới mẻ giao quả. Tức chính là dạng này, một cái hắc ám thế giới, tại không có quý tộc hắc ám địa phương, tất cả bình dân sinh hoạt đều không khác mấy. Nơi này cũng là như thế. Bởi vì lý lẽ kèo 10 phần có khả năng sẽ trở thành chiến trường, cho nên nơi này cũng không có có rất nhiều quý tộc, duy nhất quý tộc đại khái liền là thành thị thị trường. Cái này thị trưởng căn bản cũng không quản sự, chỉ là thu rất nhiều thuế. Ít nhất không có đi bên ngoài cướp bóc hoặc là mang đi nữ nhân. Tại tăng thêm ở giữa khu vực chỉ là phổ thông thị tên khu vực, mà cái thành phố này nhất nhiều nhân khẩu lại là dân nghèo. Bọn này bần phân hóa ở ngoại vi, mười phần thê thảm ở trung tâm đường phố bên trên phiêu tán mười phần hấp dẫn người hương khí. Đường đi bên cạnh thịt nướng quầy hàng bên trên tán phát thịt nướng hương khí câu lên mọi người muốn ăn. Nước thịt tràn đầy que thịt nướng đơn giản liền là mỹ vị. Cột vợ ở mỹ đan, ta cảm giác còn sống thật là tốt. Có được nhục thể thật tốt. Một ngày trước ghét bỏ nhục thân không có cái gì thực lực cái nào đó bộ xương trên tay cầm lấy thị xin phát ra cảm thán. Lão bản, cái này thị xin cho ta đến ba cái. À, đúng cái này rau quả cùng thịt gà lộn xộn ta cũng muốn ba cái, còn có cái này thuần rau quả. Dị mù cũng là hai mắt lóe ánh sáng bắt đầu chọn món. hiện tại một đám người ngồi tại một cái thịt nướng bày trước mặt, mõm mọ mỏng gà trên tay cầm lấy một cái thịt heo bánh một cái thịt heo xuyên. Dị mù cũng là trên tay cầm lấy một cái ly lớn không biết tên đồ uống uống vui vẻ, dù sao dị mù cũng là một cái đại ăn hàng. mà dạ mày cột thì là tại chăm chú chọn lựa muốn ăn cái gì, sợi cạ thì là ngồi ở một bên không biết suy nghĩ cái gì. sợi cạn, muốn ăn cái gì? dị mù chọn xong về sau quay đầu nhìn về phía sợi cạ, những này xử lý nhìn qua đều rất hương đã như vậy ta chỉ có một lựa chọn mọi người đều nhìn lại sởi cả đứng lên đi tới quầy hàng phía trước ta tất cả đều muốn a cái này tất cả mọi người sửng sốt một chút nhìn thoáng qua quầy hàng phía sau những cái kia nguyên liệu nấu ăn nuốt một ngụm nước bọt dị muột bản thân làm sơ lạnh ăn hỏi nhiều nữa để cũng không lớn mọt mỏng gã hiện tại mặc dù cũng là có được nhân loại thân thể thế nhưng là ma pháp cải biến tại tăng thêm thần chi mắt lực lượng một mực đem nhân vật trò chơi lực lượng lẫn nhau chuyển cũng vượt qua người bình thường giới hạn lượng cơm ăn cũng là lớn thêm không ít cũng chính là da mày cổ tương đối kém kình bởi vì da mày cổ thần chi mắt năng lực là không gian cũng không có để dạ mà cổ kế thừa trong trò chơi những cái kia giao diện thuộc tính cái gì. Mặc dù nói tiền đồ một mảnh tốt đẹp, nhưng là bây giờ cũng chỉ là so với người bình thường cường một chút như vậy. Đầu ngón tay vũ trụ đã muốn nếm thử cái thế giới này xử lý, như vậy ăn càng nhiều, càng có thể hưởng thụ không phải sao? Thế gian chi vật ý úy y ăn không thể trái. Sờy cạn lạnh nhạt nói, người trước đó không phải còn nói thế gian chi vật duy tâm không thể trái sao? Dị mù trụ đầu đen rau mù nói, như vậy vị nào lão bảng trả tiền a? Mà quán nhỏ chủ quán nghe được muốn toàn bao lập tức hai mắt có chút lóe ánh sáng, đồng thời yếu ớt mà hỏi cùng. Chương 155 đi làm nhà mạo hiểm, trước 155, đi làm nhà mạo hiểm. như vậy vị nào lão bản trả tiền a, sợi cạ có chút sướng sốt, sau đó có chút bất đắc dĩ nôn chán, ai, sai lầm, nhưng quên mang kim tệ, Tà chỗ này có, mỏng Mọ mỏng gạ sờ lên miệng túi của mình, từ bên trong móc ra một cái kim tệ, đây là ưu ưu ý kim tệ, vẫn là từ nỉ gùn trên thân cầm tới thời điểm, ta tới đi, dị mù thì là có chút quen thuộc, sợi cạ tại thế giới của mình, đi ra ngoài đều không mang theo tiền dù sao ai sẽ thu sợi cạ cùng dị mu tiền, về sau sợi cạ đều là để dị mu lên lén đem tiền lưu lại mà sư cả cũng không có mang tiền thói quen. đến đằng sau sẽ cả muốn mua thứ gì đều là để sủi nợ đi mua. dị mù trong cơ thể có không ít hoàng kim, tại tăng thêm cái thế giới này cùng thế giới của mình cũng khác biệt. tại ma đạo quốc thế giới, kim tệ đều là đặc thù ma pháp chế tác, không có khả năng mô phỏng đến. thế nhưng là cái thế giới này liền hoàn toàn ngẫu nhiên gen đúc, thậm chí có ít người đều đem đồng tệ hoặc là ngân tệ vò thành từng cái hình thái, ngược lại đều có thể trả tiền. mà dị mù tại đến bên này thời điểm liền ăn một cái, trực tiếp cải biến trong cơ thể hoàng kim liền có thể chế tác kim tệ đi ra. như vậy tiếp xuống còn có chuyện gì muốn làm sao? Zacmeco đẩy một cái mình mới kính mắt hỏi, "Nàng ăn nó rồi? Người bên kia vấn đề nghiêm trọng không?" Suy ca hỏi, "Một thế giới khác sự cả đã không muốn quản, bất quá nhìn dạ mà cô hiện tại trạng thái giống như vấn đề cũng không phải rất nghiêm trọng. Vấn đề cũng không phải là rất nghiêm trọng, ta hôm qua trở về tìm được tất mẹ cùng ông bớt. hai người bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Dù sao thế đạo thay đổi." Zacmeco nói rõ đơn giản dưới, "Bọn hắn nguyện ý làm xuống tới nói chuyện là tốt nhất." Một mỏng gã cũng là cười nói, "Đúng, cái thế giới này cũng có mạo hiểm giả a." Dị Mù đột nhiên hỏi, "Là có." Một mỏng gã nhẹ gật đầu đoạn thời gian này góp nhạc không ít tình báo, có muốn hay không chúng ta đi làm một cái mạo hiểm giả thế nào? Di Mụ có chút hưng phấn nói, trước đó biến thành sơ lạnh, không có cách nào trở thành nhà mạo hiểm, hiện tại muốn hay không đi nhìn thử một chút. Ta cảm thấy có thể a. Mộ Mỏng Gã cũng biểu thị đồng ý, đồng thời có chút hoài niệm đến, ta nhớ được vừa mới tiến trò chơi thời điểm cũng là nhà mạo hiểm đồng dạng, đằng sau trở thành ngươi hội trưởng về sau đều không có làm sao mạo hiểm qua. Giả Mago ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Ngược lại ta cũng từ trước, ở bên này đợi bao lâu đều có thể. Đen Bái Tử đẩy một cái kính mắt nói, Giả Mago vốn là lão sư nhưng là bây giờ bởi vì sự cả tịnh hóa thế giới dẫn đến hiện tại thế giới hỗn loạn rất nhiều cũng nghỉ học gian miko liền trực tiếp từ trước tốt trở thành một tên nhà mạo hiểm lời nói như vậy tình báo hoặc là việc đời ở cái thế giới này đều sẽ rộng lớn rất nhiều ta đồng ý sợi cạ cũng là có chút bàn một chút đầu làm sợi cạ cùng dì một hai người cũng coi là tới nghỉ phép chủ yếu là bởi vì ma đạo quốc thật không có chuyện gì nhưng dì một trước đó còn quản hộ cần đâu kết quả đi ạ lộ xuất hiện để dì một quản lý đều không cần chỉ cần mỗi ngày chơi là có thể như vậy ăn xong kế tiếp mục đích hiểm nhà dịu dịu Một Mỏ mỏng gã cười nói: "Vậy liền nhanh lên đi, ánh mắt chung quanh thật là khó chịu a." Dĩ Mộ nhẹ gật đầu. Đồng thời có chút bất đắc dĩ, bởi vì Dĩ Mộ có thể cảm giác được vô số ánh mắt đều nhìn mình chằm chằm cùng Dạ Mại cô nhìn. Dĩ Mộ tướng mạo không cần nhiều lời, là hết sức xinh đẹp, thậm chí giác tỉnh Ma Vương về sau, Dĩ Mộ lại là nhiều hơn một loại khí chất, có thể nói là mười phần hấp dẫn người. Mà Dạ Mại cô càng là mặc một bộ hắc bạch công nhân viên trước quần áo, chính là nàng làm lao sư quần áo, mang giày cao gót, mặc tất đen, nhìn qua mười phần có dụ hoặc. Dạ Mại cổ bộ quần áo này cũng là trang bị, là do bên kia trang bị. Bất quá dù gì chỉ có một bộ trang phục nữ buộc còn có một bộ này giáo sư áo. Dạ Mặc Cố lựa chọn một bộ này giáo sư áo. Dạng này để bất luận kẻ nào đều muốn nhìn nhiều các nàng một chút, tất cả mọi người tràn ngập dị quốc phân tình mỹ mạo. Nói là dị quốc phân tình cũng đây là bất đắc dĩ sự tình. Cái thế giới này hình dạng phi thường gần sát tại kiếp trước Âu Mỹ hệ nhân chủng, cho nên bề ngoài cùng cái thế giới này khác biệt Dạ Mặc cổ cùng dị mục hiển nhiên là tràn đầy các loại dục hoặc mỹ nhân. Mà nam nhân chầm chậm vào hai nữ tính nhìn, nữ nhân liền chầm chậm vào sờ cả, dù sao sờ cả tướng mạo liền còn tại đó. Tại tăng thêm 10 phần hấp dẫn người khí tức. Đơn giản để nữ nhân không cách nào đem ánh mắt rời đi cũng chính là mỏ mỏng gạ tương đối bình thường, mặc dù mỏ mỏng gạ cũng là tướng mạo rất thanh tú cái chủng loại kia, thế nhưng là tại trước mặt mọi người liền lộ ra tương đối bình thường. Đi đi, Dị Mộ vẫn là một bộ tiểu hài tử tính tình, dẫn đầu hướng phía nhà mạo hiểm lũi lũi chạy. Cái thế giới này trở thành mạo hiểm xê cũng không phải cái gì việc khó, đẳng cấp thấp nhất đồng cấp bảng hiệu, tổ bốn người rất đơn giản liền lấy tới tay. Sau đó mạo hiểm giả gịu bàn làm việc muội tử liền giới thiệu 4 người đi một cái quán trọ, tìm một chỗ môn đến. Bởi vì muốn tiếp nhiệm vụ, hoặc là tại cái thành phố này có mình bất động sản, hoặc là liền là có nơi ở. Bởi vì dạng này nhà mạo hiểm hiệp hội muốn tìm được người tương đối dễ dàng. Có nơi ở chứng minh về sau mới có thể tới đón nhiệm vụ. Thật là phiền phức a. Dĩ Mộ nhìn xem trên tay đồng bài tử có vẻ hơi bất đắc dĩ, dạng này chạy tới chạy lui là thật mệt mỏi quá a. Rất bình thường thiết lập. Suy cả lại là cảm thấy rất bình thường nói, dù sao những nhiệm vụ này tiếp về sau, nếu như kéo quá lâu không có hoàn thành, lại tìm không thấy đối phương nhưng rất khó xử lý. Cái thế giới này nhưng không có cái gì điện thoại. Mà thông tin ma pháp cũng không phải mỗi người đều sẽ có. Ân. Bất quá còn có thai hạ. Dạ Mễ Cổ nhẹ gật đầu, bất quá cũng không có nhiều lời, mỗi cái thế giới đều có chính mình quy tắc, Dạ Mễ Cổ chẳng qua là cảm thấy dạng này thật là phiền toái rất nhiều. Mỏ mỏng gạ giống như đang suy nghĩ cái gì, không có đáp lời. Bốn người thuận trung ương đại đạo rất nhanh liền tìm được mạo hiểm giả gỉu bàn làm việc muội tử giới thiệu khách sạn. Nói là quán trọ, nhưng là nơi này quán trọ không hề chỉ vẹn vẹn là dừng chân, còn có quán ba các loại phục vụ. Nói như vậy không nhà mạo hiểm giả đều sẽ ở tại trong khách sạn, bên trong cung cấp dừng chân, thức ăn cùng con lạc, tình báo giao lưu, uống rượu nơi trốn. Căn cứ mỏ mỏng gạ lấy được tình báo nghe nói, Tại Vương quốc cái nào đó công chúa vì sửa chữa chính sách trước, trong khách sạn còn cung cấp lấy tính vụ. Quán trọ chung quanh cửa hàng còn mở môn tại buôn bán, nhưng là lui tới đám người cũng không nhiều, chỉ có tầm 2-3 người tại di chuyển hàng hóa mà thôi. Di mưu trực tiếp tiến lên đem cửa đẩy ra. Bất quá bên trong vệ sinh tình huống để Di mưu khẽ như mày, trong khách sạn đại sảnh cửa sổ trên cơ bản đều tại quan bế trạng thái, cho nên trong phòng có chút khô nám. Nếu như thói quen bên ngoài tia sáng người đột nhiên tiến vào trong khách sạn sẽ có loại đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác, nhưng là đuối mấy người người mà nói, cái này căn bản không là vấn đề. Lâu một đại sảnh tương đương rộng rãi tận cùng bên trong nhất có cái quầy hàng, phía sau quầy có cái hai tầng tủ, phía trên trưng bày mấy chục bình rượu. Quầy hàng bên cạnh trong môn hẳn là phòng bếp. chương 156, Andrew ổ gạo tiểu đội ký lập. chương 156, Andrew ổ gạo tiểu đội ký lập. lầu một đại sảnh tương đương rộng rãi, tận cùng bên trong nhất có cái quầy hàng, phía sau quầy có cái hai tầng tủ, phía trên trưng bày mấy chục bình rượu. Quầy hàng bên cạnh trong môn hẳn là phòng bếp. nơi hẻo lánh có cái hướng lên thang lầu, từ nơi này hẳn là đạt tới hai, lầu ba phòng khách. có thể là bởi vì hiện tại vẫn là ban ngày nguyên nhân, cho nên người bên trong đại sảnh cũng không tính nhiều có thể nhìn thấy thật lừa thưa khách nhân tản mát tại mấy cái bàn tròn, cơ hồ tất cả đều là nam nhân. trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi khói mùi rượu cùng đầu gỗ mùi hôi thối. tại dĩ muội đẩy cửa ra về sau, tất cả mọi người đều nhìn lại, có trong mắt một số người hiện lên một tia tham lam, bất quá lại không nói thêm gì, mà là chầm trầm vào bốn người. dĩ muội cũng không có quản những ánh mắt kia, hướng thẳng đến quầy ba đi đến ở nơi đó là một người dáng dấp hung hãn cửa hàng trưởng, vây quanh bẩn thỉu khăn quan cổ, cuốn lên tay áo lộ ra hai cái cánh tay trắng tiệt, phía trên có thể nhìn thấy mấy đạo không biết là bị giã thu năm qua, vẫn là bị đao kiếm chặt qua vết thương trên mặt cũng tồn tại vết thương giữ lại một cái hung hãn đầu trọc. cái này tướng mạo tuyệt đối biu hán giả tính nam nhân thoáng nhìn tại trở thành cửa hàng trường trước đó hắn tuyệt đối làm qua mạo hiểm giả nguy hiểm như vậy nghề nghiệp tìm nơi ngủ trọ đúng không muốn ở mấy đêm rồi hung hậu thanh âm vang dội vang lên cửa hàng trường rất rõ ràng mạo hiểm giả tới đây đều là làm cái gì ba người phòng nhận nhiệm vụ cái khác cái gì không cần sởi cả vượt qua gì một bên người đi tới quẩy ba phía trước mở miệng nói đồng bài a ba người phòng một ngày năm cái tiền đồng còn có các ngươi bọn này công tử ca cái này thanh trấn bên trong Mạo hiểm giả chuyên dụng quán trọ có ba gian, ta hoàn cảnh nơi này là kém nhất. Nhưng là ngươi biết gựu người vì sao phải đem bọn ngươi giới thiệu tới sao? Nhìn xem mấy tinh đồng bài treo ở bốn người trên thân, thấy thế nào đều là người mới mạo hiểm giả. Cho nên cửa hàng trưởng không ngại cho người mới ra tăng điểm kiến thức chi thức. Mấy người đều không có trả lời, chỉ là nhìn xem hắn, mà phía sau mọ mỏ mỏng gà mở miệng nói, là vì để cho chúng ta những này vừa mới trở thành mạo hiểm giả người tìm tới thích hợp đồng đội a. Không sai, coi như các ngươi có người thông minh. Nơi này đăng ký tốt, các ngươi muốn tìm chết liền đi đi. Cửa hàng trưởng nhìn thoáng qua mọ mỏ mỏng gà thản nhiên nói, Đại thúc ngươi người mặc dù nhìn xem hung chút, bất quá người còn tính là không sai. Dị Mỗ cũng là vừa cười vừa nói, sau đó liền lập tức chuẩn bị rời đi. Cái này lư điểm là thật kém cỏi, các loại quỷ dị hương vị để Dị Mỗ có chút khó chịu. Gian phòng cho chúng ta giữ lại, đây là 10 cái ngân tệ. Mọi mỏng gạ thì là tiến lên giao tiền. Ân. Lão bảng chân mày hơi nhíu lại, không có nói cái gì, lão bảng nhìn ra một nhóm người này đều là kiểu sinh quán dưỡng công tử ca, hiện nhiên là đi ra trải nghiệm cuộc sống. Bất quá lao bản đem ánh mắt đặt ở sợi cạp trên thân một hồi, sợi cạp khí chất có chút đặc thủ, tại lao bản xem ra hẳn là bọn này tiểu công tử ca hoặc là các tiểu thư hộ vệ a. Đi rồi, Dị Mục trực tiếp lôi kéo sợi cạp tay chạy ra đến bên ngoài đi. Rất nhanh liền lại về tới Mạo Hiểm giả Diệu Diệu, không có cái gì nhiệm vụ có thể tiếp a đều là tốt đơn giản nhiệm vụ a. Lần này tiến đến Dị Mục cùng mọi người liền vây ở đứng nghiêm một bên nhiệm vụ trên bảng, nhìn xem nhiệm vụ vịn bên trên từng trường treo giải thưởng tờ đơn phía trên chữ như gà đói, không phải là anh nữ cũng không phải tiếng Trung, càng thêm không phải tiếng Nhật, nếu không phải Dị Mục có được trí tuệ tri vương đều xem không hiểu. Sể cả có được thế giới tri ân, đừng nói những thứ này, liền xem như cái thế giới này viễn cổ văn tự, sể cả đều có thể nhìn hiểu. Về phần mỏ mỏng gạ cùng già mại cô, treo ở mỏ mỏng gạ bên hông màu đen thần chi mắt, bị già mại cổ xem như phát dây thừng màu hồng thần chi mắt có chút loài ánh sáng, cũng làm cho bọn hắn xem hiểu những văn tự này. Kỳ thật phía trên rất nhiều có ý tứ nhiệm vụ, bất quá thật đáng tiếc chính là, hiện tại mọi người đẳng cấp chỉ là cấp thấp nhất đồng bài, chỉ có thể tiếp ngang cấp nhiệm vụ. Rơi vào đường cùng mỏ mỏng gạ phát hiện một cái vô hạn đẳng cấp, với lại tiền thưởng cũng rất phong phú một cái nhiệm vụ, đi săn cờ rực phò rẻ có tốt bên trong xuôi nam các loại ma vật. Đại khái liền là gỗ lìn cùng thực nhân ma loại hình. Hỏi thăm một cái mấy người mới minh bạch. Nguyên lai like cái kia gỗ lìn cùng thực nhân ma loại hình nhiệm vụ nhưng thật ra là khác biệt độ hoàn thành đến thu hoạch được tiền thưởng. Ma độ hoàn thành thì cần muốn nhìn thu hoạch được tài liệu, tại giết chết bọn chúng về sau cắt mất lỗ thay của bọn hắn trở về tính toán. Nói chung đồng bài tối đa cũng liền đối một hai con gỗ lìn. Với lại đặc biệt là mỏ mỏng gạ cũng hỏi thăm một cái. Nếu như thuận đường hoàn thành những cái nhiệm vụ khác, mang về vật phẩm lời nói cho dù đẳng cấp không đủ cũng có thể đưa trước nhiệm vụ. Cho nên đến sách đem ánh mắt đặt ở tranh vẽ phía trên cao nhất ba cái nhiệm vụ nghe nói là chỉ có tinh cương cấp là mạo hiểm ra tài năng tiếp nhận lệnh treo giải thưởng, đi săn rừng dầm hiền giả, đi săn đông phương, dẩn, đi săn phương tây ma xà, ba cái toàn bộ đều là đi săn nhiệm vụ. Mọ mỏ mỏng gạ cùng sợi cạ còn có gì một trao đổi một cái, lấy xuống cái kia đi săn ma vật nhiệm vụ về sau chuẩn bị rời đi thời điểm. Bảy ba tiểu thư cản trở mấy người. Mấy vị, đội ngũ của các ngươi tên là cái gì đâu? Danh tự a? Bị hỏi lên như vậy hoàn toàn chính xác mình còn giống như không có lấy tên đâu. Suy tư trong chốc lát mỏ mỏng gạ nhìn về phía sợi cạ, sợi cạ khẽ gật đầu. Mà dã ma cũng là chăm chú nhìn về phía mỏ mỏng gạ. Ji Mu thì là nhún vai, tựa ở sợi cạp bên người, hiển nhiên là để mỏm mỏng gà đến đặt tên. Enju ố gạo đã tiếp tiêu diệt ma vật nhiệm vụ, mấy người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Nói đến, cái thế giới này ma vật chúng ta giống như cũng còn chưa từng gặp qua đâu, cũng không biết gỗ lìn là dạng gì. Ji Mu đối với gỗ lìn là có chút hào cảm. Dù sao đời thứ nhất thủ hạ liền là đám gỗ lìn, hiện tại sợi cạp thủ hạ làm sự tình nhiều nhất, quản sự nhiều nhất liền là họ gần tri vương gì cả đâu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng ôm lấy quá tốt như tưởng. Sợi cạp tới qua cái thế giới này, tự nhiên biết cái thế giới này ma vật. Cái thế giới này gỗ tạ liền là cùng những cái kia tiểu thuyết, trong trò chơi đồng dạng, gian trá mà xấu xí sinh vật. Một bên trò chuyện mấy người hướng phía ngoài thành đi đến. Tại ra khỏi cửa thành thời điểm cùng có một đội cùng mấy người đồng dạng mang theo đồng bài mạo hiểm giả ngồi tại một chiếc xe ngựa phía trên, bảo hộ lấy trên mã xa có cái tóc vàng nam hải. Mùi dược thảo, bọn hắn là thu thập dược thảo đội ngũ sao? Mọ mỏ mỏng gã giật giật cái mũi người người người thấy một chút mùi dược thảo, lúc này mọ mọ gã mới nhớ tới một việc, cái kia chính là cái này thế giới dược thảo cùng trong trò chơi dược thảo có cái gì khác biệt sao? Chương 157. Thế giới khác gỗ lỉnh. Chương 157 thế giới khác cổ lìn rời đi a kẹn kẹo hơi đi một đoạn ngắn lộ trình xác định bốn phía không ai đồng thời không có cái gì điều tra loại ma pháp về sau Mọ mỏng gạ tìm tỏi trong chốc lát từ trong ba lô lấy ra hai cái dây truyền là cánh tiểu dáng phi hành dây truyền Mọ mỏng gạ đem một cái dây truyền giao cho dã mại cổ sau đó nhìn về phía sợi cạ sợi cạ khẽ lát đầu di mưu thì là trực tiếp biến trở về sờ là nguyên hình sau đó nhảy lên một cái rơi vào sợi cạ trên bờ vai mọt mỏng gạ thấy thế đem dây truyền mang tại trên người mình trực tiếp sử dụng phi hành ma pháp vượt ngang hơn nửa đoạn lộ trình đi thẳng tới rừng rậm vào ngoài trên đường cũng không có cái gì người. Ta xem một chút, giống như nhiệm vụ bên trên đánh dấu địa điểm chính là chỗ này sao? Nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, mọ mỏng mỏng gạ lấy ra một trương tiểu địa đồ, phía trên vẽ là một chút đơn sơ địa hình. Sau đó một bên giả mặc cổ đem lệnh treo giải thưởng lấy ra cùng hiện thực đối chiếu một cái. đích thật là nơi này. Xem ra chúng ta tới có chút sớm à? Có muốn hay không ta thông báo một chút để ổ giả tới một chuyến, tìm kiếm rừng rậm hiền giả những này ma vật lời nói, hẳn là hắn tương đối sợ trưởng. Mỏng mỏng gạ đề nghị. Sau đó nhìn một chút mặt đất những này có cây, những này có cây hắn đều chưa từng gặp qua thậm chí sách báo phía trên đều không có Hiển nhiên thế giới khác thực vật ha ha ha kiếp trước hoàn toàn không cần những cái này thực vật nếu không đều thu thập trở về đi có một ít sử dụng xem xét ma pháp về sau hẳn là sẽ hữu dụng a nói lời này mỏ mỏng ga liền chuẩn bị túi đầu đi nhổ cỏ bất quá một bên dì mù lại là đi thẳng đến để cho ta tới a mỏ mỏng ga nhìn về phía dì mù dì mù hiện tại là sờ lạnh thân thể ở tại sự cả trên bờ vai sau đó dì mù nhảy lên một cái lăn vào trong rừng rậm bất kỳ thực vật nào chỉ cần dì mù đi qua ngoại trừ cỏ dại bên ngoài dì mù đều thu hoạch được trí tuệ chi vương thông chi góp nhặt sau một khoảng thời gian Các loại dì mù dự từ trong rừng rậm lúc đi ra, mọi người cũng đã đào được một cái sọt dược thảo. Xem ra cái thế giới này vật hữu dụng thật đúng là không ít. Thu hoạch có trưởng bảy loại kiểu mới dược thảo, cùng chín loại độc thảo. Đến lúc đó ngươi liền mang về đi nhìn thử một chút có thể chế tác bộ dáng gì dược tề a. Dì mù dự thân thể biến trở về hình người, hai tay đặt ở cái sọt phía trên, sau đó từ dì mù dự trên tay xuất hiện một đống lớn khác biệt thảo dược rơi vào trong cái sọt. Cảm ơn ngươi dì mù du sản. Mọt mỏng gạ cảm tạ dì mù dưới, sau đó đem cái này cái sọt lớn thu vào. Những vật này có thể chậm rãi nghiên cứu nhìn phải chăng có thể chế tác một chút đặc thù dược tề? cũng may trước đó bởi vì sự Ca nguyên nhân, nạp dịch thu được không ít điểm tích phân số, những này điểm tích lũy đều là dùng để sáng tạo nở cơ, một cái điểm tích lũy có thể thăng một cấp. Một mỏng gạ liền chuyên môn giải mộng, trước đó không có làm xong một chút muốn làm sự tình toàn bộ chuẩn bị xong. Cái gì gen đúc, luyện dược, giá luyện, từng cái khác biệt nở trợ cơ toàn bộ đều làm tốt rồi. Đúng, ta lúc đi ra thấy được không ít ma vật, đoán chừng thực nhân ma cùng gỗ lỉnh lập tức liền muốn đi ra. Dị Mộ rơi vào Sặc Ca thân vừa mở miệng nói soạt soạt soạt soành. Rất nhanh từng khóa cây tối sủ độ To lớn bước chân tiếng điếc thai nhức óc, xem ra hiển nhiên cũng không phải là một cái hoặc là hai cái thực nhân ma có thể tạo thành động tĩnh tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong rừng rậm truyền đến động tĩnh cũng càng ngày càng vang, mười mấy cao lớn bóng đen dần dần từ trong rừng rậm hiện hình, khôi ngô cao lớn mà xấu xí thân thể, trên tay cầm lấy từng cây nhìn qua giống như là nhánh cây vũ khí. Bên cạnh còn đi theo số lượng 50 tả hữu thấp bé xanh mơn mởn gỗ lỉnh, từng cái hèn mọn khó coi. Cái này mới là là ma vật bên trong rác rưởi, thực lực nhỏ yếu còn chưa tính, hết lần này tới lần khác dáng dấp cũng xấu như vậy, chắc không được người gặp người hận. Hiện tại xem ra, gỗ tạ đẹp trai nhiều Dị Mỗ Đậu đen rau muốn nói, gỗ tạ tại gỗ lỉn bên trong xem như đẹp trai, rất nhiều gỗ lỉn mỹ nữ đều rất ưa thích gỗ tạ, bất quá gỗ tạ tính cách còn tại đó thôi. Sợi Cạ khẽ lắc đầu giải thích nói, Đoan Trường hắn vẫn là không cách nào quên năm đó cái kia gỗ lỉn mỹ nữ a. Lần này trở về về sau ta nhìn một chút, để ám bộ tìm hiểu một chút, có thể hay không tìm tới. Dị Mỗ biết gỗ tạ đi qua, nhẹ gật đầu nói tiếp, chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm, đối phương thế nhưng là đều muốn đến a. Mỏ Mỏng Gà nói xong đưa tay, bên hông thần chí mắt phóng xuất ra qua màn, sau đó một đôi cự kiếm rơi vào mỏ Mỏng Gà trong tay. Mỏ mỏng gạ kỳ thật không cao, cũng chính là một mét sáu hơn năm, thế nhưng là hai thanh cự kiếm lại là tiếp cận một mét năm, có thể nói song đem cự kiếm dễ dàng bị mỏ mỏng gạ nắm trong tay. Nhìn qua mười phần quỷ dị, mà giả mặt cổ thần chi mắt cũng phong xuất ra quan mang, sau đó giả mặt cổ trên hai tay xuất hiện một đôi màu hồng phấn quyến rũ. Nhân loại chỉ có 4 cái, vậy liên cùng một chỗ giết, an hắn xuất hiện tại bọn chúng trước mặt mấy người để thực nhân ma nhóm hơi sướng sở, khi nhìn thấy chỉ có 4 người thời điểm, hiết yếu sợ mạnh tàn bạo tính cách lập tức bộc phát, trong mắt bọn hắn, trước mắt một nhóm người này liền là từng đạo chờ đợi hưởng dụng mỹ thực, cấp thấp. Số xí, rớ bẩn, các ngươi thật đúng là không còn gì khác a." Mọ mỏng gà bẻ bẻ cổ, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc. Mọ mỏng gà đối với dị nhân tộc là không có ý kiến đến gì, dù sao mọ mỏng gà mình mặc dù bây giờ là nhân loại, thế nhưng là cũng là ỉm mọ tổ, hai trọng thân phận tại. Thủ hạ cũng không ít dị nhân tộc, chỉ là trước mắt thực nhân ma căn bản chính là không có trí thông minh, với lại gỗ lìn cũng là. Nơi đây gỗ lìn thật sự chính là có chút khác biệt. Xoài cả cũng thừa nhận cái thế giới này gỗ lỉn cùng trong trò chơi hoặc là thế giới của mình gỗ lỉn cũng khác nhau. Không nói thế giới của mình gỗ lỉn liên vẹn vẹn trong trò chơi gỗ lìn mặc dù cũng rất xấu, thế nhưng là ít nhất vẫn có một ít trí thông minh. Thế nhưng là trước mắt bọn này chính là không có cái gì trí thông minh, giống như chỉ có ăn xúc động. Như vậy thì cái kia những vật nhỏ này đi thử một chút tay đi, ta còn không có dùng thân thể này chiến đấu qua đâu. Mỏm mỏng gạ lung lay trên tay cự kiếm, dạng ma cổ cũng là nắm thật chặt mình quyền sáo. Mỏm mỏng gạ cái thứ nhất xông tới, tốc độ cực nhanh, tại đám kia gỗ lìn chưa kịp phản ứng thời điểm, mỏm mỏng gạ đã xuất hiện ở cái này gỗ lìn ở giữa nửa. Trong tay hai thanh sắt cự kiếm giống như hai đầu cự long, quét ngang mà qua, tất cả gỗ lìn trực tiếp bị cắt thành hai nửa liên ngay cả tại phạm vi bên trong thực nhân ma cũng bị hóa thành hai nửa, mà bị đụng phải gỗ liền toàn bộ đều bị quyền bay ra ngoài. A, lúc này cũng đi theo mỏ mỏng gạ đi vào ảnh vũ người cũng là nắm thật chặt gấp năm đấm. Sau đó một quyền ném ra, to lớn quyền phong mang theo một đám gỗ liền trực tiếp quyền bay ra ngoài. Mỏ mỏng gạ thấy thế trực tiếp vung ra tay trái cự kiếm, cự kiếm bay múa mà ra sẹn qua bầu trời, chỗ đến không có một tia sinh tức. chương 158, trăm năm mươi tám, serverov ganes, chương một trăm năm mươi tám, cự kiếm từ trên trời giáng xuống, mà bắt lấy truôi kiếm thình lình lại làm mỏ mỏng gạ tay trái cự kiếm cắm trên mặt đất, tay phải đem vừa mới tiếp được cự kiếm kháng tại trên bờ vai, cố thân thể này thật sự chính là có chút cường đâu, nếu là trước kia đừng nói huy vũ, liền xem như cầm lên, cái này hai thanh sáng tạo đều có chút không có cách nào. mặt pháp sư pháp sư bảo cầm hai thanh cự kiếm, ngươi là muốn thượng tiên a? dị mu đậu đen rau muốn một. âm thanh, sau đó nhìn một chỗ chân của tay đức. chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi, thật là buồn nôn a vẫn bên trong. đợi chút nữa ta thu thập một cái lỗ thay, không phải nhiệm vụ không thể tính hoàn thành. Một mọ mọ gà trên tay cự sáng tạo biến thành hắc sắc quang mang biến mất, đồng thời lại xuất ra một thanh nhỏ đao đạo. Xem ra muốn cùng trong trò chơi đồng dạng bạo đạo cụ hẳn là là không thể nào. Ta tới đi mấy chục con lỗ hai, cũng đủ buồn nôn. Sơ ca cùng dí mô dân là không có động thủ. Động thủ cơ hồ đều là mọ mỏng gà. Dạ mái cổ cũng chỉ là ngay từ đầu đánh một quyền, trọng yếu nhất chính là ở phía sau tùy thời chuẩn bị khôi phục ma pháp cho mọ mỏng gà trị liệu. Vậy được rồi. Nghe được Sơ ca nói như vậy, mọ mọ gà cũng là nhẹ gật đầu. Đích thật là có đủ buồn nôn. Sơ ca có chút đưa tay, vô số tảng đá mảnh vỡ phủ không mà lên. Xẹt qua mặt đất trên thi thể lỗ thai, từng cái lỗ thai cứ như vậy bị cắt bỏ. Cái túi? A. Mọt mỏng gạ có chút nhìn nhếy người, loại năng lực này hoàn toàn chưa từng gặp qua, lập tức lấy ra một cái túi đen, những cái lỗ thai toàn bộ bay đến trong túi xử lý xong những chuyện này về sau, mấy người liền hướng phía trong rừng rậm tiến vào vừa mới đi mấy bước, Sợi Cát đột nhiên mở miệng nói, "Ra đi." Đen túi hắc, theo sợi Cát lời nói rơi xuống, đã gặp xong bảo thai bên trong kết giới, hô giả đã từ trong rừng rậm ngã lộn nhào rơi vào mấy người bên người, hơn nữa còn bảy biện thể thao viên tụ thế. 10 phần. Dị Mộ cũng là vỗ tay cười nói, "Ô Dạ kỳ thật liền là một đứa bé. Bởi vì dựa theo nhân loại tuổi tác đạt cập tính Ô Dạ cũng chính là 11, 12 tuổi mà thôi." Hắc hắc, được khen thưởng về sau Ô Dạ có chút ngượng ngùng, lập tức hướng phía mấy người đến cười nói, "Mấy vị đại nhân là muốn tìm cái kia ba cái ma thú sao? Không sai, ngươi có thể tra được bọn hắn ở nơi nào sao?" Một mỏng gã cũng là một cái rất yêu tiểu hài tử người, tiến lên vuốt vuốt Ô Dạ đầu hỏi, "Đương nhiên, gần nhất một cái liền tại phụ cận, muốn ta đi đưa nó bắt tới sao?" Bị mỏ mỏng gã vào đầu hiển nhiên Ô Dạ mười phần vui vẻ, một bên nói một bên vô vô mình không có ngữ hỏi. "Không cần." Chúng ta đi xem một chút a. Mọ mỏng gã đề nghị, liền đơn làm là mạo hiểm. Nuốt, ba đường phân cách ba tại cả cùng mọ mỏ mỏng gã năm người xây dựng đội mạo hiểm tiến vào. Dừng rệm không đến bao lâu, có một đội người đi đến vừa mới chiến đấu vị trí. Cái này cũng quá kinh khủng đi, nơi này đã trải qua một trận giết chóc, với lại bất kỳ mà pháp ba đậu. Đến cùng sẽ là ai? Bốn người đội ngũ bên trong dẫn theo một thanh đầu gỗ pháp trượng thiếu niên, nói là thiếu niên kỳ thật cũng có chút quá, thậm chí có chút nhìn qua có chút giống là giả người lớn đứa trẻ hắn nhìn dưới mặt đất đầy đất thực nhân ma cùng gộp liền thi thể đến cảm thán nói đầy đất máu tươi cũng còn không có ngưng kết với lại toàn bộ vết thương đều là cùng một loại vũ khí tạo thành với lại vết thương cũng rất mới hiện nhiên là một người nhanh chóng giải quyết cho dù là nhị ni ạ tiên sinh ma pháp của ngươi không cách nào làm được sao ngồi ở trên xe ngựa mặt tóc vàng cố chủ rất là kinh ngạc hỏi ta không được ta hiện tại chỉ có thể sử dụng nhất giai ma pháp cùng mấy cái đơn giản nhị giai ma pháp muốn đạt tới dạng này ít nhất cũng cần tam giai không là cần bước vào anh hùng lĩnh vực mới có thể sử dụng tứ giai ma pháp mới có thể đạt tới cái này dạng hiệu quả nhị ni ạ lắc đầu Kỳ thật cũng không trách tóc vàng cố chủ hỏi như vậy, bởi vì lúc trước bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm nói qua nhì nhì ạ là một thiên tài, với lại có thời gian học tập giảm phân nửa dị năng, hiện tại mới mười mấy tuổi liền đã có thể sử dụng nhị giai ma pháp, đích thật là một thiên tài. Như thế nhân vật cường đại vì sao lại tới đây? Chẳng lẽ là gỗ lìn cùng thực nhân ma bạo động sao? Đội ngũ bên trong một cái cung tiễn trinh sát cũng là xoa cảm tự hỏi, bất kể nói thế nào hiện tại nơi này không an toàn, vì bà ba giờ thiên sinh, nếu không ngươi bây giờ trước cưỡi ngựa trở về, trở về một đoạn đường vẫn là an toàn, vừa mới xuất hiện nhiều như vậy thực nhân ma cùng gỗ lìn nếu như là chúng ta chúng ta mê miễn cưỡng có thể ứng phó thế nhưng là dạng này không cách nào bảo hộ ngươi nhìn liền biết là lĩnh đội một cái tóc vàng tuổi trẻ cũng mở miệng cùng hạ nhiệm vụ người cũng liền là ngồi ở trên xe ngựa mặt thiếu niên tóc vàng trao đổi thế nhưng là đi tiên sinh nhóm này thảo dược đối với chúng ta vô cùng trọng yếu là vương đô một cái quý tộc định chế yêu cầu tương đối đổi vì dễ cũng là có chút do dự bởi vì hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm thế nhưng là những quý tộc kia cho thời gian của hắn cũng không nhiều hai bên cũng không tốt xử lý quý tộc bên kia nếu như không có hoàn thành yêu cầu của bọn hắn lợi nói đến lúc đó có thể sẽ phiền vãi hơn như vậy đi Thảo dược ta vẫn là nhận biết một chút, cần gì tài liệu cùng ta nói. Từ chúng ta sở hợp tác giúp các ngươi đi hái thuốc, ngươi bây giờ đi về trước đi. Dù sao vẫn là quá nguy hiểm. Đội ngũ bên trong tuổi tác cơ bản nhất ấu cũng lớn nhất một người mở miệng để một cái đề nghị. Đìn nói không sai, hắn cũng là tinh thông dược thảo chi thức, Liên giao cho chúng ta a với lại chúng ta bốn người đội ngũ cũng hợp tác tương đối tốt, dạng này đối với an toàn của ngươi cũng tương đối tốt. Đội trưởng Titor nghe được Đìn lời nói về sau cảm thấy dạng này cũng là có thể được, cứ như vậy phí dệt thảo dược sẽ không đã chậm, vấn đề an toàn cũng không lớn vậy cũng chỉ có thể dạng này vậy liền không có cách nào sở vật vót đạn hết. chư vị yên tâm hoàn thành nhiệm vụ về sau ta sẽ hướng công hội xin đề cao nhiệm vụ đẳng cấp. đương nhiên thủ lao tả cũng sẽ gia tăng. phi dễ nhẹ gật đầu cũng chỉ có thể đáp ứng. vậy thì tốt, phi dễ tiên sinh ngươi liền đi về trước đi, còn lại giao cho chúng ta sở vật vót đạn hết. tito có chút vui vẻ nhẹ gật đầu. đương nhiên hiển nhiên bởi vì nghe được có thể tăng lên thủ lao cùng nhiệm vụ đẳng cấp hắn cũng rất vui vẻ đưa mắt nhìn phi dễ mở ra xe ngựa rời đi về sau. sở vật vót đạn tất cả mọi người cũng hướng phía chỗ xa hơn tiến lên nếu như chỉ có bốn người bọn hắn ban đêm là không tại làm cạn nghỉ ngơi. Mặc dù cần thảo dược tại càng xa một chút địa phương, bất quá bốn người đều xem như lão thủ là mạo hiểm ra, bên ngoài đóng quân dã ngoại vấn đề cũng không lớn. Trước đó mang theo Phi Dệ, bọn hắn cũng chỉ có thể ưu tiên bảo hộ Phi Dệ, hiện tại nhiệm vụ chuyển biến trở thành đi thu thập thảo dược, như vậy bọn hắn cũng so ra mà nói dễ dàng rất nhiều. Chương 159. Rừng rậm hiện ra. Chương 159. Rừng rậm hiền giả. Dạo bước trong rừng, Zimuz cùng và cả đều cảm giác cũng không tệ lắm. Bất quá cũng là có chút quen thuộc, bởi vì hai người trước đó đều tại rừng rậm sinh hoạt. Mà bây giờ Ma đạo quốc cũng là xây đứng ở bên trong rừng rậm, đặc biệt là Sư Cả cùng Dị gọt tán gẫu qua về sau, Ma đạo quốc xanh hóa làm tốt hơn. Mặc dù nói cái thế giới này cũng là có để cho người ta buồn nôn ma tố, bất quá ở tại Sư Cả bên người, loại này buồn nôn ma tố toàn bộ bị tịnh hóa ác ý không chỉ là Sư Cả cùng Dị một cảm giác hài lòng. Một mỏng gạ cùng già mà cổ hai người nhất là cảm thán, bởi vì bọn họ ngoại trừ trong trò chơi bên ngoài, trong hiện thực căn bản rừng rậm. Dậm chân đi trong rừng rậm, hai người đều không nói gì. Bất quá Sư Cả cùng Dị một tại hai người phía sau lén lén nhìn xem hai người trước mặt, hai người nhìn xem bốn phía phong cảnh. Cuối cùng yên lặng giắt tay ở cùng nhau, lập tức Sẻ Cả cũng cảm giác mình tay bị giắt, Sẻ Cả có chút cúi đầu, dị mu rơi nắm tay của mình, đối với mình nở một nụ cười. Tại phía trước Nhất Ổ Dạ thì là Vụng Trộm nhìn thoáng qua phía sau, thấy được hai đại chí tôn giắt tay cùng một chỗ, cũng là cười trộm trong chốc lát không có nói cái gì. Không có sử dụng ma pháp, cứ như vậy trong rừng dầm dã bước. Mặc dù nói có một ít thực vật mùi hôi hương vị, hoặc là sinh vật gì tử vong hủ hóa về sau hương vị, tại mỏ mỏng gạ cùng Dạ Mạch Cổ trong cảm giác, tức chính là Dạ này mùi hôi thối, cũng so với kiếp trước cái trùng loại kia công nghiệp khí độc dễ người nhiều lắm đi sau một khoảng thời gian một chút động tinh truyền đến làm rối loạn dạng này có chút an nhàn bầu không khí dạng bạch cổ cùng mõm mỏng gạ hai người giống như là vụng trộm nói yêu thương học sinh tiểu học đồng dạng giống như kinh thọ vương lỏng ra mấy người quay đầu nhìn sang một cái ma lang cùng một cái cùng loại thần làn ma vật xuất hiện ở mấy người chung quanh phan còn có khắc gạ vẻ là si, các ngươi là lo lắng ta mới tới sao một bên ôn ra một mặt cao hứng đây là ma thú của ngươi sao dị mục có chút hiếu kỳ nhìn một chút sởi cả cũng nhìn thoáng qua hai cái ma thú đẳng cấp tại hơn chín cấp mà lại là thuần dưỡng truyền thái vừa vặn ôn ra một cái nghề nghiệp liền là tuấn thủ sư đúng vậy Như vậy mấy vị đại nhân muốn cưỡi bọn hắn đi sao? Rất nhanh rất thoải mái a. Tô Dạ vô vô túi đầu phần cũng chính là đầu kia đầu sói hỏi. Có thể, mọ mỏng gạ cùng Dạ Ma cô liếc nhau một cái. Mặc dù nói còn muốn ở chỗ này đi đi, bất quá mục đích đoán chừng còn có cự ly rất dài, cho nên mọ mỏ mỏng gạ cùng Dạ Ma cô hai người đi lên cự lang đỉnh đầu. Ta cũng mang theo. Bọn hắn lên sau khi đến quay đầu nhìn về phía Sư Cạ cùng Dị Mộ. Dị Mộ quạt tay áo, sau đó Sư Cạ cái bóng bên trong, dáng gạ thân ảnh nhảy lên một cái. Chủ nhân của ta có ta đây. Dáng gạ thực lực rất mạnh, tại Dị Mộ tiến hóa về sau, Giản gà tự nhiên cũng là đi theo tiến hóa, hiện tại giản gà thực lực nhưng so với lấy hai cái hơn 90 cấp ma vật mạnh hơn nhiều. Hoàng gà lại phải khắp nơi phóng hỏa. Sợi Cạ nhìn xem mình cái bóng bên trong xuất hiện giản gà thở dài, hoàng gà lần này lại không có đi theo tới. Ai teo nữ nhân kia trên người lửa mạo xưng làm không cách nào thu về đâu. Cho nên hai vị đại nhân tọa kỵ có được đều là ta. Giản gà lộ ra mười phần tự hào. Sợi Cạ có chút bất đắc dĩ, dị mụ biến trở về sợ làm dáng vẻ, nảy lên về tới cả Sợi Cạ trong lực. Sợi Cạ rơi vào dạn gà trên lưng. Một Mọ móng cùng dạn mà cộ rơi vào cự lang trên thân. Ô gia ngồi ở đại thàn lần lên giá, bắt đầu đi đường. Đại khái hơn một cái giờ đồng hồ liền đã tới một cái ngọn núi trước động khẩu mặt để mấy người đều hơi nghi hoặc một chút chính là nơi này đều không có mùi máu tươi, ngược lại có một ít nhàn nhạt thực vật mùi thơm. Nơi này chính là được xưng hô vì rừng rậm hiền giả hàn động. Cự sa cùng dần ta cũng phát hiện, bất quá ở khoảng cách hơi xa. Ô gia đơn giản giải thích một chút. Khó kẹ. Khó kẹ. Mấy người tới gần dưới trong động khẩu truyền đến từng đợt tiếng lẩm bẩm âm. Hiện nhiên vị này rừng rậm hiền giả đang tại bình yên đi ngủ đâu. Ô gia đem nó bước đi ra. Mộ Mộng Mọ Gà cân nhắc trong chốc lát quay đầu nhìn về phía Ô gia trong sơn động chiến đấu cũng không phù hợp mấy người hiểu rõ ố giả không có đi đi vào mà là trực tiếp tại cửa hàng sau đó phun ra một ngụm màu tím sương mù đây là ố giả kỹ năng đặc thủ, không tự thổ tức đại khái một giây qua đi một cái to lớn thân ảnh từ trong huyệt động vội vội vàng vàng chạy ra bất quá tại hắn trước động khẩu mặt mấy người ngay tại cái nào chờ ở trong cho nên nó lập tức đình chỉ bước chân côn vợ ở mì đan bất quá đại khái là bởi vì vừa mới ố giả kỹ năng đặc thủ, cho nên nó trên người bây giờ đang tại sủi lông wow thế mà một Mọ mỏng gã trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc Liền ngay cả một bên dạ mại cô cũng là như thế đừng nói mỏ mỏng gạ cùng dạ mại cô, dị mu sờ làm trên thân thể cũng xuất hiện kinh ngạc khuôn mặt, liền ngay cả sự cả trên mặt đều hơi có chút kinh ngạc bộ dáng. Bởi vì xuất hiện tại bọn hắn trước mặt căn bản cũng không phải là cái gì hung ác ma thú, mà là một cái to lớn. Hẻm Su Kẻ, sắp thực nói hẳn là từng cái phóng đại vô số lần chuột đồng sãi bợ gì ạ, bất quá địa phương khác nhau là sau lưng của hắn có một đầu hiện đầy lân giáp đôi dài. Liên là các ngươi xông vào tại hạ lãnh địa sao? Mặc dù còn nổ lông bất quá nó dù sao cũng là chuẩn bị một cái tư thế công kích, phía sau cái đuôi điên cuồng vùng lấy. Bất quá, tại hạ cho ăn cái kia ngươi chính là rừng rậm hiền giả sao? Mỏ mỏng gạ có chút hiếu kỳ lặp lại một cái nó tự sưng. Bất quá bây giờ mấu chốt chính là hỏi thăm nó đến cùng phải hay không cái gọi là rừng rậm hiền giả. Không sai, tại hạ liền là rừng rậm hiền giả. Người xâm nhập thái chuẩn bị tiếp nhận phẫn nộ của ta. À? Rốt cục thuận tốt nguyên bản sù lông lông tóc rừng rậm hiền giả làm ra muốn tư thế công kích. Đợi chút nữa, ta có một vấn đề. Ngươi chủng tộc là chuột đồng cyber ziaa. Mọt mỏ mỏng gạ nhảy xuống cự đầu sói rơi vào dường dậm hiền giả trước mặt hỏi thăm đến. Cái gì? Ngươi thế mà biết ta chủng tộc? Bị mọt mỏ mỏng gạ hỏi một chút nó cũng động một cái phía sau cái đuôi đều không vung dậy biết là biết ta trước kia đồng bạn có nuôi qua bất quá chỉ là không có nuôi qua người lớn như vậy mỏ Mọ mỏng gã nhìn trước mắt siêu cự đại hẻm sủ kệ kinh ngạc không thôi thật sao thế mà có từng thấy không có thể giới thiệu cho ta biết sao dù sao tại hạ cũng là sinh vật cần phải có truyền thừa ý niệm cho nên có thể giới thiệu cho ta sao lúc này dừng dậm hiền giả nhìn qua không có cái gì để ý ngồi dưới đất manh manh đát mà hỏi cái này lời nói có chút không có cách nào mỏ Mọ mỏng gã có chút lúng túng giải thích bởi vì không phải ở cái thế giới này gặp phải Với lại cho dù nhận biết cũng không có cách nào cùng ngươi kết hợp, bởi vì thân thể của các ngươi chênh lệnh quá xa ức. Chương 160. Thu phục. Chương 160. Thu phục. Như vậy phải không? Cái kia thật là không có cách nào đâu. Nhìn qua Dưỡng Dậm Hiền Giả có chút thất lạc dáng vẻ, bất quá rất nhanh liền lên tinh thần, bất quá ta làm Dưỡng Dậm Hiền Giả, các ngươi xâm nhập lãnh địa của ta, chuẩn bị tiếp nhận phẫn nộ của ta a ân. Dưỡng Dậm Hiền Giả nguyên bản đều bày ra tư thế công kích phát hiện trước mắt có chút không đúng. Sở Ca Ôm Dị mụ cảm thấy thú vị nhìn xem Dưỡng Dậm Hiền Giả. Mà mỏ mỏng gà ngồi xổm ở một bên vẽ nên các vòng tròn miệng bên trong còn lẩm bẩm, vì sao lại dạng này, vì sao lại dạng này, vì sao lại dạng này. Dạng Mạch Cổ thì là có chút bất đắc dĩ đẩy một cái kính mắt. Một cái duy nhất không hiểu sự tình ồ dạ thì là một mặt mộng bức ngồi ở một bên thằn lằn phía trên. Mỏ mỏng gà nguyên bản ý nghĩ là đến một cái cường một chút thử một chút nhìn thực lực của mình, cũng có thể tại ồ dạ còn có dạng Mạch Cổ trước mặt tú một đợt thực lực thế, nhưng là tới dạng này một cái manh hàng, không hạ thủ được a. Đã như vậy, Long thần ma pháp vi áp, cấp thấp nhất. Mỏ mỏng gà có chút đưa tay phía sau xuất hiện đạm kim sắc quang mang một cô viễn cổ thần thú áp lực từ mỏ mỏng gã trên thân bộ phát ra nha vì thế như vậy xuất hiện cự lang cùng thần lần có chút sợ sệt run một cái mà trước mắt to lớn hẻm sủ kệ toàn thân đều run rẩy lên lông tóc toàn bộ đều nổ tung đồng dạng ta nhận thua ta nhận thua chúa công về sau tại hạ liền là sủng vật của ngài không làm ơn tất coi ta là thành sủng vật của ngài sợ sệt ngửa ngã trên mặt đất hẻm sủ kệ run lẩy bẩy nói ra a vậy là tốt rồi mỏ mỏng gã kỳ thật bản thân cũng không hạ thủ được giết chết cái này manh hằng thu làm thủ hạ cũng không tệ xoa thật thoải mái Về sau ngươi liền gọi là hẻm sủ kệ a. Mọ mỏng gà trực tiếp tiến lên ghé vào đại hẻm sủ kệ trên đầu xoa đầu của nó, rõ gì triệt phát hiện vẫn là thật thoải mái đã quyết định muốn thu phục làm sủng vật lời nói, mọ mỏng gà suy nghĩ một chút lên một cái tên. Tuân mệnh. Hẻm sủ kệ đối với cái tên này còn giống như rất yêu thích. Như vậy kế tiếp còn có dần cùng mà xả sao? Mọ mỏng gà vỗ vỗ hẻm sủ kệ lưng. Không sai, mọ mỏng gà đại nhân, ta nhớ được bọn hắn giống như gần nhất cũng hướng về bên này mà đến, đến rồi, hẳn là tại lúc buổi tối liền có thể gặp được. Tô Dạ giơ tay lên cười nói, "Chúa công các ngươi là muốn tìm Đông Phương giận cùng phương Tây ma sao?" Lúc này Hẻm Sủ Kẻ đột nhiên đầu rối tới hỏi: "Đúng nga, ngươi hẳn là nhận biết đối phương a thực lực thế nào?" Mọt mỏng Gạ lúc này cũng nghĩ tới, Hẻm Sủ Kẻ làm cùng hai vị cùng một cái cấp bậc dừng rầm hiện giả hẳn là thấy qua a, ta không quen bọn hắn. Hẻm Sủ Kẻ lắc đầu sau đó nói: "Vị trí của bọn hắn cùng ta bên này vẫn là có một chút chênh lệch, bất quá gần nhất bên trên bầu trời ma lực có chút kỳ quái, đặc biệt là ta phụ cận có một cái thôn xóm, ma lực có một loại sức hấp dẫn, cho nên bọn hắn mới muốn hướng về bên này mà đến a, làng cả sao?" Mộ Mộng Gạ lần thứ nhất nghĩ tới liền là làng cạn. Đích thật là có khả năng này, ma tố cải biến Ma vật cảm giác trực tiếp nhất, bọn hắn cũng cảm giác được loại này biến hóa về trước, cho nên hướng về bên này tới a. Sợi cạ khẽ gật đầu nói, nói đến, gần nhất làng cản tín ngưỡng giống như không ít. Bên kia thế nào? Sợi cạ cả cảm giác dưới, phát hiện làng cản sẽ sử dụng long thần ma pháp người thật giống như nhiều hơn không ít ta long thần ma pháp là hết sức đặc thù ma pháp, đầu nguồn là sợi cạ, bất quá phát triển ra đi là dựa vào thế giới ý chí, mà muốn thu hoạch được liền muốn thành tín tín ngưỡng. Mọt mỏng gạ là trường hợp đặc biệt, mọt mỏng gạ là sự cạ đặc biệt chiếu cố, mà những người khác cũng không phải là phát triển rất không tệ, ta đập mấy người quá thứ, tại tăng thêm mình dị biết ma pháp về sau, càng là đưa tới, rất nhiều tên thôn càng thêm tín ngưỡng. Hiện tại tường thành đều muốn thành lập song a mỏ mỏng gạ có chút nhớ nhung muốn đem làng cản xem như nà dịp đối ngoại căn cứ, cho nên mười phần chú ý. Bất quá ma vật hướng phía làng cản tiến lên chuyện này thật sự chính là không rõ ràng. Như vậy chúng ta bây giờ liền đi làng cản a. Rangaco đẩy một cái kính mắt nói, sau đó quay đầu nhìn về phía đang xem lấy bên này ô Giả nói, Âu Giả lần này làm phiền ngươi chạy tới một chuyến, tiếp xuống nhờ ngươi tiếp tục đi giám thị một cái đông phương dần cùng phương tây ma xả đi, đúng. Ta nghe nói mỏ mỏng gạ cho mạ dở vật này, như vậy ta cũng cho ngươi một cái a. Chẳng lẽ nói là, nghe được dạ mại cổ muốn cho mình đồ vật, Ố giả lập tức từ trên cây nhảy xuống tới, với lại suy đoán có thể là vật kia, Ố giả trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Dạ mại cổ duỗi ra tay phải của mình, tại Ố giả quán mì mở, một viên huyết hồng sắc tinh xảo chiếc nhẫn tại Ố giả trước mắt xuất hiện, hẳn dù ổ gạo giới chỉ. Cái kia, cái này, đây là, thật phải cho ta sao? Không, không phải, đây chính là. Nhìn thấy chiếc nhẫn trong nháy mắt đó, để lúc đầu hào sảng Ố giả thậm chí có chút bắt đầu cá lăng. Nhìn xem tình cảnh như vậy mọ mạc gạ, khẽ cười nói, đừng kích động a, ồ dạ. Enhu ổ gạo giới chỉ mặc dù chân quý, nhưng là còn có thể so với các ngươi chân quý không thành. Phải biết mà các ngươi lại là ta bạn bè nhóm lưu lại bảo tàng đâu. Cái này một viên Enhu ổ gạo giới chỉ là ta đối với ngươi khen thưởng, nó chẳng những có thể để ngươi tại nạn diệc bên trong tự do truyền tống, càng là có thể ở phía ngoài truyền tống về Nazip. Jacques cô làm giáo sư thói quen giống như không đổi được giống như có chút giống là đang đi học đồng dạng giới thiệu hiệu quả sau đó tiếp tục nói, về sau còn có những chuyện khác muốn bảo ngươi đi ra, ngươi cũng không cần phiền toái như vậy sử dụng truyền tống môn. Với lại cho yêu cầu của ngươi, nhưng thật ra là Bục Khủy Bụ Cụ Trạ Gệ ạ yêu cầu, cho nên nhận lấy nó à. Bục Khủy Bụ Cụ Trạ Gệ ạ đại nhân. Ô dạ tỷ đệ người sáng tạo liền là Bục Khủy Bụ Cụ Trạ Gệ ạ, lúc này nghe được Bục Khủy Bụ Cụ Trạ Gệ ạ danh tự về sau sững sờ lập tức truy vấn, Bục Khủy Bụ Cụ Trạ Gệ ạ đại nhân còn tốt chứ? Rất tốt, bởi vì thu được thần chi mắt, cho nên có một số việc phải xử lý, qua một đoạn thời gian liền sẽ trở lại gặp các ngươi. Cho nên thu cất đi. Dạ Mặc Cô làm nạn dịp chỉ có ba nữ sinh, cùng cái khác hai nữ sinh quan hệ tự nhiên là rất không tệ. Tại phát hiện tình huống hiện tại về sau, Dạ Mặc Cổ trước tiên liền liên lạc đồng bọn của mình, buộc củ cụ trà gẻ a thần trí mắt có thể dùng, bất quá rất đáng tiếc bục bù củ cụ trà gẻ a đệ đệ vật dồn xì nổ vẫn còn không có kích hoạt thần trí mắt. Nhìn xem trên tay Hàn Du Ổ gạo giới chỉ, tố dạ trong mắt tràn đầy vẻ kích động, phi thường cảm tạ Dạ Mặc Cổ đại nhân ban thưởng, ta sau này khẳng định sẽ càng thêm cố gắng xứng với cái này Mai Enzu Ổ gạo giới chỉ. Ân. Dạ Mặc Cổ nhẹ gật đầu. Dạ Mặc Cổ nguy cơ ý chí thế nhưng là so với mỏ mỏng gạ còn mạnh hơn rất nhiều, đoạn thời gian này nàng cũng đang lén lén quan sát thủ hộ giả nhỏ. Mặc dù nói một nhóm người này đều là mình cùng đồng bạn thiết lập đi ra, thế nhưng là tính cách khác lạ, đại đa số tà ác giá trị quá cao. Cũng may, tin tức tốt là mọi người đối với gia Ma Cổ cùng mỏ mỏng gã độ trung thành là đấy. Chương 161. Serbot Danits. Chương 161. Serbot Danits. Đưa mắt nhìn mấy vị đại nhân rời đi bóng lưng, tố dạ trong mắt lóe ra dị dạng cảm xúc, tối đầu nhìn về phía trên tay cái tiêm một viên tinh xảo chiếc nhẫn. Trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, người đỏ mặt cái bục cuối bụ cụ trà ghệ a, sau đó đem chiếc nhẫn chậm rãi đeo ở trong tay trái, hơi lớn chiếc nhẫn trong nháy mắt thu nhỏ thẳng đến vừa vặn bọc tại ổ dạ trên ngón tay, hai tay nhẹ nhàng vỗ vô gương mặt, ổ dạ lại một lần nữa khôi phục được ngày xưa hoạt bát bộ dáng, lãnh lợi hướng phía phản phương hướng đi đến, rồi si, gì, nên bắt đầu làm việc vãi. Tay trái trên ngón tay trước nhận tại dưới trời chiều lóng lánh hồng nhuận vươn phớt hào quang. Nơi này khoảng cách làng cản không xa, chúng ta cứ như vậy đi qua a ta cũng càng muốn trong rừng rậm đi đi, như thế nào? Đây là mỏ mỏng gạ đề nghị, đương nhiên mọi người đều không có điều gì dị nghị. Một bên dậm chân đi trong rừng rậm trò chuyện. Nói đến, bục cụ trạ lệ a san còn có một cái nhớ lúc giọng nói vòng tay tại trên tay của ta vừa mới hẳn là liền cùng một chỗ đưa cho ố dạ. Mỏ Mỏng Gà lúc này cũng nghĩ tới, trên tay mình còn có một cái vòng tay ấy nhỉ. Lần sau các loại ố dạ có lập công thời điểm đăng cấp Dạ Mạch Cổ trừng mắt liếc mỏ Mỏng Gà nhìn qua, tựa như là một cái giáo thụ lúc hướng dẫn học sinh đồng dạng. Người bây giờ làm con chủ, không thể vô duyên vô cớ liền tặng đồ. Dạ này những người khác sẽ có ý kiến, muốn thưởng phạt phân minh biết không? A, mỏ Mỏng Gà yếu ớt biểu thị mình biết rồi. Xem ra Dạ Mạch Cổ thật là đem Mộ mỏ Mỏng Gà ăn gắt gào dạng này cũng không tệ. Di Thì là vụng trộm cùng sĩ cả truyền âm nói chuyện phía bên trong. Mộ mỏ Mỏng Gà nguyên bản tính cách liền rất tốt, bất quá trước đó làm sự tình bị hắn cương chế tỉnh táo cho khắp gắt gao, dẫn đến làm sự tình rất tỉnh táo suy nghĩ, bây giờ không có. Cho nên làm sự tình sẽ càng theo tâm tình của mình. Sải Cà đối với Mộ mỏ Mỏng Gà vẫn là rất quen thuộc, Mộ mỏ Mỏng Gà làm sự tình là rất có chuyên pháp, đồng thời có thể quản lý lớn như thế dị dị, tần quản lý lần vấn đề cũng không lớn. Nhưng là trước đó gựu nhân số không nhiều, với lại ngoại trừ gựu nhà kho nhất đồ vật bên trong cần thảo luận sử dụng bên ngoài, cái khác công hội là cùng hưởng. Cho nên ban thưởng thủ hạ đồ vật cũng không có một cái nào số độ. Bất quá giả mà cổ đối với cái này, một khối ngược lại sẽ tương đối minh bạch, cho nên giả mà cổ cùng mọ mỏ mỏng gạ hai người đích thật là rất xứng. Cái kia, đúng hẻm sủ kệ ngươi ở cái thế giới này ngây người bao lâu? Mọ mỏ mỏng gạ bị giáo huấn lời nói trong chốc lát về sau, cũng lập tức tìm một cái chủ đề, bắt đầu hỏi thăm lên hẻm sủ kệ. Chúa công ta ra đời thời điểm chính là chỗ này, hẳn là qua nhanh 200 năm. Lúc kia nhân loại một mực không có xuất hiện tại trước mặt của ta, sau đó đại khái qua hơn 50 năm đi, thân thể của ta liền trở nên lớn như vậy, sau đó tại cứu một cái nhân loại về sau ta cùng nhân loại kia học tập ma pháp, bất quá ta bình thường một mực đều ở nhà ngủ. Hẻm xù kệ đi theo mấy người phía sau, nguyên bản liền nghe chủ nhân của mình cùng Bằng Hưu đang tán gẫu, thế nhưng là đột nhiên bị Mỏ Mỏng Gạ hỏi, cũng lập tức chạy chậm hai bước chạy tới Mỏ Mỏng Gạ bên người nhẹ giọng nói ra. Dạng này a, vậy ngươi dừng dậm hiền giả xương hào làm sao tới đó a? Mỏ Mỏng Gạ nhìn giả mặt cổ không có nói tiếp ý tứ có chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hiếu kỳ hỏi. Đó là bởi vì trước đó có mấy cái nhân loại bị thương bị mấy con cử quái công kích, sau đó ta cứu bọn hắn, còn đem bọn hắn đuổi chạy, sau đó đằng sau liền có người gọi ta dừng dậm hiền giả, ta không có danh tự cho nên liền dùng cái tên này. Hạp nói xong hẻm xù kệ còn cười hắc hắc có chút thật thà cảm giác. Ân. Sơ ca đột nhiên quay đầu nhìn về phía phía trước. Phía trước là mấy người lần này địa phương muốn đi, là đại lộ bên kia. Có cái gì tại ở gần, với lại số lượng còn không ít. Dị ma lực cảm giác lập tức liền cảm giác được một ít nhân loại còn có một đám ma vật. Hẻm xù kệ cũng đình chỉ bước tiến của mình bị phía sau cái đuôi vung vẫy lấy chuẩn bị xong chiến đấu chuẩn bị, đi theo Sơ ca phía sau dàn gạ càng là nhè răng nhìn về phía phía trước. Nơi xa bắt đầu truyền đến một chút động tĩnh, mọ mỏ mỏng gạ thấy thế khoát tay hai thanh cự kiếm rơi trên mặt đất, mọ mỏ mỏng gạ đem nó nắm chặt mà một bên ảnh vũ người cũng là đem quyền sáo lấy ra chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. thanh âm càng ngày càng gần, tiếng bước chân cũng càng ngày càng nhiều, tựa như là trước đó gỗ lìn đại quân đồng dạng nhiều. tới. theo gì một thanh âm rơi xuống, có bốn người phá vỡ rừng cây hướng về bên này chạy tới. bốn người này thình lình lại là trước đó đội mạo hiểm bốn người, bất quá bây giờ bọn hắn nhìn qua có chút thế thảm, cơ hồ toàn bộ đều thụ thương, cung tiễn thủ càng là có một cái tay trực tiếp gãy mất. lại có thể có người chạy mau a. dừng dậm đằng sau chỉ ít có hai con thực nhân ma, vẫn là đến không hết gỗ lìn. chạy mau a. Làm tiểu đội đội trưởng Titer Mục nhìn thấy trước mắt mấy người giật mình đồng thời hô, cũng chỉ có gỗ linh cùng thực nhân ma sao? Mọi mỏng gà nhìn xem thụ thương mấy người hỏi, không sai, bọn hắn đột nhiên từ một bên khác trong rừng rậm tập kích mà ra, xe ngựa của chúng ta triệt để bị phá hủy, số lượng nhiều lắm, căn bản đánh không lại. Titer Mộc lúc này mới buông xuống trong lòng cảm giác sợ hãi chăm chú quan sát. Lúc này Titer Mộc mới phát hiện, đối phương giống như đều không phải là người bình thường, đặc biệt là phía sau cự lang cùng cái kia to lớn ma vật. Đội ngũ của các ngươi tên gọi là gì? Nhìn qua phối hợp cũng không tệ lắm. Mộc Mộc Gà nhìn xem gì trước mắt mấy người, lấy ra hồi máu thuốc đã đánh qua đồng thời tỏ mò hỏi: "Nếu như dựa theo đối phương thuyết pháp, hơn 20 cái thực nhân ma còn có đến không hết gỗ lìn, lấy thực lực của bọn hắn, thế mà không có người trên vong, nói rõ phối hợp coi như không tệ, đương nhiên nếu biết tới là thực nhân ma cùng gỗ lìn lời nói, Mộc Mộc Gà liền không có chút nào để ý phía sau tiếng càng ngày càng lớn chân đạp thanh âm. Chúng ta là đồng cấp, Servertop Daniels, mấy người các ngươi là?" Dieter một có chút luống cuống tay chân tiếp nhận dự tế, màu đỏ hồi máu thuốc, bọn hắn thế nhưng là chưa từng gặp qua. Bất quá trước mắt mấy người vẽ không có gì sợ, đi tới mục mấy người cũng là có chút buông lòng xuống. Bất quá vẫn là cảnh giác. Enju ổ gạo cũng là đồng cấp. Một mỏng gã nói xong đem một thanh cự kiếm cắm vào mặt đất, chỉ là nắm lấy một thanh. Đã gặp được, như vậy thì để cho ta tới giúp đỡ các ngươi a. Liền xem như, ngang cấp hiệp trợ. Lời nói rơi xuống, tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong rừng rậm truyền đến động tĩnh cũng càng ngày càng vang. Mười mấy cao lớn bóng đen dần dần từ trong rừng rậm hiện hình, khôi lô cao lớn mà xấu xí thân thể, trên tay cầm lấy từng cây nhìn qua giống như là nhánh cây vũ khí. Bên cạnh còn đi theo số lượng 50 tả hữu thấp bé xanh mơn mận gỗ lìn, từng cái hèn mọn khó coi quả nhiên là gỗ lìn cùng thực nhân ma. Quả nhiên lại là các ngươi, ta đây là muốn làm gỗ lìn sát thủ dấu hiệu sao? Mỏ mỏng gà nói xong lộ ra một cái vô hại tiểu dung, tới cũng đừng đi. Chương 162. Mệnh danh thí nghiệm thất bại. Chương 162. Mệnh danh thí nghiệm thất bại. Xoay tròn, nhảy vọt, không ngừng nghỉ công kích từ mỏ mỏng gà trên tay phóng xuất ra. Tốt, thật mạnh. Peter một nhìn xem một màn trước mắt sợ không nói ra lời. Mọ mỏ mỏng gà đạt được tốc độ công kích quá nhanh. Huyết nục văng tung tóe, sởi cả có chút đưa tay, màu vàng kim nhạt kết giới xuất hiện, tràn ra máu tươi toàn bộ không cách nào tới gần. cái này ngay cả vương quốc chiến sĩ trưởng cũng vô pháp đạt tới a. lam cung tiến thủ, đã gây mất một cái tay lũ cờ rụt tuấn sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất ấy ấy nói ra. đúng vậy a. ma lực tiêu hao rất nhiều mục sư đỉnh ngũ tuấn đỡ bởi vì là đội ngũ bên trong hồi máu tròn nên thụ thương cũng không phải là rất nghiêm trọng. nhưng là bây giờ cũng là toàn thân run lên. thật mạnh a. lam pháp sư Ni Ni a cứ thế trong chốc lát, sau đó trong hai mắt như có ánh sáng, giống như là có được cái gì hy vọng đồng dạng về phần lấy sức một mình đối phó nhiều như vậy ma vật sợ chỉ có nhà mạo hiểm bên trong cao cấp nhất tồn tại tinh trâm cấp nhà mạo hiểm mới có thể làm được a mà mỏ mỏng gạ tuổi tác nhìn qua căn bản vốn không lớn cái này cần muốn nhiều cường a long lôi tại cuối cùng mỏ mỏng gạ thậm chí có chút mệt mỏi đưa tay một đạo ngũ giai ma pháp từ mỏ mỏng gạ trong tay bay múa mà ra làm kia chớp màu trắng hóa thành hình rồng quét ngang lấy hết thể trước mắt không phải đâu tầng thứ 5 ma pháp nini a toàn thân đều có chút run rẩy làm sao có thể ở cái thế giới này Bước vào anh hùng lĩnh vực mới có thể sử dụng ngũ giai ma pháp mà có thể sử dụng ngũ giai ma pháp người ít càng thêm ít cơ hội đều là nội danh người không nghĩ tới thế mà hiện tại có thể gặp được không tại luyện một chút cận chiến dị mù mở miệng hỏi bất quá dị mù mới mở miệng sờ vượt óc đặt nết mấy người giật nảy mình không nghĩ tới sờ làm biết nói chuyện với lại cái này sờ làm lại làm màu lam nhạt mười phần mỹ lệ so với mình thấy qua những cái kia giống như nước bùn sờ làm đẹp mắt nhiều lắm không đem này nước bùn đến so liền là một kiện mười phần chuyện thất lễ không được Hy vọng lần sau có thể gặp được một cái lớn mạnh một chút để cho ta luyện tay một chút, lần trước nhìn thấy cái kia gạ dẹp cũng không tệ. Mỏ mỏng gạ lắp đầu. Thân thể này là mới hảo, cho nên mỏ mỏng gạ tự nhiên cũng muốn phát triển toàn diện, cho nên một mực tại luyện cận chiến, bất quá cùng những này đẳng cấp thấp không có cái gì trí thông minh ma vật chiến đấu. Cũng gia tăng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu chính là. Đúng, đằng sau còn có mấy cái tiểu gỗ lìn, đoán chừng là bị bắt làm tù binh tới, ta không có giết. Xử lý như thế nào Mộc Mọ Mộc Gà nhìn một chút cách đó không xa ma pháp quét ngang mà qua địa phương toàn bộ đều biến thành đất khô cằn, mà ở giữa nhất là chú mục địa phương liền là có một khối lớn chống không, địa phương có một ít cây trúc chế tác trong lồng dẫn theo một chút sinh vật, còn có mấy con ổ niên kỳ gỗ lịn. Điều này nói rõ một vấn đề, bọn này gỗ lịn cũng không phải là khối khu vực này gỗ lịn, mà là từ khu vực khác tới, dù sao loại sinh vật này ăn đồng loại cũng là bình thường. Ta đến thí nghiệm một cái đi. Đột nhiên dị mụ nghĩ tới điều gì, một cái từ sắc cạ trong ngực nhảy ra ngoài, biến thành nhân tính. Sau đó thân thể phù không mà lên xuống tại đám người kia trước mặt, ta cho ngươi lên một cái tên ca 7000 không có có phản ứng chút nào, xem ra mệnh danh ở cái thế giới này không cách nào. Dị mu nhìn xem không có gì thay đổi nội dung thở dài, sau đó mở ra tay đánh mở lồng giam, đi thôi, ta không giết đứa trẻ, nói rất có khí chất, ân, rất muốn nhất nói trong lời nói giảm một, trí tuệ chi vương nhờ ngươi trừ rồi, dị mu cười trộm, dị mu cũng cho mình dựng lên một cái rất muốn nhất nói lời kịch, phức tạp có hơn 10 đầu, thậm chí để trí tuệ chi vương hỗ trợ đi chép, cáo trí tuệ chi vương không phải như thế sử dụng, ngươi biết cái gì, đối với ta mà nói những này lời kịch thế nhưng là rất hữu dụng có thể chăng ít, Dị Mộ trực tiếp đánh gãy trí tuệ chi vương Phản bác. Trí tuệ chi vương biểu thị im lặng cũng không muốn để ý tới Dị Mộ. "Như vậy chứ vị, cho các ngươi hồi máu dược tề không cần sao?" Mỏ Mỏng Gà nhìn xem Dị Mộ trở về, lúc này mới quay đầu nhìn về phía sở vật tốt đặt nết mấy vị. "Cái này sao?" Đi qua Mỏ Mỏng Gà giải thích, mấy người mới minh bạch trong tay màu đỏ dược tề là hồi máu thuốc. Thế là thụ thương nghiêm trọng nhất Lục Cơ ruột Tồn Đạt trực tiếp mở uống vào. Hương vị so với màu lam uống ngon nhiều. Lục Cơ Dụ Tồn Đạt cảm thán một câu, sau đó toàn thân phóng xuất ra hào quang màu xanh lục, rất nhanh gãy mất cánh tay cũng mọc trở lại. Hắn ba cái đồng đội thấy thế trực tiếp đem dược tề thu hồi lại. Mặc dù bây giờ thụ thương không nhẹ, bất quá chờ mục sư điểm vũ tuần đờ ma lực khôi phục, trực tiếp sử dụng khôi phục ma pháp liền tốt. Loại này thần cấp dược thủy giữ lại bảo mệnh a. Tốt, có thể giải thích giải thích a. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mọt mòng gạ cũng không thèm để ý bọn hắn muốn uống vẫn là muốn tổ lấy, mà là trực tiếp hỏi. Chúng ta nguyên bản tiếp trong thành thị nổi danh dược tề sư huy thác, gần nhất tới không ít quý tộc. Những quý tộc này muốn một chút dược tề, thảo dược không đủ, cho nên chúng ta hộ tống bọn họ chạy tới. Trước đây không lâu trên đường thấy được không ít gò lìn thi thể, chúng ta sợ sẽ xảy ra vấn đề cho nên để dược tề sư về trước đi. Làm đội trưởng đi tơ một bắt đầu giải thích. Tại để dược tề sư trở về về sau, tại trên đường lớn mở ra chiếc xe ngựa tiến, thế nhưng là không có tiến lên bao lâu, liền phát hiện không thích hợp, bởi vì trên đường quá an tĩnh, cảm giác không đúng muốn thời điểm sau khi rút lui, khắp nơi đều là quái vật, bốn người chỉ có thể liều mạng phá xuất chúng đây, hướng phía trong rừng rậm chạy trốn, cuối cùng liền gặp sợi ca nhóm. Thì ra là thế, xem ra đông chi dần cùng phương tây ma xả tới tốc độ nhanh rất nhiều, cũng không biết làng cạn thế nào. Mỏ mỏng mỏng gạ suy tư, không cần lo lắng, làng cạn vẫn là luôn luôn hòa bình. Hiển nhiên đối phương cũng không dám hiện tại liền đánh tới, sởi cả lắc đầu nói đoạn, ân, bất quá chúng ta cũng tăng tốc một cái bộ pháp a, mỏm mỏng gà nhẹ gật đầu, các ngươi đâu, muốn cùng chúng ta cùng đi sao? vẫn là chờ dưới mình trở về, mỏm mỏng gà lúc này quay đầu nhìn về phía sờ vật vót đặt nets mấy người hỏi, sờ vật vót đặt nets bên trong đỉnh ngũ tuấn đỡ khôi phục một chút ma lực, đang tại thi triển ma pháp cho mình trị liệu, chúng ta vẫn là, đi tơ một muốn nghỉ ngơi một cái liền trở về, tình huống hiện tại đội ngũ của mình đã không có sức chiến đấu, ngoại trừ vừa mới uống hồi máu thuốc cùng tiễn thủ bên ngoài, nếu như có thể mà nói. Mời các ngươi để cho chúng ta đồng hành a. Bất quá Peter, một lời nói vẫn chưa nói xong, Nini A liền mở miệng nói ra, đồng thời thật sâu túi người chào nói, chúng ta ngược lại là không có cái gì. Chương 163, cự quái. Chương 163, cự quái. Nini A, ngươi là dự định. Ser Vop đặt nẹt người đi theo Seka đằng sau, vì báo đáp Seka bọn hắn mang lên mình, vừa mới bọn hắn hỗ trợ đem tất cả gỗ lìn lỗ hai cắt xuống. Mà ở trên đường thời điểm Peter một nhẹ giọng hỏi hướng Nini A. Hắn hiểu được Nini A đi qua, tất cả mới có vấn đề như vậy. Ân, cho dù là tại nhỏ xíu khả năng ta cũng muốn thử nhìn một chút. nỉ nỉ à ánh mắt kiên định, bất kể như thế nào, ta cũng muốn đem tỷ tỷ cứu trở về. tỷ tỷ a xem ra lại là một cái bi kịch. sờ bớt bớt đặt nét nói chuyện phiếm rất nhỏ giọng, bất quá tại tiểu nhân thanh âm cũng đầy không nhiều mỏ mỏng gã bọn người. đám người này cũng không tệ lắm, đặc biệt là cái nào nam trang đại lão, có thể hồi dưỡng. sởi cả nhìn thoáng qua từ tổ nói, vậy liền đến lúc đó thử một chút xem sao. mỏ mỏng gã khẽ gật đầu. cứ như vậy đi tới đi tới trên đường lớn, đã không có gộp liền cùng thực nhân ma. bất quá trên mặt đất đến là có không ít tàn phá thi thể. chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đã. Sạc mạch Cố nhìn thoáng qua sở hợt tốt đặt nẹt người, nguyên bản liền rất mệt mỏi, đi một khoảng cách. Hiện tại đã tại thở mạnh. Tốt. Mộc Mỏng Gà cũng không có ý kiến, mọi người liền dừng lại nghỉ ngơi. Đúng, vừa vặn ta kiểm tra một chút quyển trục có thể hay không dùng. Sời cả búng tay một cái lên một cái đống lửa. Mấy người vây ngồi cùng nhau, Mộc Mỏng Gà đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay lấy ra một ức chút quyển trục. Mộc Mỏng Gà từng cái từng cái mở ra. Những quyển trục này toát ra ngọn lửa màu xanh lam biến mất, từng cái ma pháp thả phòng máu già, ma lực cảm giác, khí tức khóa chặt, hư giả tình báo, định vị chính xác, phản chính xác. Thiên ly nhãn, thủy tinh màn ảnh, có chừng ném ra 10 cái tả hữu quyển trục về sau, điểm sáng chậm rãi hiện lên hình tròn triển khai, trực tiếp biến thành một đạo thủy tinh màn ảnh. Mà giờ khắc này, màn ảnh bên trong xuất hiện thân ảnh, chính là cái gọi là đông phương dần. Mỏng Mọ mỏng gà ngươi vẫn là như vậy vướng vàng, sởi cả như có chút bất đắc dĩ, lại tốt giống như có chút buồn cười nói ra. Thật là lợi hại. Sởi cả mặc dù có chút dở khóc dở cười, bất quá sợ vượt vóc đặt nét đám người thế nhưng là trực tiếp bị khiếp sợ á khẩu không trả lời được. Này một đám đại nhân đến đấy là lai lịch gì à? Những ma pháp này quèn chụp nghe đều chưa từng nghe qua cái này liền là cái gọi là đông phương dần, một cái cự quái, vũ khí trên tay ngược lại là có chút ý tứ. mỏ mỏng gạ nhìn xem trong tấm hình đang theo lấy một chỗ tiến lên đông phương dần nắm đuối xuống đi suy tư. nguyên lai like cái gọi là đông phương dần liền là một cái ở trong game khắp nơi có thể thấy được với lại xấu xí cự quái. ta hiện tại liền đi đi. mỏ mỏng gạ suy tư một lát đứng lên, ta cảm giác thú vị, để ta đi. dị mu đứng lên cười nói, nàng đối với cái này cự quái cảm giác rất thú vị. ân, đã dị mu muốn đi làm, như vậy mỏ mỏng gạ cũng sẽ không đoạt dị mu tính tích cực. như vậy ta chỉ là liền bể. Dị mù nói xong phía sau xuất hiện một đôi cánh rơi, nhanh chóng thăng thiên biến mất không thấy. Ngươi liền không lo lắng sao? Ra cô nhìn về phía Sầy Cả, Sầy Cả khẽ lắc đầu nói, Dị mù thực lực rất mạnh, nơi đây thế giới ngoại trừ ta không có thương tổn đến nàng, mà ta tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng. Mỏng Mọ mỏng gạo biểu thị cảm giác bị tú một mặt. Rất nhanh trong tấm hình Dị mù thân ảnh xuất hiện ở cự quái trước mặt. Nhân loại. Nhìn trước mắt Dị mù cự quái khoe miệng tựa hồ chạy ra một chút dị nhẫn. Đối với cự quái tới nói nhân loại thế nhưng là mỗi bữa ăn a đạo này mỹ vị thế nhưng là tới thật là kĩ thời, tại mình hưởng dụng những cái kia tinh khiết ma lực trước đó trước hết cầm cái này nhân loại mở một chút dạ dày ta hiện tại đói bụng liền ăn ngươi đem cự quái trí thông minh vốn là không cao đối với dị mục xuất hiện nó theo bản năng ý nghĩ liền là ăn hết nó cho dù cái này nhân loại có cánh thế nhưng là cũng không trở ngại nó đói ý nói xong nó dẫn theo trên tay ngạnh cự kiếm liền hướng phía mỏ mỏng gạ lao đến trên tay to lớn kiếm bản rộng hung hăng hướng phía bổ tới đi chết đi đối mặt cự quái toàn lực một kiếm dị mục có chút đưa tay ken cự quái đại kiếm cùng dị mục tay đều không có hái cùng một chỗ một đạo lam màu vàng ánh sáng xuất hiện tại dị mục bên người một tiếng tiếng va chạm giòn rã vang lên Dị Mộ thân ảnh không nhúc nhích tí nào, liền ngay cả tóc đều chưa từng bị gợi lên đồng dạng, mà cự quái thì là bị lực phản chấn chấn động đến rút lui mấy bước. Cự quái tựa như hơi nghi hoặc một chút, lui về phía sau mấy bước nhìn một chút trên tay đao, đang nhìn trước mắt Dị Mộ, ngươi là ai? Tên ta là Dị Mộ Tử. Dị Mộ ở cái thế giới này lần thứ nhất báo ra danh hào của mình. Thì một đám ma vật liền ngay cả để Dị Mộ mang lên mặt nạ năng lực cũng không xứng. Dị Mộ mang lên mặt nạ thời điểm đã nói lên là Dị Mộ chăm chú thời điểm. Bởi vì Dị Mộ đem mình từ sĩ chủ tiểu thư bên kia kế thừa mặt nạ nắm bắt tới tay về sau, ở phía sau chuyển giao cho Chợ Lỗ, chủ yếu là bởi vì Chợ Lỗ trong cơ thể cái kia không biết tinh linh. Dị Mộ lo lắng không biết tinh linh hiệu quả không tốt, cho nên thêm một cái mặt nạ đưa cho Chợ Lỗ, sau đó Séc ạ liền đưa một cái mặt nạ cho Dị Mộ. Có thể nói là Dị Mộ thích nhất đồ vật, bởi vì là Séc ạ đưa cho mình. Một khi muốn chăm chú thời điểm chiến đấu Dị Mộ đều sẽ mang lên. Phụ trợ hiệu quả rất tốt. Bất quá để Dị Mộ hơi nghi hoặc một chút chính là, tên của mình vừa nói ra, này một đám cự quái còn có cự quái phía sau các tiểu đệ sướng sốt một chút, toàn bộ đều ha ha phá lên cười. Có gì đáng cười sao? Nhỏ yếu gia hỏa. Thế nhưng là cự quái giống như cười nghiện đồng dạng một bên cười vừa nói, tên ta là Cổ. Ngươi cái này nhỏ yếu gia hỏa. Dĩ Mộ mặc dù còn có một số nghi hoặc, bất quá đại khái cũng minh bạch, tại cái này cự quái trong mắt đoán chừng danh tự dài liền là Nhỏ Yếu à, các ngươi tốt yếu à, với lại cũng tốt thôi à. Cứ như vậy đi. Phong nhận. Dĩ Mộ che che cái mũi của mình cười nói, sau đó tiện tay vung vậy mà ra một đạo phong nhận. Phong nhận xẹt qua cự quái thân thể. Để dị một hơi kinh ngạc chính là thế mà không có trực tiếp xuyên qua thân thể của đối phương, mà là tại trên người của đối phương lưu lại một cái to lớn vết thương. Máu tươi vẩy ra, cự quái ngực đến bên hông chỗ xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, máu màu đỏ tươi không ngừng phun tung tóe mà ra, đau khổ kịch liệt đột nhiên xâm nhập cự quái thần kinh. Từng tiếng kêu rên không ngừng từ cự quái trong miệng phát ra, mãnh liệt thống khổ để nó hồn không cách nào đứng thẳng, chỉ có thể là thống khổ ôm vết thương lăn lộn đầy đất. Hách a. Bất quá thống khổ kêu rên vẹn vẹn chỉ là kéo dài một quãng thời gian rất ngắn, sau một lát, cự quái mặt mũi tràn đầy dữ tợn từ dưới đất bò dậy có được cùng loại với siêu tốc tái sinh kỹ năng sao? Dị Mụ học sẽ cạ dáng vẻ xoa cầm suy tư. Chương 164. Nini ạ thỉnh cầu. Chương 164. Nini ạ thỉnh cầu. Dị Mụ cũng có loại này đẳng cấp thấp công kích vô hiệu kỹ năng sao? Nhìn xem thủy tinh màn ảnh bên trong cự quái giống như như bị điên vung vậy trong tay cự kiếm hướng phía Dị Mụ chém, bất quá căn bản là không có cách công kích đến Dị Mụ thân thể. Cho nên mọ mỏ mỏng gã có chút rất ngạc nhiên nhìn về phía sợi Cạ, ở trong game đẳng cấp cao về sau, đẳng cấp thấp công kích không cách nào công kích đến người, không nghĩ tới Dị Mụ cũng có. Đây là cạ gọi năng lực Dị Mưu tiến hóa trở thành thức tỉnh ma vương về sau có được sở tọt cờ diệt cả gò thần long chi linh cả gò không nói thần long chi linh cả gò loại công kích này liền ngay cả sở tọt cờ diệt cả gò đều không phá nổi. Sầy cả mười phần bình tĩnh nói mà Dị Mưu bên này cự quái công kích sau một hồi lâu thì là có chút ngây ngốc nhìn thoáng qua mình đại kiếm xem ra có thể là cảm thấy mình kiếm có vấn đề. Thế là hai bước đi đến phía sau một cái nhỏ cự quái một đao chệch xuống nhỏ cự quái ngã xuống đất máu tươi chảy ra một lát sau mới khôi phục tốt Dị Mưu ánh mắt có chút phát sinh cải biến ma pháp sao? Lực lượng của ta thế nhưng là dùng không hết, đã không có gì phải sợ. Ta giống như ở nơi nào nghe qua câu nói này, à, là dạng gã phụ thân. Dị Mộ nghĩ tới, đương thời giống như dạng gã phụ thân nói qua câu nói này, sau đó liền là, ta kẻ đáng ghét nhất thứ nhất, tổn thương đồng bạn. Dị Mộ có chút đưa tay, kỹ năng này vốn là ta nghĩ đại chiều, đáng tiếc lãng phí ở ngươi cái phế vật này phía trên. Dị Mộ nâng lên bàn tay phía trên toát ra màu hão làm giọt nước, giọt nước có chút lung lay biến mất tại trên tay. Trong nháy mắt giọt nước về tới Dị Mộ trên bàn tay trên mặt đất cao nâng cao lên cử kiếm cử quái ngây ngẩn cả người chung quanh một đám tất cả cử quái nhỏ cử quái gỗ lìn còn có thực nhân ma toàn bộ ngã trên mặt đất triệt để đã mất đi sức chiến đấu a mà đột nhiên ngã xuống đất một đám quái nhân dẫn đến cùng tại phía sau nhất một cái địa phương phát ra thanh âm rõ rệt bên kia thứ gì đều không có đang chạy lời nói công kích của ta cũng sẽ không lưu thủ a dị mu đương nhiên cũng rất sớm đã phát hiện một cái ẩn thân người tại phụ cận hơn nữa nhìn đến mình thời điểm đều tại vùng trộm rút đi dù sao toàn thân ma tố mười phần lóa mắt cho dù sử dụng ẩn tàng ma pháp cũng không có khả năng trốn được lão phu không dám Lão phu nguyện ý trở thành đại nhân thủ hạ. Rất nhanh nhận thân ma pháp tiêu trừ, xuất hiện là một cái cự xấu vô cùng xà nhân, lão niên xà nhân. "Không muốn, ngươi quá xấu, với lại cũng quá xấu." Dị mụ nhéo nhéo cái mũi tỏ vẻ khinh thường, cầm lên cái này cự quái vũ khí cùng ta đến. Thủy tinh màn ảnh đến đây kết thúc. Qua không có mấy phút, dị mụ nhún nhảy một cái tới. Cuối cùng nhảy lên một cái rơi vào sếc cạ trong lực, trực tiếp ngồi ở sếc cạ trong lực. Cũng không có thay đổi về sợ hãi dáng vẻ. Giải quyết kết thúc công việc. Vài phút về sau, cái kia xà nhân cũng ôm cự kiếm mời tới. Cung kính đem vũ khí thả trên mặt đất, sau đó mới có thời gian quan sát. Dạng này quan sát càng phát kỹ càng sợ hãi trong lòng càng phát rõ ràng. Ngồi vây chung một chỗ bốn người mình căn bản là không có cách nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác được một loại từ linh hồn phía trên cảm giác áp bách đặc biệt là vừa mới cái kia tồn tại cường đại ngồi người kia, hắn cảm thấy mình nếu là đang ngó chừng nhìn một hồi, mình liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Mà ở phía sau bốn người ngược lại là thường thường không có gì lạ, thế nhưng là càng đang cùng phía sau cái kia to lớn chuột ma vật cùng lang ma vật, hắn chỉ nhận biết một người cùng mình có được đồng dạng cường đại danh hào dường dầm hiền giả, mà cái kia tự lang toàn thân thả ra ma lực cũng mười phần kinh khủng, tuy nhiên lại nghe đều chưa từng nghe qua. thì ra là thế, ngươi chính là phương tây ma xà. mõm mọ mỏng gã nhìn trước mắt cái này một cái xà nhân suy tính một, một lát quay đầu hỏi hướng về phía sợi cạ, ta xử lý hắn sẽ có hay không có kinh nghiệm. Tha mạc a, lão phu, a không, tiểu nhân ta nguyện ý trở thành các đại nhân thủ hạ. nghe được mõm mọ mỏng gã muốn xử lý mình, phương tây ma xà sợ sẽ chỉnh thể đều nằm trên đất, lấy phổ biến lý tính mà nói, hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch được không ít kinh nghiệm. sợi cạ lanh đạo lời nói càng làm cho phương tây ma xà cảm thấy mình lần này tuyệt đối chết chắc rồi trực tiếp nằm dặm trên mặt đất không động đậy, nhìn qua mười phần sợ sệt, đã hoàn toàn từ bỏ chống lại. Nhưng là gia hỏa này hẳn là sống không thiếu niên a, mà Ra cổ thì là cảm thấy thú vị nhìn trước mắt cái này xà nhân nói, ngược lại là có thể coi như tình báo nơi phát ra hoặc là truyền thụ ma pháp người. Đúng đúng, chư vị đại nhân, ta sẽ sử dụng ma pháp, cũng sẽ dạy bảo ma pháp, bởi vì sống không thiếu niên, dùng biết đến sự tình cũng rất nhiều, nhất định có thể vì mấy vị đại nhân mang đến tốt hơn tác dụng. Côn vỡ ở Mỹ Đan, nghe được có thu hoạch được khả năng, phương tây ma xà càng là thấp giọng cần cầu. Sát thực, đối với Ra Michael đề nghị sờ ca nhẹ gật đầu. Đã như vậy, ta ngẫm lại xem. Ngươi đi làng cản phụ cận trong bóng tối bảo hộ thôn đi, đương nhiên nếu như ngươi muốn trốn lời nói, kinh nghiệm của ngươi ta liền cầm xuống. Một mỏ mỏng gạ cân nhắc trong chốc lát, nhìn xem sợ hợt đặt lệch người, cuối cùng mới nói như vậy. Là, tại mỏ mỏng gạ nói ra muốn bắt lại tính mạng của mình thời điểm, phương tây ma sa cảm giác mình phía sau một, sáng, cái bóng của mình chỗ sâu giống như có vô số song hai mắt nhìn mình. Căn bản là không có cách chống cự loại này hoàn sợ. Đúng lần này còn có nhiệm vụ, liền đem cái đuôi của Hàn Cát đi a. Mỏ mỏng gã còn nhớ rõ ba cái nhiệm vụ hiện tại đã hoàn thành dừng dậm hiền giả đông vương dần như vậy thì còn lại trước mắt cái này phương tây ma xà xấu như vậy thật không muốn mang về trong thành thị liền cắt cái vơi đi ngược lại còn có hồi máu đạo cụ là là là nghe được mỏng mỏng gà muốn cái đuôi của mình phương tây ma xà không nói hai lời trực tiếp liền cắt ra cái đuôi một đầu cái đuôi to cứ như vậy rơi vào mấy người trước mặt dạng này nhiệm vụ liền xem như hoàn thành mỏng mỏng gà nhẹ gật đầu không cần tự mình động thủ là tốt nhất tại đem phương tây ma xà đuổi đi ra ngoài về sau Servantos đặt hết người lại đứng lên biểu thị mình đồng ý giúp đỡ đem thu thập cử quái trên người tài liệu làm nhiệm vụ hoàn thành chiến lợi phẩm. Cuối cùng Nini Nini ạ, Servantos đặt hết người đều rời đi trước. Trước lúc rời đi, nhìn về phía Nini Nini ạ, giống như đang khích lệ Nini Nini ạ đồng dạng. Nini Nini ạ, có chuyện gì nói thẳng đi. Xoắn xoắt bầu không khí ta chỗ này đều người thấy a. Mỏ mỏng gã nhìn xem Servantos đặt hết những người khác rời đi, Nini Nini ạ vẫn cúi đầu vô cùng xoắn xoắt, tựa như đang suy nghĩ cái gì đồng dạng. Thế là mỏ mỏng gã mở miệng nói ra đi nhỉ á nghe được mõm mỏ mỏng gạ lời nói về sau đống nhiên hướng phía sự cả mấy người phương hướng hai đầu gối quỳ xuống đất hai mắt nhưng mơ hồ trên gương mặt tràn đầy nước mắt thanh âm nghẹn ngào chậm rãi vang lên ta nghĩ ta muốn mời mời mấy vị đại nhân hỗ trợ hỗ trợ mau cứu tỷ tỷ của ta miệng chương 165. trăm sáu vì dễ bị bắt chương 165. trăm sáu vì dễ bị bắt tỷ tỷ mõm mỏ mỏng gạ có chút có sướng sở quay đầu nhìn về phía đồng bạn bên cạnh sự cả không nói gì mà là hai tay ôm lấy gì một gì một thì là trước mắt to tượng như là mèo đồng dạng tại sự cả trong ngực ních tới ních lui Dạng mới cô đẩy một cái kính mắt không nói gì, mà là nhìn thật sâu một chút Nini ạ, nhìn qua giống như trực tiếp đem Nini ạ nhìn thấu. Như vậy thì nói một chút ta. Nini ạ nghe được mỏ mỏng gạ lời nói về sau, tựa như cảm thấy hy vọng đồng dạng, cứ như vậy quỷ trên mặt đất, đem tình huống của mình nói rõ. Nguyên lai like, Nini ạ cũng không phải là cái thành phố này người, mà là một cái xa xôi thôn xóm, bởi vì có thời gian học tập dạng phân nửa dị năng cho nên là một thiên tài, rất nhiều quý tộc đều nghe nói qua hắn. Thế nhưng là cũng bởi như thế cho nên xảy ra chuyện rồi. Ba năm trước đây, một cái quý tộc muốn chiêu mộ Nị Nị ạ thời điểm tỷ tỷ của nàng bởi vì tướng mạo quá mức xinh đẹp, liền trực tiếp bị bắt đi. Từ chuyện kia về sau, Nị Nị ạ đi tìm trước đó tìm nàng quý tộc yêu cầu bọn hắn hỗ trợ, thế nhưng là không người nào nguyện ý xuất thủ, cho nên Nị Nị ạ quyết định làm một cái mạo hiểm giả lừa đủ tiền đem tỷ tỷ của mình chuộc về. Thế nhưng là sự tình kéo càng lâu, tỷ tỷ mình còn sống khả năng liền càng thấp, cho nên Nị Nị ạ cũng càng phát vội vàng sao động lên, thẳng đến thấy được mỏ mỏng gạ đắng người thực lực, có được dạng này thực lực, nhất định có thể cứu trở về tỷ tỷ của mình. Cho nên nàng mới quỳ trên mặt đất thỉnh cầu lấy. Đại nhân trợ giúp. Quý tộc a, loại sự tình này quý tộc làm nhiều không? Nghe được quý tộc cái tên này, Mộ mọ Mỏng gà trước tiên trên mặt cũng có chút căm ghét, không chỉ là Mộ mọ Mỏng gà, liền Liên Dạ Vũ Tử cũng là như thế, dĩ nhiên thì là làm như không nghe thấy. Sể cả như cũng giống như cái gì cũng sẽ không ấy nếu đường sể cả cảm xúc. Kỳ thật đối với cái gọi là quý tộc tất cả mọi người ở đây thế nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Mộ mọ Mỏng gà cùng Dạ Mặc Cổ hai người nguyên bản thế giới, bên trong thượng tầng không phải liền là dạng này quý tộc sao? Sể cả ngược lại là cũng không thèm để ý, trước kia nhìn trong tiểu tuyết, cỡ nào biến thái quý tộc đều nhìn qua mà gì một lời nói cũng nhìn qua không ít trong tiểu thuyết quý tộc đã triệt để trở thành nhân vật phản diện đại ngôn tử rất nhiều dù sao quý tộc là chúng ta bình dân căn bản là không có cách chống cự nỉ nỉ ạ ngữ khí vô cùng trào phúng trong lúc đó đối với quý tộc thống hận vô cùng rõ ràng tốt vậy ta liền giúp ngươi mỏm Mọ mỏng gã cân nhắc trong chốc lát nhẹ gật đầu bất kể như thế nào mình cuối cùng nhất định phải cùng những này cái gọi là quý tộc liên hệ như vậy cứ như vậy đi với lại đồng bọn của mình tại một thế giới khác phản kháng quý tộc phía bên mình cũng tới à thế nhưng ta không có cái gì thủ lao có thể cho ngươi nỉ nỉ ạ cúi đầu có chút xấu hổ nói ra. Nàng hiện tại có một ít hối hận hiện tại đem chuyện này tình huống đi ra. Minh Đích thật bị mỏng mỏng gạ thực lực của bọn hắn cho chấn Nhất nói, với lại nội tâm có một loại rất cảm giác quỷ dị, cảm giác trước mắt bốn người nhất định là người tốt. Nhìn mới Nhất Nguyên nhưng là bây giờ đang nói ra trong lòng mình hận về sau, Nị Nị ạ mới phản ứng được. Cho dù tại Cường cũng cùng mình quan hệ không lớn, mặc kệ có thể hay không cứu ra tỷ tỷ của mình, mình dạng này cũng quá thất lễ. Kỳ thật cái này cũng không trách Nị Nị ạ, nguyên nhân chủ yếu là Sợi Cả, Sợi Cả bản thân liền là một mực tại phóng thích tịnh hóa cái thế giới này ác ý ma tố, cho nên thiện lương người đối với mỏng mỏng gạ cùng Sợi Cả là có mười phần hảo cảm vậy ngươi có thể nỗ lực cái gì thù lao đây? Mọt mỏng gà cũng không thèm để ý cái gì thù lao, bất quá đã đối phương mình sách, như vậy mình vẫn là muốn hỏi một chút. Ta hết thảy, Nỉ Nỉ ạ vì cứu ra tỷ tỷ của mình nguyện ý dâng ra mình hết thảy, đã như vậy, mọt mỏng gà cũng không có ý kiến gì. rất nhanh sở vật vấp đặt nẹt những người khác cũng chạy về, biết mọt mỏng gà nguyện ý giúp trợ về sau, cũng là rất vui vẻ, đồng thời cũng là rất mất mát, bởi vì dạng này sở vật vấp đặt nẹt liền không thể không giải tán, bất quá mọt mỏng gạ ngược lại là đề nghị không cần giải tán, sở vật đặt nẹt tiếp tục tồn tại, bất quá cần Nỉ ạ truyền ba tín ngưỡng, Nỉ ạ đáp ứng. Bất Quá nghĩ nghĩ ạ không có thu hoạch được thần rồng ma pháp, cái này cũng nói rõ Nỉ Nỉ ạ còn không có triệt để minh bạch đối với Long thần tín ngưỡng đến cùng là thế nào một chuyện. Sự tính đại khái xử lý không sai biệt lắm, như vậy thảo dược cũng không hái, mấy người trở về trở về trong thành thị. Tại trên đường trở về bởi vì có sợ Godden, cho nên tất cả mọi người là đi đường lấy. Thang đến trời tối mới trở lại trong thành thị. Bất Quá lần thứ hai vào thành thời điểm bởi vì có hẻm sủ kẻ tồn tại, không thiếu được phiền toái một trận, bất quá tại mọ màng ga. Bước xuống một viên ngân tệ về sau vào thành. Bất Quá nói là làm khó dễ cũng không thế nào dám cũng là bởi vì có hẻm sủ kẻ tồn tại. Thủ thành người trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, thậm chí ngay cả thái độ cũng biến thành không đồng dạng. Bất quá cái này vừa mới vào thành không bao lâu, mọi người liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng, chỉ vào vừa đi vừa về binh lính tuần tra mò mỏng gã như mày đối nỉ nỉ ạ hỏi có chút tò mò hỏi, "Nỉ nỉ ạ, trước kia trong thành đều như vậy sao? Ta tới ban ngày thời điểm làm sao đều không có phát hiện tuần tra người a?" "Không phải." Nỉ nỉ ạ kỳ thật cũng đầy mặt nghi hoặc, tại mọ mỏng gã hỏi thăm về sau lập tức lắc đầu, trước kia liền xem như đến ban đêm cũng tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy binh sĩ đi ra tuần tra, hiện tại lại có dạng này tuần tra Hẳn là phát sinh chuyện chúng ta không biết, cần ta đi hỏi một chút à? Mõm mỏ mỏng gà đại nhân. Tốt, đi thôi. Mõm mỏ mỏng gà khẽ gật đầu. Khi lấy được mõm mỏ mỏng gà đồng ý về, sau nhị nhị ạ mang trên mặt điểm điểm tiểu dung liền chạy đi cùng đi ngang qua binh lính tuần tra bắt đầu thương lượng. Mà cái khác sở hợp phó đặt net thành viên cũng tách ra đi hỏi thăm. Một lát sau bọn hắn liền mang theo một tia nghi ngờ biểu lộ đi tới. Các đại nhân, đích thật là phát sinh một ít chuyện. Nhị nhị ạ sửa sang lại một cái tình báo báo cáo đến. căn cứ các binh sĩ thuyết pháp là trong thành nổi danh dược tề sư lì dị bị giết, sau đó là dược tề sư cháu trai không biết tung tích phòng ở thậm chí đều bị một mùi lửa đốt hắn là có tiếng dị năng gọi làn vị dễ bạt dễ dở với lại cũng là chúng ta thu thập thảo dược tuyên bố nhiệm vụ người là các ngươi trước người bị thác ga giống như ngươi đều là trời sinh dị năng sao ngược lại là có chút ý tứ cái gì dị năng mọt mỏng gạ cũng đại khái hiểu liên quan tới dị năng tình huống tò mò hỏi ta không cách nào so với hắn nỉ nỉ hạ bất đắc dĩ lắc đầu ông trời của ta sinh dị năng là ma pháp thi đứng đại khái có thể rút ngắn học một cái ma pháp một nửa thời gian Phí dụ trời sinh dị năng nhưng so với ta mạnh hơn nhiều, ta nhớ được hắn trời sinh dị năng hẳn là có thể sử dụng tất cả ma pháp đạo cụ. Nghe đến đó, mọ mỏ mỏng gã đấy mắt lóe lên một tia cảnh giác, đây chính là một cái mười phần nguy hiểm dị năng. Nếu là thật cái gì đạo cụ đều có thể dùng lời nói, như vậy. Chương 166. Dị mụ dị, đáng giận để ngươi đượ. Chương 166. Dị mụ dị, đáng giận để ngươi đượ. Đi thôi, đi trước nhà mạo hiểm guild đưa ra nhiệm vụ làm xong đăng ký lại nói. Mặc dù nói đối với vẫn phi dị mỏ mỏng gã vẫn còn có chút ý nghĩ, bất quá bây giờ cũng không có khả năng lập tức đi ngay xử lý chuyện này bên cạnh sự cạ thì là dạng này nói ân mỏ mỏng ga nhẹ gật đầu hiện tại phi dễ hiện tại đã không biết tung tích muốn tìm được hắn đối với mỏ mỏng gạ tới nói tạm thời là là mỏ kim đáy biển đối cái thế giới này hiểu rõ thủy trung là quá ít đối phương chỉ cần mang theo phi dễ chạy ra tòa thành thị này như vậy căn bản không biết hướng chỗ đó truy ma pháp cũng không phải là vấn năng chỉ là biết phi dễ danh tự cái khác cũng không biết cho nên trước hết đem sự tình trước quên hết đi mấy người chậm rãi hướng phía nhà mạo hiểm kia đi đến mỏ mỏng gạ cưới mang theo như thế cường tráng to lớn ma thú cấp cao tại trên đường cãi nên ngang hành tẩu Tự nhiên là hấp dẫn vô số cực kỳ hâm mộ cùng sợ hai thán phục ánh mắt. Đối mặt đường ánh mắt của mọi người, mỏ mỏng gà đương nhiên là muốn thẹn thùng không được. Bất quá không có cách nào muốn lập uy, cho nên mỏ mỏng gà vẫn là cưới hợp trợ mang theo mấy người trực tiếp hướng phía địa phương hướng đi đến. Sể cả không coi ai ra gì đẩy ra nhà mạo hiểm cứu đại môn đi tới trước quầy. Về phần hợp trợ thì là ở phía ngoài cùng sợ hơi vót đặt nẹt những người khác đợi cùng một chỗ. Dù sao cái cửa này thực sự quá nhỏ, lấy hợp trợ hình thể căn bản vào không được. Mộ mọ Mỏng gạ nhìn qua mười phần phách lối trực tiếp vung tay lên, đem cái kia tràn đầy gỗ lìn cùng thực nhân ma lỗ thai dính đầy vết máu cái túi nhét vào quầy hàng trước đó đương nhiên đổi thành một cái vàng nhạt ba bố. Tại Mộ mọ Mỏng gạ lấy ra cái túi về sau khổng lồ mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh, ánh mắt mọi người đều tại thời khắc này bị hấp dẫn tới. Căn cứ tiền thưởng nhiệm vụ phía trên yêu cầu, chúng ta đem xuôi nam tất cả gỗ lìn cùng thực nhân ma tất cả đều giết, trong túi chính là bọn hắn thân thể một bộ phận, dạng này nên tính là hoàn thành nhiệm vụ đi. Mộ mọ Mỏng Gà chỉ vào hiện ra điểm điểm vết máu cái túi mặc dù người khác nhìn rõ gì chuyện rất trẻ trung, thế nhưng là hắn lời nói ra trong nháy mắt kinh lần toàn bộ đại sảnh, không phải đâu, toàn bộ, Gắt người a, thế này sao lại là chỉ là một cái đồng bài đội ngũ có thể làm được sự tình? Tiếng kinh hô liên tiếp, bất quá khi nhìn thấy cái kia dính đầy vết máu cái túi về sau, liền tất cả đều biến mất không thấy. Sau đó mang đến lại là tất cả mọi người chú thích ánh mắt, có thể lên làm nhà mạo hiểm đồng thời có thời gian nhất định về sau, đối với một ít sự vật phân tích đã làm được nhưng tại tâm trình độ, chỉ là nhìn xem cái túi dung lượng liền đã rất rõ ràng lý giải đến đối phương cũng không phải là đang nói lão. Nếu như bên trong đượng tất cả đều là gỗ liền cùng thực nhân ma đó một bộ phận lời nói. A đúng còn có 3 cái nhiệm vụ chúng ta cũng hoàn thành, mật liền là cao cấp nhất 3 cái, đây là từ Đông Phương này. Trên thân người Tôn gia tới đại kiếm, còn có lô hai của hắn cũng tại bà tử bên trong. Mọ mọ gạ nói xong từ đem treo ở phía sau cự kiếm đặt ở trên bàn, cự kiếm từ mọ mọ gạ trên tay đem thả xuống bên sau, trong nháy mắt biến lớn thêm không ít. Cái này món vũ khí trụ không sai, đối với người mới mà nói, mà lại là ma pháp kiếm, sở dĩ phải tự động ứng hòa người thân cao đã phát sinh cải biến, nói cách khác mọ mọ gã tại ủy mọ tổ đại pháp sư tình huống dưới cũng có thể sử dụng. Theo mỏ mỏng gà động tác, lần này tất cả mọi người an tĩnh, không ai nói chuyện, xuất hiện bề ngoài mặt nhiệm vụ, cao nhất ba cái nhiệm vụ đặt ở nhiệm vụ bản đơn phía trên ít nhất có 3 năm trở lên, thế nhưng là đều là không có người hoàn thành. Trong đó nguy hiểm nhất hai nhiệm vụ liền là phương Tây ma xà cùng Đông phương giận, bởi vì tiếp cái này hai nhiệm vụ tất cả mọi người đã tử vong. Tất cả mọi người cho rằng, cái này hai nhiệm vụ nhất định phải tinh cương cấp nhân vật mới có thể hoàn thành. Mà Dương Dẩm Hiền Giả có thể hòa hảo một chút. Dù sao gặp phải rừng rậm hiền giả đích sắc rất ít người có tử vong. Căn cứ còn sống trở về người nói, chỉ cần không phải quá mức phế lỗi. Dường dẫm hiện giả đều sẽ không giết người, thậm chí còn có thể trả lời một vài vấn đề, bất quá dù sao cũng là ma vật, cho nên mọi người mới gọi là hắn vì dường dẫm hiện giả. Phương Tây ma xả cái đôi, có thể coi như chứng minh đi, còn có dường dẫm hiện giả ở bên ngoài, ta đã đã thu phục được, hiện tại là sủng vật của ta, các ngươi đi đăng ký một cái. Một mỏng gà đẩy cửa ra, tất cả mọi người sửng sốt. Một tràng tốt lên âm thanh lại một lần nữa bộc phát, lần này càng thêm to lớn, mà tháng vô cùng ồn ào. Đây là, vài sẽ kinh ngộp khè phọ giật ta. Không sai, sẽ không sai, một thân màu bạc trắng lông tóc, sắc bén đủ để xé rách sắt thép sóng chào cộng thêm giống rắn đồng dạng cái đuôi, đùa dỡn a loại này tồn tại cũng có thể bị thu phục. còn có đầu kia to lớn cái đuôi, cái này nhất định là phương Tây ma xà a ông trời của ta thượng đế. đang ngồi đều là có chút nam mạo hiểm giả, rất hiển nhiên có người nhận ra hẻm sủ kẻ thân phận, tiếng kinh hô liên tiếp, trên mặt treo đầy vẻ chấn động. lần này nhà mạo hiểm được các nhân viên làm việc càng thêm phồn mang, trọn vẹn hơn một cái giờ đồng hồ về sau. Nhân viên phục vụ cuối cùng là dẫn theo một túi kim tệ bốn khối màu xanh bảng hiệu trở về, "Mọ mỏ mỏng ga đại nhân, căn cứ các ngươi đội ngũ công tích điểm số, Liệu Diệu đem cấp ngải là mạo hiểm gia đẳng cấp tăng lên tới sơn đồng cấp, mà khác, đây là các ngươi nên được thù lao." Mặc dù mọ mỏ mỏng ga đại nhân có thể thu phục và sẽ King of the Forgeệt loại này cường đại ma thú, với lại tiêu diệt Đông Phương dần cùng phương Tây ma sả, ít nhất đều là đủ để địch nội tinh cương cấp là mạo hiểm gia, nhưng là rất xin lỗi, liệu quy định như thế ta cũng không có quyền sửa đổi, còn xin chư vị đại nhân thứ lỗi. Nói xong, phục vụ muội tử lại một lần nữa hướng phía sẩy ca mấy, người cúp cung xin lỗi trên mặt cũng mang theo vẻ nãy, ta có thể hiểu được. Mọ mỏng gã nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nguyên bản là chạy tinh cương cấp tới. Bất quá mình đối phó cũng chính là như vậy rất rủi, cho nên mọ mỏng gã cũng không cho là mình có thể lập tức liền lấy đến tinh cương nhận bảng hiệu đưa tay tiếp nhận trên tay đối phương cái kia bốn khối đại biểu cho Sơn Đồng cấp nhà mạo hiểm bảng hiệu cùng chứa kim tệ cái túi nhỏ, lập tức quay người hướng phía bên ngoài đi đến, vậy ta liền đi trước, có nhiệm vụ gì đến lúc đó kêu lên chúng ta, hy vọng đến thời điểm chúng ta có thể thăng cấp đến tinh cương cấp. Ta sẽ cùng tổng bộ phản hồi. Mọ mỏng gã đại nhân, ngài đi thong thả. Nhân viên phục vụ mặc dù mang trên mặt cung kính biểu lộ lúc này gật đầu tỏ ra hiểu rõ tại tất cả mọi người nhìn soi mói mọt mỏ mỏng gạ thời gian dần trôi qua đi ra mạo hiểm giả rượu đại môn đương nhiên tại mọt mỏ mỏng gạ rời đi về sau lúc đầu phi thường yên tĩnh làm mạo hiểm giả rượu rượu lập tức lại lập tức ồn ào đáng giận a để ngươi đợi ra sau khi đến dị mu đưa tay nhận lấy sơn đồng cấp bảng hiệu đồng thời đầu đen dao mưu nói chúng ta nguyên vốn là không phải người của thế giới này chỉ là tới lữ hành mà thôi mọt mỏ mỏng gạ tương lai việc cần phải làm có rất nhiều những chuyện này giao cho mọt mỏ mỏng gạ đến liền tốt sợi cà nhàn nhạt mở miệng nói mà cùng ngày đồng thời thành thị một cái khác một bên Một cái áo trắng màu đỏ mang theo mặt nạ thân hình mảnh khánh thân ảnh, nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Mục tường 167. Chượt. Buồn cười. Chương 167. Chượt. Buồn cười. Bởi vì bóng đêm giáng lâm, toàn bộ A dẹn kéo lâm vào nửa hắc ám trạng thái, đại bộ phận địa khu đều đã tắt đèn, đèn dầu, cũng liền còn lại vài chỗ có ánh sáng. Thành thị giống như đều an tĩnh lại đồng dạng mà A dẹn tự công cộng mộ địa chỗ sâu, hiện tại thế nhưng là náo nhiệt. Khá di đại nhân, sự tình đã chuẩn bị hoàn tất, phải chăng bắt đầu triệu hắn nhím mỏ to? Một người mặc pháp bảo màu xanh lam nam nhân đối một cái mặt mũi tràn đầy âm trầm như là người chết đầu chọc nói ra, trong giọng nói ngoại trừ phục tùng còn có hoảng sợ. "Thời gian đã đến sao?" Khàn khán mà khó nghe thanh âm từ đầu chọc miệng bên trong truyền ra, căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào mà nói. "Đúng vậy, Khả Dịch đại nhân." Nam nhân e ngại đem ánh mắt đặt ở phía dưới, sau đó khẽ gật đầu, "Thời gian vừa vặn. Cái kia tiểu quỷ thế nào, trí giả màu đầu có hiệu quả sao?" Khả Dịch mở ra hắn một đôi không có chút nào thần sắc đồng tử, mặt mũi tràn đầy tử khí trên thân phát ra lấy một cỗ màu đen ma lực. Nam nhân không có dám cùng Khả Dịch đối mặt nhẹ gật đầu. Tinh thần chi phối đã thành công, trí giả mạo đầu hiệu quả cũng không có bị mấy may yếu bớt, hắn trời sinh dị năng rất thích hợp trí giả mạo đầu. Như vậy thì bắt đầu chuẩn bị nghi thức đi, ta đã chuẩn bị thời gian 5 năm, liền chờ hôm nay. Hiểu rõ. Nhìn một chút che kín nghi thức phủ văn sân động, khả dịch cái kia trắng bạch không có chút huyết sắc nào, như là người chết trên gương mặt lộ ra một vòng âm tàn ý cười, chậm rãi nhặt lên khô cạn tay phải. Trên tay là một viên hiện ra màu tím khí tức hình bầu dục châu thể, mà khối cầu này đang tại chậm rãi từ không trung hấp thu một cỗ màu tím sẫm mặt trái năng lượng. Chỉ cần giết sạch toàn bộ á gẹn kia hết thảy mọi người, hấp thu cả tòa thành thị mặt trái năng lượng. Tử vong Bảo Châu lực lượng tuyệt đối sẽ đạt tới đẳng cấp cao nhất, đến lúc đó ta liền có thể mượn nhờ cái này một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đột phá sinh cùng tử hạn chế, bước vào lĩnh vực mới, chỉ để trở thành không chết tồn tại. Trầm rãi thu hồi trên mặt điên cuồng thần thái, Khả dịch di chuyển bộ pháp hướng phía ngoại bộ đi đến, đi ngang qua một cái chỗ rẽ cái không tính rộng lượng tế đàn lập tức đập vào mí mắt. Giờ này khắc này, trên tế đàn tồn tại ước chừng 8 đạo bóng người, trong đó 7 người quanh chân ngồi đối diện nhau, Chu Dương Tựa Hồi là cái nhân loại đứa trẻ. Ánh mắt ngắm nhìn một phía, Khả Diệp thần sắc trên mặt âm tình bất định, Cửu Lệ Mạn tình vẫn chưa về sao? Bảy người đồng thời ngừng lại trong miệng ngậm sướng, bên trong một cái người đứng dậy đi tới Khạ Dịch trước người, "Đại nhân, Cố Lệ Mãn Tỉnh đã ra ngoài rất lâu, hiện tại vẫn như cũ chưa từng trở về." Nàng nói giống như nghe được chuyện thú vị. "Chuyện thú vị sao?" "Được rồi, không cần phải để ý đến nàng, trực tiếp bắt đầu nghi thức a." Khạ Dịch vốn là thật nhỏ hai mắt khẽ híp một cái, chỉ còn lại có một đầu khẽ hẹp. Xuyên qua dài nhỏ thông đạo, bảy người đi ra xuống núi đến trong động đến bên ngoài, bên trên bầu trời một vòng trăng tròn đang phát ra ánh sáng sáng tỏ huy. Đi tới đặc biệt địa điểm trệ cắt đúc đứng thẳng ở vị trí trung ương, còn thừa bảy người tách ra đối mặt mà lập, giống nhau ma pháp trận sáng lên, Khả Dịch đồng thời nhẹ nhàng nâng đặt tên tay trong tay tử vong bảo châu trong nháy mắt liên thông chôn giấu tại sâu dưới lòng đất tế đàn, trên tế đàn tóc vàng nam hài đỉnh đầu chỗ đeo dây chuyền đột nhiên nổi lên một đạo ánh sáng nhạt. Từ giờ khắc này, an tĩnh công nấm mộ địa tựa hồ trở nên không yên tĩnh. Mà tại đại khái một cái giờ đồng hồ trước đó, thú vị, có người đang theo dõi chúng ta. Mới vừa đi ra nhà mạo hiểm chưa không đến bao lâu, Sở Cạ cả Xoa cảm cảm thấy thú vị nói ra. Hơn nữa còn có một cái quen thuộc ma tác hướng về bên này mà đến. Để ta đi các ngươi đi trước lư điếm. Sợi cạ cả cảm thấy thú vị nhìn về phía phía sau trong một ngõ hẻm nói, cẩn thận a. Di mút nhẹ gật đầu, thuận miệng nói một lần, lấy hiện tại sợi cạ là vô địch, cái thế giới này căn bản không ai có thể đánh bại hắn. Sợi cạ khẽ gật đầu, đường vòng một bên khác, một đầu không có người nào trên đường, đương nhiên vệ sinh tình huống so với trước đó đại đạo kém hơn không ít. Tại tăng thêm ban đêm, phát ra cái này một chút mùi vị khác thường, sợi cạ đối với những này ngoài ý muốn không có chút nào để ý, chậm rãi đi tại cái này trên đường phố. Trung quanh cũng không ít không thể diễn tả mặt tiền cửa hàng, mặc dù nói không có người nào trên đường, thế nhưng là thanh âm lại là rất ồn ào mà âm thầm ra hỏa kia quả nhiên là đối với mình tới, hoặc là nói là đối đội ngũ của mình mà đến. Dù sao có chút đáng chú ý, tam đại khó khăn nhất nhiệm vụ đều hoàn thành. Hơn nữa nhìn tự mình một người rời đi, liền không muốn buông tham mình sao? Sể cả khẽ lắc đầu, đi tới một cái tương đối địa phương âm ngũ thời điểm, một bên chỗ ngập trong bóng tối đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng, một tiếng rất nhỏ gào thét cộng thêm tiếng xé gió chớp mắt truyền đến sự cả thấy thế hai tay ôm ngực không nói chuyện, nhạt hào quang màu vàng hội tụ mà lên, nham chi hộ thuẫn xuất hiện ở sự cả thân thể xung quanh. Trôi bén nhọn vũ khí bay đến sắc cả trước người, sau đó bị thuận sắc cả trung quanh không quy tắc bay múa đá vụn trực tiếp cho bắn bay trở về, một đạo toàn thân bên trong lấy hắc bảo bóng người cũng xuất hiện ở trong bóng tối. "Ai nha, nguyên lai like ngươi là một cái cao cấp ma pháp ngâm sướng người sao?" Bất quá nhìn qua loại ma pháp này thật đúng là chưa từng gặp qua, ngươi bản gốc sao?" Một đạo tràn đầy kinh ngạc giọng nữ chậm rãi văng lên. Đồng thời người kia đưa tay đem bắn trở về vũ khí nắm trong tay. Chỗ tối một mặt che kín nụ cười gương mặt người chậm rãi đi ra, mặc dù người nhìn qua dáng dấp rất, rất đẹp, nhưng là trong mắt một màn kia điên cuồng tri ý lại làm cho người không rét mà run chính là cái này biểu lộ để sự cả có chút nhớ nhung muốn bật cười, bởi vì cực kỳ giống buồn cười biểu lộ bao. ngươi là người phương nào? vì sao một mực đi theo chúng ta? muốn thử một chút nhìn năng lực của ta sao này. vẹn vẹn bằng vào vừa rồi cái kia một cái công kích, sậy cả liền đối trước mắt cái này buồn cười tỷ thực lực xác định ra, mặc dù rất có thể là đối phương tùy tính một kích, nhưng là lực đạo loại này lại hoàn toàn vượt qua đến bây giờ gặp phải tất cả dân bản địa bên trong mạnh nhất đương nhiên. trước đó nghĩ cùng loại kia dùng ma pháp triệu hoàn thiên sứ khác biệt, với lại cùng chiến sĩ trưởng gạ dẹp không động tới tay, sậy cả đương thời cũng không có đi chủ động thăm dò mà là trực tiếp ở trên trời xem nắm nhiệt cho nên không rõ ràng lắm, nhưng là nữ nhân này trước mắt phát ra công kích thật là so với hắn thấy qua tất cả mọi người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Giới hạn cái thế giới này, nếu như nói người bình thường là một, Nini a bọn hắn là năm, như vậy ra hỏa này công kích thiết nhất là năm mươi, vẫn là so với người bình thường cường rất nhiều. Wi wi wi, người cái tên này là chăm chú sao? Nghe được sẽ cả bình thản ngữ về sau, không biết vì cái gì trước mắt cái này buồn cười tỷ. sắc mặt của nàng trong nháy mắt liền thay đổi, lúc đầu tràn đầy nụ cười gương mặt hiện hiện mấy bôi vẽ dữ tợn, chỉ là một cái ma pháp ngâm sướng người cũng muốn cùng bước vào anh hùng lĩnh vực cờ lệ mạn tịnh đại nhân đấu thủ lại không biết tốt xấu cũng phải có cái hạn độ a. Chỉ là đã thu phục được một con dã thú liền để tâm tình của ngươi bành trướng đến loại trình độ này sao? Chương 168. Ngọc Trương hộ thuần. Chương 168, Ngọc Trương hộ thuần. Anh hùng lĩnh được sao? Nhìn trước mắt cái này tự sưng cỡ lệ mện tính buồn cười tỉ, xoay cả suy tư một lát hỏi, bước vào anh hùng lĩnh vực tồn tại có phải hay không đều giống như ngươi thực lực? A. Nhìn qua rất mạnh mẽ, không nghĩ tới vẫn là cái gì cũng đều không hiểu người a. Nghe được sự cả ngữ khí 10 phần bình thản, nhìn qua giống như hiểu được rất nhiều chuyện, tuy nhiên lại tựa như cái gì cũng đều không hiểu. Cớ lệ mẹn tình tràn ngập ngạo khí ngược lại cười, vừa mới bước vào anh hùng lĩnh vực liền có thể cùng ta cớ lệ mẹn Tần đại nhân đánh đồng. Đùa gì thế? Quốc gia này có thể cùng bản đại nhân một trận chiến, cũng chỉ có thương chi tưởng vi cùng Zợ Dợp các một người, cùng gã gạ dẹp sự. Nắm rõ nổ phu cùng vợ rện đùng lộ lỗ Ngoại trừ mấy người kia bên ngoài, cái khác tất cả đều là cát bã, tùy tiện hai ba cái liền có thể giải quyết. Thì ra là thế, cũng liền nói như ngươi cường đại như vậy cũng không có nhiều người, đúng không? Sở Cạ khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó nói, ngươi có thể tiếp tục công kích. A. Cớ lệ mẹn Tần nghiêng đầu một chút, Trên mặt vẻ giữ tợn càng phát ra nặng nghề liền xem như muốn chọc giận ta cũng hẳn phải biết có chừng có mực a. Muốn biết anh hùng lĩnh vực hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút ác cỡ lệ mẹn Tỉnh Tình con ngươi màu đỏ bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, thân ảnh chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, hai đạo tiếng xé gió lại lần nữa truyền đến. Sở cả cũng không có bất kỳ động tác gì, mà là tiếp tục đứng tại chỗ, sau đó cỡ lệ mẹn Tỉnh công kích tới, chỉ tiếp chính là ra phát ra từng tiếng đinh đinh đinh thanh âm bên ngoài, liền ngay cả Sở Cạ trên người ngọc chương hộ thuẫn đều không thể đỡ. Thật là cứng rắn. Như vậy một chiêu này như thế nào? Cỡ lệ mện Tỉnh hai mắt hiện lên một tia hung thần trong nháy mắt tại sự cả thân thể bốn phía xoay trở lấy nhìn qua tựa như là đang tìm cơ hội nhìn sự cạ đều có chút nhang chán cuối cùng sự cạ đánh một cái ác cắt ngáp thời điểm nhắm hai mắt lại cỡ lệ mẹt tìm tựa như thấy được thời cơ trong nháy mắt hướng phía sự cạ hai mắt đâm tới bất quá nhưng lại là bị chặn lại thật chẳng lẽ không có thiếu hồ sao cỡ lệ mẹt tìm trong đầu hiện lên dạng này một cái ý niệm trong đầu lập tức sự cạ hai mắt đống nhiên mở ra tại cỡ lệ mẹt tìm trong mắt sự hai mắt mười phần quỷ dị giống như là giống như sự đồng dạng nguyên mông đồng thời sự hai mắt phóng thích ra kim sắc quan mang trong nháy mắt cỡ lệ mẹt tìm bay ngược ra ngoài Cơ lệ mện tỉnh trực tiếp liền mượn cái này bay rất ra ngoài động tác trong nháy mắt thoát đi. Cứ như vậy sao? Sởi Cạ Khẽ Lắc Đầu, sởi Cạ kỳ thật cũng không có làm gì. Nói như vậy cũng có chút không đúng, phải nói sởi Cạ chỉ là có chút thả ra một chút xíu khí thế mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới cơ lệ mện tỉnh cứ như vậy chụp vào. Cũng được, vừa vặn đi gặp lão bằng hưu a. Sởi Cạ Khẽ Lắc Đầu, quay người biến mất ngay tại chỗ. Mà một chỗ trong hẻm nhỏ, một đạo người mặc hắc bào thân ảnh chậm rãi sủi lơ trên mặt đất, một giọt một giọt vết máu từ trong miệng nhỏ xuống tại trên mặt đất. Khu khu phốc, lại làm một ngụm màu đen nhánh tụ huyết phun ra. Cơ Lệ Mện Tỉnh chậm rãi tựa vào phía sau trên từng rào, mặt tái nhợt gò má cùng trong miệng phun ra huyết dịch không thể nghi ngờ đều tại nói rõ Cơ Lệ Mện Tỉnh bị thương không nhẹ à, treo chọc phải không nên treo chọc quái vật ra đâu. Dựa vào lưng sau lạnh buốt với tưởng, Cơ Lệ Mện Tỉnh chật vật từ trên thân móc ra một bình màu xanh thảm dược thủy ôn xong. Có chút tuyệt vọng đương nhiên cũng có chút may mắn, cũng may Sư Ca không có rất nhằm vào nàng. Thế nhưng là liền là Sư Ca mở hai mắt ra trong nháy mắt đó bạo phát đi ra khí tức cường đại chấn nhiếp liền đè nàng liền tụ thương không nhẹ. Dược thủy nhạt ánh sáng màu xanh lục tại Cơ Lệ Mện Tỉnh trên thân lóe lên dù cho Thâu trọng hô hấp tựa hồ chậm lại không ít, trọng thương thân thể tại thời khắc này chậm rãi đứng lên. Gia Hỏa kia chẳng lẽ là ma thân sao? Cợt Lệ Mện Tín mặc dù nói vượt qua không ít sắp gặp tử vong thời điểm, thế nhưng là giống hiện tại tình huống như vậy còn là lần đầu tiên. Cợt Lệ Mện Tín nghe được nói có người đem rừng rầm hiện giả, Phương Tây Ma Sả, Đông Phương dần cho xử lý. Cợt Lệ Mện Tín liền lên hào hứng, nguyên bản ý nghĩ là bắt tới xem một chút, có không có có gì vui sự tình. Kết quả thế mà gặp chuyện như vậy, thật đúng là trật vật đâu, Cợt Lệ Mện Tín tự rêu cười cười, Cợt Lệ Mện Tín nắm thật chặt trên người áo bào đen, chậm rãi tiến nhập mờ tối hẻm. Đang kia tên đang chết chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới, chiêm Tinh ngàn ngàn dảm. Tên kia thật đúng là đủ phiền phức a, tên biến thái kia tuyệt đối đừng lại trở ra, ta thực tình hy vọng còn có thể đợi ở chỗ này nhiều mấy ngày quan sát quan sát cái này người thần bí. Hoặc là nói đội ngũ. Có lẽ. A a, thẻ cắt thật đúng là không may đâu, trong tòa thành này có một cái cường đại như vậy ra hỏa, thất bại là nhất định a. Khẳng định sẽ thất bại a. Tuyệt đối sẽ thất bại a. Ta có muốn đi nhìn một cái hay không hắn thất bại thời điểm trên mặt cái kia tuyệt vọng biểu lộ đâu. Ngẫm lại đã cảm thấy tốt thú vị đâu, nhưng là, đến cùng có nên hay không đi đâu? vạn nhất bị người ta hiểu lầm thành là đồng bọn sau đó cùng một chỗ giết làm sao bây giờ đâu thanh âm thời gian dần trôi qua cùng một chỗ chui vào trong bóng dâm mà tại cớ lệ mẹ tịn biến mất tại trong bóng dâm thế nhưng là cớ lệ mẹ tịn không có phát hiện chính là tại nàng vừa mới tu chỉnh địa phương một bên trên nóc nhà ba cái thân ảnh đem bộ dáng của nàng toàn bộ nhìn ở trong mắt dị mù hai chân đung đưa ngồi tại trên mái hiên Mọ mỏng gạ ánh mắt hơi có chút nghiêm túc ôm tay mà một bên giả mày cụ nhưng thật giống như nghĩ tới điều gì suy tư đúng sợi cả đâu hắn không trở lại sao mõm mõm gạ quay đầu nhìn về phía dị mù Dị Mục Dung đưa hai chân nhìn về phía mình vào cửa một phương hướng khác, bên kia là tiến về Vương đô vị trí. Hắn A. nói là có một cái Lão Bằng Hưu muốn đi qua, cho nên muốn đi gặp một lần. Hắn là trước đó hắn nói qua, hơn 200 năm trước đã cứu người kia. 200 năm trước sao? Ta nhớ được Sợi Cả sạn nói là một cái vạm a như vậy chúng ta bây giờ vẫn là có hạn đi lữ điếm trở hắn A. Mộ Mọ Mộng Gà tự nhiên là nhớ ký chuyện này nhẹ gật đầu đồng ý xuống tới. Một bên khác, Sợi Cả dậm chân đi ra thành lâu, mà hộ vệ tựa như đều không nhìn thấy Sợi Cả đồng dạng. Mà bên trên bầu trời, một thân ảnh từ xa đến gần, nhanh chóng bay tới, cuối cùng rơi vào cửa thành nơi xa. Mà cửa thành hộ vệ cũng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì đối phương sử dụng ma pháp, nhìn cũng không phải là rõ ràng như vậy. "Liên tại phụ cận sao? Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngày mai tại đi tìm đi." Rơi xuống thân ảnh tiểu tiểu nhìn trước mắt thành thị có chút nhẹ nhàng thở ra, lập tức từ Vương đô hướng về bên này bay tới, ma lực của nàng tiêu hao nhiều lắm. "Đã lâu không gặp, kẹt nỏ. Chương 169. "Sợi gà, đã lâu không gặp." Chương 169. "Sợi gà, đã lâu không gặp." "Đã lâu không gặp, Kèn nhỏ." Vô tiểu thanh niên toàn thân hất lên một kiện huyết hồng sắc áo choàng mang theo mũ trùm còn có một cái quỷ dị hoa văn mặt nạ, áo choàng phía dưới là một bộ màu đen trang phục kiểu giăng váy, bên hông còn có một cái đỏ thấm dao nhau thần chỉ mắt. Sơ Cả liền đứng ngoài cửa thành một cái đại thụ phía dưới, đứng dưới tàng cây nhìn xem rơi xuống đất bóng người nhẹ giọng nói một tiếng: "A thần đại nhân." Mà bị Sơ Cả xưng là kẻ nỏ nữ nhân này giống như ngây dại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Sơ Cả phương hướng, sau đó lập tức nhảy lên một cái, hướng thẳng đến Sơ Cả lao đến. Sau đó trực tiếp lập tức độn vào Sơ Cả trong lực, Sơ Cả có chút bất đắc dĩ, vỗ vỗ kẻ nhỏ đầu, ôn nhu nói: "Ngươi cao lớn hơn không ít đâu." 200 năm kiếp trước sống ở được xưng là cầu vồng con người nhân loại loại quốc gia ẩn vệ gì ạ nước bởi vì nhận đến hủ quan long vương thủy nguyên ma pháp cưỡng ép tụ hồn ảnh hưởng mà diệt vong. Mà thiếu nữ trước mắt tên là kẻ nọ, Pha Jin, Inver, là Inveri ạ nước công chúa. Kẻ nọ tại cùng mẫu thân học tập ma pháp thời điểm nhận lấy hủ quan long vương thủy nguyên ma pháp ảnh hưởng bởi vì kẻ nọ trời sinh dị năng, đem nhìn thấy hoặc tiếp nhận bất luận cái gì ma pháp giới hạn một cái một tổn chữ bắt đầu làm vì ma pháp của mình làm theo bản năng phát động cũng phục chế hủ quan long vương thủy nguyên ma pháp hấp thu trung quanh linh hồn của con người biến thành vạm hại mà sống xuống dưới. Về sau tỉnh lại nàng phát hiện chung quanh thân nhân đều không ngoại lệ đều biến thành không có bản thân ý thức cương thi, không thể nào hiểu được bên cạnh mình đến cùng sẽ ra chuyện gì nàng lựa chọn lưu tại vương thành chờ cứu viện, thẳng cho đến lúc đó sự cạ xuất hiện, sự cạ xuất hiện, phát hiện kẻ nhỏ, bởi vì thời gian tốc độ chạy có chút vấn đề, cho nên tại tăng thêm lúc kia sự cạ thực lực mới là thần linh loại, muốn dẫn người xuyên qua là không có biện pháp, cho nên sự cạ thì giúp một tay đem hữu quan long vương cho mượn sát, đồng thời ở chỗ này ở lại ba ngày, trước lúc rời đi, đem thần chi mắt để lại cho nàng, người cao lớn hơn không ít đâu, kẻ nhỏ. Kẻ nọ mặc dù cũng là thuộc về im mò tổ tộc, bất quá cùng Vong Linh khác biệt, kẻ nọ là vầng ái, vẫn là sẽ từ từ lớn lên, bất quá đáng tiếc là hơn 200 năm đi qua, không có lớn lên bao nhiêu, chỉ là từ trước đó 7, 8 tuổi biến thành hiện tại đại khái 10 tuổi tà hữu. Bởi vì đã có 200 năm không có gặp mặt đâu, đem mặt mình thật sâu chôn ở sợi cạ trong lực, cách mặt nạ kẻ nọ điên cuồng hút lấy sợi cạ mùi trên người. Cũng may cũng là mang theo mặt nạ, nếu không dưới mặt nạ xi si nữ mặt liền muốn bại lộ. Chẩn ăn trong chốc lát, kẻ nọ cũng là buông ra sợi cả. Kẻ nọ nói rõ đơn giản mình bây giờ tình huống, 200 năm trước sợi cả rời đi về sau, kẻ nọ cũng bắt đầu du lịch thế gian, lúc kia gia nhập một đội ngũ thảo phạt một cái ma thần, sau đó cũng coi là có đồng bạn cùng bằng hữu. Bất quá dù sao tất cả mọi người là người bình thường, rất nhanh đều ly biệt, cũng chính là còn lại ba cái còn sống. Hiện tại kẻ nọ tên là hệ vải hại, là tinh cương cấp nhà mạo hiểm. Tại bờ Lưu Giữ sở đội ngũ bên trong, dạng này a, không sai. Sợi ca nhẹ gật đầu, biểu thị đối với hệ vải đi qua biểu thị cũng không tệ lắm, bằng hữu cũng có, còn có một số không sai đồng bạn. Cái kia, thần đại nhân, ta mới nói, ta gọi là sợi cạp, ngươi trực tiếp gọi ta sợi cạp đi lời của ta đi một thế giới khác. sởi cả lắc đầu, sớm biết tại lần thứ nhất cùng hệ e vải lúc gặp mặt, liền tự xưng là thần. lúc kia thần linh loại mình, còn không có cách nào bị cái thế giới này tự xưng là thần. cung hiện tại không đồng dạng, một thế giới khác. Hệ e vải nghiêng đầu một chút, bất quá lập tức cũng không tại nhiều nghĩ, hiện tại sự cả đại nhân tại bên cạnh mình liền tốt. đi thôi, đi cùng bằng hữu của ta gặp mặt ta. sởi cả vú vú hệ vải hai đầu, mang theo hệ e vải tiến nhập trong thành thị, hướng phía lữ điểm mà đi. ta trở về, đẩy ra gian phòng đại môn, mõm mỏ mõm ga ngồi trên ghế, ở xa ma pháp kính đang xem lấy cái gì. Dạ mặc cố ngồi ở trên giường mang theo kính mắt đọc sách, mà dị mù hai tay dùng tờ thép chơi lấy nút buộc. Trở về rồi, dị mù nhảy lên một cái rơi vào sự cạ bên người ôm sự cạ một cánh tay nhìn xem đi theo sự cạ bên người hệ bài hãy. Ngươi chính là sự cạ nói, cái kia kệ nọ sao? Không sai, ta chính là cùng thần đại nhân tại hơn 200 năm trước liền cái thần đại nhân gặp nhau kệ nọ. Hệ bài cũng không cam chịu yếu thế ôm sự cạ cái tay còn lại trực tiếp chầm chầm vào dị mù. Côn vợ ơm mi đạn, a lặc. Là... Dị mù phát hiện hệ bài giống như đem mình làm tinh địch, nghĩ tới đây dị mù lộ ra một người nụ cười quỷ dị nhìn về phía sự cạ. Sể cả vẫn như cũ mười phần bình thản. Dị Mùi cười nhìn về phía hệ vải hay nói, ngươi mặt nạ trên mặt thế nhưng là dùng mặt nạ của ta xem như nguyên hình làm a? A lặc. hệ vải ngươi dại, chẳng lẽ nói mình phải thua sao? Sể cả sẳn, tới xem một chút. Ngay tại hệ vải chuẩn bị tìm lời nói phản bác Dị Mùi thời điểm, mõm Mọ mọc gà hô một tiếng đưa tới mọi người chú ý tất cả mọi người đi tới. Thủy tinh màn ảnh bên trong hình tượng lại là bắt đầu biến hóa. Khô lâu, đầy trời khô lâu, toàn bộ a dẹn công cộng trên mộ địa hiện tại tất cả đều là khô lâu, số lượng trọn vẹn hơn ngàn khô lâu. Trong đó thậm chí xen lẫn một chút vu yêu cùng khô lâu con giết các loại trùng giai bất tử tộc thân ảnh. Thậm chí còn có cái khác bất tử tộc còn tại từ mặt đất leo ra. Lấy triệu hắn những này ỉ mọ tổ số lượng, ít nhất cũng cần cấp bảy ma pháp vong linh đại quân. Mộng mỏ mỏng gã đối với vong linh ma pháp rõ ràng nhất. Cho nên lập tức nói, sau đó có chút giật giật ngón tay. Thủy Tinh trong màn hình hình tượng nhất chuyện, tại một chỗ linh miếu trước đó trên đất chống mọi người thấy cái gọi là phía sau màn hắc thủ, tổng cộng 8 người, nhìn trang bị, hẳn là ma pháp ngâm sướng người. Hơn nữa còn là vây tại một chỗ ngâm sướng. Trong tấm hình 8 người đứng yên phương vị, liền là dựa theo đặc thù nghi thức chó đứng vị. Với lại ở giữa người kia trên tay còn dơ một viên không giống hạt châu hạt châu, chung quanh cách đó không xa thậm chí có tân sinh bất tử tộc đột phá mặt đất dần dần leo ra. Kỳ quái có chút không đúng, đám người này nhìn qua là đang hấp thu năng lượng tử vong, không phải tại phát động ma pháp à? Chẳng lẽ là để phi dễ sử dụng cái nào đó đạo cụ? Mộ Mọ Mộng Gà còn nhớ doan phi dễ bị bắt sự tình, phải biết phi dễ có thể sử dụng tất cả đạo cụ. Chẳng lẽ nói hiện tại chính là vì cái này sao? Dạng này vong linh đại quân, ý căn bản là không có cách kháng trụ. Thế vậy nhìn xem những này lit nha lit nít số lượng đông đảo vong linh cũng là hơi kinh ngạc, bất quá cũng không phải là rất lo lắng. Bởi vì lấy hệ vậy thực lực, những này vẫn là có thể đối phó trượng. Chương 170, Thiên lý tiến nhanh. Chương 170, Thiên lý tiến nhanh. Đông đông đông đông. Trận nhanh chóng mà vang dội tiếng chung vang vọng toàn bộ cái kia rện kẹo, trong nháy mắt đánh thức vô số người. Tình huống như thế nào? Đây là cảnh báo, một địa phương hướng truyền đến. Không tốt, xảy ra chuyện lớn, nếu như không phải đại lượng bất tử tộc công thành lời nói, cái này chung cho tới bây giờ cũng sẽ không bị gõ vang. Mỗi một lần cảnh báo vang lên, chí ít đều là về số lượng trăm bất tử tộc công thành, lần này sẽ là bao nhiêu? Trăm trở lên. Một tiếng Trung vang đại biểu 100 trở lên, cái này đều 4 tiếng, chẳng lẽ lại lần này công thành bất tử tộc sẽ gần đảm bốn thùng, thùng thùng thùng thùng tâm đông một đông đông. Chơi ạ. Không thể nào. Tiếng Trung vang lên 10 lần. 10 vang. thần A, lại là 10 vang, đây chính là hơn ngàn bất tử tộc ca ba, A dẹn kéo nội thành tất cả là mạo hiểm ra tất cả đều bị bừng tỉnh, thậm chí ngay cả nhà mạo hiểm ghi hội trưởng đều đã bị kinh động. Tiếng Trung 10 vang đại biểu cho cái gì hắn rõ ràng nhất nếu như không có nó, binh lực của hắn tiếp viện hoặc là nói là có cái khắc cường đại là mạo hiểm gia đội ngũ đến đây trợ giúp lời nói chỉ dựa vào á dẹn kẹo nguyên bản thủ vệ quân là căn bản ngăn cản không nổi hơn ngàn bất tử tộc đủ để triệt để hủy đi toàn bộ á dẹn kẹo phó quan tình huống thế nào á dẹn kẹo thủ vệ quân đội trưởng một mặt khẩn trương hướng phía phó quan hỏi thăm nhà mạo hiểm ghiệu bên kia tình huống như thế nào trưởng quan đã đúng lúc liên hệ nhà mạo hiểm ghiệu nhiệm vụ đã chuyên đạt á dẹn kẹo quân cũng đã triệu tập hoàn tất không ở báo cáo Vong Linh đại quân đã bắt đầu vòng thứ nhất đánh sâu vào, thế công dị thường mãnh liệt, tiền tuyến các chiến sĩ nhanh chóng đỡ đội trưởng sắc mặt lo lắng nói, để bọn hắn chờ đợi nhà mạo hiểm nhóm trợ rút, bằng vào binh lính của chúng ta là ngăn không được vòng linh đại quân. Lĩnh mệnh, đợi đến phó quan nhóm đều đi ra lệnh về sau, đội trưởng sắc mặt càng thêm kém cỏi, đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy vong linh? Hy vọng tiếp viện có thể đến nhanh một chút đi, bằng vào mượn A Dẹn thì hiện tại lực lượng thủ vệ căn bản gánh không được bao lâu à. a. A Dẹn kẹo ngược lại là có mấy chi bí ngân cấp bậc là mạo hiểm gia đội ngũ nhưng là hiện tại chỉ ít có 2 đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ không tại trong thành vẹn vẹn bằng vào còn lại một đội ngũ cùng hàng nó bí ngân trở xuống đội ngũ là căn bản khang không đáng chọn vẹn hơn ngàn im mõ tổ đại quân trừ phi xuất động tinh cương cấp bậc là mạo hiểm ra thế nhưng là a dẹn từ đâu tới tinh cương cấp nhà mạo hiểm mộ địa ngoại vi phòng ngự biện pháp đã tại vô số bất tử tộc công kích đến triệt để sụp đổ mấy chục cái đóng giữ tường thành binh sĩ bên cạnh chiến bên cạnh trốn về nội thành không ngừng có người bị chết tại bất tử tộc thủ hạ cháy mau nơi này đã thủ không được bất tử tộc thật sự là nhiều lắm tranh thủ thời gian tiến cửa thành đóng cửa thành chờ đợi trợ giúp Đóng giữ binh sĩ đội trưởng phất tay chém đứt một cái khô lâu, đối bên người thân vệ lớn tiếng nói, "Là, đội trưởng." Còn lại 5 cái binh sĩ trước tiên đẩy ra trước người ỉm mò tổ, quay người liền theo đội trưởng bộ pháp hướng phía cửa thành chạy tới, cái này bên ngoài căn bản là thủ không được, không chạy cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Đem cửa thành đóng lại, bất quá những cái kia ỉm mò tổ còn tại đánh thẳng vào đại môn. Đó là hiểm nhà. Đột nhiên, đội trưởng dùng lưng đè ép cửa thành không cho những cái kia ỉm mò tổ xông lúc tiến vào. Năm người thân ảnh trong nháy mắt đập vào mi mắt, bất quá chờ thấy rõ ràng bên hông đối phương treo đại biểu đẳng cấp sơn đồng bảng hiệu về sau mở to hai mắt, làm sao có thể? Lúc nào á dẹn có sơn đồng đội ngũ, còn có tinh cương cấp làm mạo hiểm ra, quá tốt rồi á dẹn kẹo được cứu rồi. Đội trưởng cuối cùng mới nhìn đến, đứng tại sự cả bên người hệ và trên thân treo tinh cương cấp bảng hiệu, lập tức hưng phấn lên. Vị này tinh cương đại nhân, làm phiền các người, thực lực của chúng ta căn bản là không có cách phòng thủ. Cái kia đội trưởng hướng phía hệ vậy nói một tiếng sau đó liền muốn rút lui, bọn hắn đẳng cấp chỉ có năm cấp, căn bản phòng bị cả nạt vòng linh công kích tứ giai lôi long, mọt mỏ mỏng gạ hai tay hiện lên một cái màu lam ma pháp trận hướng phía không tụ thành một đoàn khâu nghiêm mủ tiếp dùng ma pháp đánh nát, tường thành sắp bỏ lên khô lâu cứ như vậy bị dọ gì triệu một cái ma pháp giải quyết. phi hành, mọt mỏ mỏng gạ trên thân toát ra hào quang màu xanh lam phi không lên, đương nhiên không chỉ là mọt mỏ mỏng gạ, mọi người trên thân đều toát ra hào quang màu xanh lam, sau đó tất cả mọi người bay lên. các ngươi nhanh lên rời đi nơi này đi, nơi này sẽ rất nguy hiểm, ta sẽ trở trực tiếp từ nơi này đột phá vào đi tìm tới tội. khôi đầu sỏ, đồng thời đem nó tiêu diệt, ta sẽ đích thân kết thúc trận này tai nạn còn có thông chi mạo hiểm công hội để bọn hắn phái người tới nhặt xác. Một Mọ mỏng gã bay ở không trung hướng phía phía dưới đội trưởng nói ra, đại nhân xin yên tâm, ta nhất định đưa ngươi lời nói truyền đạt. vệ binh đội trưởng lúc này lớn tiếng đáp lại, mấy người cùng nhau bay ra tường thành, qua không đến một phút đồng hồ những cái kia trùng kích tường thành thanh âm đều biến mất. tại chờ một chút vốn là muốn thoát đi vệ binh đội trưởng có chút sợ hãi bỏ tới trên tường thành, đập vào mắt bên trong tất cả khô lâu hóa thành mảnh vỡ, đây đất đều là. thật mạnh a, chúng ta chứng kiến kỳ tích sinh ra, cái này nơi đó là sơn đồng cấp a đây quả thực là tinh cương cấp bên trong tinh cương cấp, bước vào anh hùng lĩnh vực cường đại tồn tại a. Vệ binh đội trưởng ngốc trệ nhìn xem chuyện phát sinh trước mắt, phải biết cái này sơn đồng đội ngũ bên trong chỉ có một cái tinh cương cấp, thế nhưng là liền xem như tinh cương cấp cũng không có khả năng tại trong vòng một phút liền làm đến những chuyện này. Mình trước đó thế mà còn cho rằng tinh cương cấp vị kia đại nhân mang theo sơn đồng tới thiếu chẳng, thế nhưng là vừa mới nói chuyện đều là cái nào thanh đồng cấp người, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng khiếp. Tại ngọng trong chốc lát về sau, vệ binh đội trưởng lập tức quay người mang theo còn lại mấy người rời đi. Chúng ta nhanh đi nhà mạo hiểm tiêu diệu, đem vị kia đại nhân lời nói trước tiên chuyển đạt, mang ngoài cửa thành. Mấy người tựa như dẫm chân nhàn du lịch bình thường. Xuống phía chỗ sâu chậm dãi đi đến. Sử dụng những người bình thường này thì cốt chế tác ỉm mò tổ thực lực trên lệch quá xa. Mỗi mỏ mỏng gạ căn bản không có xuất ra kiếm, bởi vì một quần liền có thể đem một đống ỉm mò tổ xử lý. Thực lực không lớn, đáng tiếc số lượng rất nhiều, với lại sẽ không mỏi mệt mệnh. sắp thực lấy cái thành phố này tình huống không cách nào ngăn cản. Sở ca cả lắc đầu sau đó có chút búng tay một cái. Thiên lý tiến nhanh. Từ mặt đất toát ra màu nâu vàng hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Sau đó từ mặt đất bò ra tới tất cả xương khô tại cỗ này, màu nâu vàng quang mang bên trong biến thành bụi. Ta đột nhiên cảm thấy trước kia chúng ta sử dụng hỏa tán vẫn là tốt hơn nhiều. Dị muốn thấy thế đầu đen rau muốn nói, ta cũng không tin cho cốt còn có thể hế thổ chuyển sinh đi ra trở thành ỉm mọ tổ. Sử dụng cho cốt ta cũng có thể triệu hoán vong linh. Mọ mỏng gạ phá đám bên trong. Chương 171. cốt Long. Chương 171, cốt Long. Khả Dịch đại nhân, có người tới. Nhìn phía trước tám người, mấy người cũng làm một loạt đi tới, mọ mỏng gạ tựa như cùng hảo hiếu chào hỏi giống như đưa tay vấn an, khép lỗ Khả Dịch. Trên tay ngươi cái kia cầu cầu ngược lại là có chút ý tứ ta xem một chút có thể không? Nhìn xem đột nhiên đến mấy người, đang chủ trì nghi thức mấy người không thể không tạm thời dừng lại triệu hoán bất tử tộc ở vào chính giữa Khả Diệt mở hai mắt ra, cái kia âm u đầy tử khí trên mặt lộ ra một vòng âm tàn cùng nghi hoặc, Làm sao có thể? Các ngươi là thế nào đột phá ẩn mộng tổ phong tỏa tới chỗ này? A, ngươi nói những cái kia ẩn mộng tổ sao? Bị chúng ta tiêu diệt a, ngươi không có cảm giác được sao? Mọ mỏng mỏng gạ giơ tay lên một cái núm vai, nói dối, làm sao có thể? Khả Di không chút do dự phản bác, dựa vào các ngươi làm sao lại tiêu diệt tất cả ẩn mộng tổ? Nghe đối phương cái kia chém đinh chặt sắt ngữ khí, Mò mỏng mỏng gạ xác định trong lòng một cái suy đoán, tại Triệu Hoán đi ra bất tử tộc cũng sẽ cùng người Triệu Hoán có trình độ nhất định liên hệ. Nếu như không chết tộc tử vong lời nói, người triệu hoán khẳng định sẽ biết, mọ mỏng gà chính là như vậy, triệu hoán đi ra ma vật tử vong, mọ mỏng gà tự nhiên sẽ biết. Thế nhưng là khả diệt luân ngữ vẫn là biểu lộ, đều không một không đang nói rõ một sự thật, đó chính là hắn căn bản không biết mình triệu hoán đi ra bất tử tộc đã bị sự cả cho tiêu diệt không sai bị lắm. Giải thích. Tình huống hiện tại cùng dạ sỉ khác biệt, nếu như nói xuất hiện loại tình huống này, như vậy chỉ có ba loại hoặc là liền là đối phương cũng có được cùng sùn lý tật dìm tủ cái kia nỉ gồn đồng dạng phong ấn thủy tinh, bên trong vừa vận phong ấn cấp 7 ma pháp tử linh quân đoàn, bất quá tại ít dạ sỉ bên trong mỏ mỏng gã sử dụng tới phong ấn thủy tinh, cũng là. Có thể khống chế đương nhiên cũng không bài trừ trên cái thế giới này dùng chính là không cảm ứng được, thế nhưng là trước đó nỉ gồn đều có thể khống chế, nói cách khác khả năng này ít đến tương cảm. Cái thứ hai liền là mượn nhờ cái nào đó ẩn chứa tử linh quân đoàn thần khí cưỡng ép phát động, thế nhưng là cái này ngược lại là có khả năng, thế nhưng là trong trò chơi là cùng phong ấn thủy tinh đồng dạng hẳn là có thể điều khiển, thế nhưng là cái này không có thí nghiệm qua, với lại mỏ mỏng gã cũng không có gặp dân bản địa sử dụng tới, cũng là cũng có khả năng này. Cái thứ ba chính là cái này cấp 7 ma pháp tử linh quân đoàn căn bản cũng không phải là đối phương phát động, cho nên đối phương sẽ đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Khả năng này lớn nhất, bất quá đang ngẫm nghĩ phía trước mất tích Phỉ Dệ hẳn là cái kia thần khí hẳn là cần chút điều kiện, cho nên mới bắt cóc Phỉ Dệ ai trước mắt đầu chọc mặt chết khả dị trên tay có một viên không giống như là bảo châu bảo châu, mặc dù có chút tử linh ma pháp hắc ám ba động, nhưng là hoàn toàn không đạt được cấp 7 trình độ, với lại phát động không phải phát ra hình ma pháp, mà là một loại hấp thụ loại hình ma pháp ba động. Mặc dù nói ta cũng muốn cùng ngươi nhiều tâm sự, bất quá quá ồn náo loạn, với lại ma tố hương vị cũng quá xấu. Như vậy, Lôi Long, một mỏng gã tại thần trí mắt chậm rãi cải biến phía dưới, một mỏng gã cũng bắt đầu có thể phân biệt cái thế giới này mà tố mùi tối mỏ mỏng gà mình cũng tra xét hồi lâu, chậm rãi hiểu rõ một cái nguyên lý, cái kia chính là chính nghĩa chỉ. Nadim người đại đa số đều là tư đến được, thế nhưng là lại không có bất kỳ cái gì mùi thối, mà cái thế giới này nguyên tắc người, nếu như chính nghĩa chỉ là số âm lời nói, toàn thân phát ra mà tố liền là thối. Mà trước mắt tên đầu chọc này mặt chết khả diệt là thật thối à? Gặp phải nhất túi một người, cũng chính là tà ác giá trị cao nhất người kia. Mà lôi long là hiện tại mỏ mỏng gà ở cái thế giới này thích nhất kỹ năng, chủ yếu là công kích có thể chuyển đổi trở thành pháp vi hoặc là đơn thể, với lại không cao không thấp. Những này ma lực tiêu hao còn không bằng mỏ mỏng gà mình về làm sẽ nhanh. Với lại cho đến bây giờ không ai có thể tiếp thụ lấy mỏ mỏng gà lôi long lôi công kích. Bất quá lần này, nhìn xem mỏ mỏng gà lôi long, Khả Diệt con ngươi bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, trong nháy mắt đưa tay, trên tay Tử Vong Bảo Châu tản mát ra trận hào quang màu tím thẫm, từ hấp thu hình ma pháp lập tức thay đổi cốt long. Chỉ do bạch cốt tạo thành long trảo từ lòng đất dâng lên, trong nháy mắt đem Khả Diệt bao phủ trong đó. Đồng thời mỏ mỏng gà lôi long cũng đến, vị soa huynh hàng tiếng huynh minh bỗng nhiên vang lên, một trận rất nhỏ xương mũ nương theo lấy một đạo bóng đen to lớn chậm rãi dâng lên. Không khí cũng tán phát điểm điểm mùi thịt. Một mỏng gà đem thả xuống mình tay, trên mặt rõ ràng toát ra một tia khó chịu, màu đỏ tươi hai mắt hơi sáng lên hừng quang. Loé lên tơ xắt ý phía sau có chút toát ra một tia hắc khí. Ta nguyên bản liền cho rằng dùng tứ giai ma pháp là được rồi, bất quá xem ra thật sự chính là có biến hóa đâu. Ta nói Khả dịch Trang, ngươi cốt long rõ rệt có thể bảo hộ ở những người khác không phải sao? Ha ha ha, có thể sử dụng tầng thứ tư ma pháp, ma pháp ngâm sướng người. Thế mà còn như thế nốc. Khả Di cái kia khó nghe tiếng cười chậm rãi truyền đến, khổng lồ cốt long long chảo tản ra, lộ ra Khả Di cái kia không bị thương chút nào bộ dáng về phần cái khác mấy cái, đã bị long lôi vo thành một đống than cốc. Tựa như dị mục đối với tổn thương đồng bạn người rất phẫn nộ đồng dạng, mọ mỏng gà cũng là như thế, bởi vì mọ mỏng gà đối với thuộc hạ còn có đồng bạn cũng có được đặc thù tình nghĩa. Khả diệt hành vi có chút kích nổi giận mọ mỏng gà, chỉ tiếc chính là Khả diệt căn bản không có bất kỳ cảm giác gì, mà tại mọ mỏng gà bên người những người khác cảm thấy mọ mỏng gà cường đại sát y hệ và cảm giác mình giống như bị một loại nào đó ma vật cho chầm chậm đến đồng dạng, ở một bên sực ạ vô vô hệ vậy bả bay, hệ vào và trong nháy mắt loại kia cảm giác khủng bố biến mất. Mọ mỏng gà khống chế một chút, không có ý tứ Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này người, Mọ mọ gã biết vừa mới Khả Dịch cốt Long hoàn toàn có thể ngăn trở phía sau tất cả mọi người, thế nhưng là Khả Dịch cứ như vậy không quan tâm, cái này khiến mọ mỏng gã trong lòng không hiểu có một ít nộ khí. Sầy càng ngược lại là như có điều suy nghĩ khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hừ. Bên này Khả Dịch hừ lạnh một tiếng, nói các ngươi ngốc đều là đánh giá cao các ngươi, vô mưu đến đây ảnh hưởng vốn đại nhân kế hoạch, không phải người ngu là cái gì? Làm không hiểu cái gì mới là cương dạ, chạy đến nơi đây đến tự tìm đường chết, đối ma pháp có tuyệt đối kháng tính cốt Long, đối với các ngươi loại ma pháp này, ngâm sướng người tới nói là tuyệt đối không khả năng chiến thắng địch nhân. Ta liền để các ngươi kiến thức một chút hút đầy mặt trái năng lượng vô thượng Bảo Châu Uy Lạp. Ra đi, ta Cốt Long. Khả Dịch dơ cao tử vong Bảo Châu tản mắt ra một trận mánh liệt hào quang màu tím thẫm, đại địa bắt đầu run nhẹ nhẹ, giống như bình có cái gì bãi vật khổng lồ sắp phá đất mà lên. Khả Dịch trước người đại địa bắt đầu rạn nứt, từng kia ánh sáng mang từ đó hiện lên, cái thứ hai Cốt Long trong nháy mắt phá đất mà lên ngửa mặt lên trời chính là một trận long ngâm. Nhìn xem trong tay đã mất đi quang mang tử vong Bảo Châu, Khả Dịch hít mắt hừ lạnh một tiếng, tính toán chỉ cần giết sạch toàn bộ á diện quèo, muốn bao nhiêu mặt trái năng lượng đều có. Chương 172. Sơn Thông Tin trước 172, sần thông tin, gió lớn ảo hạt, nhưng là đây chẳng qua là trên bầu trời cốt long hai cánh nhấc lên một trận gió nhẹ, cái gì lực công kích đều không tồn tại đại địa run dậy, đó là bởi vì mặt đất đã nứt ra một đạo hơn 10 mét cái nứt, phía dưới chui ra ngoài cái thứ hai cốt long hai cái cốt long đi ra động tĩnh đều không nhỏ, hai tiếng đắt đỏ long ngâm thậm chí xuyên thấu toàn bộ á dặn kẹo, đây là cái gì thanh âm? Tựa như là long, rất không có khả năng đi, nhất định là gần người. Thanh âm là từ một địa phương hướng chuyển tới, quả nhiên đây là một trận có dựngưu tập kích sao? Tiếng long ngâm truyền đến vương hướng là một địa chỗ sâu xem ra tuyệt đối không là bình thường sinh vật nếu như ta đoán không lầm lời nói bởi vì nên cốt long chơi ạ đây chính là chỉ có cấp 6 tử linh hệ ma pháp tài năng triệu hoán đi ra kinh khủng tồn tại a chúng ta làm sao có thể chống đỡ được loại kia kinh khủng đồ vật tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thông chi vương đô, để bọn hắn tranh thủ thời gian điều động cường giả tới trợ giúp trước đó vô luận như thế nào đều muốn giữ vững tiếng long ngâm truyền ra một khắc này tuyệt đại đa số người trong tâm không khỏi tuôn ra vẻ tuyệt vọng có được tuyệt đối ma pháp kháng tính cốt long đối với ma pháp vịnh sướng người tới nói cái kia chính là ác ngọng đồng dạng tồn tại ma pháp cơ hồ vô hiệu hóa căn bản là không có đền ánh Mà cốt long cái kia cứng rắn xương cốt cùng thân thể cao lớn, đối đơn nhất tinh cương cấp chiến sĩ tới nói vậy cũng tuyệt đối là một trận ác mộng, dưới tình huống bình thường trừ phi là một cái tinh cương cấp dẫn theo 3 cái trở lên sơn đồng cấp đội ngũ mới có thể cùng cốt long chính diện ngãi cương. Mà bây giờ á gẹn kẹo, làm sao có thể cùng cốt long chống lại? Chỉ bằng bọn hắn cái này yếu đất thân thể máu thịt mà. Không, không đúng. Trên thân trang bị đều là có chút loạn, hiện nhiên là vừa mới chạy đến, thế nhưng là không có hướng phía mục đích phương hướng đi bí ngân cấp nhà mạo hiểm lắc đầu, nếu như đối phương có được cốt long loại này cường đại ma vật, vì cái gì không rất sớm tấn công vào đến? Phải biết bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ căn bản là không có cách cùng cốt long chống lại, nếu như điều động cốt long tấn công vào tới, sợ là chúng ta phòng tuyến rớt. Nhanh liền sẽ trực tiếp buôn hội. Nhưng là đối phương cũng không có làm như thế, trong này khẳng định có nguyên nhân nào đó. Hoặc là liền là có cái gì hạn chế, tỉ như cốt long căn bản không có khả năng rời đi mộ địa loại hình. Đúng vừa mới cái kia sơn đồng đội ngũ, còn có một người tinh cương cấp cao thủ, chẳng lẽ nói là bọn hắn sao? Thần A. Xin nhờ nhất định phải thắng A một bên khác. Minh hoa Khi hai cái cốt long duy nhất một lần bị Khả Dịch Triệu hắn mà ra một khắc này, đối phương cái kia mặt âm trầm bên trên hiện đầy dự tận ý cười thậm chí kinh hỉ reo họ lên tiếng, đây chính là có được tuyệt đối chống ma sát tính nhân loại, cốt long. Chẳng những là ma pháp vịnh sướng người thiên địch, tính cả đẳng cấp chiến sĩ đều không nhất định có thể chiến thắng tồn tại. Giết bọn hắn, cốt long. Ai bên trên? Một mộng gã nhìn về phía bên người những người khác. Ta tới đi. Đúng, cái này khắp đầu giá đỡ ăn không có quà quan hệ a. Dịch Mộ lúc này có chút kích động mà hỏi. Có thể. Sở Cạ khẽ gật đầu nói. Như vậy ta bên trên a. Dịch Mộ sách lắc lắc tay phải của mình hướng phía phía trước đi tới săn mồi. a không nên là gọi bạo thực chi vương dị mu rơi lên tay phải tay phải hóa thành màu lam sơ lạnh trong nháy mắt trước mắt hai cái cốt long trong nháy mắt biến mất một điểm phản kháng lực đều không có không có bất kỳ cái gì ý chí sao ta xem một chút thu được cái gì kỹ nha thứ độ gì kỹ năng gì đều không có dị mu trong nháy mắt liền đem nó hoàn toàn cho tiêu hóa sau đó có chút bất đắc dĩ về tới sự cạ bên người miệng còn tại toái toái niệm dù sao cũng là triệu hóa vật không có kỹ năng rất bình thường với lại cho dù là có cũng bị không bằng ngươi nguyên bản khẳng tính. Sợi cạc cười nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Khả Dịch giống như giống như điên hồ đến. Điên rồi sao? Đã như vậy. Mỏ mỏng gã nâng tay phải lên, nhắm ngay Khả Dịch, trái tim nắm giữ. Mỏ mỏng gã trên tay xuất hiện trái tim cái bóng, theo mỏ mỏng gã cào nát trái tim, hiến máu lưu tại mỏ mỏng gã trên tay, Khả Dịch trong nháy mắt ngã trên mặt đất chết đi. Giải quyết, bất quá vong linh đại quân vẫn còn tiếp tục khôi phục, đi vào đi. Mỏ mỏng gã nhìn thoáng qua Khả Dịch thi thể, hướng phía bên trong đi đến mà hệ vậy mặc dù một mực dính tại sự cả bên người, nhìn qua hoa si không được, bất quá nhưng cũng một mực đang len lén nhìn xem mọt mỏ mỏng gà. mọt mỏ mỏng gà vừa mới sử dụng kỹ năng quá mức kỳ quái, với lại tuyệt đối là vượt qua thứ 6, thất giai ma pháp. mọt mỏ mỏng gà đi ngang qua khả diệt thời điểm thuận tay đem khả diệt trên thi thể tử vong bảo châu cầm trên tay. ta nhìn a bổ sung năng lượng sau có thể triệu hoán số nhiều cốt long, nói gần gà cũng là gần gà, nói cho lực cũng cho lực được rồi được rồi. mọt mỏ mỏng gà một bên nói, một bên đem tử vong bảo châu thu vào. trang bị cũng không tệ lắm, nếu như ở trong game lời nói, đại khái liền là giết quái tập từ khí sau đó tiêu hao tử khí triệu hoán cốt long sau đó mấy người hướng phía dưới hang động chỗ sâu đi đến vi dễ còn tại phía dưới đâu ngược lại đến cũng tới liền thuận tay cùng một chỗ mang đi chính là cái vật này triệu hoán im mò tổ đại quân sao mọt mỏng ga nhìn trước mắt trần trùng trục với lại con mắt còn mù mất vi dễ đưa tay trực tiếp cầm xuống tới muốn xem cấp dưới tính bất quá à tại cầm xuống tới về sau vi dễ lại tựa như như bị điên tại ha ha cười to sau đó bưng bít lấy ánh mắt của mình khóc lớn bên cạnh khóc bên cạnh cười hiển nhiên là điên rồi trí giả mạo đầu cái này hẳn là bản địa mình chế tác đạo cụ đi. Di chứng nghiêm trọng như vậy, mỏng Mọ mỏng gà nhìn một chút danh tự, cũng chính là dùng trí lực cùng cái khác một ít gì đó, đi đổi lấy có thể triệu hoán đại quân năng lực a, trách không được một lấy xuống người liền điên rồi. Trạng thái ổn định trạng thái xem xét, một bên già mày cổ sử dụng ra hai cái khôi phục ma pháp, vì dễ xem như triệt để yên tĩnh trở lại, liền ngơ ngác ngồi trên mặt đất, không có con mắt liền chăm chú dùng đến hai cái không có con mắt hốc mắt nhìn về phía trước. Tích, Ở một bên sư cả có chút nghe được một tiếng vang nhỏ, đây là sử dụng thần chi mắt cùng mình liên lạc với lại trực tiếp chuyển tới, như vậy thì nói rõ là thế giới của mình. Sầy đại, rất nhanh thông tin kết nối. Thông tin người là Sẩn. Sẩn sao? Có chuyện gì khẩn cấp sao? Sơ ca hỏi, mà Sơ Kả tra hỏi để trung quanh những người khác ngừng lại bộ pháp, đặc biệt là Dĩ Mộ trực tiếp nhảy dựng lên biến thành sờ làm rơi vào Sơ Kả trên bờ vai cùng một chỗ nghe thông tin. "Là, Sơ Kả đại nhân, Lục Quốc anh hùng vương phát tới thư mời, xin ngài hai ngày sau đó tiến về Lục Quốc tiến hành ngoại giao, chúng ta làm sao hồi phục?" Chương 173. Lục Quốc mời. Chương 173. Lục Quốc mời. "Sư Minh, hắn tìm chúng ta có chuyện gì?" Dĩ Mộ cũng là hơi kinh ngạc. Kể từ khi biết gã dẻo cũng đã từng là hạ củ dịu đệ tử về sau, dĩ mu sư liền sưng hô gạ dẻo là sư minh, ma đạo thành mặc dù còn không có kiến quốc, nhưng là bây giờ lại cũng là mọi người đều ngầm thừa nhận một quốc gia, với lại thiết lập quan hệ ngoại giao thì rất nhiều, liền ngay cả thú vương quốc cũng có một chút thiết lập quan hệ ngoại giao. Hiện nhiên thú vương cả dĩ ẩn cũng không phải một cái rất triệt để cơ bắp đồ đần, xảy cả trước đó là nói qua muốn bắt thú vương quốc làm trận chiến đầu tiên, thế nhưng là đây không phải là tự chiến, cho nên thú vương quốc trước đó không lâu còn phải người đến thiết lập quan hệ ngoại giao. Là G tiếp đãi, về gì mu đại nhân, trên tiệc mời mặt là chỉ mời ma đạo thành thành chủ. Sở Cạ đại nhân cùng Dị Mộ đại nhân quá khứ tiến hành khoáng vật còn có vũ khí rèn đúc giao lưu. Vệ Sạ chuẩn bị lễ vật, còn có để mẹ Y đến lúc đó cùng chúng ta cùng đi, chúng ta ngày mai sẽ đi. Sở Cạ suy nghĩ một hồi hồi đáp: "Như vậy bọn thuộc hạ chuẩn bị kỹ càng tiếp rượu, chờ lấy hai vị đại nhân trở về." Nghe được Sở Cạ cùng Dị Mộ muốn trở về, sàn có chút hưng phấn dập máy thông tin. Mọi người vẫn là như vậy ưa thích mở tiệc rượu đâu? Dị Mộ có chút bất đắc dĩ nói: "Đó là bởi vì ngươi ưa thích, ta cũng ưa thích mọi người cười." Sở Cạ cũng là lộ ra thiếu dung sau đó quay đầu nhìn về phía Mộ Mộng Gà nói: Xem ra lần này mạo hiểm cũng chỉ có 2 3 ngày mà thôi, chúng ta phải đi về. Ta biết, dù sao muốn quản lý một quốc gia rất vất vả, bất quá trước lúc rời đi, chúng ta vẫn là đi uống chén a." Mỏ Mỏng gà thấy thế cũng lý giải, bất quá đề nghị. "Ân, với lại kẻ nọ ta nghĩ ngươi cũng có rất nhiều vấn đề đi, đợi chút nữa sẽ cùng ngươi nói." Hệ Vội cùng Sơ Ca gặp mặt về sau lời nói cũng còn chưa hề nói bao nhiêu đâu, Hệ Vội trong lòng có thật nhiều nghi vấn, thế nhưng là sự tình là từng cái từng cái. Rất nhiều chuyện cũng còn không hỏi đâu." Ân. Hệ Vội an tâm nhẹ gật đầu. Mà tại Mỏ Mỏng Ga đơn giản diệt đi Khả Dịch, gỡ xuống vào đầu một khắc kia trở đi, ở trong thành thị tất cả còn lại bị triệu hoán đi ra khô lâu tất cả đều ngừng lại sau đó một trận gió nhẹ liền đưa chúng nó thổi tan thành một chỗ sương vỡ vong linh dừng lại chúng ta thắng lợi chúng ta thắng lợi chúng ta thắng lợi còn sống mặc kệ là tại kề cận cái chết bồi hồi là mạo hiểm ra nhóm vẫn là coi đầu rút cổ trong nhà chờ chết a dẹn và các cư dân tại thời khắc này bỗng phát ra từng đợt mãnh liệt reo hò chúc mừng bọn hắn lại một lần nữa từ quỷ môn quan chạy ra nhà mạo hiểm hội trưởng cùng a dẹn và chủ quân trưởng quan liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng mang đám người hướng phía mộ địa cửa chính vị trí đi đến Kiến thức rộng rãi bọn hắn tự nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra. Chỉ có phía sau màn người thao túng bị đánh tan hoặc là giết chết, những này vong linh đại quân mới có thể tiêu vong. Như vậy tình huống hiện tại tự nhiên không cần nói cũng biết, có cường đại anh hùng xâm nhập một địa một cái đoàn đội từ căn nguyên bên trên giải quyết chuyện này, có thể tiêu diệt người giật dây, hơn nữa còn là tại đối phương có cốt long bảo vệ tình huống dưới đem đối phương tiêu diệt, như vậy vị này anh hùng thực lực không cần nói cũng biết, chí ít tinh cương cấp cường giả. Bực này tồn tại có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay toàn bộ nước được đều không cao hơn 2 tay số lượng, đáng giá bọn hắn tự mình đi nên đón. Các vị theo chúng ta đi a, chúng ta đi nên đón anh hùng. bất quá sẽ là ai chứ? chẳng lẽ là làm nước đệ nhất chiến sĩ giải gà dẹp? cũng hoặc là cùng nó chiến lược tương tự bở. L... nếu không phải liền bở luộn rộng sở. bất quá tựa hồ giống như đều không phải là a. nếu như là vương quốc chiến sĩ trưởng, như vậy phía trên khẳng định sẽ có chỉ thị. với lại tình báo mới vừa vận chuyển đạt đến vương quốc, coi như đã biết đồng thời điều động chiến sĩ trưởng tới cũng hẳn là không thể nhanh như vậy mới đúng mang theo điểm điểm nghĩ hoặc. một đám nhân viên cao tầng ra roi thúc ngựa hướng phía mộ địa phương hướng đi. mà không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả các bình dân đều vây quanh mà rất nhanh mấy người thân ảnh chậm rãi từ trong giường rầm đi ra. Anh hùng a a a a, tiếng hoan hô vang vọng chân trời ba đường phân cách ba mỏ mỏng gả mấy người tại trấn an về sau, đồng thời cũng đem sự tình đơn giản giải thích một chút. Nhà mạo hiểm hữu biểu thị sẽ có rất cao ban thưởng, bất quá muốn đi chuẩn bị, mà bây giờ càng là trực tiếp cho mỏ mỏng gả bốn cái tinh cương cấp bản hiệu. Tuyên bố, Enjuo gạo, hiện tại liền là tinh cương cấp là mạo hiểm gia đội ngũ. Sau đó trả lại mỏng mỏng gả mấy người an bài tốt nhất lữ điểm nghỉ ngơi cho khỏe. Mệt mỏi quá a ta phát hiện chiến đấu đều không có thế nào mệt mỏi. Mò mỏng mỏng gả thở dài gãy vào trên giường sau đó quay đầu nhìn về phía bên người cái khác nói, sực cản ngươi làm vương sẽ không cũng như vậy đi, cũng kém không nhiều a. không cần sực cản trả lời, dị mu dưới liền trả lời, trước đó thời điểm chúng ta đi nơi nào đều sẽ bị vây xem vân an. ta im lặng, cuối cùng ta quen thuộc, mà sực cản liền biến thành một hình dáng khác, mọi người minh bạch sực cản là muốn hào hảo đi dạo một vòng liền không có quấy rầy chúng ta. ân, xôn xở có chuyện gì không? mỏ mỏng gà ngồi dậy vừa mới muốn nói cái gì, bất quá lập tức liền thu vào thông tin, mặt đối với thủ hạ thời điểm mỏ mỏng gã vẫn là rất nghiêm túc. cái gì? cấp thế giới đạo cụ nghe được cấp thế giới đạo cụ cái tên này, cơ hồ tất cả mọi người quay đầu nhìn sang cấp thế giới đạo cụ cái này, nhưng quá nói rõ vấn đề thuận tiện nhất lên hệ và trên thân cũng có một cái, bất qua hệ vai không rõ ràng, bởi vì sự cả năm đó đem nó cho che đậy lên hệ vai chính mình cũng không biết, mà cái kia đạo cụ tên là lưỡng giới mạng Đà la, ngươi mang theo trở lại nazi, ta lập tức liền trở về. Mỏng mỏng gã chăm chú hồi đáp, sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người, số lần gặp được tập kích đối phương sử dụng chính là cấp thế giới đạo cụ thứ nào, sợi ngồi tại cái ghế xoa cam hỏi, khinh quốc khinh thành lại là khinh quốc khinh thành sao? Mục đích của bọn hắn là cái gì? Hẳn không phải là sồn tơ a. Nghe được cái này trang bị danh tự, Sơ Cạ cũng đã biết là hiệu quả gì. Khuynh Quốc Khuynh Thành, là một kiện màu bạc trắng sần sám, phía trên treo lên một mực ngũ trảo kim long, có cường đại mị hoặc hiệu quả, người nắm giữ có thể khống chế bị Khuynh Quốc Khuynh Thành mị hoặc đối thủ. Chỉ là Sơ Cạ có chút kỳ quái là, bọn hắn lại tới đây mới không đến bao lâu, với lại tình báo muốn truyền đi cũng không có đơn giản như vậy. Lúc này mới mấy ngày, một tuần cũng chưa tới, đối phương liền hạ quyết tâm dùng Khuynh Quốc Khuynh Thành đến tập kích. Với lại Sốn tử ta nhớ được là muốn đi vương quốc thủ đô A nói cách khác mục đích của bọn hắn không phải Sốn tử. Vậy thì có thú vị. Sờ Cát cả cảm thấy thú vị nói ra. Nói cách khác, bọn hắn nguyên bản mục đích là những người khác sao? Ta đã biết, ta lập tức để Sốn tử đi thăm dò. Chương 174. A ơn Ni, ngươi còn có học đâu, đại tướng quân. Chương 174. A ơn Ni, ngươi còn có học đâu, đại tướng quân. Kỳ quái, thế mà còn có thế giới như vậy sao? Lần sau muốn đi qua nhìn một chút. Phi hành tại thời không gian trong thông đạo. Sờ Cát lại một lần nữa dừng lại bộ pháp. Liên Lãng ngươi nói lên một lần nhóm người kia tại xuyên qua thế giới sao? Bị Seka ôm vào trong ngực dị mù lúc này cũng tỏ mở quay đầu nhìn sang. "Ân, bên kia có một cái thần, đang quản sự tình, với lại thế mà đem chọn cái hành tinh trở thành năng lượng, sau đó đang hiện lên cầu phía trên bố trí một cái hệ thống thật giống như đang chơi trò chơi đồng dạng, thú vị các loại độ quốc sự tình. Xử lý không sai biệt lắm về sau, chúng ta tại qua xem một chút đi." Seka đơn giản giải thích, đồng thời nhanh chóng hướng phía thế giới của mình trước kệ. "Dạng này cải biến thế giới rất khó sao?" Dị Mù Tử mở hỏi vẫn tốt chứ đã tới thần cấp thời điểm có được cải biến thế giới pháp tắc vẫn là có thể thế giới ý chí cũng là có phần tầng thế giới của chúng ta thuộc về thượng tầng Mọ mỏng mỏng gạ thuộc về trung hạ tà hữu chúng ta thượng tầng muốn cải biến trung hạ vẫn là rất đơn giản bất quá cần chính là nguồn năng lượng sởi cả thừa dịp lúc này cùng dị muôn bắt đầu phổ cập khoa học ta tại mỏ mỏng mỏng gạ thế giới cũng coi là cải biến thế giới kia quy tắc bất quá ta chỉ là mở một cái đầu mà muốn tiếp tục cải biến lời nói liền muốn dựa vào tín ngưỡng cũng chính là cải biến cái thế giới nguồn năng lượng nếu như đã mất đi nguồn năng lượng thế giới kia sẽ ở này gần như dĩ vong minh bạch, ngươi cái kia tượng thần tương đương với tin, mà bản thân ngươi là một cái to lớn di động nguồn điện, mà muốn cải biến thế giới, thật giống như đang lái xe. Ngươi cái này di động nguồn điện không có khả năng một mực cung cấp nguồn năng lượng, mà nguyên bản tin sẽ cùng một mực tiêu hao. Chẳng qua nếu như tin có thể nạp điện lời nói, như vậy thì có thể một mực đi tới. Nghe được gì mu dưới lời nói về sau, sởi cả hơi sưng sờ, dạng này hình dung đại khái không có vấn đề, thế nhưng là có chút kỳ quái. Ngươi có thể hiểu như vậy, đương nhiên là có chút là thế giới là xe, mà không có bất kỳ cái gì đặc thù năng lượng thế giới, hoặc là đặc thù năng lượng thế giới là xe đạp mà mỏng mỏng gã thế giới ngươi có thể hiểu thành bọn hắn nguyên bản tin biến chất, hoặc là bị người thay thế trở thành không cách nào nạp điện tin, mà ta chỉ là hỗ trợ đổi một cái mà thôi. bị người thay thế, cấp thế giới đạo cụ ngũ hành tương khắc có thể cải biến thế giới quy tắc đạo cụ. sởi cả giang tay ra biểu thị cái này đạo cụ xuất hiện nguyên bản liền để đã đi hướng diệt vong thế giới tại thọc một đao. ai nha nha thật là thảm. dị mu cũng chỉ có thể dạng này cảm thán nói. chúng ta đến nhà, xuyên qua thời không gian khe hở, sởi cả cùng dị mu tiến nhập một cái màu lam nhạt truyền thống môn bên trong, trực tiếp trở về thế giới của mình. hoang nên trở về. Sự cả đại nhân, dị mù đại nhân, sự cả cùng dị mù trở về thời điểm ma đạo quốc mọi người cũng đều tụ tập. Ân, sự cả nhẹ gật đầu, tả hữu nhìn một chút, tất cả mọi người đến đây, như vậy phòng họp họp ta chúng ta mấy ngày nay không tại, có chuyện trọng yếu gì sao? Cũng không có, bất quá ạ cả ân nhi đại nhân cùng dị cụ từ thú vương quốc trở về, dị gột đi tới sự cả bên người nhẹ giọng nói ra, ạ cả ân nhi, Bernie ma phụ thân, đời trước ổ dở tộc tộc chiến, tại sự cả cùng dị mù đem ổ dở tộc toàn bộ mệnh danh hoàn tất toàn bộ tiến hóa trở thành kỳ dị làm hậu hắn cũng đến Ma Đạo Thành đến sinh hoạt đương nhiên nguyên bản Bận Nhi mà muốn đem mình quân đoàn đại tướng quân thân phận cho Hạ Cải Ưn Nhi, bất quá Hạ Cải Ưn Nhi tự tuyệt, hắn liền cá nhân sinh hoạt tại Ma Đạo Thành cái nào đó, bất quá cũng sẽ làm một chút chính sự. Nói thí dụ như lần cùng thú vương quốc giao lưu, thú vương quốc đã phái người đến đây, cũng mời nguyên bản Di Gột là muốn để Bận Nhi mà cùng gì cùng đi, bất quá Hạ Cải Ưn Nhi liền mình đề nghị để Bận Nhi mà lưu tại Ma Đạo Thành, làm đại tướng quân Bận Nhi mà cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài. Cuối cùng Di Gột là đáp ứng, bởi vì dựa theo trước đó mọi người nhận định một sự thật. Mạnh nhất là Sư Ca đại nhân, hạng hai thì là Dị Mụ đại nhân. Sau đó là không quản sự tình rẻ mị dị đại nhân. Cùng mỗi ngày trạch tại nhà bên trong đọc tiểu thuyết cùng màn gạp đỏ dạ đại nhân. Bốn vị này là ma đạo thành mạnh nhất tồn tại. Ma phía dưới liền là ma đạo quốc tầng thứ 2 thực lực giai cấp, gỗ Liển Chi Vương, Dị Gut, Kỳ Dìn Chi Vương, Hạ Kai Ơn Nghị, ỉ ạ đứng đầu, Trạch Ni, mạnh nhất kiếm sĩ, Hạ Cù Diệu, giờ dạ gỗ Liển Chi Vương, Ạ Vệ Rồ. Năm người này mặc dù không phải ma đạo quốc giai đoạn thứ 2 mạnh nhất, tuy nhiên lại là người quyết định đồng dạng tồn tại. Dù sao hiện tại Sư Ca đại nhân không quản sự tình cho nên dị gột bình thường đều là cùng năm người này họp giải quyết vấn đề. cho nên ạ ca ơn mì đã muốn đi lời nói, như vậy dị gột cũng đồng ý về tới phòng họp bên trong. côn vợ ơi mì đạt, ạ ca ơn mì, lần này thu hoạch như thế nào? sợi cả cùng dì mù nhập tọa về sau, nhìn về phía thỉnh líng lại là ạ ca ơn mì vị trí. lao phu cho rằng thú vương quốc chiến sĩ đoàn hoàn toàn chính xác thật lợi hại, đoán luyện tới tương đương triệt để ngay cả một binh một tốt đều không buông tha. ba ma vương cả dị ủy ẩn cùng mấy vị đại nhân loại bỏ bên ngoài, ánh sáng phái quân đội của chúng ta tác chiến cũng vô pháp trực tiếp nghiền ép lên đi. Hiển nhiên Hạ Ca Vân Nghi giống như đem thị sát trọng điểm bày ở quân sự phương diện. Căn cứ phán đoán của hắn biểu hiện, bị Biệt Mạn quân đoàn cũng không tệ lắm phải biết có thể có được Hạ Ca Vân Nghi tán thưởng, có thể thấy được đối phương quân đội thực lực, đích thật là rất mạnh. Đương nhiên đối phương phái tới sứ giả cũng đối với ta phương chiến đấu huấn luyện khen ngợi có thừa. Một bên rỉ gột mở miệng nói ra, hẳn là hạ cụ dự ở quan hệ ai chỉ xem huấn luyện trình độ, chúng ta không thua bọn hắn. Chỉ bất quá, nhân số cùng cơ sở năng lực kém nhiều lắm. Nói một cách đơn giản điểm, 50.000 tên Biệt Mạn so học 20 vạn đại quân nguy hiểm hơn. Một bên Hạ Ca Vân Nghi một tay chống đỡ cái cằm nói ra, Nhưng là chúng ta cũng không phải bình thường học đâu. Phụ thân đại nhân. Một bên bọn Nhi Mã thì là đối với ạ các bạn nhi khích lệ có chút bất mãn nói ra. Hiển nhiên là cảm thấy có chút giải hắn nhân khí hơi thở. Cho nên ta mới nói ánh sáng phái quân đội của chúng ta tác chiến, cũng vô pháp trực tiếp nghiền ép lên đi. Bởi vì đối phương chỉ huy chiến thuật cũng là một cái bở vị số. Ạ các bạn nhi đối bọn nhi Mã thản nhiên nói, ngươi còn muốn học sự tình còn rất nhiều đâu. Đại tướng quân. Phụ thân dạy phải. Bọn Nhi Mã khẽ gật đầu sau đó nói, chiến thuật sao? Ân. Ạ các ấn ý nhẹ gật đầu nhìn về phía người chung quanh, tất cả mọi người đang nhìn mình. Ả Ca Lấn cũng có chút chăm chú nhưng đường. Nói cho cùng, cái gọi là chiến tranh chỉ cần thắng là được rồi, mà ngoại trừ quân đội cơ bản thực lực, quan chỉ huy có thể nói là quyết định thắng bại mấu chốt. Với lại tác chiến lúc chỉ cần đánh ngã địch quân đại tướng coi như thắng a. Ả Ca Lấn nhìn qua rất lão đạo. Ả Ca Lấn cũng là sinh sống thật lâu, tự nhiên đã trải qua rất nhiều sự tình, những kinh nghiệm này cũng là rất quý giá. Cho nên căn bản vốn không dùng đánh tan nhân số đông đảo địch binh bộ đội, chỉ cần nhằm vào quan chỉ huy cá biệt đánh tan là được rồi. Đánh ngã quan chỉ huy về sau, lại đoạn bọn hắn các phương tế tế, tê liệt chỉ huy cùng hệ thống truyền tin, chiến tranh liền thắng. Hạ Cẩn Nghị nói xong tựa như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía nơi xa có chút hồi ức giống như nói, chiến tranh liền là đơn giản như vậy dựa ý trưởng 175. Thú Vương Quốc tình báo. Chương 175, thú Vương Quốc tình báo. Khóa chặt quan chỉ huy. Như thế, cha, thân dạy bảo chính là Bọn Nghị mặc dù sao cùng nguyên tắc khác biệt, nguyên tắc toàn tộc cũng chỉ còn lại có những người kia, mà hiện tại thủ hạ có thật nhiều người, cho nên bọn Nghị mà dự lưỡi biếng rất nhiều. Tại tăng thêm bọn Nghị mà thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã loáng thoáng có tiến hóa trở thành cùng Hạ Cẩn Nghị đồng dạng FAIZOLY tộc dấu hiệu. FAIZOLY tộc đây chính là có thể bệ mỹ ma vương thực lực cảnh giới lấy bờ ni mà hiện tại tâm cảnh a ca lãn ni vẫn còn có chút lo lắng hoàn toàn chính xác đoạn tuyệt hệ thống chỉ huy đối thủ liền sẽ biến một đám người ô hợp lang gỗ liền chi vương dị gột nhẹ gật đầu đồng ý nói liền là như thế ta muốn không cần ta nhiều lời các ngươi cũng biết bị người đoạn tuyệt hệ thống chỉ huy sẽ rất phiền phức cả sẽ để cho bên ta nhức đầu sự tình thay cái góc độ tiên hạ thủ vi cường tình thế liền sẽ đối với chúng ta có lợi a ca lãn ni khẽ gật đầu lập tức nhìn về phía hạ cứu diệu tăng lên cá nhân cơ sở thực lực trình độ xác thực khó khăn hạ cụ chỉ chỉ cần hướng nên phương hướng huấn luyện binh sĩ đoàn đội hợp tác là được rồi sau đó lại lợi dụng tưởng niệm lưới kỹ năng này để mọi người không biết rõ ai là quan chỉ huy hẳn là có thể tại tăng lên quân đội chúng ta thực lực thú vị ta nghĩ đến mới phương thức huấn luyện gần nhất mọi người bị hạ cụ di huấn luyện thực lực tăng lên không phải tốt vừa vẫn có thể tiến vào tiếp theo giai đoạn dị cù thì là hai mắt tỏa sáng nghĩ tới điều gì nếu như nói gì cút là gỗ liền bên trong thực lực mạnh nhất lời nói như vậy thứ hai liền là gỗ tạ bất quá gỗ ta mặc dù thực lực có thể, có thể đảm nhiệm tiểu đội trưởng hoặc là nhỏ quân đoàn thủ lĩnh bên ngoài, cái khác còn kém nhiều. mà dị gụ mặc dù thực lực tử còn có thể xếp thứ ba, thế nhưng là dị gụ lại là toàn phương diện phát triển, cơ hồ mỗi dạng đều rất tinh thông. mặc kệ là kiến trúc, gieo trồng, quân sự, thanh danh các loại, những vật này dị gụ đều là mười phần tinh thông. lần này dị gụ đi thú vương quốc, cũng là dị gụ suy tính hồi lâu mới ra tốt nhất kết luận. như vậy dị gụ, ngươi có thu hoạch gì sao? sợi cả đem ánh mắt đặt ở dị gụ trên thân. ạ cao ấn ý muốn đi nhìn thực lực quân sự lời nói, như vậy dị gụ muốn nhìn sự tình cũng rất nhiều là cùng ta nước, chúng ta thành thị so sánh, tất cả nọ gì công trình kiến trúc rất thô giáp, thú vương quốc càng kéo đâm nhì nhì ạ thủ đô. Thế nhưng vương cung tướng khi trắng lệ, tài phú rõ ràng tập trung ở một phương trên thân. Dì cụ đứng lên nói, nhìn về phía trung quanh mọi người tiếp tục nói, nhưng là bản thân bọn họ lại cảm thấy đây không phải chuyện xấu, bởi vì cư dân đều hy vọng dạng này, Ma vương cả gì ủy ẩn cùng phía dưới thú vương chiến sĩ đoàn lực ảnh hưởng kinh người, nhân dân đều tại ô dù xuống lấy an ổn sinh hoạt. Bất quá không chỉ có kiến trúc phô diện, công nghệ các loại bộ phận cũng là chúng ta kỹ thuật lực rất trước không chỉ có cải gìn bọn người tòa chấn, còn có cụ dầu bê cùng sùn mà. biểu thị chúng ta kỹ thuật lực tương đương ưu việt sao? Nghe được loại lời này thật làm cho người vui vẻ. Dị ngu vừa cười vừa nói, Ma đạo quốc có được khoa học kỹ thuật lực không cần nhiều lời. Dị ngu thế nhưng là rất tự hào. Ma Masika một cái tay điểm vào mặt bàn, bên trên phát ra rất nhỏ tiếng vang. Tất cả mọi người không nói, mà là chờ lấy Sika mở miệng. Sika động tác này đại biểu hắn đang tại suy nghĩ. Các ngươi cảm thấy thần trị có tốt? Là dân trị có tốt? Đột nhiên Sika dò hỏi, mà hỏi ra vấn đề để tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên. Sở Cát trước đó thái độ rất rõ ràng, mặc dù làm thần linh, cũng làm tương lai ma đạo quốc vương, thế nhưng là Sở Cát rõ ràng là chuẩn bị đi là dân trị quốc con đường. Mệnh, Mà không phải thần trị quốc. Mọi người ngay từ đầu đều không thể nào hiểu được, thế nhưng là nếu là Sở Cát yêu cầu, mọi người cũng là nghe. Ta cảm thấy thần trị quốc tương đối phù hợp. Di Ngôn lập tức đề nghị, đã Sở Cát đại nhân đã là thần linh, như vậy nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta. Bất quá nói ra một nửa hắn dừng lại lời của mình, bởi vì hắn nghĩ tới, ngay từ đầu thời điểm, Sở Cát liền đã nói với hắn, với lại hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Vẫn là dân trị quốc gia mà lại nói lời nói thật, có lẽ có ít thẹn với Sư ca đại nhân, thế nhưng là chúng ta thành thị hạnh phúc độ so với thú vương quốc muốn tốt rất nhiều, tất cả mọi người mang theo tiểu dung sinh hoạt." Dị Gù đứng lên nói ra. "Tốt, xem ra ta tại sao phải lấy dân trị quốc nguyên nhân Dị Gù cùng các ngươi đều nói qua. Đã như vậy ta liền không nhiều thuật lại, như vậy Dị Gù còn có cái gì thu mà sao?" "Là, còn có một cái, ta cảm thấy chúng ta ma đạo thành không cách nào so sánh, Đồng đến không lời nói, thậm chí tốt đến mức để cho người ta trợn mắt liễu lươi tình trạng." "A là cái gì?" Sơ Kạ cả cảm thấy hứng thú mà hỏi. "Về lời của ngài, là nông nghiệp. Chúng ta bây giờ không cách nào so sánh, nước nọ có bắt ngát ruộng đồng, trồng các loại để cho người ta mắt không kịp nhìn cây nông nghiệp. Phí nhiêu đại địa cũng không phải là chỉ là hư danh. Ngoài ra, bọn hắn giữ gìn quản lý vùng đất kia kỹ thuật cũng rất cao minh. Thì ra là thế. Sầy cả khẽ gật đầu, thú vương quốc đối ngoại mậu dịch trọng yếu nhất liền là cây nông nghiệp. Cho nên rất bình thường. Còn có, dị gù báo cáo rất nhiều chuyện, bất quá đại đa số đều đã là rất không quan trọng. Bất quá có thể xác nhận là, thú vương quốc hoàn toàn chính xác sức chiến đấu không sai, mà lại là một cái sùng bái vũ lực quốc gia cho dù là có truyền luôn nói khả năng Ma đạo quốc thành lập về sau liền muốn cùng Thú Vương quốc khai chiến. Thế nhưng là ạ cả ẩn nhị thuận tay đánh bại tờ Zerbiat bên trong hai người về sau, liền bị trở thành quý khách. Đại khái liền là những này. Dị Gù báo cáo rất đơn giản, bởi vì Dị Gù biết sự cạ không thích dài dòng học thành, cho nên đều là ngắn gọn nói rõ. Ân. Đại khái ta hiểu được, như vậy liên quan tới cái này một lần tụ quốc mời, các người có người nào muốn cùng đi sao? Sặc Cạ khẽ gật đầu sau đó hỏi. Tất cả mọi người liếc nhau một cái, Bợn Nhị mà đứng lên đến, "Sặc Cạ đại nhân, thỉnh cho phép ta đồng hành." Còn có ta Di Abdurlo cũng là đứng lên nói ra. Làng quan ngoại giao ta tất nhiên là muốn cùng nhau xử cả đại nhân. Tóc trắng mắt đỏ mẹ ỉ che miệng khẽ cười nói. Còn có chúng ta. Sân cùng Su Nạ cũng biểu thị nguyện ý đồng hành. Ân, đã như vậy. Thông báo một chút gỗ tạ. Để gỗ tạ trở về. Dị Cừ cần ngươi vất vả một chút, thay thế gỗ tạ làm việc. Đồng thời để gỗ tạ tổ kiến hộ vệ đội. Sau đó thông báo một chút cài rìn. Nhìn gai. Kim bọn hắn muốn hay không tùy hành a. Sầy cạ khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Đồng thời cùng Dị Cừ nói ra. Lần này hội nghị gỗ tạ không có tham gia bởi vì gỗ tạ bây giờ tại vùng đất ngập nước bên kia. Do xét Đông Phương Đế quốc tình huống. Trước 176. Tiến về độc quốc trên đường. Trước 176. Tiến về độc quốc trên đường. Gỗ tạ rất nhanh liền trở về, biết sẽ có yêu cầu về sau, gỗ tạ có vẻ hơi hưng phấn hô một tiếng, sau đó đi gây dựng hộ vệ đội. Rất nhanh thời gian đi vào dự định xuất phát thời gian. Sồi Cạ cùng Dĩ Mụ tỉnh lại thời điểm, sân cùng Suna hai người liền chờ hai người ở cửa. Buổi sáng tốt lành, Sồi Cạ đại nhân, Dĩ Mụ đại nhân. Chúng ta tới cho các người thay quần áo. Tay của hai người bên trên cầm một chồng quần áo. Các người sáng sớm liền đến a không tại nghỉ ngơi một hồi sao? Dĩ Mộ cũng từ trong chăn leo ra, nhìn qua vẫn còn có chút mơ mơ màng màng bộ dáng. Trên thân rộng rãi quần áo đem cằn cỗi thân thể loáng thoáng hiện lộ ra. A, Dĩ Mộ lại nhân thật đáng yêu a a a a. Sầm Cùng Sǔnạ trong tay không có máy ảnh, không phải đoán chừng liền muốn hóa thân thành xi nữ. Một lát sau, Dĩ Mộ tỉnh lại, Sở Ca đứng tại Dĩ Mộ phía sau hỗ trợ trải tóc, mà Sầm Cùng Sǔnạ hai người thì là hỗ trợ cầm quần áo trải rộng ra. Đây là vậy giống khai Sởi cả còn chứng kiến một bên có một cái màu trắng vảy giống áo giáp, cùng Sởi cả thời điểm chiến đấu áo giáp có chút tương tự, bất quá lộ ra càng thêm hoa lệ, tại trên cổ có một chút bảo thạch, toàn thân đều rất giống tại có chút chớp lóe. Đúng vậy, Sởi cả đại nhân, còn có gì mu đại nhân chiến đấu trang bị cũng có, dù sao là ngoại giao, vô luận cùng y phục hàng ngày vẫn là áo giáp chúng ta đều chuẩn bị xong. Sân hai mắt tựa như đều tại loại ánh sáng. Sởi cả đổi lại một bộ y phục hàng ngày, là màu trắng hán phục, phía trên có một chút long văn, với lại long văn còn không phải phổ thông trang trí, mà là mang theo thần bí khát văn. Mà Di thì là một bộ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây váy, hai người đổi số quần áo về sau, đi ra khỏi phủ thành chủ. Lúc này mọi người đều bận rộn làm đi chuẩn bị trước. Cải Dĩnh còn có được ba huynh đệ đều đến đây. Hiện tại Cải Dĩnh còn có được ba huynh đệ, bọn hắn mặc bình thường sẽ không mặc thể diện lễ phục, một mặt không biết làm sao đi tới đi lui, hiện nhiên muốn trở lại trốn cũng bọn hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Sớm, sởi cả lên tiếng chào hỏi. Mọi người sáng sớm tốt lành. Di Mục chào hỏi lộ ra rất rứa rỡ. A, lão gia. Di Mục đại nhân. Ngài sớm. Ơn Ơn đoạt ba huynh đệ lão tam một đức còn đồng dạng không nói nhẹ gật đầu. bất quá đoạn thời gian này ở chung về sau có chút khó tin chính là mặc dù không có nói chuyện lại có thể nhìn ra hắn muốn nói cái gì. nhờ có lão gia hỗ trợ chúng ta cuối cùng có thể trở lại tổ quốc. thật rất cảm ơn. cái gì nói chuyện có chút cảm thán. rời đi tổ quốc còn tưởng rằng không có cách nào trở về đâu. kết quả hiện tại liền phải trở về sao? nói không sai. đúng không? các vị, đây là ba huynh đệ bên trong lão đại gã rùm. đúng vậy a, đây là ba huynh đệ bên trong lão nhị đồn đức. đây là lão tam một đức. nghe người ta từng tiếng cảm kích đầy thẹn thùng. Ngụ Đức biểu hiện phản ứng đồng dạng nhẹ gật đầu ân ân hai lần. Bốn người bọn họ thoạt nhìn giống như thật cao hứng, Dĩ Mưu cũng cảm thấy vui mừng. Ta cũng rất may mắn có thể nhận biết các ngươi. Gai gìn không chỉ có hỗ trợ chế tác vũ khí, còn đảm nhiệm sản xuất công tác người tổng phụ trách. Gai dù nhà xưởng quan sát bản thành đồ phòng ngự sản xuất. Ngoại trừ hàng mỹ nghệ bên ngoài, Đôn Đức càng nghiên cứu chế tạo trang bị ma pháp, còn có một Đức phụ tá bản thành bộ xây dựng môn, thiết kế chuẩn bị kiến trúc lớn. Mọi người cống hiến rất nhiều. Ở chỗ này ta còn cần cảm tạ mọi người đâu. Nói xong sẽ cả vì mấy người làm một cái vai trò. Hahaha. <cười> Ngài nói như vậy đối công tượng mà nói thật sự là lớn lao khen ngợi. Mấy người đều là công tượng, đối với sự cạ dạng này khích lệ, càng là lộ ra có chút ngượng ngùng khoát tay áo, mà lại là sự cạ đại nhân chứa chấp chúng ta trị liệu bên ngoài, còn dạy bảo chúng ta khác biệt tri thức, muốn nói cảm tạ, hẳn là chúng ta cảm ơn ngài. Cải rìn chăm chú đối sự cạ túi đầu của mình, đừng nói nhiều như vậy, về sau đều là một quốc gia, đi thôi. Hiện tại chúng ta đi đoạn quốc gia. Sự cạ vỗ vỗ cải rìn đầu cười nói, hiện tại sự cạ thân cao tại hơn một thước bảy tiếp cận một mét 8, mà chỉ có một mét hữu cải rìn tại sự cạ trước mặt hoàn toàn chính xác có vẻ hơi thấp. Tôn. Sở cả cùng dì mù ở chỗ này cùng cái gì bọn người hàn huyên một hồi, chủ yếu là Sở cả đem nạp diệp bên kia lấy được một chút rèn đúc kinh nghiệm cùng cái gì tăng gẫu. Sở cả có được tuyệt đối ký ức, hơn nữa còn có tri thức chi vương. Sở cả chỉ cần học được một chút cơ sở liền sẽ tự động thôi diễn đến đằng sau đi. Một lát sau dì ngủ tới hồi báo, xuất phát chuẩn bị đã sẵn sàng. Xuất phát. Trên đường đi tiến triển hết sức thuận lợi. Tại GLR đám người cố gắng dưới đường đi chỉnh đốn rất tuyệt, con đường mở rộng, ngay cả xe ngựa cũng có thể nhẹ nhàng thông hành bởi vì sự cạ cùng dị mu lần này là lấy thành chủ danh nghĩa xuất động, cho nên người đi trên đường giải thích cung kính túi đầu để xe ngựa trước đi qua, nói là xe ngựa cũng không đồng dạng. Nếu như nói trước đó thú vương quốc đoàn sứ giả tới thời điểm ngồi là xe hổ, như vậy hiện tại sự cạ dựng nên gọi xe sói, toàn bộ đều từ dạng gạ bộ hạ sao lang tộc kéo xe, từ hình thể tỏ con sói kéo xe, tốc độ rất nhanh lại rất ổn. Hai chiếc xe sói bên trong, trước mặt là sợi cạ dị mu suna Sần, mẹ y ở bên trong, ra sự cạ bên ngoài toàn bộ đều là mỹ nữ, mà phía sau thì là đội huynh đệ cùng cái dìn còn có bờ ni ma cùng đi ảo tả lộ. Về phần gỗ tạ thì là cỡi sao sói nhóm ở bên ngoài cảnh giác làm hộ vệ đội. Tốc độ rất nhanh, GSLG bọn hắn kiến tạo con đường rất bình ổn, với lại con đường đều là đám ma vật rất ít đi ngang qua địa phương, liền xem như có, cũng rất nhanh bị tuần tra hì tốc đội ngũ cho đuổi ra ngoài. Trên đường thường cách một đoạn khoảng cách liền chuẩn bị phòng nhỏ. Những này vốn là xây đến cho công nhân dùng, hiện tại con đường mở hoàn tất về sau đã đổi thành có thể cư trú khách sạn. Cho nên hiện tại tiến về đỗ quốc tốc độ nhanh hơn. Tại đường đi tiến vào ngày thứ 2 thời điểm, liền đã có thể thấy được đỗ quốc kiến quốc cơ sở, dãy núi lớn. Một cái là bởi vì trải tốt con đường, mà một nguyên nhân khác là bởi vì sao sói nhóm hết sức hưng phấn, tốc độ nhanh rất nhiều, cơ hội tại ngoại trừ ma đạo thành về sau liền là tại báo đáp. Bất quá mặc dù nói là thấy được dây núi, thế nhưng là nhìn núi làm ngựa chết, vẫn là muốn tiếp tục đi một đoạn thời gian rất dài. Trên đường Sơ Cạ còn gặp ở giữa tăng thêm con đường tiến về bờ Lũ mẩn Vương quốc đường cái đang cố gắng kiến thiết GLR, tại lưu lại một dương rượu ngon về sau, lại trấn an một cái GLR. Sơ Cạ mới cùng xuất phát, thẳng đến thứ tứ thiên thời điểm, bầu trời hơi sáng lên, mà Sơ Cạ cùng Dị Mộ cũng vừa vừa đã tới mục đích. Lần thứ 2 đến nơi này. Vũ trang quốc gia nhiều ngao cương, chương 177, hai thăm nửa quốc, chương 177, hai thăm nửa quốc, lại đến nơi này sao? Sầy cả ngước đầu nhìn lên uy nghiêm đại môn, nhìn qua có chút hoài niệm thời gian một năm cứ như vậy đi qua, vui mừng còn nhớ rõ năm ngoái mình vẫn là một cái anh ấu nhi, ôm gì mù gì lúc kia. Mẹ ý còn khống chế một đội nhà mạo hiểm tập kích hai người, cái này một đội nhà mạo hiểm ở phía sau cũng bị yêu ma lừa gạt cùng Kenya tiến hành chiến đấu, bây giờ bị giam lại. Lần thứ nhất cùng ngải tiếp xúc liền là ở chỗ này đây, mẹ ý tựa như cũng có chút cảm thán, lúc kia mình hay là tại ác ma thế giới. Bởi vì quan sát được đặc thù ba động mới phát hiện Seka sinh ra, muốn kiểm tra một chút Seka đại nhân. Kết quả không nghĩ tới thế mà lại còn biến thành như vậy chứ, vận mệnh một số thời khắc là thật rất thích nói đùa. Seka đại nhân chuẩn bị xuống đi. Suna nhìn thoáng qua bên ngoài, vì Seka sửa sang lại một cái cổ áo nói: "Ân, chúng ta đi xuống đi, chỉ là có chút nhớ lại một cái." Seka nhẹ gật đầu, đưa tay có chút về dưới, từ phía sau lưng rũ xuống tới trước mặt sợi tóc, lại làm một bên cạnh vừa mới rũ vào trên người mình ngủ lợi tốt cần dám một dưới tóc sau đó mới ở một bên cung kính mở ra đi ạm đo lộ túi đầu phía dưới một mực tay nắm gì một xuống xe lúc này trước cửa rối loạn vui mừng thuận bạo động phương hướng nhìn lại chỉ thấy một đám đột chạy ra đang tại mở ra đại môn mà nhìn thấy màn này đế tử quốc gia khác thương nhân cùng đám mạo hiểm giả tò mò thảo luận đồng thời nhìn về phía sợi cả hiển nhiên bọn hắn không biết sự cả rốt cuộc là ai này lão ca ngươi thoạt nhìn rất có tinh thần thật sự là quá tốt mà chạy đến chính là bộ đội canh gác đội trưởng cũng chính là cái gì đệ đệ cái đồ cùng cái nào đó hải vượng tứ hoàng cùng tiên đâu úc úc lão đệ đã lâu không gặp Ta tại sự cạ lão gia phía dưới làm việc, trôi qua rất vui vẻ chứ. Cái gì nhìn thấy được đã lâu không gặp đệ đệ cũng là rất vui vẻ gật đầu nói. Ta muốn cũng là. Xem ngươi mặt liền biết. Đúng. Sầy cạ các hạ ở đâu? Tạm thời bất luận lão ca một mực thụ hắn chiếu cố, hắn nhưng là quốc khách đâu? Trước tiên cần phải ân cần thăm hỏi một cái mới được. Hai huynh đệ đợi tại sự cạ bên cạnh trò chuyện với nhau. Đã lâu không gặp, cai đồ. Sầy cạ thì là hướng phía cai đồ khẽ gật đầu cười nói. Ngươi đúng vậy a cái này. Ngươi thế nào? Cai đồ đội trưởng một đôi mắt mở thật lớn, miệng hù đến không thể chọn xem ra trên tinh thần hoàn toàn lâm vào hỗn loạn trạng thái, sởi cả lại là mỉm cười, cũng là một năm trước mình vẫn là ấu niên kỳ đâu, lúc này liền là một đứa bé, mới 3-4 tuổi, một năm không đến mình liền biến thành dạng này, ai cũng sẽ không nhận ra trở về a cãi gì thấy thế cũng là có chút bất đắc dĩ, bắt đầu cùng đệ đệ của mình bắt đầu giải thích, sởi cả các hạ gặp ngài từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tiểu nhân cũng cảm giác sâu sắc hơn, đại môn hoàn toàn rộng mở về sau, cái đồ cuối cùng gạt ra một câu nói như vậy, hiện nhiên là đã tiếp nhận, đương thời không có hoàn toàn tiếp nhận. Tại cài đồ đám người dẫn đầu dưới, thuộc sông đi ở phía trước, đằng sau xe sói bên trong những người khác cũng xuống, càng tại sự cạ phía sau, mà xe sói thì là đang chậm rãi hướng phía trong thành thị đi vào đường nhiên nói chung, tiến vào đoàn quốc lời nói, lái xe những vật này muốn đi những người khác miệng, chỉ đem hành lý dỡ xuống, xe ngựa theo quy củ muốn an trí tại gửi chỗ. Nhưng mà, xảy cả lần này là quốc khách lại là đại biểu cùng ma đạo thành đến đây sứ đoàn, tự nhiên là liền thoải mái để xe sói vào cửa đương nhiên lần này còn mười phần để người chú ý dù sao từ thể trạng to con sói hệ ma vật kéo xe, tại tăng thêm sao sói thế nhưng là siêu thượng vị ma vật diêm này điểm cũng đủ để bốc lên mọi người lòng hiếu kỳ nhưng trọng yếu nhất điểm ở chỗ một đoàn người vẫn phải làm cho đối phương lao sư động chúng mở đại môn nên đón mới có thể biến thành cạnh cửa đám người chú ý tiêu điểm vậy mà có thể sai khiến cường tráng ma thú hẳn không phải là hời hợt hạng người đó là ma thú sao làm sao chưa có xem cái kia ngừng lại xe cấu tạo thật là kỳ lạ bánh xe độc lập đi ra bảo trì tuyệt diệu chìm nổi độ lại có thể duy trì nhất định ổn định độ chắc là xuất từ sảo thủ thợ rèn tuyệt tác càng quan trọng hơn là bọn hắn còn mở cái kia phiến đại môn nên đón đến tột cùng là thần thánh phương nào liền ngay cả tiểu quốc vương tộc đều chưa từng thụ như thế thể diện đại ngộ a nói đúng có phải hay không là bên nào đại quốc làm tộc? nếu như là hộ vệ giống như hơi ít bất quá vì cái gì đều là ma vật lại nói ta rất để ý một sự kiện người tới hai người hẳn là vương tử cùng công chúa a thật đó a người vương tử kia nhìn qua rất đẹp ha cái kia công chúa thoạt nhìn cũng tốt đáng yêu a dạng này thanh âm xì xào bàn tán từ bốn phương tám hướng truyền đến cái gì đó vì cái gì ta nếu là công chúa mà gì một có chút không vừa ý chui một một cái nếu là vương tử cùng công chúa há không phải mình cùng sẽ cần là huy ngụy Rõ rệt hai người chúng ta là tình lữ ấy nhỉ, Dị Mù đại nhân, công chúa cùng vương tử thế nhưng là tuyệt phối à? Mà một mực nhìn lấy bên này đi ạ tọt lột thì là len lén cùng Dị Mù nói ra. Sau đó Dị Mù liền nghĩ thoáng, rất vui vẻ lôi kéo sởi cả tay, một bên trò chuyện cái gì một bên cười. Thật tình không biết, nàng dạng này động tác khả ái, để người chung quanh càng thêm xác định, Dị Mù hẳn là sự cả muội muội, một cái đáng yêu công chúa. Lúc này cùng phía sau cái gìn trò chuyện không sai biệt lắm cái đó lại là chạy tới như có chút phản nản giống như nói, thật là sởi cả lão gia để ta tới giảng mặc dù không đúng lắm. Nhưng các ngươi bị người Đường Quốc Tân mời đến lại chỉ đem như thế một điểm người, không khỏi quá tùy tiện a. Nói loại lời này có nhiều mạo phạm, mong rằng người đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Cái đội hiển nhiên cảm thấy sẽ cả mang tới người không đủ phô trương khăn. Dạng này nhân số không đủ sao? Sở Ca nhìn thoáng qua đi theo xe sói phía sau gỗ tạ hộ vệ đội. Gỗ tạ mang tới người cũng chỉ có hơn 20 người, bất quá mặc dù nhân số không nhiều, thế nhưng là mỗi người đều là tại A cấp tạ hưu thực lực. Đúng, ít quá mức. Nói như vậy sẽ đem phô trương làm cho càng lớn, nuôi lớn quy mô đội ngũ, dựa vào cái này khoe nước nọ thực lực. Phạn một vương quốc hàng năm đều sẽ phái người đến thăm một lần, mỗi lần đều đi theo sa hoa đến cực điểm đội ngũ. Thì ra là thế. Sầy cả minh bạch nhưng cái độ ý tứ, khoe khoang mình quốc lực sao? Cái này xác thực cũng là một loại phương thức, với lại so với đánh trận loại kia khoe khoang vũ lực cùng quốc lực phương thức, dạng này thật là nhất là dùng ý sức. Bất quá sẽ cả cũng không phải là không có nghĩ đến, mà là bởi vì không có tất yếu, hiện tại ma đạo thành còn không có kiến quốc đâu, cũng không có tất yếu cao những này mấy người. Bất quá đến lúc đó kiến quốc thời điểm ngược lại là có thể cao nhất dưới dạng này phô trương. Quả nhiên, hẳn là đem đối thứ ba tất cả đều mang đến. Bầu trời lại phái giờ dạ gộ lập tộc đóng giữ, để cho người ta kiến thức Sê cả đại nhân phô thiên cái địa thần uy. Một bên thư ký tính tình tương đối nóng nảy sần có chút hối hận nói, lúc kia nàng liền muốn như vậy đề nghị, bất quá Sê cả đều nói để gộ tạ tới, nàng liền không có nói, bây giờ suy nghĩ một chút nhìn lúc kia mình liền đổi đề nghị như vậy. Mộ tường 178. Đại thái đao, Sê ca. Chương 178, Đại thái đao, Sê cả. Không có tất yếu. Sê cả lại là khẽ mỉm cười lắc đầu nói, chúng ta bây giờ cũng không phải là quốc gia, chúng ta chỉ là thành thị mà thôi, không có tất yếu nhiều như vậy mà bài còn nữa nói là mặt ngoài công phu sao chăm chú là bề ngoài biểu hiện cũng không có bất kỳ cái gì dùng ngươi câu nói này nếu như bị mỏ mỏng gà nghe được thế nhưng là sẽ bị đậu đen rau mù à hắn hiện tại mặt ngoài công phu thế nhưng là làm không ít dị muôn nghe được sự cạ lời nói về sau đậu đen rau mù nói bất quá mỏ mỏng gà cái kia hoàn toàn liền là bị buộc dạng mấy cô yêu cầu bất quá mặc dù nói như vậy thế nhưng là chúng ta trang bị tuyệt không kém ở gỗ tạ trang bị của bọn họ thống thay đổi qua đều là mô đen mới nhất ma pháp võ cụ người trong nghề xem xét liền minh bạch nó có bao nhiêu giá trị chiến lược rất cao Bên cạnh Chu Quang Vinh cười giải thích nói, cái này đích xác là dạng này, sở cả mang về đạo cụ có rất nhiều, mà những này đạo cụ tại phong ấn động quật phía dưới cùng, trên thế giới chỗ an toàn nhất, cũng chính là ma đạo thành bảo khố bên trong. Nơi này chính là có cự long thủ hộ giả a không sai cự long liền là vò giả, bởi vì gì mùs còn rất xấu bụng đem sao chép được mạng gạ cùng tiểu thuyết toàn bộ đặt ở trong bảo khố. Hơn nữa còn có rất nhiều mỹ thực, cùng TV cùng trò chơi, chỗ 890 lấy đỏ giả hiện tại nhất nhiều thời giờ liền là ở tại trong bảo khố. Mà bây giờ gộ tạ trên người bọn họ mặc trang bị toàn bộ đều là từ cái gìn tự tay dùng sẽ cả mang về thần bí hợp kim chế tác đạo cụ, cường đại đến có thể chống cự siêu A cấp công kích đường lại. Không sai, ta cũng chú ý tới. Quốc gia khác người tạm thời bất luận, nước ta đồng bảo tất cả đều ánh mắt đại biến, thấy nhìn không chuyển mắt đâu. Những người khác có lẽ nhìn không ra, thế nhưng là cái độ lại là đã phát hiện. Xem ra ca ca của mình cũng học xong rất nhiều trước đó không có kinh nghiệm, những này áo giáp thật là quá tuyệt vời. Với lại bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, chỉ những thứ này gộ lỉnh hộ vệ đội, so với trước đó những quốc gia kia phái tới quân đội, Đây chính là muốn mạnh hơn nhiều ai những người này trực tiếp tiêu diệt một cái tiểu quốc đều có thể. Đa tạ khích lệ cải dỉ các hạ. Sầy ca mỉm cười. Sau đó chậm rãi đi theo cái đồ hướng phía bên trong đi đến hoàng cung khoảng cách cũng không phải là rất xa. Với lại so với ngồi xe ngựa sư cả cùng dị mu càng ưa thích cùng đi đường, chớ nói chi là đã ngồi vài ngày xe thật là khó chịu a. Dị mu mus biểu thị nếu không phải đây là chính thức viếng thăm, đã sớm trực tiếp bay tới. Rất nhanh liền đến cung điện trước cổng chính, cái đồ dẫn đường nhiệm vụ cũng kết thúc, lúc này cũng nên tạm biệt cáo biệt. Đương nhiên trước khi hai huynh đệ vẫn là hàn nguyên hai câu. Tối nay gặp, lão ca. ân, lão đệ. Tối nay lại tụ họp. Hai huynh đệ lẫn nhau hàn huyên vài câu, cải đồ trước khi rời đi cũng là chăm chú hướng phía sự cả có chút túi đầu cảm tạ đến. Mà thay thế cải rỉn ra nên tiếp sau diễn cùng dì mụt, là người mặc lễ phục một cái người quen, thiên tưởng kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, giật hẹ. Mặc dù hắn viết văn quan cách tân mặc, không nhanh là sông đối với hắn vẫn là tương đối quen thuộc, trước đó nhiều lần thiên tưởng kỵ sĩ đoàn đều xuất động hỗ trợ ma đạo thành mặc dù nói mỗi lần đều là tại vậy nước căn bản không có sau khi xin cơ hội, bất quá gặp mặt số lần vẫn là không ít, mà quan văn cách can mặc mới sĩ cả cũng có thể minh bạch, quan liệng, kỵ sĩ đoàn là quốc vương lệ thuộc trực tiếp cơ mật bộ đội, bình thường cần giấu giếm thân phận chân thật. đã lâu không gặp, sĩ cả tiên sinh, gặp ngài thân thể an khang thật sự là vận hạnh, rất phè hết sức nghiêm túc mang trên mặt tiếu dung hướng phía sĩ cả có chút túi đầu vấn an. rất phè tiên sinh cũng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. hôm nay nhận được chiêu đái, cảm kích không cùng. sĩ cả khẽ vuốt cằm làm tổn hại cười nói, sĩ cả tiên sinh, rất không cần phải đối ta dùng kính ngữ. Như vậy tiếp xuống liền ta trước mang ngài đi gặp nô vương. Chỉ là, ở trước đó, rất khẽ cười tẩy mở, sau đó đối phía sau tùy tùng có chút máy mắt. Thú vị là Sê Cạ từ giật phẹ phía sau tùy tùng bên trong thấy được không ít thiên tưởng kỵ sĩ đoàn người. Xem ra những này thật đúng là văn võ song toàn đâu. Tha thứ tiểu nhân mạo phạm. Các ngươi trang bị muốn trước gửi, có thể hay không mời các vị phối hợp? Theo giật phẹ ánh mắt phía sau một người tiến lên học Sê Cạ chắp tay dáng vẻ cung kính nói. Bất quá học cũng không phải là giống như vậy, cho nên nhìn qua có chút kỳ quái. Hắn nay nghĩ cũng rất rõ ràng, Dù sao muốn gặp mặt chính là đối phương quốc vương, những này vẫn là phải chú ý. Không có vấn đề. Sể cả trên thân không có mang vũ khí gì võ dầm dĩ toàn bộ tồn tại sự cả không gian tùy thân bên trong. Mà Di Mù thì là đem đồ vật tồn tại trong cơ thể, cũng chính là người sau lưng cần. Bất quá sể cả vẫn là lấy ra sở kia sở đi nhẹ giao cho đối phương. Di Mù cũng là từ trong cơ thể lấy ra một thanh trực đao đưa cho đối phương đối phương thì dùng động tác thuần thục một mực cung kính đón lấy hai thanh vũ khí, trực tiếp đem vũ khí thu vào đảm bảo trong dương. Xu Nạ giao ra vũ khí của mình, cũng chính là nàng một cái có thể ra chỉ ma pháp uy lực tây quan. Sú nạ là cao tầng bên trong thực lực thấp nhất. Bất quá thanh này cây quạt lại là sự cạ đặc biệt từ nạt dịp trong kho hàng lấy ra một thanh thần khí cấp cái khác vũ khí. đương nhiên sẩn cũng gơ trừ phía sau một thanh đại thái đạo. Bất quá nàng không có lập tức giao ra, mà là có chút không bỏ được bộ dáng. Sau đó mới chậm chạp vào muốn bắt vũ khí mình nhân đạo. Đây là bảo bối của ta vừa lực hoàn số 2, cũng đừng đối với nó quá mức thô lỗ a. Sở dĩ là số 2, là bởi vì bên trên một thanh thần đại thái đạo tại cùng chạ dịp địp trong chiến đấu xuất hiện một chút vết thương. Cuối cùng sự cạ liền trực tiếp dùng mình vẩy rồng còn có một số đặc thù khoáng vật chữa trị cái này món vũ khí. Nguyên bản sân là muốn đặt tên là Seca, bị Seca cự tuyệt, cuối cùng không có cách nào Sân mới gọi cái này, món vũ khí gọi là Vừa Lực Hoàn Số 2, tiếp dao người kia trong nháy mắt lảo đảo một cái kem chút té lăn trên đất, bất quá cầm Vừa Lực Hoàn Số 2 tay đang run rẩy lấy, bởi vì Vừa Lực Hoàn Số 2 quá nặng đi, nặng đến lực lượng 10 phần lớn đột đều không thể cầm chắc. Người bên cạnh thấy thế lập tức tới ngay hỗ trợ, ba người mới đưa Vừa Lực Hoàn Số 2 cầm chắc thu vào. Sau đó liền không có, đi Ảm Đột Lộ cùng mẹ y đều là Ama, không thích sử dụng vũ khí. Càng ưa thích sử dụng chính là ma pháp, với lại cũng không có cái gì pháp khí ra chỉ. Mặc dù sự cả có ý tứ này, bất quá hai người biểu thị tại tiến hóa một lần về sau lại nói, mà cuối cùng liền chỉ còn lại hộ vệ đội người. Bất quá không có cách nào, gỗ ta bọn người ngay cả áo giáp đều mặc, muốn thay đổi trang phục nhất định phải rời đi hiện trường. Bất quá cũng không quan trọng, bởi vì bọn họ là hộ vệ mà không phải quan văn, bởi vì gặp vương thời điểm hộ vệ đội là không cần đi theo. đã như vậy, gỗ ta mang theo bọn hắn đi nghỉ ngơi một chút đi, đúng gô ta đổi số của áo ngươi cũng cùng đi à? Sầy cả khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía gô ta nói ra. Gỗ ta nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Gỗ ta tự nhiên cũng coi là quan văn, dù sao tán trông coi tuần tra các loại vấn đề chủ yếu liền là gỗ ta. Tuân mệnh, bay nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, thưởng, chương 179, tại gặp gạ dẻo vương, chương 179, tại gặp gạ dẻo vương, ma đạo thành thành chủ, sợi cạ, kèm thịt mang theo phu nhân, dĩ một tèm thịt giá lâm, theo sợi cạ xâm nhập, những người khác đang lén lén nhìn xem bốn phía, hiện nhiên đối với đội quốc hoàng cung vẫn là lần thứ nhì gặp, mà phụ trách trông coi đại môn binh sĩ để cao âm lượng, lớn tiếng hô, trong giọng nói co cung kính theo thanh âm vang lên, trước mắt hoa lệ đại môn từ bên trong chậm rãi rộng mở rộng mở. một số người đứng tại hai bên có chút cúi đầu xuống đến, mời đến. gã dẻo vương đang đợi ngài. một cái rất đẹp đột thị nữ từ bên trong chậm rãi đi ra, ôn nhu nói, rất kệ dẫn đạo nhiệm vụ đến cái này kết thúc, hắn dùng ánh mắt hướng sể cả mấy người có chút tạ lỗi về sau lui một bước, đi tới tại hai bên người đội ngũ bên trong. đã lâu không gặp. sể cả, dị mù. gã dẻo ngồi tại cái ghế một bên khác, mà đối diện chỉ có hai cái ghế, hiển nhiên là vì sể cả cùng dị mù chuẩn bị. sể cả mang theo dị mù nhập toản. đã lâu không gặp. Gà rưỡi sư cả khẽ gật đầu kế tiếp cũng không phải là sư cả cùng gà rẽ lời nói, xú nạ bắt đầu cùng đối phương quan viên dẫn đầu hàn huyên. Có tư thái yêu nhã đem mang tới xảo vẹn nơ mục lục giao cho nước nọ quan văn. Nếu là đến đây, như vậy sư cả tự nhiên cũng chuẩn bị không ít đồ vật đại đa số đều là đại trong rừng dâm đặc sản, còn có một số đặc thù dược thủy cùng trang bị, mà trọng yếu nhất chính là cành trừng lôi thủy thuộc tính thần khí cấp cái khác vũ khí. Gà rẽ bên người quan văn nghe xú nạ báo cáo, trên mặt đều khiếp sợ không thôi, mà đặc biệt là còn có không ít gặp xú nạ làm việc tự nhiên hào phóng, đoan trang bộ dáng để bọn hắn có chút phạm hòa gì. Si. Xem ra được ba huynh đệ ký lập. Chu Quang Minh hậu viện đoàn có nhiều hơn một chút người, mà sứ cạ cũng rất hài lòng. Su Na đích thật là thích hợp làm chút những chuyện này, làm bổ trợ tộc nguyên bản công chúa. Đối với những chuyện này làm cũng không tệ lắm. Đương nhiên quà tặng loại hình sách xong về sau tiếp xuống liền là mẹ y. Mẹ y phụ trách là ngoại giao bộ phận liên quan tới một chút thành thị loại hình hợp tác hạng mục, bất quá so với Su Na tự nhiên hào phóng, mẹ y giống như là một cái ngoại giao nữ vương đồng dạng. Khí thế trực tiếp áp chế gạ dẻo thủ hạng, bất quá mặc dù là như vậy, tuy nhiên lại bởi vì sứ cạ cùng gạ dẻo quan hệ, cho nên câu thông quá trình cũng rất thông thuận. Bất quá đối mặt cái khác quốc gia liền cần mẹ y loại khí thế này cái này có qua có lại nhìn như dài dang dặc chuyển đổi thành thời gian kỳ thật chỉ có một đoạn ngắn đương nhiên bởi vì đây là chính thức chẳng diện cho nên dĩ mụ không nói thêm gì mà ga dẻo cũng chỉ là nghe sau đó khẽ gật đầu dạng này báo cáo đại khái hơn một cái giờ đồng hồ về sau mới tính kết thúc với lại cũng không có tiếp tục nói đi xuống mà là cái a báo cáo nói rõ thì mới tâm để hoan nên sợi cạ đêm nay có chuẩn bị từng đình bữa tiệc trước đó sợi cạ liền nhận qua dạng này báo cáo cái thế giới này cái này tiệp rượu chuẩn bị lên bình thường phải bỏ ra vài ngày cũng là rất dụng tâm bất quá cũng cùng rất bình thường. Dù sao Seka đáp lại thời gian liền là hôm nay đến, đối phương đã chuẩn bị xong, chỉ là khoảng cách ban đêm còn có một chút thời gian. Đã lấy gạ dẻo biểu thị nhớ Seka đường đi mọi mệt, để mọi người tạm thời đi trước đó chuẩn bị xong gian phòng nghỉ ngơi. Về đến phòng bên trong thời điểm, Dinu lập tức liền sụp đổ trực tiếp liền ghé vào Seka trên thân. Vừa rồi thật khẩn trương, Dinu rất khẩn trương, chắc không được tại vừa mới trên vị trí không nói lời nào lời nói mà tại dưới mặt bàn mặt một mực thời điểm nhìn một cái nắm lấy Seka vào áo. Dù sao dì Mụ trước đó chỉ là làm một cái phổ thông viên chức, cộng thêm một cái tiểu trẻ nữ Trường hợp như vậy thật sự chính là chưa bao giờ gặp, cho dù là lần trước tại bờ Lũ Mận Vương quốc thời điểm cũng không có dạng này mặt bài. Dù sao so với Đô quốc, bờ Lũ Mận Vương quốc hoàn toàn chính xác thì kém rất nhiều. Khúc ha ha ha, dạng này á nhưng dị Mộ đại nhân thoạt nhìn tư thế mười phần đâu. Làm gì Mộ thứ nhất tùy tùng đi ạ Tợ Lộ cười híp mắt túi đầu nói ra. Mặc dù nói đi ạ Tợ Lộ nói như vậy, bất quá kỳ thật dị Mộ biểu lộ lại là một mực rất nghiêm túc, nhìn qua giống như băng lãnh nữ vương đồng dạng mà nhìn thấy dị Mộ dạng này, đi Áp Tợ Lộ cảm thấy dạng này mới là dị Mộ chân thực bộ dạng. Đúng a nhìn thấy cái kia uy phong lẫm lẫm tư thế oai hùng, ta đều nhìn ngây người. Một bên làm gì Mộ Dụ cùng Sở Cạ song không sần hai mắt tựa như đều tại loài ánh sáng. "Sần, ngươi thân là thư ký còn chờ tăng cường a?" Bất quá một bên Su Na lại là che miệng khẽ cười nói. Trước đó đều là Su Na đang nói chuyện, mà xem như thư ký thứ nhất Sần thì là khẩn trương không được. "Cốn vợ Amiđat, ha ha ha, Su Na đại nhân trò đùa thật khó cười." Nghe được bị vạch khuyết điểm về sau Sần cũng có chút lúng túng, bất quá lập tức cũng là cười híp mắt hỏi ngược lại. "Không phải chơi." Sau đó Su Na cùng Sần lại bắt đầu thông thường đấu võ mồm, những chuyện này Sở Cạ cùng Dụ đều can thuộc mà nhìn thấy dạng này một màn gì mù tựa như cũng bình tĩnh lại nói trở lại quốc khách cấp lễ ngộ cố nhiên làm cho người vui vẻ nhưng ta cũng không muốn gặp lại lần thứ hai bất quá tỉnh táo lại về sau gì mù ha ha là có chút bất đắc dĩ nói thế nhưng là gì mù đại nhân ngay thế nhưng là sự cả đại nhân phu nhân a lần sau dạng này hoạt động thế nhưng là sẽ có rất nhiều lần mẹ y vậy vậy mình mái tóc dài màu trắng ngồi tại một bên cười nói mời dùng trà mà đi ạ tớ lột thì là vì sự cả cùng gì mù pha tốt nước trà đã bưng lên sau đó tiếp tục nói lấy gì mù đại nhân khí thế căn bản vốn không dùng quá mức để ý tuyệt đối có thể thuận lợi Nói nói như thế, thế nhưng là thật cảm giác mệt mỏi quá, a điểm đều không tự do. Dĩ Mộ trực tiếp nằm ở Sơ Khả bên người, lập tức nằm ở trên ghế salon, đầu gối lên Sơ Khả đùi có chút bất đắc dĩ nói: "Nếu như ngươi không thích, lần sau có thể không cần dạng này." Sợi Khả một cái tay bưng trà uống vào một cái tay vớt ve Dĩ Mộ đầu cười nói: "Một số thời khắc thật rất âm mộ ngươi đây, cảm giác ngươi cái gì cũng biết dáng vẻ, bởi vì Sơ Khả đại nhân là vạn năm mà." Không sai không sai. Khen sợi Khả, mọi người hình như đều tới hào hứng đồng dạng. Dạng này khen ta nhưng không có cái gì ban thưởng a, bất quá ta cũng không phải vẫn năng. Sơ Khả lắc đầu, Nghe mọi người khích lệ có chút gời khổ tựa như nói ra, ít nhất, đến bây giờ ký ức còn không có hoàn toàn sẽ khôi phục đâu. Sư Cạ nhìn về phía bên ngoài, có lẽ là vì cố kỵ Sư Cạ cùng dị mộ, gi... nơi này cửa sổ là tại vách đá phía trên, có thể nhìn thấy phía ngoài ánh nắng. Mà cùng này đồng thời Sư Cạ hai mắt hiện lên một tia đạm kim sắc quá mang. Một cái hình tượng loáng thoáng xuất hiện tại Sư Cạ trong đầu. Mình hai tay mở ra, trên thân liên tiếp số lượng đông đảo dây điện, thấy không rõ bộ dáng của mình, thế nhưng là xung quanh cũng có rất nhiều người thua thiệt. Mộ tưởng 180. Chờ lộ tuyệt vọng. Chương 180, chờ lộ, tuyệt vọng. Lão sư quá khứ ký ức lại bắt đầu hiện lên sao? Ta đang áp chế cũng vô ích sao? Thế nhưng là ít nhất ít nhất ít, ít nhất đang đợi một cái, các loại gì mà lão sư đã thức tỉnh về sau tại? Trợ lộ sao rồi? Hôm nay thế nhưng là sĩ dụ lão sư mang bọn ta đi ra nấu cơm giã ngoại. Kenni Ateu gọi để ngẩn người bên trong chợ lộ lấy lại tinh thần. Không có gì, ta nhìn một hồi Sega. Trợ lộ lộ ra một tia có chút miễn cưỡng tiêu dung, đồng thời trên tay nguyên bản liền có chút ám đạm ngân sắc quang mang tiêu tán, tựa như không tồn tại giống như. Vậy được rồi, ta đi bắt cá rồi. Kenmi A cười phất phất tay chạy tới một bên hồ lớn bên cạnh, lần này ta nhất định phải bắt được so với lần trước Saka lão sư còn muốn lươn cá. Ân, Chợ Lỗ đưa mắt nhìn Kenmi A rời đi, thế nhưng là tại Kenmi A rời đi về sau, Chợ Lỗ đem trên tay sách dán tại trên gương mặt của mình. Kiếm, liên la của ngươi kiếm đâm xuyên Saka lão sư trái tim a. Chợ Lỗ biết tương lai mượn nhờ lực lượng của mình quay lại đường quá khứ Kenmi A liền dùng cái kia đem đâm Saka lão sư, vì hắn đặc chế dũng giả chi kiếm, lấy cả người thân phận, đâm xuyên qua hắn tôn thứ nhất, đồng thời cũng là nguyên bản đi theo lão sư, ác linh đoạn thiên giở dạ gồ ngọi trái tim. Nàng được ăn cả ngã về không trở lại hết thề cũng còn không có phát sinh thời điểm, chính là vì tránh cho những chuyện này. Sẽ không phải như vậy nhìn a. Thanh âm ôn nhu vang lên, tinh tọa tại chờ lộ phía sau, hai tay nhẹ nhàng ôm chờ lộ. Xì dù lão sư, chờ lộ có chút nhớ nhung muốn khóc. Không có chuyện gì, hết thề đều sẽ khá hơn. Xì dù đưa tay đem chờ lộ thật chặt ôm vào trong ngực. Xì dù tại sự cả tiến nhập trưởng thành kỳ, thức tỉnh vì thần linh về sau cũng đã nhận được nhất định tiến hóa. Xì vậy gia hỏa, chúng tộc, thiên nhân, cố hữu kỹ năng, khối lượng trang trí, ly hỏa, ân sư ân sư, kỹ năng này rất đặc thù cũng rất cường đại, có thể cho xì sì dù trực tiếp đọc đến bọn nhỏ nội tâm, biết bọn hắn đối với tương lai quy hoạch, ta rất sợ hãi, thật rất sợ hãi, ta không muốn mọi người chết mất, cũng không muốn lão sư thống khổ, hiện tại ta chỉ có thể một mực che giấu, che giấu, che giấu, chỉ có thể tướng, cái kia thời gian, chỉ hoãn, ta đến cùng muốn làm như thế a, trở lộ lúc này chỉ có thể đem chính mình chôn ở xì sì dù trong lực, cảm thụ được lão sư ấm áp phát tiết lấy tâm tình của mình, không có chuyện gì, hết thể đều sẽ khá hơn, mà xì sì dù đã là Onu a đuổi trở lộ, Onu nói, lúc này ngươi không phải càng hẳn là tin tưởng ta, dị mu rất lão sư, còn có sợi cả lão sư sao? cho nên không có chuyện gì hết thảy đều sẽ qua. xì sì dù thanh âm vẫn như cũng là như vậy unu, ngươi vẫn luôn đang vô tình hay cố ý âm dừng sợi cả hồi ức chuyện đã qua, thế nhưng là đang ngăn trở cũng không hề dùng chúng ta có thể làm liền là tin tưởng sợi cả. không phải sao? ân, kỳ thật nếu như có thể để sao khe lão sư sớm chút gặp được xì sì dụ lời nói, có lẽ sự tình còn có thể cứu vãn được. Chờ lôi đem nước mắt của mình lao đi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tinh đạo. xì dị mọ đi ổ mở Không phải một thế giới khác thần, cũng là bởi vì sự xuất hiện của nàng, lão sư đối với chuyện đã qua càng phát đệ ý đi lên, đây là cái kia cuộc sống bắt đầu. Thế nhưng là khi đó lão sư đã trước thời hạn một cái không nên đi thế giới. Cái kia hẳn là hủy diệt thế giới. Cùng này đồng thời tại đùa quốc sẽ cả cùng gì mù dù cũng tiến nhập ban đêm. Cũng chính là lập tức đến tiệc tối thời điểm. Bất quá lần này là vương tiệc diệu, cho nên gỗ Lỉn mang tới hộ vệ thì là đợi tại phòng khách dùng cơm trận mà các quan văn, cũng chính là sân bọn hắn mà nói, thì là cùng gã giữ thủ hạ những cái kia các quan văn cùng một chỗ làm lấy ăn cơm. Chủ yếu là vì câu thông loại hình Dù sao về sau thường xuyên muốn đánh quan hệ cũng không phải vương cùng vương, mà là những này trọng yếu thủ hạ, chỗ cũng sể cả cùng dì muộn cũng cùng sân bọn hắn bọn người tách ra, tại một cái khác trên mặt bàn tiến hành tối. Mà sể cả nơi này thì là cùng gạ dẻo vương tại một cái khác chỗ ngồi, càng thêm hoa lệ vị trí. Trước đó, sể cả cùng dì muộn rời đi về sau, cái dì cùng được ba huynh đệ cũng cùng gạ dẻo gặp mặt, nói chuyện thật lâu. Sể cả không lo lắng bọn hắn đem ma đạo thành tình báo tiết lộ ra ngoài, bởi vì ma đạo thành rất nhiều tình báo kỳ thật đều không có dấu mười phần kín, ngoại trừ hạch tâm một chút chuyện trọng yếu chỉ có bảy tám người bên ngoài. Đại đa số sự tình đều là biết gì nói đấy, Cai Dĩnh cũng coi là ma đạo thành cao quản, người quản lý rất nhiều sự tình, bất quá những chuyện này bị biết, Sẩy cả cảm thấy vô vị. Tại thật tốt Hàn Huyên về sau, Cai Dĩnh cùng ba huynh đệ dự định hảo hảo thỏa mãn đượm quốc tưởng niệm chi tình, bởi vậy tiệc tối cũng không có tham gia, rất nhanh liền cùng Sẩy cả xin nghỉ về sau, chạy đi gặp huynh đệ hoặc Bằng Hưu loại hình sự tình. Chỗ ngồi chủ nhà gạ rượu nói mấy câu về sau lại bắt đầu tiệc rượu, đương nhiên Quan Văn bên kia là có chuyện đang nói, với lại tương đối thoải mái, nhưng là Sẩy cả mang tới thủ hạ đều rất không sai, Đĩ Ảm tọa lộ cùng Mẹ Y đều là rất ưu nhã mà làm bộ rửa tộc công chúa sùi Nạ cũng là ưu nhã, duy nhất phải chú ý liền là sần, sần ăn cơm cái gì thời điểm còn tốt, nếu là uống rượu, vậy liền về say thuốc, cho nên sực cả liền hạ lệnh để sần không thể uống rượu. Bất quá bây giờ trầm nhìn, sần vẫn là biết mệnh lệnh. Vừa mới nghĩ tới đây, liền thấy sần ngửi một cái bên cạnh rượu, lập tức liền không uống. Cũng là sực cả mang về cất rượu kỹ thuật rất mạnh, với lại tại mình rượu ngon không có nhượng lúc đi ra, sực cả đều là cầm thế giới cho chơi rượu ngon, ma đạo thành các cao tầng toàn bộ đều là uống cái này. Ma đượu quốc mặc dù nói lần này chuẩn bị rượu đều là rất lâu, thế nhưng là vẫn là có khoảng cách cho nên cơ hồ tất cả mọi người không uống rượu, có cũng là lướt qua mấy ngụm mà thôi. Mang sẩn tới thực sự để cho người ta lo lắng, bất quá bữa tối một mực ăn và cuối cùng đều không ra quá lớn chỗ sơ suất. Bữa ăn về sau, có thời gian uống chén trà sao? Gia sư tại lúc ăn cơm đệ thấp âm lượng hỏi sẩy cả, sẩy cả khẽ gật đầu biểu thị đồng ý dù sao tại loại trường hợp này không có cách nào nói thoải mái. Hiện tại giảng đều là một chút mặt ngoài xã giao lời nói, bởi vì một khi không cẩn thận nói nhầm bị người khi nhược điểm còn biết xuất hiện một chút phiền thái, cho nên nói chuyện số lần tự nhiên mà vậy hạ thấp rất nhiều. Sẩy cả ăn cơm tư thế mười phần ưu nhã cùng đội quốc lễ nghi hoàn toàn khác biệt, nhìn gì mù hai mắt tỏa sáng cùng nhận thức lễ nghi có chút tương tự, bất quá nhìn qua ngược lại càng thêm tùy ý, bất quá lại có vẻ càng thêm cao quý. Tiết tối cũng rất nhanh kết thúc, sởi cả cùng gì mù bị gạ dẻo mời đến bên trong phòng của mình đi, mà Su Nạ cùng sân bọn hắn thì là đi về trước gian phòng của mình chờ đợi sởi cả cùng gì mù trở về. chương 181. trăm rượu. mươi một, Tiết Diệu, chương một trăm tám mươi một, sởi cả cùng gì mù đi gạ dẻo ra phòng, mà những người khác thì là một bên trò chuyện trở về gian phòng của mình. ăn ngon là ăn ngon, lại không thể tinh tế nhúng nháp. Sơn đương nhiên còn nhớ rõ Secca yêu cầu, cho nên ăn có chút không thoải mái. Biết sao? Có rất nhiều hiếm thấy xử lý, ta ăn đến rất thỏa mãn đâu. Suna lại là quen thuộc, với lại độ quốc xử lý đều là rất cao cấp, hương vị đều rất không sai, số lượng cũng rất nhiều. Sơn dưng, ngươi hẳn là học thêm chút lễ nghi mới đúng. Điểm này nhưng là muốn cùng Secca đại nhân học a. Mẹ ý vẩy vẩy tóc của mình cười nói, không biết có phải hay không là mẹ ý len lén phát hiện Secca cả cảm thấy động tác này rất có lực hấp dẫn, cho nên mẹ ý rất ưa thích làm động tác này. Mặc dù tạm thời không có vấn đề, nhưng bao nhiêu học một chút á lễ nghi loại vườn này, đường đắc tội đối phương là được rồi. Đi Áp Đởn Lỗ cũng là cười nói, "Biết sao, ta cảm thấy ngược lại là không quan trọng à, đi theo tốt nhất phía sau gỗ tạ ngược lại rất không quan trọng nói." Quên nói, gỗ tạ cũng coi là thư ký, cho nên cùng một chỗ làm, bất quá gỗ tạ lần này cũng không uống rượu, bởi vì lúc trước uống rượu hỏng việc bị sự cả phạt một năm không thể uống rượu. Cho nên gỗ tạ cũng còn tính là có lễ phép, với lại gỗ tạ cũng không có người nào khác như vậy để người chú ý, liền như vậy mọi người đều tương đối không nhìn gỗ tạ. Kỳ thật đi những người khác quốc gia cần tiếp nhận những người khác quốc gia lễ nghi, bất quá sự cả đại nhân trước đó nói qua, chúng ta ma đạo thành có mình lễ nghi, có thể học tập nhưng là điều kiện tiên quyết là không nên quên mình lễ nghi. Đi Ảm tơ lỗ nắm lướt xuống đi có chút cảm thán nói. Sợ cả cách làm như vậy ở cái thế giới này thế nhưng là rất hiếm thấy. Chúng ta nên có tính ngưỡng của chính mình cùng lễ nghi không phải sao? Chúng ta tôn kính nhân gia, nhân gia cũng muốn tôn kính chúng ta. Cái này mới là quốc gia và quốc gia ở giữa tốt nhất quan hệ. Gô Tạ không quan trọng nói. Gô Tạ nói không sai. Bên này trở về gian phòng của mình, mà Sợ cả thì là cùng gì muộn cùng đi gạ dẻo gian phòng, gạ dẻo bọn hộ vệ vốn là muốn đi theo vào, bất quá bị gạ dược chó phiết lui trong phòng đã chuẩn bị xong một chút tan nhẹ, còn có ghế sofa cùng đồ uống, đương nhiên còn không thể ít liền là rượu ngon. tùy tiện ngồi đi. Gia Dư phất tay đẩy đi trên người áo giáp cười nói, ai rốt cuộc có thể không cần giả bộ như vậy? Dị Mu lập tức liền tiết khí đồng dạng, khoát tay áo nói, cho nên nói ta vẫn là không quen dạng này bầu không khí, ta học ngựa a, ngươi phải nhanh lên một chút quen thuộc a. Dù sao ngươi thế nhưng là sự cạ thế tử, về sau chuyện như vậy đoán chừng còn có rất nhiều. Gia Dư thấy thế cười nói, sau đó cũng ngồi ở trên ghế salon thoát tay ấn xuống một cái một cái nút bên cạnh một cái cửa sổ mở ra nơi này cũng là tới gần vách núi gian phòng không quen cũng không có việc gì sởi cạ thì là cười lắc đầu ngồi ở trên ghế salon nói đến có phải hay không bởi vì dạng này bộ dáng nghiêm túc ta đều cảm giác không có cái gì hương vị đâu rõ rệt hẳn là như vậy đồ ăn ngon ăn hàng gì một thở dài ha ha ha ha ngươi không phải khẩn trương đến ăn không biết vị sao bất quá phải biết làm ngoại giao liền muốn cho đối với thủ hạ ngựa uy nếu là quá khẩn trương lời nói Thế nhưng là sẽ bị xem nhẹ à, bất quá sẽ càng ngược lại là làm không tệ, còn có trước đó lần thứ nhất lúc gặp mặt, cái kia tóc bạc quan ngoại giao, gọi là mẹ ỉ đúng không hả? Hoàn toàn chính xác rất không tệ. Ga Zi khích lệ đi lên mẹ ỉ. Đối với mẹ ỉ trước đó thái độ, Ga Zi cảm thấy rất tốt, đối với ngoại giao tới nói hoàn toàn chính xác rất tốt. Mẹ ỉ hoàn toàn chính xác rất ưu tú. Sồi Ca gật đầu cười. Với lại thương lượng so nói nhiều vũ lực tới nói thế, nhưng là còn muốn phiền phức đâu. Sồi Ca nói không sai, ta cũng rất có đồng cảm. Ga Zi nhẹ gật đầu sau đó có chút cầu nhọ giống như nói, trước đó thời điểm ta thế nhưng là tự do du lịch trước quốc, đáng tiếc từ khi trở thành vương về sau ta đi ra thời cơ liền ít đi rất nhiều gã diệu kỳ thật cũng là có chút bất đắc dĩ nếu không phải đời trước vua người lùn đột nhiên qua đời hắn thật sự có khả năng trải qua cuộc sống tự do tự tại Tán gâu gã diệu cho sẩy cả cùng dí mù rớt chén thanh thiếu ân là trước kia sẩy cả đưa cho gã rượu rượu hương vị cũng không tệ lắm cái chủng loại kia sẩy cả cùng dí mù còn có gã rượu đầu tiên là nói chuyện phiếm trong chốc lát sẩy cả mới nói đúng nói đến còn muốn cùng ngươi trước nói tiếng cảm ơn triệt tiêu cãi dỉn tội danh của bọn họ bọn hắn cũng rất vui vẻ và hôm nay thời điểm cãi dỉn tội danh đã không có trước đó Cải dìn tội danh là lừa gạt quốc vương, bị vệ tạ đuổi ra ngoài, mà được ba huynh đệ làm một mực đi theo Cải dìn. hiện tại biết Cải dìn không có tội danh tất cả mọi người rất vui vẻ. ai? nếu không phải vì để những đại thần khác ý miệng, ta kỳ thật ngay từ đầu liền không nên để Cải dìn rời đi. dù sao vệ tạ tên ngu ngốc kia làm một chút chuyện ngu xuẩn, bất quá Cải dìn hiện tại kết cục cũng rất tốt. ga dự thở dài nói, năm đó ma binh kế hoạch thất bại liền nhất định Cải dìn không cách nào tại đọa quốc tiến hành lớn nghiên cứu, cho nên cai dìn cũng có chút thất lạc. bây giờ tại sự cạ bên này có thể phát huy cai dìn toàn bộ thực lực. lam vương muốn gánh vác sự tình nhiều lắm. Sau 383 sông cũng minh bạch gạ dẻo nỗi khổ tâm trong lòng. Lam Vương, gạ dưa thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Sầy cạ hiện tại có thể cảm giác được đại khái liền là tại Ma Vương loại phía trên không đến thức tỉnh Ma Vương đẳng cấp, đã là rất mạnh mẽ. Ngươi lập tức cũng phải trở thành Vương. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bất quá một số thời khắc thật rất hâm mộ ngươi đây. Gạ dẻo nhìn xem sầy cạ cười nói, ngươi đám kia thủ hạ đối với lòng trung thành của ngươi thật là không lời nói. Ta cũng đối có được bọn hắn cảm thấy tự hào. Sầy cạ cười nói, đúng nói ra, vậy ta gần nhất hắn trôi qua như thế nào? Không có cùng ngươi đồng thời trở về sao? Gà dẻo rời đi chủ đề hỏi, không có, kỳ thật ta có mời qua hắn rồi. Dĩ mu tiếp lời cười khoát tay áo, kể từ khi biết muốn tới đội quốc, Dĩ mu tự nhiên cũng làm mời vệ sĩ ta. Cảm ơn ngài mời, nhưng làm ra thành tích trước ta đều không mặt gặp gã dẻo vương. Dĩ mu bắt trước vệ sĩ tạ dáng vẻ cùng ngữ khí nói ra, sau đó tiếp tục cười nói, đây là hắn nói với ta, bất quá trong mắt của ta hắn đơn thuần chỉ là muốn vùi đầu làm nghiên cứu mà thôi. Ha ha, thật giống vệ sĩ tạ tác phong, hắn cũng tìm tới có thể đại triển tay chân địa phương, thật đáng mừng. Gà dẻo trên mặt cũng nở một nụ cười nói. Chương 182. Đồng chí Đế quốc. Chương 182. Đồng chí Đế quốc. Cũng may mà người đem Vệ Sát tạ đưa tới. Sởi Cả khẽ gật đầu cười nói, hiện tại Vệ Sát qua cũng không tệ lắm, mỗi ngày đều tại làm mình muốn làm sự tỉnh. Vệ Sát ra hỏa kia a, ta vẫn cảm thấy đối với làm một cái đại thần. Nghiên cứu viên thân phận khả năng càng thêm thích hợp hắn. Bất quá cường đại ganh đua so sánh chi tâm để hắn mất phương hướng mình. Nói ra Vệ Sát cái này mình đã từng đại thần, gã dựa trên mặt cũng có chút thổ tức, nguyên bản mình vẫn là rất xem trọng Vệ Sát. Bất quá là năm đó Ma Khải nhân ngẫu sự kiện phát sinh, để vệ sĩ tâm linh tựa như bị kín một tầng ấm bá, vệ sĩ liều mạng muốn xé đi cái này mù mịt. tuy nhiên lại càng chạy càng sai lệch, cuối cùng thậm chí cảm giác năm đó đội trưởng cái gì đều là nhân, một mực tại tìm cái gì phiền phức, cuối cùng đem cái gì đuổi ra khỏi đội quốc. bất quá tại bị gạ giật chỉ ra về sau, lại chạy tới ma đạo thành về sau, vệ sĩ cùng ma đạo thành đồng sự cộng sự về sau giống như phát hiện trước đó đang làm cái gì, thế là bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu. bất quá đối với trở về đội quốc hắn vẫn có một ít sợ sệt, hắn cảm thấy thành tích của mình còn chưa đủ xuất sắc có ngày thành tích xuất sắc thời điểm hắn mới có thể trở về. Có đôi khi thật cảm thấy ma đạo thành là một cái thần tuyển chi địa đâu, ở nơi nào thật sự có một loại gì đều có thể bùng lòng cảm giác. Gà Dư có chút cảm thán cười nói, nói đến, Sơ Kạ ngươi đã thức tỉnh a. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không? Lúc nào kiến quốc? Gà Dẻo đột nhiên hỏi. Trước đó Sơ Kạ tiến hóa thời điểm quá mức khẩn cấp, mặc dù có thật nhiều người nước ngoài, thế nhưng là Sơ Kạ đương thời liền hạ xuống hạn chế, trước đem tình huống này phong tỏa lên, trừ phi là siêu việt Sơ Kạ tinh thần lực mới có thể giải khai, đương nhiên đối với Gà Dẻo Sơ Kạ đến là không có dấu giếm, bất quá Gà Dẻo cũng không biết là Sơ Kạ đã thức tỉnh chính là thần linh, mà không phải hắn cho rằng thức tỉnh ma vương sau 3 tháng chính thức kiến quốc, tại tháng sau chính thức thư mời sẽ từ ám bộ tự mình đưa tới lâu. sởi cạ cười nói, có đúng không? như vậy chúc mừng ngươi. bất quá ngươi mời rất nhiều quốc gia a, ngươi biết ý vị như thế nào a? gã dư cảm thấy thú vị chống đỡ cái cảm nói ra. không quan trọng, dù sao tại qua gần 2 tháng, bọn hắn liền sẽ gặp qua ma đạo quốc thực lực chân thật. sởi cạ khoát tay áo không cái gọi là đạo. xem ra không cần ta nhiều lời, ngươi cũng biết chuyện gì xảy ra. gã dư thấy thế hơi sướng sở sau đó rất tốt hình như có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nguyên bản Gà Dẻo còn muốn cùng Sợi Cả nói một chút liên quan tới hắn thu được phản một vương quốc tình báo đâu, bất quá xem ra không cần. Không sai, làm sao? Bọn hắn cũng cho người ám hiệu. Sợi Cả cười nói, một bên Dị Mù không có chen vào nói. Dị Mù là một cái biết cái gì gọi là trọng yếu an. Hiện tại Sợi Cả cùng Gà Dẻo là đang đàm luận trọng yếu quốc gia đại sự, nàng sẽ không tùy tiện xen vào. Không kém bao nhiêu đâu. Gà Dẻo đứng lên nhìn về phía bên ngoài chậm rãi nói. Sợi Cả u, ngươi biết không? Ma cầm Thành kiến lập đã động rất nhiều người lợi ích. Trước đó thật nhiều quốc gia đang nghĩ biện pháp đem các ngươi đặt vào mài dưới, bất quá các ngươi ngoại giao phía trên tôn thế còn có tiêu diệt trả dịch dịch cử động, để rất nhiều quốc gia có chút sợ hãi quan sát. Thế nhưng là đây là xây dựng ở các ngươi hoàn lại cái trước thành thị trên tình huống, nếu như nói các ngươi muốn kiến lập một quốc gia lời nói, như vậy thì không nhất định, hiện tại, phản một vương quốc, liền chuẩn bị lãnh thủ. Đến lúc đó ngươi kiến quốc như vậy thì càng thêm làm người khác chú ý. Mà những chuyện này ta nghĩ ngươi đã sớm biết, cũng không muốn nói nhiều. Muốn nhiều nói lời. Gạ Dựa như nghĩ tới điều gì chỉ vào trên mặt bàn thanh tử nói, còn có loại rượu này sao? Đột quốc không phải cũng có rượu của mình sao? Sầy Ca nghe được Gạ Dẹo lời nói về sau có chút bất đắc dĩ giống như hỏi ngược lại. Quốc gia chúng ta tiểu nghiệp kỵ sĩ người địa phương uống chẳng ra sao cả, cho nên chúng ta càng ưa thích uống quốc gia khác, mà hiện tại trên đại lục mặt tốt nhất về loại quốc gia là thú vương quốc. Bất quá bọn hắn quốc gia mặc kệ là rượu trái cây vẫn là thanh vẩy cũng hoặc là là liệt tiểu cũng không bằng các ngươi tốt. Gã rượu nói xong rót cho mình một ly nhìn qua trong suốt sáng long lanh thanh tử, mùi rượu thơm trầm dãi bay ra. Loại rượu này các ngươi định giá kỳ thật thấp rất nhiều, ta đến là cảm thấy các ngươi có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút, giá cả có chút cao một chút có thể coi như dây truyền sản nghiệp làm. Nói ra cái này a sư huynh, kỳ thật ta mang theo mấy bình rượu, cho ngươi một bình thử nhìn một chút. Nói ra những chuyện này thời điểm, Dị Mỗ hai mắt tỏa sáng, từ trong thân thể móc ra một bình trong suốt bình rượu, phía trên dán một cái đáng yêu sự anh mẫu đồ án. Thơm quá a. Gạ Giệu đối với rượu cũng là không có có bất kỳ chống cự gì lực, có chút gỡ ra nút rượu đã nghe đến nồng đậm mùi rượu, lập tức hai mắt tỏa sáng rót cho mình một ly. Rượu ngon a. Loại rượu này các ngươi cũng chuẩn bị bán ra sao? Uống một hớp dưới, Gạ Giệu hai mắt tỏa sáng hỏi. Ừm, ta phát hiện Đại Lục Phương Tây rượu ngon nhất loại giống như chẳng ra sao cả, cho nên liền nghiên cứu phát minh loại rượu này, sản xuất hàng loạt. Sờy ca gật đầu cười sau đó giải thích một chút sợi cả tự nhiên cũng minh bạch, tuổi gạo dầu mối những vật này là cái thế giới này đến tiền nhếch nhất cũng là mỗi cái quốc gia trọng yếu nhất thu nhập, cho nên rượu sợi cả tự nhiên cũng sẽ không kéo xuống. Mà cái đại lục này phương tây rượu loại sản nghiệp đích thật là đủ kém câu. Dù sao ở giữa có một cái rìu dạ rừng lớn, đem đông phương quốc độ cùng phương tây quốc độ văn hóa các loại cũng khác nhau. Chúng ta bên này ma pháp phát triển càng nhanh, mà tại đông phương quốc độ ngược lại là dựa vào người triệu hoán ký ức cùng tri thức, tại khoa học kỹ thuật phía trên tốt hơn. Ân, ta cũng hơi có nghe thấy. sợi cả đối với đông phương đế quốc hiểu rõ trình độ trước đó không tính cao. Thế nhưng là từ khi Đông Chi Đế Quốc bắt đầu từ từ chuẩn bị công lược rụ rả rực lớn, hướng phía phương Tây công kích mà đến, sợi cả tự nhiên cũng chú ý tới, cho nên chính diện có quân đội trong bóng tối ngăn cản, mà ám bộ thì là đã sớm tiềm nhập Đông Chi Đế quốc, là ám bộ phụ tá kỳ dụng tự mình dẫn đội. Bất quá chuyển về đồ vật lại là để sợi cả cùng gì mua rất đều hơi kinh ngạc, bởi vì Đông Chi Đế quốc kiến trúc cái gì đều đã rất khuynh hướng hiện đại, cũng không ít khoa học kỹ thuật sản phẩm, thậm chí có máy hơi nước cái gì. Nếu như phương Tây là mọi người cho rằng phương Tây thế giới ma pháp lời nói, liếc nhìn Đông phương thế giới tựa như là xã hội hiện đại. Với lại cũng không ít Đông Phương tiểu quốc có được hoa hạ nguyên tố, đương thời hiểu rõ về sau, sẩy cả còn đặc biệt âm thầm đi quốc gia kia lữ hành ba ngày. Bất quá nói cho cùng chỉ là bởi vì bắt trước người Triệu Hoán mà thôi, cùng cố hương là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chương 183. Dạ chi điệp đảo chân tường. Chương 183. Dạ chi điệp đảo chân tường. Tất cả mọi người ngủ à? Phân thân của ta cũng bố trí xong. Hoàng cung một nơi nào đó, Dị Mộ từ sau tường mặt thò đầu ra nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người về sau có chút nhẹ nhàng thở ra, đối người sau lưng vẫy vẫy tay. Đi thôi hai cái thân ảnh tránh thoát một chút tuần tra người từ nội quốc trong hoàng cung chạy ra, Rẽ trái rẽ phải đi tại không có người nào trên đường phố. Sau đó đã tới một nhà tên là Dạ Chi Điệp, quán ăn đêm cổng. Sầy cả khẽ ngẩng đầu nhìn một chút tên, sau đó có chút bất đắc dĩ nâng chăn nói, ngươi đoán chừng là cái thứ nhất mời bạn trai đến quán ăn đêm bạn gái à? Mới không phải quán ăn đêm đâu, nơi này là quán ba. rất bình thường à? Nhanh lên rồi rất lâu không có tới đến cái này. Bên trong trước đó không có vị giác, hiện tại ta muốn uống bên này rượu. Dị mù nói xong liền kéo lấy sầy cả cùng một chỗ tiến nhập Dạ Tri Điện bên trong. Hoàng nên quan lâm, mà đẩy cửa đi vào, rất nhiều tinh linh muội tử toàn bộ nhìn lại, có chút túi đầu vẫn ăn nói. Nha là sự cạ đại nhân cùng dị mụ đại nhân, mà cái kia ra đèn tinh linh một chút liền nhận ra người đến là ai. Trước đó chính là nàng vì sự cạ cùng dị mụ xem bói, tự nhiên là biết sự cạ sau khi lớn lên dáng vẻ. Mấu chốt chính là hôm nay sự cạ cùng dị mụ đến thời điểm, như vậy làm người khác chú ý, cho nên hoàng cung cũng tuyên bố người đến là ma đạo thành thành chủ cùng thành chủ phu nhân cùng thủ hạ. Sự cạ cùng dị mụ hai cái danh tự vừa ra tới, dạ tri đẹp mọi người liền hiểu đầu tiên sự cả danh tự rất đặc thù, mấu chốt là bọn hắn nhớ kỹ sự cả cùng gì muji là bởi vì sự cả đương thời thế nhưng là mang theo một cái biết nói chuyện sờ lạnh, phải biết thế nhưng là mười phần hiếm thấy. mã mã sảng, cho chúng ta đến mấy chén rượu trái cây. dị muji lanh lợi nhảy tới trên ghế salon nhấc tay cười nói, mà ở phía sau sự cả khẽ lắc đầu có chút bất đắc dị đối quẩy ba lão bản nương nói. muốn như vậy các ngươi cũng muốn đóng cửa tiệm đi, thực sự quấy gì, bà chủ, bất quá xin ngươi cho ta nhóm bên trên một chút rượu trái cây, số độ không cần quá cao. lão bản đương này sự cả nhận biết, đương nhiên cũng không phải là nói đối phương là bà chủ mà nhận biết mà là lão bản nương này là gạ rượu thủ hạ ám bộ đội trưởng trước đó thường xuyên vì sự cả cùng gạ rượu truyền lại một chút đặc thù thư tín cho nên nhận biết đương nhiên không có vấn đề ấy nhỉ đều là khách đâu bất quá bất luận đối phương là thân phận gì bây giờ tại dạ chi điệp làm lão bản như vậy sự cả tự nhiên vẫn là đem nó xem như lão bản mẹ sự cả khẽ gật đầu ngồi ở di mưu đối diện mà khoảng thời gian này đã khuya trong tiệm đã không có khách nhân vệ sinh đều thu thập không sai biệt lắm liền ngay cả tinh linh cũng ít đi rất nhiều chỉ có ba bốn mà cái này ba bốn tinh linh toàn bộ bị di mưu cho bao tròn sự cả ngồi tại đối diện có chút bất đắc dĩ Mời trong dùng." Bà chủ bưng tới không ít rượu nhẹ giọng cười nói, Tạ ơn, đúng bà chủ ngươi cũng ngồi xuống cùng uống a. Vừa vặn, ta cũng mang rượu tới." Lấy ra mấy bình rượu đặt ở trên mặt bàn cười nói, "Cái này mấy bình liền đặt ở ngươi bên này, hỗ trợ bán, bất quá xin ngươi bán sau đem khách nhân phản hồi viết cho ta nhìn có thể chứ." "Đây không phải?" Bà chủ liếc mắt liền nhìn ra loại rượu này thế nhưng là lần này sẽ cả mang đến cho Độc Quốc quà tặng thứ nhất. Chúng ta Ma đạo thành nghiên cứu ra rượu, bất quá cũng không rõ ràng người nước ngoài tụ chúng như thế nào mà tôi." Sải cả khẽ cười nói, thuận miệng nhấp một miếng rượu trái cây, vẫn còn có chút không quen đâu. Đúng, xin hỏi lần này là biến trở về sở làm bộ dáng gì mu mở miệng hỏi hướng trước đó hỗ trợ xem bói cái kia gia đen nữ tính tinh linh dị mu đại nhân có vấn đề gì không gia đen tinh linh tiểu tỷ tỷ ôn nhu mà cười cười hỏi ngươi có muốn đến ma đạo thành công tác ý nghĩ sao dị mu lần này tới cũng không chỉ là vì uống rượu đơn giản như vậy mà là muốn hỏi thăm một cái cái này am hiểu xem bói tinh linh có muốn hay không pháp đến ma đạo quốc a lạp lạp không nghĩ tới dị mu chan thế mà tại ta người lao bản này trước mặt đạo chân từng đâu nghe được dị mu lời nói về sau bà chủ che miệng khép cười nói đương nhiên cũng không có cái gì tức giận ý tứ bởi vì cái này am hiểu xem bói tinh linh nguyên bản là dạ chi điệp cố định nhân viên mà là tới làm công không có ý tứ rồi mà mạ sảng, bất quá ta là muốn mời nàng hỗ trợ rồi. dị muội có chút ngượng ngùng diên đưa tay ra gãi gãi thân thể của mình nói ta đáp ứng tinh linh nữ vương nói nếu như có thể mà nói che chở một cái một chút tinh linh tộc lưu dân thế nhưng là muốn tìm những này lưu dân tại đại lục này vô ý tại mỏ kim đáy biển cho nên ta nhớ ra rồi tiểu tỷ tỷ xem bói rồi dị muội có chút lung tung nói chuyện này là thật dễ muội diên hiện tại sẽ ngủ ở sinh mệnh chi thụ bên trong bởi vì sinh mệnh chi thụ đối với rễ mì dịch có cường đại trị liệu phụ trợ hiệu quả, cho nên rễ mì dịch liền trực tiếp ở nơi này, với lại một tháng còn biết mấy lần tìm dị mù cùng nhau chơi đùa, đọc tiểu thuyết màn gà, ăn đồ ăn vặt. tại nói chuyện phiếm thời điểm, dị mù hỏi qua rễ mì dịch cứ như vậy, hắn che chở thuộc hạ làm sao bây giờ? kết quả rễ mì dịch biểu thị, không cần lo lắng, nhiều nhất để dị mù lần sau có gặp được một chút tinh linh tộc hoặc là bán tinh linh lưu dân có thể mang về ma đạo thành. mặc dù nói rễ mì dịt có thể là thuận miệng nói, đương thời dị mù lại là ghi tạc trong lòng. có thể à? xem boi tinh linh cười nói, ta nguyên bản là tinh linh lưu dân à? ta rất nhanh cũng sẽ rời đi đỗ quốc, bất quá tiếp xuống có thể tiến về ma đạo thành lời nói, ta cũng rất vui vẻ. thật đó à? như vậy quá hoan nghênh. nếu như vậy, ma đạo thành liền có một trăm người tinh linh tộc. dị mu nói xong liền từ trong thân thể lấy ra một cái vợ, ở phía trên tô tô vẽ vẽ lấy. sợi cả có chút như có chút bất đắc dĩ lắc đầu, những chuyện này liền để dị mu đi nào à. tích tích tích. đột nhiên sợi cả nghe được thông tin thanh âm, đây là thần chi mắt chuyển đến thanh âm. ân. sợi cả ngón tay chỉ tại trên lót hai. một mỏng gã sao? có chuyện gì? giới đi trò chơi mỏ mỏng gạ thế giới đã nhanh muốn một tuần lễ mỏ mỏng gạ thế nhưng là đều không có đi tìm mình ta đã suy nghĩ kỹ muốn ở cái thế giới này kiến lập một quốc gia ngươi chừng nào thì có thời gian có thể tới cùng ta nói chuyện sao mỏ mỏng gạ thanh âm hơi có chút nghiêm túc nói như vậy một tuần sau ta sẽ đi qua sợi cạ hồi đáp đối với mỏ mỏng gạ làm ra quyết định như vậy sợi cạ không có chút nào ngoài ý muốn tốt như vậy ngươi trước bật điệu ta bên này tại Vương quốc sự tỉnh xử lý không sai biệt lắm liền trở về Nazi sợi cạ nhẹ gật đầu lập tức dập máy thông tin sau đó đang đả thông một cái khác thông tin Bận ý mà ngươi tình huống bên kia như thế nào? Chương 184, làm việc. Chương 184, làm việc. Bận ý mà lần này vốn là muốn đi theo Sê Cả cùng dì Mùi Tiến về Bắc Quốc, thế nhưng là tại Rủ Dạ rừng lớn phía Đông xuất hiện một chút tình huống, Đông Chi Đế quốc bắt đầu đại quy mô hướng phía Rủ Dạ rừng lớn bên trong xuất phát. Dạng này tình báo để Bận ý mà chỉ có thể từ bỏ cùng đi theo ý nghĩ, lập tức mang theo một ngàn người Hồng viêm chúng chạy tới. Hồng viêm chúng, Ma đạo thành quân đoàn thứ hai từ Bận ý mà cùng hạ cả Bận ý hai người phụ trách dẫn đầu cường đại đội ngũ, nhân số chỉ có ba người, thế nhưng là mỗi cái đều có a cấp thực lực. Bản y mà ngươi tình huống bên kia như thế nào? Là, Seka đại nhân, chúng ta còn có một số khoảng cách liền bởi tới vị trí, bất quá là thật không nữa muốn dựa theo sự cả đại nhân yêu cầu của ngài, chỉ là khu trục sao? Bản y mà thanh âm rất nhanh liền trở về tới. Ân, kỳ dục truyền đến tình báo, đối phương là bởi vì hiểu rõ ma đạo thành tồn tại, cho nên phái ra trịu chi đội, muốn thử một chút nhìn phạm vi thế lực của chúng ta. Làm cho đối phương trở về báo cáo a. Chờ chúng ta kiến quốc về sau tại triệt để xác nhận ứng đối ra sao đối phương, bất quá muốn vất vả ngươi ở bên kia tọa trấn một tháng. Vì Secca đại nhân cùng dì một đại nhân làm việc, thuộc hạ nghĩa vô phản cố. Với lại ngài cũng cho ta nhận lấy truyền tống chiệp nhẫn, ta có thể tùy thời vừa đi vừa về Ma đạo quốc cùng tiện chuyến. Bợnỷ Mạc tại Ma đạo thành còn có một số kiêm cái khác nghề nghiệp, cho nên Secca liền đưa cho bợnỷ Mạc một cái truyền tống chiệp nhẫn, chính là vì để bợnỷ Mạc có thể tại Ma đạo thành cùng bên ngoài lẫn nhau truyền tống, tùy thời có thể tại chiến trường cùng Ma đạo thành vừa đi vừa về truyền tống. Ân, chú ý an toàn, nếu như một khi phát hiện đối phương có vấn đề gì tùy thời báo cáo. Là, bóng đêm dần dần tối. Sẩy cả uống vào trên tay rượu trái cây nhìn trước mắt gì mù cùng mấy cái tinh linh nội tử trò chuyện rất thời mở tâm cũng là hơi lộ ra một cái tiểu dung không có nói cái gì chỉ là nhìn xem hình ảnh như vậy lộ ra một cái một mặt cười tại Ma Đạo Thành chỉ là ở lại ba ngày sẩy cả liền cáo biệt đương nhiên làm cho này một lần hội đàm kết quả còn mang về không ít đồ vật đều là vua người lùn quà tặng đương nhiên ba ngày thời gian cũng làm cho lụa quốc người hiểu rõ ra người rốt cuộc là ai không biết Ma Đạo Thành không có việc gì ngươi phải dùng hồi máu thuốc ca hiện tại lớn nhất tiêu thụ thương liền là Ma Đạo Thành cái gì ngươi không phải nhà mạo hiểm không có việc gì, ngươi muốn ra cửa A. hiện tại đọa quốc thông hướng rủ dạ rừng lớn còn có một cái khác chủ thành mới đường liền là ma đạo thành bỏ vốn kiến tạo. cái gì? ngươi không thích ra đọa quốc? không có việc gì, ngươi ngưỡng mộ anh hùng vương đại nhân A. ma đạo thành thành chủ đại nhân là anh hùng vương bệ hạ lão sư phụ dưỡng người, mà thành chủ đại nhân phu nhân, ma vật công chúa gì mù đại nhân, thế nhưng là anh hùng vương bệ hạ học muội. cho nên mới thời điểm tới người vây xem không nhiều, thế nhưng là tại sự cạ rời đi thời điểm lại là hai bên xuất hiện rất nhiều người, đây đều là đến xem một cái sự cạ rốt cuộc là ai. tại đi ra thời điểm sởi cả cùng gì một hai người một người cưới hỏng gạ một người cưới giang gạ mà anh hùng vương gạ dẻo cũng cưới một cái tên mạ hướng phía bên ngoài mà đi nhìn qua mười phần bá khí mà ưu nhã đã tới bên ngoài cửa chính ba người xuống ngựa như vậy cáo tử sau ba tháng ma đạo thành thấy sởi cả có chút chắp tay nói ân như vậy sau ba tháng thấy hoàng nội lão sư bên kia liền làm phiền ngươi giúp ta trò hỏi đó là đương nhiên trở về trên đường rất an ổn mà bợ nhì mà chuyện bên kia cũng xử lý không sai biệt lắm dựa theo bợ mà thuyết pháp đối phương đụng phải hồng viêm chúng về sau không có bất kỳ cái gì giao phòng liền trực tiếp lui Bất quá bận nghĩ mà bản thân là chuẩn bị trở về Ma Đạo Thành, mà cái khác Hồng biêm chúng thì là đã chuẩn bị xong đống lửa cùng doanh địa, muốn ở chỗ này cảnh giác nửa tháng, các loại nửa tháng sau nhanh chóng trở về Ma Đạo Thành. Bởi vì nửa tháng rất sau liền muốn bắt đầu chuẩn bị 2 tháng rưỡi về sau kiến quốc. Kiến quốc cũng không phải một ngày hai ngày liền chuẩn bị xong, chuẩn bị 2 tháng rưỡi là bởi vì cái gì tài liệu loại hình đều có, mới có thể hoàn thành, không phải ít nhất phải chuẩn bị nửa năm. Sờ cả trở về Ma Đạo Quốc về sau, bắt đầu tiếp nhận quốc gia một chút công tác chính thức lên, cho gì gút nghỉ 3 ngày, dù sao 3 ngày sau sờ cả còn muốn đi mò mẫm gạ thế giới các loại sự cạ chính thức trở thành quốc vương về sau cũng muốn bắt đầu tiếp nhận, bất quá đến lúc đó cũng chỉ là xử lý chủ yếu sự tình, giống như là chuyện bình thường liền trực tiếp giao cho dị gột bọn hắn là được rồi. không ai làm điều phi pháp, thời gian trôi qua rất phản thuận. đương nhiên nhưng nếu như cái nào không thức thời gia hỏa dám làm chuyện xấu, ta sẽ ra mặt thu thập hắn. đây là gỗ tạ, hắn đến hồi báo hôm nay thành thị tuần tra vấn đề. côn vơ ở mì đặng, ân, vất vả ngươi. sởi cạ khẽ gật đầu nhìn thoáng qua trên tay văn bản tài liệu, hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì, có một ít xung đột đều là cái miệng nhỏ chân, gỗ tạ bọn hắn đội tuần tra rất đơn giản liền xử lý tốt. Tại cổ tạ báo cáo kết thúc về sau, kế tiếp là cầm văn bản tài liệu đi tới dì gù. Ma vương cả dì ẩn bọn hắn trước đó đáp ứng muốn đưa hoa quả đã tới, là từ cỡ lớn chim ma thú tiến hành không trung vận chuyển, vận tải giống như đầy có hạn, cho nên đối phương cỡ lớn chim ma thú số lượng có chút nhiều, cần nhiều xin một chút khu vực đến đặt. Có thể. Sầy ca nhẹ gật đầu, nhìn về phía phía sau cự đại mà cầu mua chút một chút khía cạnh một khối đất chúng nói, bên này là trước đó vấn luyện điểm, hiện tại còn trống không, để ở chỗ này đi, đúng dì gù cùng cái gì nói rõ một chút, tìm thời gian cải tạo một cái, đem khối khu vực này đổi thành phi hành tọa kỵ đồ. Trước đó cái chỗ kia tháo dỡ trở thành xe ngựa cùng tòa ký đố. Vâng. Dị Củ nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề. Đúng, hôm nay Dị Củ đang làm cái gì? Sẽ không chính ở chỗ này bận rộn a. Ta thế nhưng là cho hắn nghỉ một cái. Sởi cả một bên nhanh chóng nhìn xem Dị Củ mang tới văn bản tài liệu, một bên thuận miệng hỏi, "Phụ thân trong nhà điều tượng gỗ." Dị Củ có chút lúng túng nói, "Ân, có mình vui rất tốt, tốt, cầm xuống đi thôi." Sởi cả khẽ gật đầu, đem văn bản tài liệu đưa cho Dị Củ, Dị Củ nhẹ gật đầu nhận lấy văn bản tài liệu. Kỳ thật Dị Củ hết chỗ chê là Dị Gút là bởi vì quá muốn phải làm việc, cho nên mới chỉ có thể điều khắc sự cả thân rồng mục điều làm việc. Cái này khiến Dị Gút cảm thấy có chút im lặng, bất quá rất nhanh Dị Gút ngay lập tức đi bận rộn. "Sao ấy gần nhất người kia thế nào?" Sờ cả đem trên tay văn bản tài liệu đều xử lý không sai biệt lắm về sau, uống một cái bên cạnh đi ạ tự lộ cho mình uống trà có chút mở miệng hỏi, "Là liên quan tới, dùng, tình huống là như vậy. Sao trong nháy mắt thuận sự cả trước mắt bàn làm việc cái bóng bên trong kéo dài mà ra thân ảnh nửa quỷ trên mặt đất? Dùng tên đầy đủ, Dùng Phamonas. Là, phạn một vương quốc, điều tra đội đội trưởng Không sai liền là trước kia tới bị đuổi đi ra cái kia phản một vương quốc tiểu đội đội trưởng lại. Chương 185. Dị giới du học. Chương 185. Dị giới du học. Dùng Phạm Mernas, nguyên bản là một cái nhà mạo hiểm trước đó bị phản một vương quốc quý tộc cho phái tới thăm dò ma đạo thành tình huống, bất quá đương thời bởi vì hắn thủ hạ thất lối, sau đó liền bị đuổi ra ngoài. Cũng rất đơn giản, bởi vì Dùng Phạm Mernas mặc dù mình là nhà mạo hiểm, thế nhưng là hắn không có cái gì thủ hạ, tại tăng thêm quý tộc cho tiền có ít, cho nên không có cách nào Dùng Phạm Mernas chỉ có thể tìm tiểu lưu manh, hoặc là liền là kẻ liều mạng. Thế nhưng là bị đuổi đi ra ngoài. Tình báo cũng nhận được quá ít. Dùng phạm mở nạt trở về phản một vương quốc, sau đó lại bị đuổi ra ngoài. Hắn liền lại tới Ma đạo thành. Không đến đến Ma đạo thành thời điểm, mang theo một tiểu đội thành viên. Lần này là lấy hữu hảo thái độ mà đến, chỉ là đội ngũ bên trong có một cao thủ, cho nên sự cả cũng làm cho sợi đặc biệt chú ý đối phương. Gần nhất hắn bằng vào chúng ta thành thị vì ở giữa bắt đầu ở phụ cận thảo phạt một chút ma vật đem đổi lấy sinh hoạt tư kim, nhìn qua không có vấn đề gì, bất quá đội ngũ bên trong cái kia ma nhân vô tình hay cố ý đang tìm kiếm cùng sụn nạ bọn hắn tiếp xúc cảm giác. Như vậy thân phận của nàng là đã biết được. Thân phận của đối phương có rất lớn khả năng là Ma Vương Cù Hễ này. Năm ngón tay, thứ nhất, ngón áp út, dù rản. Cù Hễ này sao? Chăm chăm vào đối phương, thấy rõ ràng đến cùng phải làm những gì. Đặc biệt là đến lúc đó ta cùng gì một muốn lúc ra cửa. Là. Còn có cái gì khác đặc thủ tình báo sao? Sầy cả khẽ gật đầu sau đó hỏi. Tạm thời không có. Bất quá Kỳ Dục đã có 3 ngày không có liên lạc. Sao ấy đột nhiên nhắc lên Kỳ Dục nói. Kỳ Dục trước đó là cố định mỗi ngày báo cáo một lần, cho nên lần này thế mà 3 ngày không có báo cáo, cái này khiến Sầy cũng có chút bận tâm. Chờ chút, ta xem một chút. Sở Cả một cái tay đặt tại trên lỗ hai, một lát sau biểu lộ có chút trở nên có chút kỳ quái, không có việc gì, đại khái 3 ngày sau đó kỳ rốt sẽ ở liên lạc ngươi. Là? Sao ấy nghe được Sở Cả lời nói về sau, mặc dù có chút nghi hoặc bất quá vẫn là chăm chú nhẹ gật đầu. "Thúc đi xuống đi." Saoy thân ảnh biến mất, sau đó Sở Cả lại là suy tư một lát, không nghĩ đường kỳ rốt thế mà hiện tại tiến hóa. Xem như thuộc hạ cái thứ nhất tiến hóa a. Sở Cả trước đó tiến hóa thời điểm cho thủ hạ thời điểm đại đa số lựa chọn tiềm lực tiến hóa, mặc dù nói thực lực cũng tăng lên không ít, thế nhưng là thức tỉnh ma vương thực lực cũng chỉ có một cái. Cái kia chính là ngay từ đầu mệnh danh liền là ma vương loại thực lực đẳng cấp ép phá Israel ni tộc, ạ mà tại sự cả tiến hóa kết thúc về sau, ạ liền trực tiếp tiến hóa trở thành ép phá Israel ni tộc, thức tỉnh cấp. Mà những người khác sự cả cũng một mực tại chú ý, khảo thí một loại khác thức tỉnh ma vương biện pháp. Bất quá ngoại trừ ạ là dựa vào lấy lời chúc phúc của mình mà tiến hóa bên ngoài, những người khác cắm ở ma vương loại đẳng cấp, sự cả đều cảm thấy là không thể nào, cho nên sự cả dự định là nhìn tiếp xuống phản một vương quốc chuẩn bị phái bao nhiêu binh thu những linh hồn này sau đó thức tỉnh thủ hạ. Hiện tại thế mà thí nghiệm thành công nhưng treo xem ra tỷ lệ thành công cũng không cao đã như vậy thế giới tri ân đem tín ngưỡng lực thụ mướm trở về thử tiến hóa kỳ vọng thực sự không cách nào tiến hóa cũng muốn bảo hộ thực lực của nàng không thể hạ xuống sởi cạ đại nhân bên này có một văn kiện cần ngươi hỏi đến sởi cạ vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu Suna liền cầm lấy một phần văn bản tài liệu đi đến làm việc lại tới đây là kiến quốc thời điểm mặc trang phục còn có trang trí sao sởi cạ nhìn xem văn bản tài liệu nội dung phía trên có chút cảm giác có chút ý tứ tại nhìn thoáng qua có chút thở hổn hển su liền biết là cái gì tình huống Su Nạ biết mình hôm nay bắt đầu tiếp nhận công tác, cho nên liền mau đem thiết kế cái gì làm xong giao cho mình, sợ sệt bỏ qua, đến lúc đó tại phiền phức mình. Thật sự là một cái đồ đần đâu. Sầy Cả cười có chút đưa tay, lấy ra một bình màu làm cái bình. Trước đó quên cho ngươi, đối ngươi thứ rất tốt. Đúng. Phần này trước thả tại ta chỗ này, ta ngày mai cho ngươi. Bên trong có một ít ta cùng gì muốn cần sửa chữa một cái. Tốt. Rất vui vẻ tiếp nhận cái bình, mặc dù không biết là cái gì, bất quá Sầy Cả đại nhân tặng tuyệt đối là đồ tốt. Bà bối đâu? Sầy Cả đại nhân, rất nhanh sân rời đi, nàng còn có công tác của mình sau đó kế tiếp tới là hoàng gia ngược lại hôm nay làm việc là thật không ít lúc chiều sợi cả mới nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó nhìn thoáng qua mang hộp cơm tới là sẩn sợi cả trong nháy mắt liền bất cản dĩ bất quá tốt ở bên trong xử lý còn tính là bình thường xem ra hẳn là gì mù làm hương vị chẳng ra sao cả có chút quá ngọt là gì mù thích ăn khẩu vị sợi cả ăn sạch sẽ tiếp tục buổi chiều công tác đang đến gần trạng vạng tối thời điểm đem sự tình toàn bộ xử lý xong lúc này lại tới một đám người xì sì dù sao rồi mang theo hải tử đã tới cửa người đến là xì sì dù mang theo kenia này một đám bọn nhỏ đám hài tử này nhóm gần nhất có chút da, bất quá có sỉ ruột đệ lấy cũng rất ngoan ngoãn. Cũng là bởi vì trong cơ thể có tinh linh, sinh thời gian dài chậm rất nhiều, hơn mấy tháng đều không có lớn lên một chút điểm. Trước đó sỉ ruột nói qua, tuổi thọ không có biến hóa quá lớn, bất quá ấu niên thời kỳ sẽ so với người bình thường nhiều gấp đôi, cũng chính là còn có 10 năm bọn hắn mới có thể cùng những người khác 16 tuổi tả hữu không sai biệt lắm. Sau đó thân thể liền định hình, bất quá tại định hình trước đó sẽ sinh trưởng trở thành phù hợp thân thể của mình chiến đấu bộ dáng. Sợi cá lão sư chúng ta muốn xin đặc thù chương trình học. Kenia cũng đã lâu không có thấy sư cả có chút hưng phấn nhún nhảy một cái chạy tới sư cả trước mặt hồ. Kenia phía sau sỉ sì ruột có chút bất đắc dĩ tiến lên đưa tay đem Kenia kéo lui về sau một chút nói, hiện tại sư cả lao sư là thành chủ, tại qua một đoạn thời gian liền là quốc vương, không thể vô lễ như vậy a, thật xin lỗi. Nghe được sỉ sì ruột lời nói về sau, Kenia cũng có chút bất đắc dĩ đứng vững vàng nói như vậy, sỉ cả đại nhân chúng ta muốn xin đặc thủ trương trình học, vẫn là gọi ta lão sư a. Sỉ cả nhìn trước mắt nháo kịch bất đắc dĩ cười nói, sau đó đưa tay đem sỉ sì ruột đưa tới văn bản tài liệu nhìn trong chốc lát chân mày hơi nhíu lại các ngươi xác định sao? sẩy cạ lần này nôn ngữa cũng là nghiêm túc không ít nói, đây chính là rất nguy hiểm hành vi. với lại quá trình bên trong các ngươi nhất định phải ở tại dị mục trong cơ thể mới được. đương nhiên rồi. chúng ta phần văn kiện này dị mục dưới lão sư thế nhưng là ký tên quá a. hiện tại còn kém ngài sẩy cạ lão sư. a linh giữa ngực cười nói. sẩy cạ nhìn trước mắt văn bản tài liệu suy tư. trên văn kiện văn tự vì dị giới du học chương 186. đồng ý. chương 186. đồng ý. các ngươi cái này để án. ta đồng ý. sẩy cạ ngón tay có chút điểm tại trên mặt bàn, suy tư một lát gật đầu một cái đáp ứng. Bất quá thời gian chuyển rời, nửa tháng sau ta sẽ dẫn đầu các ngươi đi một cái thế giới mới, tại thế giới kia tiến hành du học. Sậy cạ cũng không tính mang theo bọn hắn đi mò mỏ mỏng gạ thế giới, phải biết mò mỏ mỏng gạ thế giới là mặt tối lệch nhiều thế giới, thế giới như vậy đối với bọn nhỏ không có bất kỳ cái gì để cao năng lực. Muốn đi thế giới khác lời nói, sậy cạ ngược lại là nghĩ tới một cái không sai thế giới, liền là lần trước cái kia quả mọng toàn bộ thế giới cải biến thành vì cùng loại với thế giới trò chơi. Bất quá thế giới kia sậy cạ còn chưa từng đi, mà mấy ngày nữa sậy cạ muốn xuất phát đi mò mỏ mỏng gạ thế giới họp, các loại họp kết thúc. Sở cạ sẽ sớm đi một chuyến, nhìn một chút thế giới kia tình huống về sau tại làm quyết định sau cùng. Lại nói Kenni a những hài tử này tiềm lực sát thực cũng rất mạnh, nếu như hào hảo bồi dưỡng, tương lai sau khi lớn lên cũng là rất mạnh chiến lực. A. Nghe được Sở cạ đồng ý, đám hài tử này nhóm đều rất cười vui vẻ. Sở cạ đưa tay vuốt vuốt tại phía trước nhất Kenni a đầu cười nói, như vậy tiếp xuống các ngươi muốn học tập cho thật giỏi a, chúng ta đến lúc đó đi thế giới khác, vô cùng đơn giản liền bị đánh bại thế, nhưng là rất mất mặt a. Tuyệt đối sẽ không rồi. Chúng ta bây giờ thế nhưng là siêu cấp mạnh. Alin dựng thẳng lên nắm tay nhỏ cười nói. Ừm. Sợi Cát gật đầu cười, sau đó bên ngoài truyền đến sần thanh âm, sợi Cát đại nhân, Gatsby có chuyện muốn báo cáo." "Vào đi." Sợi Cát đối đám hải tử này nhõng cười cười, chỉ chỉ một bên ghế sofa, đám hải tử này nhõng nghe lời đường một bên trên ghế salon, mà đứng ở một bên không nói gì đi Ạp Tở Lộ, vì mọi người chuẩn bị đồ ăn vặt cùng đồ uống. "Ân." Si sì Dụ tiểu thư đối đi Ạp Tở Lộ gật đầu cười. Si sì Dụ tiểu thư cùng đi Ạp Tở Lộ hai người là quen biết đã lâu, vài thập niên trước thời điểm Sỉ sì Dụ tiểu thư liền cùng đi Ạp Tở Lộ đã gặp mặt, với lại lúc kia đi Ạp Tở Lộ cũng mới chú ý tới Sỉ sì Dụ tiểu thư, cuối cùng chú ý tới dị mộ Cho nên sĩ dụ sống lại về sau nhìn thấy Địch Ám Tẩn lộ cũng là kinh ngạc không được, bất quá bây giờ hai người nên tính là đồng nghiệp. Sơika đại nhân, đây là tháng này hạt giống hiệu suất, không biết vì cái gì gần nhất thảo dược đều lớn lên đặc biệt nhanh. Gã Bì rất nhanh liền tiến đến báo cáo lên, đồng thời còn mang theo hai gốc thảo dược. Thảo dược bồi dưỡng thế nhưng là rất cẩn thận, cho dù là ưa thích chơi ác gã Bì tại bị Sơika khiển trách một lần về sau cũng là mười phần chú ý, dù sao bồi dưỡng ra được thảo dược là vì chế tác hồi máu thuốc. Một chút xíu vấn đề đều là không có thể Bởi vì phong ấn trong huyệt động ma tố lượng biến lớn thêm không ít, đối với hiệp bộ cột dược thảo là một cái chuyện tốt, bất quá hồi máu dược thảo liền có chút phiến phức. Sởi ca nhìn liếc mắt liền hiểu. Đây là bởi vì đỏ dạ sống lại về sau, quả tại phong ấn hang động phía dưới cùng trong kho hàng độc tiểu tuyết, đỏ dạ thân thể sẽ theo bản năng phong thích ma tố, cho nên phong ấn trong huyệt động ma tố lượng mới có thể nhiều rất nhiều. Mà những này ma tố ảnh hưởng phía dưới hiệp bộ cột dược thảo những này thảo dược sẽ sinh trưởng nhanh rất nhiều mà hiệp bộ cột dược thảo bên trong rễ vào ma tố sinh trưởng thảo dược là không có vấn đề gì, thế nhưng là sẽ cả từ trong thế giới game lấy ra hồi máu dược thảo đoán chừng liền sẽ phiền phức rất nhiều. Loại thảo dược này nguyên bản là tương đối khó gieo trồng cái chủng loại kia, hiện tại thật vất vả nuôi dưỡng rất nhiều, ma tố ảnh hưởng phía dưới sẽ phát sinh dị biến, cũng không biết sẽ biến tốt vẫn là làm hỏng. Nếu là thay đổi tốt hơn cái kia còn đi, nếu là hỏng lời nói, thế nhưng là lại biến thành kịch động. Đây là ma tố đo đặc dụng cụ. Trước đem hồi máu dược thảo toàn bộ đào lên, trong huyệt động tìm một cái, nhìn có hay không nơi thích hợp có thể gieo trồng, nếu như không có liên đưa đến vùng đất ngập nước bên trong đi, ta đến lúc đó biết chế tác một cái truyền thống môn, để cho các ngươi có thể tới về đơn giản một chút. Sầy cạ suy tư trong chốc lát lấy ra một cái hộp, trong hộp là mấy cái giống như nhiệt độ máy kiểm tra đồng dạng đồ vật. Quá tốt rồi, sầy cạ đại nhân ta lập tức đi làm. Nha hô, gã bí rất hưng phấn cầm lên dụng cụ linh lợi ra cửa. Gã bí tính cách vẫn là như vậy nhảy thoát, cứ như vậy, sầy gã xử lý văn bản tài liệu tốc độ rất nhanh, một ngày liền đem trước đó chứa hàng một vài vấn đề toàn bộ xử lý tốt, ngày thứ hai cùng ngày thứ ba lượng công việc mặc dù coi như nhiều, bất quá sực cả cũng đều là bỏ ra nửa ngày liền toàn bộ giải quyết. Giúp xong ma đạo thành thị sự tình về sau, Sở Cả liền chuẩn bị xuất phát, đi trước mỏ mỏng gạ thế giới một chuyến. Trước đó mỏ mỏng gạ thông tin nói rõ, bọn hắn muốn kiến quốc, muốn mời mình quá khứ trao đổi. Sĩ sì Dụ ngươi cũng muốn cùng đi với ta? Bất quá Sở Cả không có nghĩ tới là, lần này cũng không phải là Dị Mục muốn cùng mình cùng đi, mà là Sĩ Dụ tiểu thư muốn cùng Sở Cả cùng lúc xuất phát. Ân, sau đó phải mang bọn nhỏ quá khứ du học, cho nên ta cảm thấy vẫn là trước đi qua nhìn một chút tương đối phù hợp. Với lại Dị Mục chan trong khoảng thời gian này cũng đang dạy đám hài tử này nhóm đặc thù kỹ năng. Sĩ sì Dụ tiểu thư mang theo nụ cười ôn nhu nói còn nói là ta không tiện cùng đi sao? hay là không thể xuyên qua thế giới? không có cái gì không tiện, với lại ngươi cũng không phải ma nhân, mà là trở thành dưới trướng của ta tiên nhân, tại xuyên qua thế giới thời điểm, thần lực của ta sẽ hội tụ ở trên người của ngươi bảo hộ ngươi, chính là ta cũng không phải là lập tức sẽ xuất phát đi sửa học, lữ hành thế giới kia. trạng, sẩy ca muốn giải thích một chút, bất quá dựa vào trong chốc lát, sẩy ca gật đầu nói, vậy được rồi, cùng đi chứ, bất quá ta ưu tiên muốn đi mỏ mỏng gã thế giới, dĩ muộn cùng ngươi đã nói đi, các loại mỏ mỏng gã thế giới xử lý xong về sau, ta mới có thể đi cái kia chuẩn bị tu học thế giới. Không có quan hệ, với lại ta cũng muốn gặp một lần gì mụ khen qua là dữ gì, gì, gì, như vậy ta về trước đi chuẩn bị, lúc nào xuất phát. Sở Cạ đáp ứng giống như để sĩ Dù tiểu thư dáng vẻ rất vui vẻ. Sau nửa giờ, tới đây a. Tốt. Sĩ Dù tiểu thư gật đầu một cái đáp ứng, đi về trước. Mà tại Sĩ Dù tiểu thư nhà bên trong, Trở Lộ đang xem lấy một quyển sách, bất quá hiển nhiên trọng điểm không phải đọc sách, mà là chờ lấy cái gì? Chờ Lộ Chan. Sĩ Dù vừa về đến đã tìm được Trở Lộ. "Lão sư thành công không?" Nhìn thấy Sĩ Vũ lão sư trở về, Trở Lộ ngay lập tức tiến lên hỏi. "Ân" Ta lát nữa liền cùng sư cả sản xuất phát đi một thế giới khác, thế nhưng là xác định là lúc này sao? Sỉ Dù tiểu thư ôn Nu biểu lộ mang theo một tia lo lắng, nhất định không sai, tại gặp được Sỉ Dù trước đó sư cả lao sư một mình xuất phát đi mỏm mỏng gạ lao sư thế giới, về sau khi đến liền. Trư 187, đen kịt thế giới. Trư 187, đen kịt thế giới. Nơi này chính là thời không xuyên qua thông đạo sao? Bị sư cả nắm một cái tay Sỉ Dù tiểu thư vì không suy nghĩ lung tung chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở bốn phía, ân, không nên nhìn nhiều lắm, nếu như chỉ ngắm nhìn bốn phía lời nói, sẽ bị lạc ở chỗ này. Sở cạ gật đầu nói, sau đó tốc độ phi hành thêm nhanh hơn không biết. Ân. Đột nhiên Sở cạ tốc độ phi hành ngừng lại, lập tức đem Sỉ Dụ tiểu thư ôm vào trong lòng. A. Thế nào? Sỉ Dụ tiểu thư có chút ngượng, đột nhiên bị Sở cạ ôm vào trong ngực, nàng có chút không biết làm sao. Người nhìn chỗ đó, thời không gian bên trong khe hở là một cái mười phần không cố định tồn tại. Một số thời khắp nơi này là thất hại, có đôi khi lại là lam xanh, bất quá nơi này chưa từng có thuần túy hai màu trắng đen, hoặc là thuần sắc. Thế nhưng là lúc này phía bên phải có phiến khu vực lại là đen nhánh địa phương, không chỉ là đen nhánh với lại như có vô số song màu đen xúc tu chống tại hướng phía bốn phía trang điểm lộng lây suy nghĩ muốn đem đi ngang qua người hoặc là nhân vật gì lôi kéo qua đi thật hắc ám thật tà ác cảm giác xì si dù tiểu thư nhìn thấy trong nháy mắt cũng cảm giác được như có vô số xương khô đang theo lấy phía bên mình gào khét đúng vậy à đây là một cái gần như diệt vong thế giới đã toàn bộ hắc hóa sợi cạ cũng không làm sao thụ ảnh hưởng nguyên bản sợi cạ liền có hắc ám trưởng khống giả kỹ năng thế giới như thế này ý chí hoàn toàn biến thành hắc ám thật sự chính là hiếm thấy à lần sau có cơ hội tại đi xem một chút à sợi cạ rất muốn mau mau đến xem. Bất quá bây giờ mang theo xì dù tiểu thư không tiện, dù sao đi thế giới như thế này ảnh hưởng là rất lớn. Nếu như Sê Cả là một người, Sê Cả vẫn là sẽ đi qua nhìn một chút. Ân, xì sì dù tiểu thư lúc này có chút minh bạch, vì cái gì trở lộ chỗ tương lai, vì sao lại dạng này, loại này hắc ám thế giới đừng nói đi qua, liền xem như nhìn một chút. Xì dù tiểu thư đều có một loại bị đẩy vào vực sâu cảm giác. Đi. Sê Cả trong nháy mắt toàn thân phóng xuất ra một bạch kim ánh sáng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ hướng phía mỏ mỏng gã thế giới mà đi. Chỉ là Sê Cả không biết là lịch sử từ giờ khắc này bị cải biến bốn đường phân cách bốn liên quan tới lũ giật mỡ ản mọt mỏng gạ khôi phục im mọt tổ dáng vẻ ngồi tại vương tọa phía trên mà tại vương tọa bên cạnh có một cái tiểu vương tọa dạ ma cổ đang ngồi ở phía trên lúc này phía dưới đứng đấy rất nhiều nạp dịp thủ hộ giả nhóm ưm mọt mỏng gạ chính đang nói cái gì thời điểm truyền tống môn từ từ mở ra những người khác đã thường thấy dù sao loại này phóng thích thất thải quang mang truyền tống môn là vượt thế giới truyền tống môn dạ ma cổ đại nhân thường xuyên sử dụng không có ý tứ tới chấm sao sợi cạ đem trong ngực phóng thích ra bạch kim kim sắc quang mang xỉu đem thả xuống sau đó có chút đưa tay đem xỉ rụ trên người bạch kim thần lực màu vàng lóng thu hồi thể bính. không, người tới thật đúng lúc, chúng ta đang thương thảo thu phục lì gia tộc. a, mỏng Mọ mỏng gạ gật đầu cười. sau đó có chút ngoại ý muốn nhìn xem sự cả trong nước xỉ rụ tỏ mò hỏi. dị mu chan, ngươi màu tóc cùng con mắt, dị mu dáng vẻ là lấy xỉ rụ vì hàng mẫu sáng tạo, cho nên hai người dáng vẻ có thể nói là rất tương tự, bất quá khí chất có chút khác biệt thôi. dị mu đã biến thành thức tỉnh ma vương, khí chất là thập phần thần bí cái chủ loại kia, hoặc là nói người bình thường nhìn qua dị mu là một người bình thường dáng vẻ, căn bản không có chỗ kỳ quái gì đương nhiên cao thủ nhìn liền sẽ cảm thấy thần bí, mà xì sì dù lời nói liền làm một mực rất phiêu phiêu rục tiên cảm giác. ta là xì sì duệ y gia hỏa, ngài tốt mọ mỏng gã, ta nghe sư cạ cùng dị muội nói qua chuyện của ngươi. quấy giày ngươi, xì sì dù tiêu dung một mực là rất ôn nu, có chút cúi đầu tự giới thiệu mình. ngươi chính là xì sì dù lão sư a. hoan nên ngươi đi vào nhà của ta. nazi, mọ mỏng gã tự nhiên cũng là từ sư cạ bên này nghe nói qua xì sì dù danh tự. ân, song phương tự giới thiệu mình một cái, anh em đổ cũng vì sư cạ cùng dị muội chuẩn bị xong cái ghế. Tại mỏ mỏng gà đơn giản giải thích phía dưới cũng minh bạch một ít chuyện. Đầu tiên bởi vì sốn tờ đương thời trên thân mang theo cấp thế giới đạo cụ, chặn lại khuynh quốc nghiên vực tập kích, đồng thời đem khuynh quốc khuynh thành mang về. Bất quá sốn tờ tại đi vương quốc cũng không thích hợp, bởi vì đối phương có người chạy trốn, sốn tờ không tiện tại xuất hiện. Cho nên liền để sệ bạt mang theo số lũ ti hòn đi vương quốc thu thập tình báo. Ma-ô-dạ liền tại phụ cận tìm được lì dật tộc nơi ở, tại tăng thêm mỏ mỏng gã đã xác nhận muốn kiến quốc, cho nên liền định lấy lì giật tộc trước đặt vào quốc gia ý nghĩ. Đang tại họp đầu, e vai trở về vương quốc, nàng không có ý định trợ giúp mỏ mỏng gã kiến quốc, cũng sẽ không ngăn cản. Nàng chỉ thuần phục tại sự cả, tự sướng, cho nên tại sự cả không có yêu cầu mình giúp thời điểm bận rộn, nàng sẽ không hỗ trợ. Thậm chí nếu như mỏ mỏng gà đồ sát bình dân nàng cũng sẽ cùng mỏ mỏng gà là định. Bay ca chuột biểu thị không quan trọng, bởi vì mỏ mỏng gà đã không phải là lấy điểm mỏ tổ thân phận đến suy nghĩ chuyện, mà là lấy nhân loại ý nghĩ mà đến, cho nên cho dù là kiến quốc cũng sẽ không tùy ý đồ sát, nhưng là cũng sẽ không tùy tiện bị người khi dễ. Mà sở việt vót đặt nét hiện tại hay là tại khi nhà mạo hiểm, bất quá bởi vì có mỏ mỏng gạ trợ giúp, thực lực của bọn hắn để cao rất nhiều, hiện tại đã biến thành sơn đồng cấp bậc. Đồng thời trực tiếp đối ngoại biểu thị là thuộc về năng phụ thuộc đội ngũ hiện tại đang tại từng cái quốc gia du tẩu vì mỏ mỏng gà thu thập trong tình báo. Biết cơ bản tình báo về sau, mỏ mỏng gà bắt đầu nói rõ lần này đối với lì giật tộc cách làm, mỏ mỏng gà ý nghĩ là lấy uy hiếp phương thức trước đặt vào thủ hạ, sau đó trong ngực nhu phương thức bồi dưỡng trung tâm. Sở Cả không có cho bất kỳ đề nghị, bởi vì mỏ mỏng gà ý nghĩ cùng cách làm rất thích hợp, mà mỏ mỏng gà nhắc lên muốn kiến lập một cái tín ngưỡng quốc độ thời điểm, Sở Cả ngăn trở. Sở Cả gặp qua quá mức lấy tín ngưỡng kiến quốc quốc gia sẽ xuất hiện cái gì tai hại. Với lại cái thế giới này cần tín ngưỡng của chính mình. Thế nhưng là không cần loại kia cực đoan quốc gia. Cái thế giới này quốc gia, Sở Cả không có ý định đúng tay rất nhiều, dù sao chính mình sự tình còn có một đống đâu, quốc gia mình kiến quốc chỉ còn lại mấy tháng, đến lúc đó mình phải bận rộn sự tình cũng không ít, đang nói chuyện đến không sai biệt lắm về sau, bọn mỏng gà để thủ hộ giả nhóm đều rời đi toàn bộ vương giả bảo tọa bên trong chỉ còn sót mỏng gà mấy người. Dị giới du học. Mọ mỏng gà nghe được Sở Cả mang theo sĩ dụ đến đây mục đích về sau, người đều có chút trận tròn mắt, các ngươi thực biết chơi. Cũng coi là mang theo hải tử thấy chút việc đời a. Lần sau ngươi cùng giả mà cổ hải tử chúng ta cũng có thể giúp một tay mang a. Sợi cạ cười nói, nghe đạo Sợi cạ lời nói về sau, một mỏng gạ cùng ra mà cổ đỏ mặt lên. Bất quá hai người đều là người trưởng thành rồi, cũng sẽ không quá mức tại thẹn thùng. Hơn nữa nhìn ra mà cổ đỏ mặt cơ hồ trở thành táo đỏ. Điều này hiển nhiên có cố sự a, chương 188, trưởng thành. Chương 188, trưởng thành, buồn cười. Như vậy các ngươi là muốn đến cái thế giới này tiến hành du học sao? Một mỏng gạ tỉnh táo dưới, sau đó hỏi, hiện ở cái thế giới này cũng không làm sao an toàn đâu. Không phải cái thế giới này, ta chuẩn bị muốn dẫn bọn hắn đi ta vừa mới phát hiện một cái thế giới. Lần này từ ngươi bên này rời đi về sau, ta dự định trực tiếp trước đi qua nhìn một chút. Sơ Kỳ lắc đầu giải thích nói, "Một thế giới khác a." Mộ Mọ Mộng Gà kéo lấy cái cảm hỏi, "Ta có cơ hội đi thế giới khác nhìn xem." Ta nói là ngoại trừ ta nguyên bản thế giới bên ngoài thế giới. Mộ Mọ Mộng Gà đã có thể thông qua vũ tử thần chi mắt cùng một chỗ trở về nguyên bản thế giới, bất quá thế giới kia hiện tại thế, nhưng là rất rất hỗn loạn. Sơ Kỳ thần long thân thể xuất hiện, dẫn đến cùng thế giới kia xuất hiện tín ngưỡng, đương nhiên là đối với Sơ Kỳ tín ngưỡng, tại tăng thêm tượng thần những vật này bắt đầu thành lập, kết quả là thần rồng ma pháp cũng xuất hiện. Thế giới kia hiện tại loạn thất bát tao. Mỗi ngày đều là chiến tranh, mọt mỏng gà không muốn trở về nguyên nhân chính là cái này. Sầy cạ đã từng tiên đoán qua, nếu như chiến tranh đang không ngừng dừng lời nói, thời gian 10 năm thế giới kia tiểu sắp trở về trước đó nửa vì diệt trạng thái. Dạ mặt cổ cũng nếm thử qua, thế nhưng là tác dụng không lớn, cho nên lựa chọn tốt nhất liền là trước hết để cho bọn hắn đánh một trầu, các loại không sai biệt lắm về sau, mọt mỏng gà sẽ cùng dạ mặt cổ cùng lúc xuất hiện tại thế giới kia, dẫn đạo một cái. Về phần tương lai cũng không phải là mọt mỏng gạ cùng dạ mặt cổ nghĩ sự tình, mọt mỏng gạ thuộc về cái thế giới này, dạ mặt cổ phu sướng phụ tùy theo tới. Người bây giờ còn chưa được nếu là tiến vào lúc không gian thông đạo lời nói, ngươi ngay lập tức sẽ bị nghiền thành vì một phấn. Sầy ca nhìn thoáng qua mọt mỏng gã hiện tại tình huống, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị nói, nhìn ngươi bộ dáng này, ta ngấm lại xem a. Đại khái tại 7, 8 tháng a, ngươi nên thích ứng không gian lực lượng, đến lúc đó sử dụng ta lực lượng, ngươi hẳn là có thể xuyên qua thời gian. Ngươi nụ cười quỷ dị này là tình huống như thế nào a? Mọt mỏ mỏng gã tự nhiên cũng nhìn thấy sầy ca nụ cười quỷ dị, có chút không được tự nhiên hỏi. Không nghĩ tới a, mọt mỏ mỏng gã ngươi cái mày dậm mắt to, ra tay nhanh như vậy a. Lúc nào uống rượu mừng. Sầy ca hỏi, a. A, a, mỏ mỏng gạ cùng dạ mạch cổ bị điểm mở về sau một cái đều kinh hô thành tiếng. Nói như thế nào đây? Hai người cũng là quen biết có 9 năm tả hưu. Tại cuối cùng 3 năm thời điểm lại tách ra 3 năm, sau đó lại là kinh hỉ trùng phùng. Tại gặp lại về sau lại biết mỏ mỏng gạ chết đi, dạ mạch cổ đối với mỏ mỏng gạ tình cảm một cái bộc phát ra. Cho nên hai người tiến triển rất nhanh. Thiếu đi sư cả cùng dị một hai cái bóng đèn về sau. Trước đây không lâu cái nào đó ban đêm, bọn hắn trưởng thành. Dạ mạch cổ lực lượng là không gian thổ tính. Mà Mỏ Mỏng gạ trên người bây giờ cũng có cố lực lượng này, bất quá muốn triệt để phát triển ra còn cần bảy khoảng tám tháng. Tại điều nở nụ cười Mỏ Mỏng gạ cùng Dạ Mặc Cổ về sau, sợi Ca cũng bắt đầu trò chuyện, chủ yếu là trở lại Mỏ Mỏng gạ một vài vấn đề. Mỏ Mỏng gạ trước đó thế giới đọc sách, căn bản không có đọc bao nhiêu, mà Dạ Mặc Cổ lúc đi học đối với quốc gia cái này khái niệm cũng không có cái gì. Cho nên dẫn đến cùng hai người mặc dù muốn kiến quốc, thế nhưng là căn bản không biết như thế nào ra tay, lúc này cũng không thể hỏi thủ hạ, cho nên cũng chỉ có thể hỏi thăm Sồi Ca. Sồi Ca mình cũng là lần đầu tiên kiến quốc. Bất quá trước kia đọc sách còn rất nhiều, cho nên sư cả kinh nghiệm lời tuyên bố còn rất nhiều. Bất quá đều là lý luận tri thức chính là. Mà xì sì dù tiểu thư trước đó sống lâu như vậy, tại dị thế giới cũng ngây người nhiều năm như vậy, đối với kiến quốc cái gì cũng có một chút kiến thức, cho nên cũng có thể nói chuyện. Kết quả là trực tiếp liền hàn huyên rất lâu. Đi thẳng đến ban đêm gì đưa tới bữa tối mới kết thúc, đương nhiên sư cả còn đem thấy qua thư mời đưa cho mọ mỏ mỏng gạ, nói rõ đến lúc đó sẽ tới tiếp mọ mỏ mỏng gạ đi tham gia quốc gia mình kiến quốc chuyện này. Mõ mỏ mỏng gạ tự nhiên là đáp ứng đã ăn xong cơm tối về sau sư cả cùng xì sì rủ tiểu thư liền chuẩn bị rời đi, kế tiếp còn muốn đi thế giới khác đâu. Bất quá trước lúc rời đi mỏ mỏng gà đột nhiên gọi lại sởi Cạ. ngươi muốn một cái to lớn tượng thần. Sởi Cạ có chút ngoài ý muốn nhìn xem mỏ mỏng gà, không nghĩ tới mỏ mỏng gà thế mà nói lên lại yêu cầu này. Ân, ngươi chế ra tượng thần có được đặc thù lực lượng. Mỏ mỏng gà gật đầu nói, làng ca ngươi còn nhớ chứ? in gì tại dâng lên mình tất cả tín ngưỡng về sau thu được long thần ma pháp. Sau đó ngay tại chung quanh một chút trong thôn xóm hỗ trợ, cũng mình điêu khắc một chút tượng thần, thế nhưng là hiệu quả lại là so ngươi chế tác tượng thần kém rất nhiều. Côn vợ ở Mỹ Đan, đó là tự nhiên, bởi vì không có. Khai Quang, a, Khai Quang giải thích thế nào đâu? bởi vì không có nhiễm thần lực của ta, đương nhiên hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Bất quá tín ngưỡng đủ rồi, lời nói vẫn là sẽ đạt tới hiệu quả. Sẩy cả tự nhiên là biết đây là vì cái gì, cho nên a, ta dự định tại Ylenn kiến lập quốc gia cơ sở, như vậy thì muốn một cái cỡ lớn một chút tượng thần rồi. Mỏ mỏng gà giải thích nói, ngươi dự định lúc nào động thủ? Sẩy cả nghe được mỏ mỏng gà muốn đối Ylenn cảm thấy hứng thú mà hỏi, ly dân tộc sự tình kết thúc về sau, ta sẽ đích thân tiến về Vương quốc, có nì nì ạ tỷ tỷ tình báo, đến lúc đó ta lại biến thành bị quý tộc cho khu trục làm mạo hiểm ra mà mấy tháng này ta sẽ ở Ý Rẹn tách suất thanh danh của mình, đến lúc đó lật đổ vương quốc tại Ý Rẹn chính quyền liền sẽ đơn giản rất nhiều. người nghĩ kỹ là được. sợi ca nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay nâng lên, màu bạch kim ánh sáng hội tụ tại sự ca trước mặt, tạo thành một cái hình rồng tượng thần. nhìn qua giống như chân long xoay quanh đồng dạng tượng thần. chăm chú nhìn hồi lâu đầu này thần long giống như là còn sống đồng dạng, với lại mười phần to lớn đại đại khái có mười mấy mét lớn như vậy. cầm đi đi. được rồi. thu vào. Một mỏng mỏng gạ đem nó thu vào mình trong ba lô. nhẹ gật đầu. hiện tại vẫn là sử dụng thời điểm trước đặt ở trong bọc a. Như vậy chúng ta đi trước. Sẩy cả nói xong một cái tay kéo lại xỉu dụ tay nhỏ đối mỏng mỏng gạ cùng già mại cộ nói ra. Nói xong cái tay còn lại có chút hướng phía bên cạnh một điểm, liền mở ra một cái bảy màu xoắn ốc chi môn. Đúng, kết hôn thời điểm nhất định phải mời ta. A. Sẩy cả cười sau đó nhìn mỏ mỏng gạ cùng già mại cộ đỏ mặt dáng vẻ, lập tức tiến nhập truyền tống môn bên trong. Kết hôn A. Mỏ mỏng gạ thở dài, nguyên bản mỏ mỏng gạ đều cho là mình không có khả năng kết hôn, không nghĩ tới sẽ ở lần gặp được già mại cộ. Chuyện này thật là có thể đưa vào danh sách quan trọng nữa nha. Mỏ mỏng gạ cân nhắc lúc này thời điểm. Dạ Mặc cổ tiến lên nhẹ nhàng kéo lại mỏ mỏng gà tay. Tính toán nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, muốn nói hai người chúng ta sợi cả cùng gì mà bọn hắn mới muốn càng nhanh đi, đúng không? Ân vong, chương 189. Tà thần dê. chương 189, Tà thần dê. Tại không gian bên trong, sợi Cả thân ảnh nhanh chóng sẽ qua, lần này cũng không nhìn thấy cái kia đen kịt thế giới, đây là bởi vì là thời không gian sẽ tiến hành di động, mà không phải cố định tại một chỗ. Sợi Cả có thể nhớ ký vẫn là dựa vào thế giới tri ân, kỹ năng này. Rất nhanh liền có thể tìm tới trước đó chú ý tới thế giới. Cho nên sự cạ tại thời không thông đạo bên trong rẽ trái rẽ phải rất nhanh liền đã tới lần này muốn đi mục tiêu thế giới. Vô luận nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy cái thế giới này có ý tứ. Xì du ngươi tiến vào trong cơ thể của ta nghỉ ngơi một chút đi, ta muốn cùng cái thế giới này thần trò chuyện một cái. Ân. Xì du nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sợi cạ biến thành hình rồng một ngụm đem xì du nuốt vào trong bụng. Sau đó sợi cạ lại một lần nữa biến trở về hình dạng người trực tiếp đột phá thời không gian bình thường tiến nhập bên trong thế giới kia đầu tiên là mắt tối sầm lại, tựa như là tại một cái trong động vật. Sau đó không có chờ sự cạ kịp phản ứng lại là xuất hiện ở một mảnh trắng hay đen giao tiếp địa phương từ bên ngoài người ngươi muốn làm gì phía sau truyền đến một nữ tính thanh âm ta chính là dị thế long thần tên đầy đủ vì sợi cạp tít. sợi cạp quay người nhìn xem phía sau cái này tóc đen mắt đen giọng nữ có chút hành lễ chắp tay nói ta biết có được thượng vị thần thực lực hơn nữa còn có một loại khác biệt tinh khiết lực lượng tên của ta ngươi có thể gọi ta dê ta ác nhất tà thần cái thế giới này hệ thống người sáng tạo phía sau nữ nhân cũng chính là tên là dê tồn tại cảm thấy thú vị nhìn xem sợi cạp sau đó nói ra thượng vị thần sợy cạ hơi nghi hoặc một chút, đối với thần linh cũng có giai cấp phân tầng sao? chẳng lẽ nói bên trên một tầng là chủ thần? A quên nói, đây là cái thế giới này đặc hữu phân chia. ấy hắc, dễ thế mà còn có chút giả ngây thơ nói sau đó thuận sự cả thân thể tả hữu lượng quanh một vòng nói, trong cơ thể ngươi có được cường đại hắc ám lực lượng cũng đồng dạng có được cường đại quang mang lực lượng, ngươi hắc ám cùng quang mang như thế bình quân, thật là hiếm thấy a. đây là bởi vì thái cực âm dương chi lực. đến đây quái dẩy cái thế giới này, thực sự thật có lỗi. Trước mắt dê có được cùng mình đồng cấp thực lực, có lẽ sẽ cao hơn một chút. Tuy nhiên lại chỉ là kéo qua nói chuyện phiếm mà không có trực tiếp đánh tới, cho nên sợi cạp thái độ đối với nàng vẫn là tương đối tại tôn kính. Cái kia ngược lại là không có việc gì, trên người của ngươi có chút đặc thù a. Thế mà không có bị hệ thống xem như kẻ ngoại lai like sẽ cho đổi ra ngoài, thật sự chính là thú vị. Dê đứng ở sợi cạp trước mặt, cảm thấy thú vị nói ra, là bởi vì thế giới tri ân a. Sợi cạp thế nhưng là nhớ rõ mình cứu cực năng lực thứ nhất, thế giới tri ân. Hiệu quả là vô luận bất luận cái gì thế giới đều rất hoan nên sợi cạp. Đồng thời mười phần nhận đến thế giới ý chí tín nhiệm. Như vậy ngươi mục đích tới nơi này là cái gì đây? Dê đối với Sê-ca nhìn qua cũng rất dáng vẻ cung kính hỏi. Đầu tiên bởi vì thế giới này đặc thủ, để du lịch ở thế giới ta thấy được, cảm thấy có chút hiếu kỳ liền đến. Nhìn xem. Đương nhiên còn muốn có được ngươi chịu hứa. Chịu hứa? Dê có chút nghi hỏi ngược lại. ân ta muốn để học sinh của ta tới tiến hành du học. Sê-ca nói. Đồng thời thế giới tri ân lúc này cũng đem cái thế giới này tình báo nói cho Sê-ca. Cái thế giới này cố sự ngay từ đầu là phát sinh ở rất sớm rất sớm trước đó, bởi vì nhân loại hướng cấm kỵ ma năng lượng xuất thủ, thu được tạm thời hưởng lạc, nhưng cuối cùng nhận đến báo ứng mà lâm vào không có tương lai tình huống. Ta thần dê thụ, cứu trợ cái tinh cầu này, thỉnh cầu mà tiện tay làm ra tràn ngập trò chơi phong cách hệ thống bỏ vào cái tinh cầu này bên trong. Dự định chính là chỉ cần qua một đoạn thời gian hệ thống liền có thể hoàn thành cứu vớt tinh cầu nhiệm vụ sau đó tự hủy. Nhưng là bởi vì người nào đó xui khiến khiến cho mấy ngàn năm nay tích lũy đại lượng sói mòn, cũng ảnh hưởng đến một thế giới khác bên trên địa cầu một gian phòng học, khiến D một lần nữa kiểm tra hệ thống cũng đem 26 tên người chuyển sinh linh hồn bỏ vào cái tinh cầu này. Mà trước mắt D nói đến cùng mình thật sự có chút tương tự, có chút cùng loại với sự cả lúc kia cứu vất thế giới cái loại cảm giác này mà cái gọi là ma năng lượng cùng thông qua trong hiện thực thông qua nấu nước gió có thể những vật này lý phương thức thu thập vì nhân loại có thể sử dụng điện năng đối ứng ma năng lượng là thông qua ma thuật phương thức thu thập một loại nguồn năng lượng ở cái thế giới này thời đại trước cũng là dựa vào vật lý phương thức thu thập năng lượng nhân loại xem ra tựa như là từ không sinh có năng lượng đồng dạng nhưng mà loại này năng lượng nơi phát ra là thông qua bòn rút tinh cầu sinh mệnh lực mà lấy được tinh cầu sẽ tự động tản mát ra quá thừa năng lượng mà ma năng lượng thì là cưỡng ép rút ra ra tinh cầu sinh mệnh lực cái này cũng mang ý nghĩa ma năng lượng hao hết lời nói cái tinh cầu này cùng sinh mệnh cũng đem tử vong dạng này a Ta thần dê tựa như cũng đang suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng gật đầu nói, có thể. Ngược lại ta cũng rất nham chán, ngươi chỉ cần đừng hủy cái thế giới này liền không quan trọng rồi. Như vậy vậy cảm ơn nhé. Sầy cạ khẽ gật đầu cảm tạ đến. Không cần cảm ơn ta, ngược lại ta rất nham chán, lại không thể nhúng tay hệ thống bên trong sự tình, tối đa cũng liền nhìn xem náo nhiệt, cho nên ngươi tiến vào cũng cho ta nhiều tăng thêm một chút niềm vui thu a. Dê cười nói, ngươi liền không sợ ta làm cái gì phá hư ngươi kế hoạch sự tình sao? Sầy cạ đột nhiên hỏi, ta nhưng không có có kế hoạch gì a nói đến ngươi lại có cái gì ý đồ xấu sao? Dê mang theo thần bí Tiếu Dung hỏi, Sợi cạ không có trả lời, mà là đối dê có chút ôm quyền túi đầu sau đó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Dê nhìn xem biến mất sợi cạ, có chút nhẹ nhàng thở ra, nàng là thật không thích cùng người câu thông giao lưu, cho nên cùng sợi cạ nói chuyện phiếm kỳ thật trong lòng là có chút run run rẩy rẩy cảm giác. Trên người có ba cái thế giới gia trì, đồng thời ẩn chứa thiện ý, không có vấn đề gì a. Dê suy tư một lát, cuối cùng liền không suy nghĩ thêm. Nàng tới đây nguyên nhân cũng là bởi vì tại tinh cầu gần như sụp đổ, long nhóm rút lui tinh cầu trước lại cướp đi còn lại đại lượng năng lượng về sau trên cái tinh cầu này còn xuất lại long gươi lì hệ đệ xô đẹp hướng nàng xin giúp đỡ Dê ngay lúc đó đáp lại liền là đem phá sách nạp tư chế tắc lúc đầu sẽ trực tiếp giết chết xả lim mà cũng hủy diệt linh hồn của nàng trang bị cải tạo cũng kèm theo trò chơi đồng dạng quy tắc cho nên cái thế giới này đến cùng như thế nào cùng dê quan hệ không lớn nàng nguyên bản là không phải cái thế giới này tồn tại chỉ là tới hiệp trợ mà thôi với lại dê cũng cảm thấy mình nhìn người vẫn là rất chuẩn xảy ra hẳn là sẽ không hủy diệt cái thế giới này bất quá cái này thần long thật sự có thú trên thân gia chỉ lực lượng tốt đặc thù a Dê mặc dù đã gặp không ít cũng giống như mình đang cấp thần, bất quá bởi vì nàng không thích cùng người có câu thông, cho nên không có cái gì đồng cấp bằng hữu. Thế nhưng là những cái kia thần đều là nghiệp lực của thân, mà sư cả nhưng không có, thậm chí còn có một cái từ ái chi thần gia trì, cho nên Dê cũng mới dám để cho sư cả tiến vào cái thế giới này. Chương 190, trăm chín lão đại mê cung. Chương 190, trăm chín lão đại mê cung. Mắt tối sầm lại, lại một lần nữa về tới trong động quật. Lúc này sư cả đã thu được không ít cái thế giới này tình báo, biết nơi này là nơi nào. Cái thế giới này có rất nhiều lục địa, mà lớn nhất liền là Dê. Ấp Tớ Lỗ Tia Đại Lục cùng cả Sàn Nạp răng giác Đại Lục hai cái này Đại Lục. D. Ấp Tớ Lỗ Tia Đại Lục được xưng là nhân tộc nghỉ ngơi Đại Lục, chủ yếu liền là nhân loại sinh tồn quốc gia, mà cả Sàn Nạp răng giác Đại Lục thì là tồn tại ở thế giới trung ương Đại Lục, có thế giới lớn nhất diện tích. Nơi này liền loạn rất nhiều có được nhân loại, tinh linh, ốc, còn có ma tửu. Hiện tại sẽ cả vị trí chính thức danh xưng kéo Lão Đại Mê Cung. Nơi này là thông qua dưới mặt đất nối liền D. Ấp Lỗ Tia Đại Lục cùng cả Sàn Nạp Giang Giáp Đại Lục thế giới lớn nhất Mê Cung, đồng thời cũng là thế giới yêu cầu cao nhất dễ độ Mê Cung. Chia làm độ tầng, trung tầng, tầng dưới. Dưới nhất tầng, thượng tầng chủ yếu là một chút nhỏ yếu ma vật, cũng là loài người đám mạo hiểm giả đi săn nơi trốn là lòng địa bàn. Phổ biến trị số tối cao cũng chỉ có mấy trăm, ngẫu nhiên tồn tại một chút thượng vị long, nguy hiểm nhất thì là đi vào thượng tầng để chứng cấp độ thần thoại ma vật nữ vương nện. Trung tầng khắp nơi trên đất Nam Tương, trong đó ma vật cũng dựa vào địa hình ưu thế sinh hoạt là hỏa long địa bàn. Tầng dưới ma vật năng lực giá trị thì phổ biến có thể hàng trăm hàng ngàn. Còn lại chủ yếu là dựa vào độc các loại đả thương địch thủ 100 tự tổn 1000 thủ đoạn để cái khác ma vật lười đi ăn ma vật. Dưới nhất tầng chủ muốn nghỉ lại lấy nữ vương nện cùng cường đại nện hệ ma vật, cùng từ làm cổ long điệu long thêm cơ á xuất lĩnh cường đại địa long nhóm. Hiện tại sự cả vị trí liền là dưới nhất tầng địa phương, nơi này lâu dài không thấy quang minh có cường đại ma vật tồn tại. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Sể cả cũng là hơi nghi hoặc một chút, bất quá lập tức liền không suy nghĩ nhiều, bởi vì xuất hiện vị trí đều là ngẫu nhiên. Dậm chân đi ở chỗ này, mặc dù nơi này là dưới nhất tầng tuy nhiên lại không có cái gì rất nặng dị vật, ngược lại có một cỗ cường đại ma lực tại phụ cận phiêu đãng. Cỗ này ma lực sẽ khu trục một chút không có ý chí ma vật tới gần bởi vì thế giới này bên ngoài nhiều một tầng cái gọi là hệ thống cho nên cái thế giới này ra nguyên bản liền tồn tại ma vật bên ngoài cũng xuất hiện một chút hệ thống bên trong ma vật có thể hiểu thành trò chơi đổi mới những cái kia ma vật đây đều là từ hệ thống chế tạo không có linh hồn sinh vật theo thời gian đi qua mà dần dần cùng thiên nhiên tồn tại dung hợp chiếm cưu riêng phần mình sinh thái vị tích cực tập kích nhân loại tại ẻo lào đại mê cung cũng không ít hệ thống như vậy ma vật kém chút quên đi sợi cạp có chút há hốc miệng ra màu vàng kim nhạt chùm sáng từ sợi cạp trong miệng chậm rãi bay ra sau đó rơi trên mặt đất biến thành một cái hình người thinh linh lại là trước đó bị sợi cạp nuốt vào trong bụng xì sì rụ. Nơi này ma tố thật kỳ quái a. Sizu làm một cái kinh nghiệm xa trường lão nhà mạo hiểm, xuất hiện tại một cái địa phương mới, chính là muốn thời khắc cảnh giới. Dù sao không phải thế giới của chúng ta, đi thôi. Vừa vặn vừa đi đi lên, ta một bên phân tích một cái cái thế giới này. Xảy cả đến là cảm thấy rất bình thường. Tất ý thế giới khác nhau, mặc dù nói ma tố nguyên khả năng là giống nhau, thế nhưng là tổng quy vẫn là khác biệt. Tại tăng thêm hiện tại vị trí địa phương thế nhưng là đại mê cung chỗ sâu, ma tố tự nhiên sẽ có chút không đồng dạng. Đúng, Sizu. Trước đó gì mà để cho ta đem Iverman tới, ngươi muốn đem hắn gọi trở về sao? Sợi cạ vừa đi vừa hỏi, tại biết sợi cạ muốn đi một cái thế giới mới về sau. Dị Mưu Liên đem nàng săn ngồi túi bên trong y vật giao cho sợi cạ, hiện tại đang tại sợi cạ không gian đặc thù đọc sách đâu. Mà Dị Mưu Liên là để phòng vạn nhất đem cái này tinh linh đặt ở sợi cạ trên thân, đương nhiên hắn còn cùng sợi cạ nói qua, nếu như nói xì rủ tiểu thư nguyện ý, có thể đem y vật tiếp tục đặt ở xì rủ tiểu thư trên thân. Dù sao y vật kỳ thật cũng không xấu, nó chỉ là thuần túy tinh linh mà thôi, mà trước đó bị ma vương lệ ổng cho không chế, hiện tại không chế giải trừ. Sau đó lại bị đỏ dạ kéo đi đánh cờ, có thể nói hiện tại hoàn toàn trung tâm với Dị Mưu sau đó hiện tại dị mù lại chuyển giao cho sợi mặc dù nói thực lực không ra thế nào, nhưng là tại đặc thù thời điểm vẫn là có diệu dụng. không được, mà sì dị mù lại là lắc đầu nói, ta hiện tại đã có được so với y phát lúc kia còn cường đại hơn lực lượng. Sì dị mù nói lực lượng cường đại liền là chỉ sợi cạp chuyển thừa cho nàng. thiên nhân chi lực, sì dị mù lấy được là trong ngũ hành ly hỏa lực lượng, có được cường đại lực phá hoại lực lượng đi đi trên đường đột nhiên sợi dừng lại bộ pháp, một bên sì dị mù cũng là như thế, bởi vì bọn họ cộng đồng cảm thấy một cỗ có chút táo bạo ma tố đang theo lấy mình tiến lên phương hướng tập kết, qua xem một chút đi. Sồi Cả đối một bên sĩ dù nói ra, sau đó có chút đưa tay, không thể gặp ma tố bao phủ tại trên người của hai người, thân ảnh của hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hướng phía phía trước đi đến, bất quá đi đến liền phủ không mà lên, bởi vì có một đống nhìn qua có chút cùng loại với bị cũ quái vật hướng phía trước chạy tới 10 phần dáng vẻ phẫn nộ. Sồi Cả long nhãn hơi sáng lên màu bạch kim ánh sáng những này bị cu bộ dáng quái vật tình báo lập tức liền xuất hiện ạ nổ gù giả sĩ, si, thường gọi bị cũ. Có được tên là báo thủ đặc dị kỹ năng. Bởi vì kỹ năng này, đối tổn thương đồng bạn tồn tại tiến hành lập đi lặp lại cố chấp công kích, cho nên được xưng là báo thủ vượng. Tồn tại sinh sôi kỳ Số lượng gia tăng thời điểm tạo thành quá lớn tổn hại. Đơn thể độ nguy hiểm dê, nhưng theo quần thể 500 quy mô được xưng là tương đương với S dạng nguy hiểm ma thú, Sống tại lão đại mê cung cá thể có được một mình tôi xem. Cái này tộc quần quy mô không tính lớn. Bất quá lại là cái này nện trọng sao? Sica nhìn thoáng qua, số lượng hoàn toàn chính xác không ít, bất quá căn cứ tình báo lấy được kết quả là, những này tộc đàn mặc dù thật nhiều, bất quá xem như xem như tất cả tộc đàn bên trong cỡ nhỏ loại kia. Sau đó Sica đem ánh mắt đặt ở ghé vào trên vách đá dùng tơ nện cùng nọc độc còn có địa hình tại tiêu diệt cái này bị cụ tộc đàn. Nàng rất không thích hợp. Ta có thể cảm giác được, là linh hồn phía trên." Mà ở tại Seka bên người Sửu thì là có chút nghi hoặc nhìn cái này, màu trắng nện quay đầu nhìn về phía Seka hỏi. Sửu cũng không có cùng Seka đồng dạng lòng nhãn loại hình kỹ năng, cho nên không cách nào nhìn thấy đối phương tình báo hiệu quả. "Ừm, ta xem một chút." Seka nhìn về phía đối phương. Dẫn đầu là một dãy lớn kỹ năng. Lướt qua kỹ năng Seka nhìn về phía tên của đối phương, cỡ nhỏ hiện quái. Lv8, Hoa cạ bạ rồ. Nhện. Hai cái linh hồn. Không đây là dê ký ức sao? Dê ký ức thêm xoay người nện. Thú vị a. Sở Cát Long Nhãn đương nhiên không có khả năng chỉ thấy những này, chỉ là nhìn thấy càng nhiều Sở Cát cả đã cảm thấy càng phát thú vị. Chương 191, chất thịt tươi đẹp. Chương 191, chất thịt tươi đẹp. Chúng ta muốn đi lên hỗ trợ sao? Đối phương đã rất mệt mỏi. Sở Cát cùng Sỉ sì Dụ hai người liền đứng ở một bên giữa không trung nhìn xem một trận vận luyện đại chiến. Sỉ sì Dụ nhìn qua có chút bất tâm, có lẽ những người khác thoạt nhìn cái này màu trắng nhện mười phần dữ tợn, thế nhưng là tại Sở Cát cùng Sỉ sì Dụ đặc tu dưới ánh mắt, có thể đến màu trắng nhện trên mặt là một cái khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, hiện đang khẩn trương không được. Tại nhìn xem đi, Nàng và chúng ta quan hệ không lớn, với lại loại nguy cơ này là nhất định. Nếu như không có nguy cơ, nàng như thế nào tiến hóa? Sầy cả đến là cảm thấy loại nguy cơ này cùng chiến đấu là nhất định, bởi vì nàng là ma vật, muốn tại cái này nguy hiểm thế giới sống tiếp lời nói, nhất định phải chiến đấu, nhất định phải thắng. Lại tới ba cái khác biệt. Lúc này chỉ đủ quay đầu nhìn sang một bên khác, chạy tới ba cái không đồng dạng, bị củ nhìn qua dám chắc không ít, với lại cũng càng có tri thức cảm giác. Ta xem một chút. Sầy cả nhìn thoáng qua giải thích nói, tên là ba cụ lở cổ lạc kỳ, thường gọi cử viên, có được to lớn cả số miệng là hã nổ gù dạ xi tiến hóa hệ. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao tiến hóa sau báo thủ kỹ năng biến mất, giật kỹ năng cũng không có. Là kỹ năng biến mất tiến hóa quái loại, bởi vì không có báo thủ, dù cho đánh bại đồng bạn cũng sẽ không quy mô đánh tới. Thỉnh thoảng sẽ lẫn vào hã nổ gù dạ xi nhóm lớn, nhưng sẽ không hợp tác lẫn nhau. Cá thể nguy hiểm không cao, được xưng là tiến hóa trước nguy hiểm hơn hi hữu loại, có loại thuyết pháp xưng là bảo tồn chủng tộc cho nên mới không có kỹ năng thật dạ không rõ. Sờ ca đem chính mình nhìn thấy tình báo cùng một bên sĩ si dù nói rõ một cái. Không có báo thủ kỹ năng vì cái gì sẽ nhìn chằm chằm vào cái này nền con đâu? Sì du nhìn xem một bản liền muốn thắng lợi nện con bị cái này ba đầu cự viên tập kích có chút lo lắng hỏi. Vung! Sởi cả giang tay ra biểu thị mình không rõ ràng. Mà nhiều hơn ba cái cường đại cự viên, nện con giống như lập tức cũng có chút không chịu nổi. Tại dùng cự thạch đầu đập chết hai cái cự viên về sau, nện con hơn phân nửa thân thể bị cắn rơi mất ở một bên sì du nhịn không được muốn xuất thủ thời điểm. Nện con thế mà tiểu vũ trụ đại bạo phát giống như trực tiếp dùng đọc thêm thơ nện trực tiếp đem cuối cùng một cái cự viên tiêu diệt, không tốt. Si sì Du phát hiện đối phương mặc dù thành công xử lý đối phương, tuy nhiên lại lượng máu chỉ sót lại một chút, hướng xuống đất rơi xuống. Nếu như vậy một động, rất có thể liền trực tiếp chết. Thân ảnh lóe lên xuất hiện ở nhện con phía dưới, hai tay ôm lấy ngã xuống nhện con. Là nữ thần sao? Đây là nhện con có ý thức trước đó cuối cùng ý nghĩ, sau đó liền đã mất đi ý chí hôn mê đi. Ân. Si sì Du đang tại lấy ra hồi máu thuốc, muốn cho nhện con sử dụng, thế nhưng là không nghĩ tới thân thể của đối phương bắt đầu trùng sinh lên, cuối cùng khôi phục trở thành nguyên bản dáng vẻ. Hơn nữa nhìn đi lên còn giống như mạnh lên không ít. Cái này chính là cái này, thế giới tăng cao thực lực một trong chỗ tốt. Sợi Ca thấy thế cười giải thích nói, thế giới trò chơi mà tương đương với đánh quái thăng cấp. Thực lực của nàng đủ rồi, hiện tại đã thăng lên 2 cấp, đạt đến tiến hóa chủng tộc yêu cầu. Dạng này tăng lên thực lực thật không có vấn đề sao? Si Du ôm nện con quay đầu nhìn về phía Sợi Ca nói, rất dễ dàng xảy ra vấn đề a. Chỉ cần hệ thống không hủy diệt vấn đề liền không lớn, đối với những người khác có lẽ sẽ kém một chút, bất quá tiểu gia hỏa này một mực tại loại địa phương nguy hiểm này rèn luyện mình, tăng lên thực lực nàng rất nhanh liền còn biết nắm giữ. Sợi Ca đưa tay tại nện con trên đùi nhẹo nhẹo nói, Nguyên lai like là dạng này a. Sờika hiện tại đã biết rõ lệnh con trạng thái. Lôi của chúng ta. Sờika lắc đầu có chút đưa tay mặt đất đã nứt ra khe hở, sau đó mặt đất bị cụ thi thể toàn bộ rơi rơi xuống đất khe hở bên trong, sau đó mặt đất ở đây hợp. Nguyên bản tại đánh bại cuối cùng một cái cự viên thời điểm, nàng đầy đủ lên tới cấp 9, hiện tại càng là đầy đủ lên tới 10 cấp. Cũng chính là tiến hóa đến dưới một chủng tộc kinh nghiệm. Thế nhưng là sự xuất hiện của chúng ta dẫn đến cùng hệ thống ra một chút trì hoãn, cho nên thăng cấp chậm một chút. Nàng bây giờ là bởi vì tinh thần quá tập trung mà quá mệt mỏi, cho nên mới ngủ chết đi mặc dù nói thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục, như vậy chúng ta bây giờ, siu nhìn một chút trong ngực nện con tại quay đầu nhìn về phía sợi cạ, đi lên trước một chút đi, nếu là chúng ta dẫn đến cùng nàng hôn mê, như vậy thì chờ lấy lúc nàng tỉnh lại cho nàng một chút để ngủ, chúng ta liền ra ngoài bên ngoài tìm hiểu một chút cái thế giới này a, sợi cạ đề nghị, Tốt. thuận lên cao độ dốc đi về phía trước, rất mo nhìn đến một cái cửa hang, đồng thời còn có nhiệt khí từ đó toát ra, ở giữa là nham tương khu vực, siu ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ta đi tìm một chút nhìn có hay không thích hợp nguyên liệu đâu ăn, thử nhìn một chút cái thế giới này mà vật có ăn ngon hay không a. Ân. Suy dù nhìn xem sự cạ dáng vẻ trên mặt có mỉm cười, mặc dù nói trước đó thời điểm sự cạ là mặt không biểu tình, thế nhưng là biết sự cạ người đều minh bạch, sự cạ là một cái trong nóng ngoài lạnh tồn tại. Mà tại tiến hóa về sau sự cạ mặc dù cũng thường xuyên tương đối mặt không biểu tình, bất quá thường xuyên lại là lộ ra một cái có chút hiền hòa biểu lộ, để cho người ta đều cảm thấy sự cạ tuổi tác giống như rất lớn bộ dáng. Bất quá một khi dính đến ăn vấn đề này phía trên, sự liền hoàn toàn là một cái ăn hàng hán. Dẫm chân đi vào trung tầng bên trong. Khắp nơi đều là ao nham tương, mà theo sự cạp dậm chân đi vào, một đầu giống như hải long, một dạng sinh vật từ ao nham tương bên trong chậm rãi hiện hiện, Kéo lỗ ôn nết kéo hủ thường gọi hải mã, có mọc ra tay chân hải mã dáng người, hạ vị từ giờ ưu es giờ dạng gồng, bình thường tại trong nham tương du động, tìm kiếm mùi ăn. đối đồng dạng trung tầng ma thú sử dụng vật lý ẩu đả, đối tầng dưới cùng thượng tầng kẻ xâm nhập tại trong nham tương phun ra hỏa cầu, là toàn cơ bắp, hương vị chẳng ra sao cả. sợi cả đối với trong này tình báo để ý nhất chính là câu nói sau cùng, hương vị chẳng ra sao cả a vậy liền không có tất yếu đi săn. Bất quá sợi cạ là nghĩ như vậy, thế nhưng là cái này Hải Mã nhưng thật giống như không muốn vòng qua sợi cạ đồng dạng, ngoài miệng toát ra kịch liệt hỏa cầu hướng thẳng đến sợi cạ đập tới. Hô, sợi cạ nhẹ nhàng thở hắt ra, hướng phía sợi cạ bay tới hỏa cầu lập tức bị sợi cạ cho thổi tan ra. Hoa, Hải Mã như có chút ngây ngẩn cả người giống như phát ra một tiếng kỳ quái tiếng kêu, sau đó ngơ ngác nhìn sợi cạ, tiếp tục phun ra hỏa cầu tập kích. Sợi cạ ánh mắt có chút một lăng, Hải Mã trong nháy mắt đã mất đi ý chí ngửa ra sau ngã xuống, mà cùng này đồng thời hồ dung nham dưới mặt hồ một cái thân ảnh màu đen chậm rãi truyền ra độc lên. Elon nết nết vốn, thường gọi cá ngát. Bộ dáng giống như là cá ngát bề ngoài lớn tay chân dáng người ma thú, hạ vị tởn giờ ú úế giờ dạ gồng. Hải mã tiến hóa hệ, miệng rộng cái gì đều nuốt vào, cùng hải mã thời điểm khác biệt là đồ hèn nhát, tay chỉ cần hơi mạnh hơn một chút liền lập tức chạy trốn. Chất thịt tươi đẹp. Chương 192. Thần chi khế ước. Chương 192. Thần chi khế ước. Vì cái gì những này dã quái danh tự đều lên được cái này kỳ quái? Bất quá chất thịt tươi đẹp a. Sợi Cạ rất muốn đậu đen rau muống, vì cái gì những này dã quái danh tự đều khí kỳ quái như thế, bất quá được rồi, trọng điểm là chất thịt tươi đẹp. Bất quá không cần chờ Sợi Cạ tiến lên giống như cá ngát đồng dạng màu lam mèo lỗ ôn nhét nhét vốn bò lên trên trên mặt đá đối sự cạ phát ra rít lên một tiếng đồng thời phía sau trong nhang tương vệ leo ra ngoài một cái đồng dạng cá ngát thật dũng sợi cạ khẽ lắc đầu hai bước biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở phía trước cá ngát ngón tay có chút điểm vào cá ngát đỉnh đầu cá ngát trong nháy mắt đã mất đi ý chí cái thế giới này bởi vì hệ thống tồn tại dẫn đến sự cạ trên người thần long khí tức có chút bị ngăn cách không phải lần này hạ vị tờ giờ ú ế giờ theo lý thuyết nhìn thấy sự cạ trong nháy mắt liền sẽ bị dọa chạy tại sự cạ miệu sát một cái cá ngát về sau phía sau cái nào một cái cá ngát giống như có chút mắt tròn tròn giống như nghiêng đầu một chút nhìn xem mình đồng bạn hiện nhiên chưa kịp phản ứng có chút hiếu kỳ đồng bạn của mình làm sao đã mất đi sinh mệnh lực người một nhà cùng đi a sởi cả lắc đầu trong nháy mắt đem cá ngát giết chết lệch cạnh ngay tại sự cả một cái tay kéo lấy một cái cá ngát hướng phía tầng dưới đi đến thời điểm bên trong hư không một cái điện thoại di động nổi lên sởi cả đưa tay đem nó tiếp được a a kém chút quên nói sởi cả sàn người ở cái thế giới này có thể sẽ ảnh hưởng đến hệ thống vận hành cho nên người để ý đem tiêu tán đi ra thần lực hóa thành ma năng lượng bị tinh cầu hấp thu sao Dê thanh em hiện tại tựa như là hoàn toàn trầm tĩnh lại đồng dạng rất ôn nhu mà hỏi, ta là không có quan hệ rất lớn, bất quá cái tinh cầu này chủ thể cùng ta khác biệt, ngươi liền không sợ xuất hiện cái gì bờ u gờ sao? Sầy cạ có chút điểm tay, điện thoại phiêu phủ ở sầy cạ bên hai. Sầy cạ trên người bây giờ lực lượng tại sở làm thế giới gọi là ma tố, kỳ thật đã siêu việt ma tố phạm vi, đã có thể gọi là thần lực. Loại lực lượng này đối với bất kỳ thế giới đều là cùng loại với một loại chất dinh dưỡng đồng dạng đủ đồ vật, mà sầy cạ toàn thân đều là loại thần lực này, cơ hồ có thể nói là thân thể chính là do loại thần lực này tạo thành đồng thời trên thân còn có số lượng không ít dị dụng. Những này dị dụ là từ Scakã nắm giữ từng cái thuộc tính lực lượng chuyển biến mà đến, tại thân lực ảnh hưởng phía dưới ngoại trừ trung tâm Scakã am hiểu nhất quang mang dị dụ là thánh khiết màu trắng bên ngoài, cái khác đều là màu vàng kim nhạt. Mà tại Scakã đem bên trong một cố lực lượng hoàn toàn nắm giữ thời điểm, dị dụ mới có thể biến thành đối với thuộc tính rắn vẻ, Scakã am hiểu nhất là hắc ám cùng quang minh hai loại. Quang minh tại một đoạn thời gian trước mờ mỏng gạ bên kia hiện đại thế giới hóa hình trả nhân quả về sau liền hoàn toàn nắm giữ. Mà hắc ám mặc dù đến hoàn toàn nắm giữ giai đoạn, nhưng là còn kém một cơ hội mà thôi, Scakã cũng không đổi hiện tại đang tu luyện ra quang minh cùng hắc ám bên ngoài sự cạ am hiểu nhất nhang hệ các loại sự cạ tất cả gì dù toàn bộ đều nắm giữ đoán chừng liền là tiến vào thành niên thời điểm lúc kia thì có thể hướng lên tại tiến một bước à cái này a yên tâm đi nếu như chỉ là cái kia nện con lời nói là không có quan hệ bởi vì ta một mực tại nhìn xem mà có bờ u ta cũng sẽ lập tức xử lý tốt dê cười híp mắt nói ra đây coi là cái gì vậy ta khi làm công sao sợi cạ như có chút bất đắc dĩ hỏi a lạp lạp ngươi nói như vậy ta cũng không có cách nào đâu ngươi cảm giác đây này đã như vậy Như vậy thì ký kết khế ước ga bất quá nếu là khế ước, như vậy khế ước nội dung liền muốn bằng nhau. Như thế nào? Sờ Cạ suy tư chốc lát nói, "Khế ước? Thần chi khế ước sao?" Thú vị nói nghe một chút nhịn, mà nghe được Sờ Cạ lời nói về sau dê giống như hứng thú. Người đến cùng là long thần vẫn là khế ước chi thần. Phần này khế ước thật sự là thiên ý vô phùng. Thật lâu dê mới phản ứng lại. "Ta không nội. Dù sao ta nguyên bản mục đích cũng chỉ là muốn đến cái thế giới này tiến hành du học mà thôi." Sờ Cạ phát hiện dê cũng không có phản ứng, cười hướng phía tầng dưới đi đến. Sau đó tại sao phải làm những chuyện này? như ngươi loại này tân sinh thần linh mục đích không cũng là vì tại trèo lên trên sao ngươi liền không sợ nhiễm quá nhiều nhân quả sao dê trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc Vũng có lẽ chẳng qua là cảm thấy thú vị a đã như vậy như vậy khế ước thành lập theo dê lời nói rơi xuống thế giới tri ân truyền đến mới tình báo cáo thế giới tri ân thu được giới này người quản lý quyền hạn thu hay được hệ thống nhân viên quản lý quyền hạn có tiếp nhận hay không xác nhận theo sợi cạ lời nói rơi xuống sợi cạ trước mặt có chút sáng lên xuất hiện một cái giả lập nửa hình chiếu như vậy hợp tác vui vẻ dê sợi cạ nhìn qua Liên đem quyền hạn giao diện đóng lại, hợp tác vui vẻ, đúng đệm con ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Dê đối với lần này hợp tác hiển nhiên cũng rất vui vẻ, thuận miệng hỏi một cái. câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi a? sởi cạ cười nói, ngươi đem trí nhớ của mình ban cho nàng mục đích là cái gì? luôn không khả năng liền là nhảm chán a? liền là nhảm chán a? dê trả lời để sởi cạ hơi sử sờ, những này thần nhảm chán như vậy sao? liền tin tưởng ngươi là nhảm chán a? sởi cạ nói, nhảm chán đến, đem chính mình trải nghiệm một thế ký ức giao cho điện con, sau đó để không cẩn thận bị tiêu diệt điện con cùng một chỗ chuyển sinh. ấy hắc nghe dê giả ngây thơ thanh âm, sợi cạ thở dài sau đó hỏi, đúng những này ma vật danh tự là tình huống như thế nào? vì cái gì đằng sau còn có một cái cách gọi, đó là bởi vì phiên dịch vấn đề rồi. dê cười giải thích nói, dù sao ngươi là đến từ cái khác thế giới, cái thế giới này một chút hình dung từ là khác biệt, cho nên ta liền tốt tâm thêm một chút giải thích rồi. ngươi cùng nện con đặt tên thật là một mạch tương thừa a. sợi cạ đầu đen rau mù nói, phải biết trước đó nện con liền cho ạ nổ củ dạ xì đặt tên gọi bị cụ, hiển nhiên hai người sương hô là giống nhau. ấy hắc, hai người giao lưu đến đây là kết thúc. Sở Kả kéo lấy hai cái cá ngát đến xuống một tầng, lúc này Sỉ sì dụ tiểu thư đã tại chỗ lối đi sửa sang lại một phiến khu vực đi ra. Đồng thời lấy ra một chút cắm trại dã ngoại dùng đạo cụ. Còn chưa tỉnh sao? Sở Kả nhìn thoáng qua phía sau che kín tấm thảm nằm ngáy hó hó nhẹn con hỏi, có thể là quá mệt mỏi đi, dù sao loại địa phương này, lấy thực lực của nàng, muốn nghỉ ngơi thật tốt cơ hội là không thể nào a. Sỉ sì dụ đưa tay, trên tay toát ra một tia năng lượng màu bạc, đây là tiên lực. Có thể nói là phiên bản đơn giản hóa thần lực, đối với ma vật thân thể sẽ có một ít chỗ tốt. Những này tiên lực tiến vào nhện con trong cơ thể. An uỷ niệm con có chút mệt mỏi thân thể cùng tâm linh. Chương 193. Niệm con thức tỉnh. Chương 193. Niệm con thức tỉnh. Thân quá hương vị a. Ta đây là lên tiên đường sao? Không đối ta tại dị thế giới làm sao có thể lên tiên đường, chẳng lẽ nói ta biến thành những người khác thức ăn sao? Người được chính là chính ta hương vị. Không đúng. Cũng không có cảm giác được ta có cái gì cảm giác khó chịu. Bất quá ngược lại có một ít cảm giác cấm áp. Niệm con ý thức từ ngủ say bên trong chậm rãi thức tỉnh thời điểm, trong đầu hiện lên rất nhiều lẫn ngấn. Tuy nhiên lại cảm giác được tốt cảm giác cấm áp, thật giống như tại xuyên qua trước đó. Tại mình trong chăn cái loại cảm giác này, thịt rất căng thực, cũng rất quý đạn, quả nhiên cái này cá ngát mùi vị không tệ, khó trách tại giới thiệu bên trong có chất thịt tươi đẹp giới thiệu. Đây là một cái ôn nu giọng nam. Ân, thật là không tệ với lại cũng không có phổ thông cá ngát cái chủng loại kia cắt cảm giác, nguyên bản liền sinh hoạt tại nham tương bên trong, cho nên thịt rất căng thực. Ăn thật ngon. Mà so ra mà nói đây là một nữ tính thanh âm ôn nu. Chẳng lẽ nói ta đã chết? Ở đây trùng sinh sẽ như bản sao? Nếu không vì cái gì ta sẽ nghe hiểu những lời này? Nên con tại trùng sinh đến cái thế giới này thời điểm gặp được nhân loại, bất quá những cái kia nhân loại nói lời nàng không cách nào nghe hiểu, nhưng là bây giờ nghe hiểu, với lại nghe được rất rõ ràng, mặc dù rất giống không phải tiếng Nhật, tuy nhiên lại nghe rõ ràng. Nghĩ tới đây niệm con mở hai mắt ra. Không, phải nói là bắt ngủ. Đáng tiếc là hắn phát hiện mình còn ở lại chỗ này cái trong huyệt động đen nhánh, trên thân còn che kín một cái chăn đông. Chăn đông phía trên có một loại có thể an thần hương vị, tựa như là nhà hương vị đồng dạng. A lặc. Niệm con bị hiện tại tình huống cho ngộp nói. Chỉ thấy mình che kín trong nhỏ, mà ở phía trước thì là hai người nướng đống lửa tại đống lửa mặt trên còn có một chút thị xuyên đang tại phóng thích hư khí, đây là tình huống, Ta đây là được cứu, bọn họ là ai, nhân loại sao? thế nhưng là cùng trước đó thấy qua nhân loại không đồng dạng, đặc biệt là nam nhân kia trên thân thả ra khí tức thật là khủng khiếp, trên đầu sừng, chẳng lẽ nói là hiệu nhân tộc sao? có chút không thôi từ trong chăn chậm rãi bỏ lên, nệ con theo bản năng trước muốn triệt thoái phía sau hai bước, vừa quan sát xem cả cùng xì dù tiểu thư, nệ con, ngươi đã tỉnh, muốn cùng một chỗ ăn một chút sao? xì dù phát hiện nệ con tỉnh, chào hỏi tới cùng một chỗ ăn thịt nướng. Tuy nhiên lại thấy được nện con có chút sợ hãi lui về phía sau mấy bước liền giải thích nói, "Ta không phải người xấu à. "Ta biết ngươi không phải người xấu, toàn thân phong thích ra thiện ý, thế nhưng là ngươi nam nhân bên cạnh cho ta cảm giác quá kinh khủng." Nện con trong lòng điên cuồng đậu đen rau muốn nói, "Thật có lỗi, mới vừa cùng cái thế giới này ký kết khế ước, khí tức của ta để lộ ra tới một chút, chờ một lát." Ma Sắc cảm thấy được nện con dáng vẻ về sau suy tư một chút minh bạch vì cái gì đối phương có thể như vậy. Có chút vòng tay dưới đang tại thăm dò cái thế giới này thần lực. Sự sợ hãi ấy cảm giác biến mất, đợi chút nữa ta giống như sẽ không nói chuyện, cũng diệt có nói, vì cái gì đối phương sẽ minh bạch. Chẳng lẽ nói là độc tâm năng lực sao? Nện con phát hiện không thích hợp, nói là độc tâm cũng không sai đi. Dù sao ý thức của ngươi còn kém nhiều lắm. dạng này kỹ năng quá bờ u g một với lại xâm phạm cá nhân tư ẩn a. Nện con sợ ngây người, sau đó liền là có chút muốn vô lại đồng dạng ở trong lòng hô lớn. Nếu không chúng ta như thế cầu thông đâu? Với lại không phải ta cường đại, mà là ngươi còn quá yếu ớt, chỉ cần hơi lớn mạnh một chút người đều khổ đọc tâm của ngươi a. Sầy cả cười nói, ngươi nói hơi lớn mạnh một chút đó là chỉ cái thế giới này hạ vị thần a liên lạc chẳng phải trước đó tới con rồng kia a. Si Dụ che miệng khẽ cười nói, giống như nghĩ đến giao a việc hay đại khái tại nện con tỉnh lại vài phút trước đó, một cái cửa không gian truyền tống mở ra, một đầu hóa thành nhân hình Đông Phương Long hiện tại sự cả trước mặt, đối phương biểu thị mình cũng là nhân viên quản lý thứ nhất, chỉ là đột nhiên nhiều một cái nhân viên quản lý muốn đi qua gặp một lần. Sau đó khi nhìn đến sự Cát trong nháy mắt đối phương liền quỳ, hắn là không thuộc về cái hệ thống này, lại thuộc về cái hệ thống này tồn tại, với lại thực lực cũng không tệ, mặc dù không bằng Sơ Cát bất quá nhưng cũng là giữ thế giới này vị thần tồn tại. Mà sư cả mặc dù có chút thu liễm thần lực, thế nhưng là vẫn là để lộ ra đến không ít khí tức tại càng hiểu hơn cái thế giới này khí tức, thần long khí tức tại đối phương thăm dò phía dưới có thể nói là huyết mạch cùng trên thực lực mạnh nhất áp chế. sau đó cái kia tự sương, gõ li hệ đệ sô đê h long tại cùng sư tán gẫu qua về sau, biết sư cùng dê có khế ước về sau, liền đối với sư có chút cùng kính rời đi. đúng, xem xét một cái nhìn xem. cụ mẫu cô lúc này nghĩ đến mình kỹ năng, xem xét, lập tức đối sư cùng xì sì rủ sử dụng một cái. côn vợ ở mỹ đan, long thần, thế giới người quản lý thang này dấu chấm hỏi là cái quỷ gì a còn có thế giới người quản lý là cái gì mặc dù là long thần thế nhưng là chẳng lẽ nói là cái thế giới này siêu cấp đại thần sao xìuẹtỵ giả thiên nhân long thần dưới trướng thiên nhân lại là một loạt dấu chấm hỏi bất quá là thiên nhân a mà lại là người nhật bản danh tự so với phía trước cái kia đông phương danh tự thêm phương tây dòng họ danh tự quen xì tạ a Tên của ta là thê tử của ta lên cho ta là nàng dòng họ thật kỳ vãi sao xảy cả hỏi ngược lại là có chút kỳ vãi rồi không đối với ngươi đừng ở đọc lòng ta a Nện con có chút bạo tẩu như vậy, ta cũng không muốn. Như vậy đi, ta trước dạy ngươi nhân ngôn a. Sởi cạ nhìn xem có chút sù lông nện con cảm thấy thú vị nói ra. Thu ta, Nện con mặc dù nói là có chút bất tiện giao lưu, nhưng là muốn là có thể nói chuyện lời nói, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Về sau nếu là cùng những người khác gặp mặt lời nói sẽ tránh cho không ít tranh đấu. Nói đến, tên của ngươi kêu cái gì đâu? Ta kiếp trước tên là họ cạ ba hỉ rồ. đời này không có danh tự, a, đúng ta có phải hay không quên tự giới thiệu mình? Liên quan tới ta chuyển sinh trở thành nệm chuyện này bọn hắn còn không biết ta. Nện con lúc này mới phản ứng được, mình còn không có giới thiệu mình đâu. Ngươi là chuyển thế người chuyện này ta đã biết. Đời trước danh tự liền theo phong mà qua đi, ngươi đời này danh tự còn không có đúng không? Ta giúp ngươi lấy một cái như thế nào? Sầy cá hỏi. Tùy tiện rồi. Đợi chút nữa ngươi biết ta là chuyển thế người, chẳng lẽ nói ta xuyên qua cùng ngươi có quan hệ? Dù sao ngươi là thần mà. Nện con lúc này mới phiên dịch lấy tới, đối phương là thần chẳng lẽ cùng mình chuyển sinh có quan hệ gì sao? Ngươi chuyển sinh cùng ta không có quan hệ, nếu như ngươi biết, ngươi đang trưởng thành một đoạn thời gian, có lẽ liền sẽ rõ ràng. Sởi cả cười nói, sau đó nhìn xem nện con toàn thân màu trắng suy tư trong chốc lát, bảo ngươi xạ ấu gì như thế nào phàm. Chân 194, xạ ấu gì hiển giả kỹ năng. Chân 194, xạ ấu gì hiển giả kỹ năng. Bảo ngươi xạ ấu gì như thế nào? Bảo ngươi xạ ấu gì như thế nào? Đây là sởi cả thanh âm cùng dê thanh âm cùng lúc xuất hiện. Sởi cả nhìn qua cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại có một loại xem thấu hết thể cảm giác. Quả nhiên vẫn là xuất thủ đâu. Mà nện con cũng ngay tại lúc này tên là xạ ấu gì thì là hơi nghi hoặc một chút sởi cả. Nàng vừa vặn giống cũng nghe đến ngoại trừ trước mắt sẽ cả bên ngoài, còn có một cái không biết vì cái gì có chút quen thuộc nữ tính thanh âm. Thu hoạch được tính danh, Saodi. Tiềm lực tăng lên, kinh nghiệm gia chỉ bên trong. Bất quá rất nhanh Saodi liền đem ánh mắt đặt ở mình thanh trạng thái phía trên, mình đã là cỡ nhỏ nện quái lở vở 10. Thế nhưng là đẳng cấp hay là tại không ngừng tăng lên bên trong. Rất nhanh lở vở đi thẳng đến 20, mà tiến hóa hình thức bên trong nhiều a mấy cái tuyển hạng. Nện quái cỡ nhỏ nhện quái, cỡ lớn nhện quái, nhện độc quái, lưới hái tử thần, hoa. Lần này thu được thật là nhiều nhân viên cảnh sát a còn có 5 cái tiến hóa hình vì cái gì còn biết dạng này bất quá thật là lừa lợ rồi sao ô gì không biết vì cái gì bất quá cũng không thể trách nàng chính là dù sao nàng là thật cái gì cũng đều không hiểu tiến hóa sự tình vẫn là trước đặt ở đằng sau a sợi cạ thấy thế khẽ cười nói sau đó đem trên tay thịt nướng đặt ở sao ô gì trước mặt ăn ngon a thật ăn ngon a bởi vì quá lâu không có chế loại này ăn ngon thịt sao ô gì thậm chí vui vẻ chảy ra nước mắt ăn từ từ ta bên này còn có một số rau quả mà nhìn xem rơi lệ sao ô gì xì dù có chút đau lòng cho nàng tiếp tục thịt nướng thuận tiện còn lấy ra một chút rau quả cùng hoa quả. Xì dù chứa đựng không gian là gì một chế ra một cái mô phỏng bản thân mình chế tác không gian giới chỉ đồng dạng đồ vật là xì dù trên cổ sờ làm dây chuyền bên trong không gian còn rất lớn ngoại trừ một chút chữa bệnh vật tư còn có vũ khí bên ngoài bên trong nhiều nhất liền là nguyên liệu nấu ăn loại hình chủ yếu là bởi vì xì dù thường xuyên mang theo Kenny Kenia bọn hắn đám hải tử này đi bên ngoài tắm trại dã ngoại dạy học tại ném ăn rất nhiều thức ăn về sau sao gì cũng là bình tĩnh lại sợi cả dẫn đầu dậy một cái đối phương như thế nào dùng ma tố ma lực còn có niệm lực tiến hành nói chuyện năng lực. Sở Ổ Dĩ Thiên Phú hoàn toàn chính xác rất không tệ, không đến sau nửa giờ liền học được. Ngươi, các ngươi, rốt cuộc là ai? Sở Ổ Dĩ nói chuyện có chút run run rẩy rẩy nhìn qua đích thật là có chút sợ sệt cùng người giao lưu cảm giác. Thành công rồi, ta thành công rồi. Con biết nói chuyện a, bất quá vẫn là thật khẩn chứ a. Muốn xuất trước hỏi rõ ràng đối phương rốt cuộc là ai. Bất quá mặc dù nói chuyện là có chút run run rẩy rẩy, bất quá Sở Ổ Dĩ tâm lý lại là hết sức hưng phấn. Không có chuyện gì, từ từ sẽ đến. Si Du Hân đến Sở Ổ Dĩ run run rẩy rẩy lời nói, tiến lên nhẹ nhàng ngồi xuống đem Sở Ổ Dĩ ôm vào trong ngực an ủi. Loại này có chút xã giao hoảng sợ chứng vắng người cũng co gặp được, chỉ cần kiên nhận trấn an đối phương liền không sao. Chúng ta là từ một thế giới khác tới người. Đương nhiên ngươi vừa mới hẳn là cũng nhìn thấy tình báo của ta đi, tên ta là Sợi Cà, mà vị này là Sĩ si dụ, xem như giới chướng của ta tiên nhân. Chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua, không nghĩ tới tiến đến cái thế giới này thời điểm liền tại phụ cận. Lại nhìn thấy ngươi tương đối đặc thủ, cho nên mới cùng ngươi tiếp xúc. Cho nên không cần lo lắng cho bọn ta có âm như gì. Sợi Cà an ủi một cái, để xa Ổ dị tâm có chút thả lỏng một chút, thế nhưng là Sợi Cà câu nói tiếp theo lại là để nàng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá bây giờ ngươi đi qua mạng của chúng ta tên, cùng ta có như có như không liên hệ, với lại trước đó ngươi kém chút chết mất, xem như ta bồi thường cho ngươi a. Chết mất. Đền ngủ. Sa O gì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xĩ Dụ đơn giản giải thích một chút, bởi vì sự cả xuất hiện dẫn đến cùng hệ thống dị thường, nếu như Xĩ Dụ không có ôm lấy Sa O gì lời nói, Sa O gì liền sẽ ngã chết chuyện này về sau Sa O gì mới hiểu được. Nói cách khác ta kém chút đã chết rồi sao? Thật là quá kinh khủng, bất quá quá tốt rồi, ta còn sống. A quá tốt rồi, ta còn sống. Sa O gì lúc này mười phần may mắn điểm này đồng thời đối với xì dù cái này ôn nhu người cảm thấy càng có hảo cảm. Tạ ơn. Nói chuyện có chút gặp gên bất quá vẫn là hướng phía tính đạo cảm ơn. Không cần cảm ơn. Sa ô gì chèn. Xì dù chần ăn trong chốc lát đem sa ô đem thả xuống. Chúng ta không thể ở chỗ này ở lâu, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Sa ô gì chần người. dù kỳ thật có lòng muốn đem sa ô mang đi ra ngoài, thế nhưng là cái thế giới này đến cùng là dạng gì thế giới, xì dù mình cũng không rõ ràng. Đem sa ô mang đi ra ngoài ngược lại khả năng nguy hiểm hơn. Sầy cả vô vô xì dù bả vai nhìn xem sa nói. Sa chúng ta không cách nào ở chỗ này thật lâu. dù sao không phải thế giới của chúng ta, thế nhưng là ngươi không đồng dạng, ngươi là cái thế giới này tồn tại sinh vật, tương lai như thế nào đi, liền muốn nhìn chính ngươi. ta sẽ cho ngươi cung cấp một chút hiệp trợ, thậm chí có thể cho ngươi biến trở về hình người, biến trở về người. thật sao? ta còn có cơ hội biến thành người bộ dáng sao? sao ô gì đối với biến thành nhện là không có cái gì kháng cự cảm giác, loại cảm giác này để sao ô gì mình cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá một mực cũng không có cái gì thời gian suy nghĩ nhiều. bất quá nếu là có thể biến trở về nhân loại lời nói, sao ô cũng là rất vui vẻ ân, chỉ là ngươi còn cần rèn luyện, không trải qua mưa gió sao có thể gặp cầu vùng đâu." Sợi Ca nhẹ gật đầu, sau đó một cái tay điểm vào Sa Odi trên đầu. Sa Odi trong nháy mắt đỉnh chỉ động tác của mình, sau đó đạt được hệ thống chứng nhận. Đạt được nhân viên quản lý, Long thần, quyền hạ, thu hoạch kỹ năng hiền giả. Thành công. Cấm kỵ đẳng cấp tăng lên 1. Đây là Sa Odi nghe được hệ thống thanh âm. Hiền giả? Kỹ năng này danh tự thật kỳ quái a. Ta xem một chút." Sa Odi mở ra kỹ năng giới thiệu, sau đó ngây ngẩn cả người. Cố hữu kỹ năng, hiền giả? Không cách nào thăng cấp, có được năng lực suy nghĩ gia tốc, đem cảm giác tốc độ tăng lên đến gấp trăm lần. phân tích xem xét, phân tích đối tượng vật, tiến hành xem xét đặt song song diễn toán, có thể đem muốn phân tích sự vật cùng suy nghĩ khu ngăn cách đến tiến hành diễn toán. phá bỏ vịnh sướng, hành xử ma pháp các loại kỹ năng lúc, không cần chú văn vịnh sướng chương trình. xâm la vật tượng, thu nạp cái thế giới này chưa thụ che đậy hiện tượng. thật mạnh a, đây chính là thần ban đơn sao? Skizo bị kỹ năng này dọa sợ, dạng này kỹ năng cũng quá cường đại a. mặc dù cường đại, bất quá bây giờ ngươi cũng vô pháp hoàn toàn sử dụng năng lực này, còn muốn tiếp tục mạnh lên mới có thể đem hiển dạng hoàn toàn trường khống. Sở Cả thấy thế cũng là cười nhắc nhở, "Như vậy ta cái này liền tặng cho ngươi a." Một bên sỉ sì Vũ thấy thế từ dây truyền bên trong lấy ra một viên cùng loại với cải tóc đồng dạng đồ vật, mặt trên còn có một cái đáng yêu sợ lạnh đồ án, cái này chữ vật giới chỉ liền xem như là lễ gặp mặt vật đi, bên trong có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, còn có một số đồ gia vị cái gì, hẳn là có thể để ngươi tại cuộc sống ở nơi này dễ chịu một chút. Chương 195, Nước mắt marketing. Chương 195, Nước mắt marketing. Chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt. Nhìn xem phía sau sỉ sì Vũ có chút bận tâm nhìn xem phía dưới bộ dáng, Sở Cả mở miệng nói ra đến Lúc này Saka cùng Si hai người đã không còn lẻo lão đại mê cung bên trong, mà là tại trên mặt biển. Nơi này là hẻo lão đại mê cung thẳng đứng phía trên. Ân. Si mặc dù có chút lo lắng, bất quá vẫn gật đầu, sau đó hỏi, "Chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Nếu là du học lời nói, như vậy chúng ta đi trước cái khác mấy cái quốc gia xem một chút đi, nhìn xem cái thế giới này mấy cái quốc gia phù hợp, sau đó chúng ta tại xác định du học nội dung a." Saka nhìn về phía hai cái đại lục nói, "Chúng ta đi trước đi, tớ Lỗ kia đại lục vẫn là cả sản nạp răng nhất đại lục." Si khẽ gật đầu hỏi, hai cái đại lục là có chút khác biệt, một cái đại lục tương đối an toàn mà một cái khác đại lục lại tương đối nguy hiểm. Cả sáu nạp răng dắp đại lục lời nói, thì không đi được. Sợi cạ suy tư chốc lát nói, chúng ta lần này đi dê, ạ sáu lỗ tiêu đại lục đi, dù sao lần này là du học, nếu là lữ hành mà nói, như vậy thì không cần chiến đấu. Lần này liền để bọn hắn cảm thụ một chút khác biệt thế giới văn minh loại hình A. Ân, đám tiêu bọn nhỏ ra đời về sau hoàn toàn chính xác đều không có thật tốt dạng này tu học qua đâu. Sĩ du đồng ý sợi cạ đề nghị đi thôi sư cả mang theo xì sì dù hướng thẳng đến dê, Asterlo tiêu đại lục phương hướng bay đi, bay đến lục địa thời điểm sư cả cùng xì sì dù hai người liền rơi trên mặt đất. Đồng thời trên thân tuất ra quan mang y phục của hai người đổi một bộ, nhìn qua có chút giống là nhà mạo hiểm dáng vẻ, đồng thời toàn thân ma tố đều ẩn tàng nơi này là cả sạn nạp răng rắc đại lục phương tây Cả làm rừng lớn vụ cận, sợi cạ hơi vung tay đem sở cửa sở tì nhẹ lấy ra, sau đó đem trường thương gác ở phía sau. Mà xì sì dù thấy thế cũng minh bạch sư cả ý tứ, lấy ra mình thích nhất sử dụng tế kiếm treo ở bên hông, có chút về tới trước kia mạo hiểm thời điểm cảm rất đau. Xì sì dù đem nghiêng treo tại cái chán mới mặt nạ điều chỉnh dưới cảm thán nói. Trước kia là độc hành hiệp, hiện tại nhiều ta một cái, cảm giác như thế nào? Sầy cả hướng phía trong rừng rậm chậm dãi đi đến vừa cười hỏi. An toàn, có đúng không? Dậm chân đi tại rừng rậm này bên trong, không có cảm giác gì, cái thế giới này rất phổ thông. Mặc dù có được đặc thù lực lượng, tuy nhiên lại có hệ thống tồn tại, dẫn đến tại căn bản không có cái gì cảm giác. À, bất quá rất đáng tiếc hai người đều không có đi mấy bước, nơi xa chuyển đến kêu khóc than em. Ta phát hiện ngôi đến một cái thế giới mới, gặp được mới người, tuyệt đối sẽ gặp được một ít chuyện sẩy cả trên mặt như có chút cơi khổ, cái thứ nhất đi trong thế giới game, sẩy cả liền gặp bị xem như quái vật xuất đi mỏ mỏng gà hiện tại thế giới, vừa xuất hiện liền gặp kỵ sĩ tập thôn, mà bây giờ đến cù mổ cổ thế giới, gia đại mê cung lại gặp chuyện như vậy. đi xem một chút ta. mà si du vẫn tương đối lo lắng, một nhà thêm nhanh hơn không ít bộ pháp, sẩy cả thấy thế cũng đi theo, rất nhanh liền thấy bị một chút nhìn qua có dám giống như là con kiến còn có gộn lìn quái vật tập kích thôn xóm. viêm nhận, si du thấy thế người đầu tiên động thủ, rút ra mình thích nhất trường đao, trường đao phía trên toát ra kịch liệt hỏa diễm, lập tức nên kích đi lên. Sởi cả thấy thế nhấc lên phía sau trường thương đôi đường, trường thương biến thành ngân sắc quang mang ném bắn mà ra, lập tức xuyên qua 4-5 cái gỗ lìn thân thể, cắm vào một cái trên cây. Bên cạnh gỗ lìn nhưng thật ra là không có ý chí, nhìn thấy đồng bạn của mình bị xử lý xuống ý thức muốn làm sự tình muốn đi nổ cắm ở trên cây trường thương. Chỉ là không có ý chí bọn hắn căn bản không có phát hiện chính là, mặc giết bọn hắn nhiều như vậy đồng loại trường thương phía trên không có một chút vết máu đồng thời mặt trên còn có nhàn nhạt óng ánh hào quang màu xanh lục đưa tay muốn đi nắm trường thương gỗ liền giống như đụng phải cái gì kinh khủng đồ vật vung lấy hai tay của mình chỉ là trên hai tay toát ra óng ánh ngọn lửa màu xanh lục lập tức đem nó thiêu đốt trở thành cho tàn thân vũ khí cũng không có cái kia tốt cầm. sợi cạp khoát tay cắm ở trên cành cây trường thương về tới sợi cạp trên tay cái này món vũ khí sở cọ sở đi nhẹ là sợi cạp thần vì thuận tay vũ khí mặc dù nói hiện tại có mấy cái cấp thế giới đạo cụ trường thương thế nhưng là thanh này sở cọ e, là anh hùng làm đưa cho sợi vũ khí. Với lại có thể nói là bội bạn Sư Cát đến bây giờ vũ khí, bên trong ngận chứa rất nhiều sức cát thần lực, thậm chí Sư Cát vẫn trở từ thanh này. Sợ cái sợ tí nẹ bên trong phong nguyên tố đến cảm nộ phong bản nguyên đầu. Sư Cát kỳ thật căn bản không cần ra tay, bởi vì Sĩ Vũ tốc độ rất nhanh, trên tay viêm nhận giống như thôi mệnh phù đồng dạng, nhanh chóng thu hết lấy những này ma vật sinh mệnh. Không đến 10 phút đồng hồ, tất cả ma vật toàn bộ bị xử lý. Hai vị đại. Mà lúc này đây tránh ở trong phòng mặt một số người mới dám đi ra, nhìn xem Sư Cát cùng Sĩ Vũ trên mặt bọn họ tràn đầy may mắn. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, muốn cảm tạ. Địa đồ sao? Sởi Cạ khoát tay áo, gia hiệu không cần nhiều chuyện như vậy, mà là trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Đương nhiên có thể. Nghe được sởi Cạ nói lên điều kiện, cái này đi ra người cứ thế trong chốc lát nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía phía sau một người, nhanh lên đi lấy địa đồ tới. Thôn trưởng, đứa bé kia làm sao bây giờ? Mà tại một người chạy tới cầm địa đồ thời điểm, đột nhiên một người chạy tới người kia bên cạnh hỏi. Nhìn dạng này cái này đi ra người liền là thôn trưởng. Mà thôn trưởng nghe được có người nhắc lên đứa bé kia, ánh mắt trong nháy mắt phát sinh cải biến, đó là tràn đầy oán hận biểu lộ. Đứa bé kia. Si dù chân mày hơi nhíu lại hỏi, hai vị nhà mạo hiểm đại nhân có chỗ không biết chúng ta thôn từ đứa bé kia sinh ra đến nay vẫn gặp được ma vật tập kích hôm nay là nhiều nhất một lần thôn trưởng trong ánh mắt tràn đầy oán hận kỹ càng vì sự cả cùng xì dù giải thích tại trước đây không lâu trong thôn một hộ thợ săn nhà ra đời một đứa bé đứa bé kia rất đặc thủ, vừa ra đời thời điểm thút thít nước mắt biến thành kết tinh những này kết tinh rất đặc thủ, một số thời khắc có thể cường hóa người một số thời khắc lại là cao cấp hồi máu thuốc thế nhưng là những này nước mắt tiếp cận đối với ma vật giống như cũng có lực hấp dẫn rất nhanh ma vật tập kích nhiều lần, hai tử phụ mâu chết tại ma vật tập kích bên trong, tất cả mọi người rất sợ sệt như muốn vứt bỏ, thế nhưng là còn không có hành động. lần này ma vật tập kích càng thêm lớn, nếu như tất cả cùng xì dù chưa từng xuất hiện lời nói như vậy lần này thôn xóm liền xác định vững chắc không có. các ngươi chuẩn bị đem đứa bé kia làm sao bây giờ? xì dù có chút lo lắng hỏi, ném đi, loại kia ác ma hải tử chúng ta không cần, sẽ vì thôn mang đến vận rủi. đây là toàn thôn nhân công nhận sự thật. chương một tương lai một con đường. chương một tương lai một con đường có thể cho ta đem hải tử mang đi sao? Sỉ sì du hỏi. có thể. nếu như nhà mạo hiểm đại nhân nguyện ý. nghe được sỉ sì du nguyện ý đem hải tử mang đi, thôn trưởng lập tức nhẹ gật đầu đồng ý xuống tới. rất nhanh một người bạo tạc một cái tóc đen hài nhi, một người cầm quyển trục địa đồ đến đây, xem xét. sởi cả nhìn xem bị sỉ sì du ôm vào trong ngực đã ngủ hải tử, đưa tay sử dụng cái hệ thống này xem xét kỹ năng. thì ra là thế. người chuyển sinh sao? sởi cả đối sỉ sì du khẽ gật đầu, lập tức hai người cùng thôn cáo biệt, lại một lần nữa đi vào trong rừng rậm. gần nhất quốc gia là cắt lợi cắt đuổi nước. Chúng ta đi nơi này đi." Xĩ Vũ nhìn thoáng qua địa đồ đem Hải Tử ôm tốt nói ra. "Ân, đi thôi." Bay thẳng qua khứ, nếu là dạng này từng bước từng bước đi, ba ngày không giải quyết được. Sẩy ca gật đầu nói, thân thể đẳng không mà lên, Xĩ Vũ thấy thế cũng là đẳng không mà lên, đồng thời cho trên thân tăng thêm một tầng ma pháp hộ thuẫn. Đứa bé này cũng là người chuyển sinh. Bất quá hoàn toàn chính xác có chút đặc thủ. Trên không trung Xĩ Vũ nhìn thoáng qua trong ngực ngủ say tiểu quỷ hỏi, "Ân, trước tên là nhỏ mộ thẳng thử, là một cái thích khắc quỷ, bất quá cũng thu được đối với kỹ năng chạy qua chi nước mắt, chạy xuống nước mắt sẽ hóa thành kết tinh, phát huy ra hồi phục, tăng lên năng lực giá trị các loại đủ loại hiệu quả. bất quá rất đáng tiếc, vận mệnh của hắn, theo lý mà nói ở chỗ này đã chết, chúng ta cải biến vận mệnh của hắn. bất quá vẫn là muốn xử lý một chút giải quyết tốt hậu quả, nếu là ra bờ UG lời nói, coi như sai lầm. sợi cạp nói xong từ sợi cạp trên thân bộ phát ra màu trắng quan mang. nhân viên quản lý quyền hạn khởi động, xác nhận, sửa chữa nhỏ mộ thẳng xử, cá nhân số liệu, tồn tại hiện trạng vì tử vong, cá thể tồn tại ẩn nấp tình báo, xác nhận, hoàn thành thuối lui ra khỏi cái thế giới này hệ thống, sẩy cạ nhìn thoáng qua nhỏ mộ thang sử, hiện tại tình huống người khác không cách nào nhìn thấy tình báo của hắn, bởi vì tình báo đã bị phong tỏa. đến, tốc độ phi hành rất nhanh, rất nhanh liền thấy xa xa thành trì, sẩy cạ cùng xì rủ hai người rơi trên mặt đất, còn không có tình A. sẩy cạ đưa tay đem xì rủ trong ngực tiểu quỷ đầu ôm vào trong lòng, hướng phía bên trong đi đến. dừng lại, các ngươi là ai? ở cửa thành thủ vệ ngăn cản sự cạ hai người, xem bộ dáng là thông lệ hỏi thăm, sẩy cạ bỏ ra một mai kim tệ tiến nhập trong thành thị. cái thành phố này cũng không tệ lắm, có thể làm lữ hành chạm thứ nhất. Xu sì dù tiểu thư khi tiến vào trong thành thị về sau vẫn quan sát cái thành phố này, cái thành phố này thật không tệ, khắp nơi đều rất an toàn, xem ra hoàn toàn chính xác có thể làm trạm thứ nhất đến. Ân. Bất quá nơi này giống như không có cô nhi viện. Sợi cạ nhìn thoáng qua bị mình ôm vào trong ngực tiểu quỷ đầu, sợi cạ không có khả năng mang theo tên tiểu quỷ này cùng rời đi, sợi cạ tối đa cũng liền là ở cái thế giới này ngốc 3 ngày, thống lưới 3 ngày sau đó sợi cạ liền phải trở về. Thực sự không được, tiêu ít tiền lưu tại nơi này a? Xu sì dù lắc đầu nói, mà tiểu quỷ đầu tỉnh lại thời điểm sảy cạ cùng xì dù hai người thì là tại một cái trong tiệm ăn cơm. Ta đây là Nhỏ mộ thẳng sử người đều choáng váng. Bất quá bây giờ vẫn là hài nhi lời nói căn bản nói không nên lời. Theo bản năng liền muốn khóc. Trước đừng khóc. Sau đó liền nghe đến nhật bản lời nói, lập tức để nhỏ mộ thẳng sử cảm động khóc lên. Ngươi thật đúng là thích khóc cả. Xì sì dù đều có chút bó tay rồi. sảy cạ thở dài, thêm một phần sữa bỏ cho nhỏ mộ thẳng sử uống vừa cùng nhỏ mộ thẳng sử thật tốt hẳn huyên một cái. Cuối cùng cho nhọm mộ thẳng sử một cái đặc thù kỹ năng không gian chứa đựng, có thể cho nhọm mộ thẳng sử mình chứa đựng nước mắt của mình sau đó lưu lại một chút tiền, đem nhỏ mộ thẳng xử gửi dạng tại trong cái thành phố này mặt cái nào đó trong gia đình. sự tình dạng này tính là giải quyết một kiện. tiếp xuống, đi phụ cận ở nước A. sởi cả cùng xì sì dù tại cắt lợi cắt đuổi nước ở một ngày hiểu rõ đại khái tình báo về sau, liền đi một chuyến phụ cận ở nước. hết thảy bỏ ra ba ngày thời gian, sởi cả đem phụ cận bốn cái quốc gia toàn bộ đi dạo tốt, cũng minh xác một thứ đại khái lộ tuyến. trở về đi, xuyên qua thời không gian đại môn, xì sì dù về tới ma đạo quốc, thế nhưng là bên người nhưng không có sự cả thân ảnh. a, sự cả đâu, dĩ một cái thứ nhất cảm giác được lập tức chạy tới, tuy nhiên lại không có phát hiện sự cả hơi nghi hoặc một chút. đi theo dỉ mù tới còn có kenmi ai nhóm đám hải tử này. lao sư. mà trợ lỗ lúc này thì là hai bước chạy tới sỉ rụ trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một ít mong đợi cảm giác. thành công đâu? thịnh an xì rụ sờ lên trợ lỗ đầu cười nói. quá tốt rồi. nghe được sỉ rụ lời nói về sau, trợ lỗ vui vẻ đều khóc, những người khác có chút động, liền cho rằng chỉ là trợ lỗ quá lâu không có nhìn thấy sỉ rụ lao sư vui vẻ. dỉ mù thì là một mực nhìn ở trong mắt, cuối cùng vùi tay nói, được rồi. Sỉ Dụ tiểu thư mới vừa trở lại, mọi người liền nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Sỉ Dụ tiểu thư, chợn lộ chan các ngươi cùng ta đến một cái. A Dị Mùi Lão sư cùng Sỉ Dụ Lão sư muốn cho chợn lộ chan mở tiêu chuẩn cao nhất sao? Các ngươi nếu là muốn bí mật đặc tính mà nói, ta có thể thoát khỏi rẽ mì dìt hoặc là mì lìm chèn. Dị Mùi lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Ê a! Nghe được Dị Mùi lời nói về sau, đám hải tử này chim làm bầy tán chạy ra. Hiện nhiên rẽ mì dìt tác thú vị còn có mì lìm không biết nặng nhẹ giáo dục, bọn hắn cũng nếm thử qua đâm. Kết giới. Đưa đến bên trong phòng của mình, Dị Mùi mở ra kết giới. Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía phía sau tiến đến hai người, các ngươi đến cùng biết sự tình gì có thể nói với ta không có? Xỉ Du biết, Dĩ Mộ Tử vẫn luôn là có chút bất cần đời dáng vẻ, bất quá thông minh đâu, hiển nhiên Dĩ Mộ Tử cũng đã nhận ra. "Ta tới nói a, Dĩ Mộ Tử lão sư." Chợ Lỗ tiến lên hai bước, nhìn thoáng qua bên cạnh Xỉ Du lão sư, sau đó tiến lên phía trước nói, "Hẳn là ngươi cái kia thời gian quan hệ, loại tinh linh sự tình dẫn đến ngươi biết chuyện tương lai a?" Dĩ Mộ Tử soa cằm hỏi, "Lão sư ngươi biết?" Chợ Lỗ cũng là hơi kinh ngạc, trong trí nhớ của nàng Dĩ Mộ lão sư mặc dù rất đáng tin, thế nhưng là một số thời khắc thần kinh rất lớn đầu. Ngươi cũng đừng xem nhẹ lão sư của ngươi à, các ngươi thật cảm thấy có thể lừa gạt được xảy cả sao? Dĩ Mộ có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Trở Lộ nói, mỗi lần sực cản giống như muốn về ước đường quá khứ thời điểm liền đều sẽ đi đánh đoạn, ngươi cảm thấy sực cản sẽ không có phát hiện sao? Như vậy phải không? Trở Lộ còn có chút lúng túng. Sờ cả lão sư thế nhưng là rất để ý các ngươi, đặc biệt là Trở Lộ, tại cái kia mê chi tinh linh xuất hiện về sau, Sực Cản liền chăm chú kiểm tra một chút, phát hiện là từ tương lai tới, như vậy thì nói rõ tương lai chuyện gì xảy ra a. Ân Tương lai sự cả lão sư. Hắn hủy diệt tất cả thế giới song song, chỉ vì phục sinh dị Dĩ Mộ lão sư ngài. Chương 197. Ác linh đoạn thiên trợ dạ gồ một thần tuyến cố sự. Chương 197. Ác linh đoạn thiên trợ dạ gồ một thần tuyến cố sự. Phục sinh ta. Dĩ Mộ hơi kinh ngạc chỉ chỉ mình. Ân? Không phải tương lai biến hóa không phải là bởi vì sự cả trí nhớ của kiếp trước quan hệ sao? Dĩ Mộ chỉ có thể suy đoán ra tương lai lại bởi vì sự cả trí nhớ kiếp trước mà xuất hiện biến động, với lại Dĩ Mộ trước đó cũng hỏi qua Sơ Ca. Sở Cạ biểu thị mình chỉ là nhớ kỹ kiếp trước tại 20 tuổi trí nhớ lúc trước, phía sau hoàn toàn khác biệt. Ân, đây chẳng qua là một cái bắt đầu." Trở Lộ nói xong tựa như lâm vào trong hồi ức nói, "Sở Cạ lão sư kiếp trước, ta cũng không rõ ràng, bất quá cũng không phải là một cái tốt hồi ức, mà Sở Cạ lão sư cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ nói cho vị thứ nhất phu nhân Dĩ Mộ lão sư. Đợi chút nữa, vị thứ nhất. Như vậy vị thứ hai là ai a?" Dĩ Mộ lập tức đánh gãy Trở Lộ lời nói, cảm thấy rất hứng thú mà hỏi, Dĩ Mộ tự nhiên cũng là biết, tại Ma đạo quốc có rất nhiều nữ tính đều đối Sở Cạ có ý tứ, với lại thế giới khác cũng không ít. Bất quá Sơ Cả tạm thời không có ý tứ này, Dĩ Mộ dù cũng không thèm để ý, bây giờ nghe dạng này, nội dung lập tức cũng cảm thấy hứng thú. Đây là trọng điểm sao? Dĩ Mộ lão sư, chờ lô một mặt bất đắc dĩ đậu đen dầu muốn nói. A, thật xin lỗi tiếp tục, tiếp tục. Dĩ Mộ phai trò rời đi chủ đề. Sơ Cả lão sư biểu hiện một mực rất bình thường, cũng mang theo mọi người cùng nhau đi cái khác thế giới chơi, quen biết không ít bằng hữu, thẳng đến Sơ Cả lão sư chuẩn bị triệt để nắm giữ hắc ám lực lượng. Hắc ám lực lượng a? Dĩ Mộ cảm thán một câu, cho đến bây giờ Sơ Cả sử dụng đều là quang minh lực lượng, thế nhưng là Sơ Cả có thái cực lực lượng âm dương chúng thế. Lực lượng như vậy cố nhiên cường đại, thế nhưng là tai hại hoàn toàn chính xác rất nhiều. Cường đại quang mang nương theo tự nhiên là cường đại hắc ám, đây cũng là vì cái gì sự Cạ cho đến bây giờ không thế nào sử dụng quang minh hoặc là hắc ám lực lượng nguyên nhân. Đó là ma đạo quốc tế điện một ngày. Sơ Cạ lão sư hắc hóa. Chớ đồ nói tới chỗ này toàn thân khẽ run nói, hắc ám diệt ma long mất đi ý chí quét sạch cái thế giới này, trực tiếp đem thế giới phá hủy đại bộ phận. Các lão sư cũng đều đều bỏ mình. Tại thời khắc cuối cùng, dị Mộ lão sư hiến tế linh hồn của mình, cùng Sơ Cạ lão sư linh hồn dây dưa, tỉnh lại Sơ Cạ lão sư thế nhưng là sự cạ lão sư vẫn là từ long thần chuyển đã hóa thành ác linh đoạn thiên giờ dạ gỗ ngoại thần sống lại mọi người cũng chữa trị thế giới thế nhưng là gì mù lão sư là hiến tế linh hồn linh hồn là cùng sự cạ lão sư cuốn quít lấy nhau muốn phục sinh độ khó quá cao sở cạ lão sư vì phục sinh gì mù lão sư liền bắt đầu cường hóa mình mà lúc kia làm ma thần sở cạ lão sư chỉ cần hủy diệt thế giới hắc ám lực lượng liền sẽ mạnh lên cho nên hắn cơ hồ hủy diệt tất cả thế giới cuối cùng sống lại gì mù lão sư nhưng là chính hắn lại độ kiếp vỡ lạc ta biết ký ức chỉ tới nơi này gì mù nghe xong cũng không có nói thứ gì thật lâu mới hỏi hiện tại lịch sử khác biệt sao hay ân dựa theo nguyên bản lịch sử sợi cạ lão sư muốn đi xạ ổ gì lão sư thế giới gặp dê lão sư dê lão sư bên kia phát sinh sự tình, đối với sợi cạ lão sư tìm kiếm mình quá khứ ký ức hạ quyết tâm cho nên đi tìm ký ức Liên là hiện chuyện đang xảy ra sao dị muộn nhẹ gật đầu lần này sợi cạ chưa có trở về đã nói lên sợi cạ có một ít chuyện muốn đi xử lý như vậy hẳn là liên quan tới trí nhớ kiếp trước chuyện này ân bất quá nguyên bản trong lịch sử sợi cạ lão sư tại đi xạ ổ gì lão sư thế giới trước đó đi một cái thuần túy hắc ám thế giới thế giới kia thế giới ý chí ảnh hưởng tới sự cạ lao sư, cho nên mới dẫn đến cùng sự cạ lao sư thăng hóa. lần này ta để sĩ dụ lao sư cùng đi chính là vì dự phòng chuyện này. chờ lỗ đem sự tình toàn bộ nói cho dĩ muội cùng sĩ dụ cũng là nhẹ nhàng thở ra. chờ một chút, sẽ càng bị ảnh hưởng sự tình nguyên là làm sao mà biết được? dĩ muội to mò hỏi. đây là sự cạ lao sư nói cho ta biết. chờ lỗ gãi gãi gương mặt của mình nói, tại sự cạ lao sư bị gì một lao sư tỉnh lại về sau, mặc dù xa đoạn, tuy nhiên lại đã khôi phục ánh mắt của mình. lúc kia liền nói cho sĩ dụ lao sư cùng ta, bởi vì lúc kia ta thức tỉnh trở thành dũng giả dũng giả quả nhiên lúc kia phong vấn ta dũng giả hẳn là ngươi đi đột nhiên truyền đến thanh âm để chớ lộ hơi kinh hãi quay đầu nhìn sang chỉ thấy không biết lúc nào đỏ dạ xuất hiện ở trong phòng kỳ thật nói là cũng thế nói là cũng không phải là chớ lồ lắc đầu nói trong trí nhớ ta đối với thời không lữ hành năng lực trưởng khống cũng không lớn cho nên trước đó nhiều lần thời gian sai lúc kia ta là cùng loại với tinh linh phụ thân đồng dạng phụ thân tại những người khác trên thân cho nên cái kia dũng giả cũng là như thế kỳ thật trí nhớ của ta cũng không phải là rất hoàn mỹ chỉ có thể nói là tiếp nhận một chút ký ức không trọn vẹn Truy hồi sau chờ lỗ lắc đầu, hơi có chút thống khổ nâng chấn nói, có lẽ là bởi vì một mực xuyên qua thời gian, cho nên ký ức hao mòn hết rất nhiều. Tốt, nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện này ta cũng sẽ một mực chú ý. Dị mu thấy thế tiến lên đem chờ lỗ ôm vào trong lòng, Trấn an nói, ân. Chờ lỗ tại dị mu trong ngực nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu, buông lòng xuống. Dị mu thấy thế toàn thân có chút phóng xuất ra Trấn an khí tức, để chờ lỗ chậm rãi ngủ thiếp đi. Tại chờ lỗ ngủ thiếp đi về sau, dị mu còn phân ra một cái phân thân, đem chờ lỗ mang trở về phòng đi nghỉ ngơi thật tốt, cái này lưng đeo rất nhiều hải tử, phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Bọn nhỏ đều như thế cố gắng, như vậy chúng ta cũng phải cố gắng lên, không phải sao? Dị mù thở dài quay đầu nhìn về phía Sì Dù phương hướng, Sì Dù chăm chú nhẹ gật đầu. Một bên nói Dị mù, một bên đem Đỏ Dạ đuổi ra ngoài. Cũng may Đỏ Dạ là nghe được, dũng giả, cái tưởng ngữ này cảm giác, cho nên trong nháy mắt dùng rõ bao khế ước xuất hiện ở trong phòng này. Đỏ Dạ còn tưởng rằng Dị mù mở ra kết giới là bởi vì có địch nhân, tại tăng thêm, dũng giả, cho nên trong nháy mắt xuất hiện ở trong phòng, cho nên đối với trước mặt lời nói, hắn là không có nghe được, tại đem Đỏ Dạ đẩy đi ra về sau. Dĩ muội cùng xì dù hai người ngồi cùng nhau, hai cái tướng mạo đồng dạng, màu tóc cùng con ngươi còn có khí chất không đồng dạng mỹ nữ ngồi cùng một chỗ, là mười phần cảnh đẹp ý vui. Bất quá lúc này hai người biểu lộ đều hơi có chút nghiêm túc. Chương 198, quá khứ ký ức khôi phục. Chương 198, quá khứ ký ức khôi phục. Một mảnh hư không, nơi này vốn là có một cái thế giới tồn tại. Hiện nhiên cái này thế giới đã hoàn toàn hủy diệt, thậm chí một điểm vết tích đều không hề lưu lại. Liên ngay cả trong không khí cũng không có bất kỳ cái gì ma lực hoặc là đặc thù lực lượng tồn tại. Mà lúc này đây một cái giống như tiếng thủy tinh bể ở trong hư không xuất hiện, hư không giống như vỡ vụn pha lê dạng, hiện ra bất quy tắc đường vân, giang dác. Sau đó một cái thần long móng đuốt lập tức cào nát cái này, pha lê thuần bạch sắc long chảo đột một từ vết nước một bên khác rôi ra, sau đó một cái khác long chảo cũng bắt lấy cái này vết nước, cưỡng ép đem vết nước phạm vi làm lớn ra mấy lần. Sau đó sư cạ thần long thân thể từ trong cái khe xuất hiện, xuyên qua cái thế giới này vết nước cửa sổ, sư cạ cũng là mười phần mệt mỏi thở hổn hển, biến thành một người tính. Trên chân xuất hiện màu vàng ma pháp trận, để sư cạ có thể đứng tại cái này hư không trên thế giới. Hô hô. Sợi Cả thở phì phò, đưa tay trên tay xuất hiện số lượng đông đảo sở lạnh tiểu dáng hồi máu thuốc, đây là gì mùi cho sợi Cả để phòng sợi Cả thủ thương. Loại này hồi máu thuốc cùng mọ mỏng gã thế giới mọ mỏng gã thuốc khác biệt duy nhất chính là, dị mụn chế tác hiệp bộ cột dược thảo chế tác hồi máu thuốc có thể khôi phục trong cơ thể ma tố. Mặc dù nói sợi Cả khôi phục tốc độ liền rất nhanh, bất quá vì đến cái thế giới này, sợi Cả sử dụng trong cơ thể đại khái 9 phần 10 thân lực, thân thể đang điên cuồng sẽ khôi phục ma tố, sau đó đem ma tố chuyển đổi trở thành thân lực. Sở Cả đem trên tay sở lạnh tiểu dáng dược thủy hướng miệng bên trong nhét. Khôi phục nhanh hơn bất quá tại ăn chỉ còn lại 2 3 cái về sau. Sử cạ trong cơ thể thần lực đã khôi phục hơn phân nửa, mà khôi phục nửa thời điểm, Chung Quanh có chút viết lên ca, là sử cạ trước đó trên thân màu bạch kim ánh sáng, thật là ấm áp. Sử cạ trên tay sở làn bộ dáng rượu thủy rơi tại sử cạ đứng địa phương. Sử cạ thì là ngây ngẩn cả người, thật lâu. Sử cạ hai tay trầm rãi mở ra, những này màu bạch kim ánh sáng, hội tụ trầm rãi hội tụ đến sử cạ trên thân. Qua lại ký ức hiển hiện, ra đời lương dạng, nhà trẻ thời điểm hiện ra học tập thiên phú, tiểu học thời điểm bởi vì bạo lực mà dẫn xuất vấn đề, trung học thời điểm bởi vì hình thể mà cảm giác được đổi phế, cao trung từ bỏ hy vọng trầm mê nhị thứ nguyên thì ra là thế sao? nháy mắt nếu liên quan tới ta chuyển sinh trở thành sợ làm những chuyện này, over đồ dê, chuyển sinh thành nện thì sao? cũng trách không được ta sẽ sáng tạo ra đến thần chi mắt sẽ giống như là tổ tẩy, là bởi vì nguyên thần, sao? sởi cả lộ ra vẻ mỉm cười, trách không được đương thời nhìn thấy gì một sự cạ không có một tia cảnh giác, nhìn thấy mỏ mỏng gã cũng cảm thấy có thể làm thành bằng hữu, trước đó không lâu gặp được cụ mộ cậu sẽ lấy tên gọi là sạ còn có sáng tạo vượt thế giới thông tin phương thức sẽ là thần chi mắt tiểu dáng đây hết thảy ký ức hoàn toàn khôi phục, ta làm sự tình hẳn là đúng, sởi cả lộ ra nụ cười onu. Tiếp xuống hẳn là ta triệt để mất đi ký ức. A Sầy cả nhắm hai mắt lại, tiếp tục khôi phục trí nhớ của mình. Tốt nghiệp trung học về sau đại học bởi vì thân nhân qua đời mà bắt đầu quyết chí tự cường. Tốt nghiệp về sau lại đột nhiên thức tỉnh lực lượng mà lựa chọn vì nước tuân phục. Lấy từng vị bắt đầu, siêu việt bình thường năng lực bị khai phát ra thẳng đến. Bởi vì năng lực không, là bởi vì lòng người. Tất cả mọi người cầm thương nhắm ngay mình, sầy cả trên mặt bắt đầu có cường nước ba động, trung quanh bạch kim kim sắc quang mang chậm rãi biến thành màu đen. Không đúng, không đúng, không đúng. Đột nhiên sầy cả cảm thấy chỗ không đúng. Trung quanh hắc sắc quang mang lần nữa lóe ra biến trở về bạc kim sắc. Cũng may không có tu luyện thế nào hắc giám lực lượng. Cho dù là hiện tại hắc giám lực lượng đều có thể ảnh hưởng trí nhớ của ta sao? Không, là che giấu một ít chuyện, sửa đổi ký ức một đoạn ngắn sao? Sự cả tại vừa mới thời điểm liền phát hiện, trí nhớ của mình giống như xảy ra vấn đề. Cũng may sự cả đối với thái cực chi lực bên trong hắc giám lực lượng tu luyện cũng không bình thường, mà quang minh lực lượng sự cả tu luyện còn đầy cao thâm. Cho nên trong nháy mắt liền phát hiện chỗ không đúng, trong đầu ký ức chậm rãi cải biến. Cũng không phải là tất cả mọi người cầm thương nhắm ngay chuẩn bị mình. Những cái kia cờ ngồi sau người tay cầm từ thân thể của mình mà khai phát ra vũ khí chuẩn bị mình, mà trước mặt mình thì là tử thủ ở trước mặt mình giết sở ta người. Cho dù là chết cũng trước mặt mình chất thành một người tưởng. Hoa tươi. Dùng thi thể cũng muốn thủ hộ mình. A, Lúc kia mình bạo phát. Sức mạnh bùng lên vô tiền khoáng hậu. Phía sau ký ức liền không có. So sánh chính mình lúc kia đã chết. Thế giới tri ân. Là bởi vì ta hủy diệt cái thế giới này sao? Sầy cả do hỏi. Đúng vậy. Lần này xuất hiện thế giới thanh âm cũng không phải là trước đó như thế lanh khốc vô tình thanh âm, mà là một cái từ rất nhiều thanh âm tạo thành quỷ dị âm thanh hiệu. Ta vì sao lại đột nhiên có siêu năng lực? Hơn nữa còn như thế bờ Ug đã trở lại thế giới của mình khôi phục tất cả ký ức, như vậy tự nhiên muốn thật tốt hỏi thăm những chuyện này. Bởi vì, ngươi là ta tăng lên cái điểm. Thế giới tri ân hoặc là nói là cái thế giới này tàn lưu lại ý thức đối với sự cả vấn đề không có bất kỳ cái gì giấu giếm chậm rãi tôi nói. Thế giới của chúng ta vì thượng đẳng cấp thế giới, muốn tăng lên nhất định phải khôi phục thần bí thì, mà ra âm thanh trục tỷ trong dân cư Tiềm lực của ngươi lớn nhất, ta liền đem thần, cấp năng lực cho ngươi, hy vọng ngươi có thể dẫn đầu thế giới phát triển. Bất quá ngươi vì vận mệnh không lường được người, chúng ta cũng là đáng thương. Cuối cùng tạo thành kết quả như vậy, chỉ có thể đền bù cùng ngươi. Cơ hội là mỗi một câu thanh âm, liền cải biến một cái thanh tuyến. Một số thời khắc là lão nhân hiền lành, có chút lại là non nớt hải nhi, một số thời khắc là gian trá tiểu nhân, một số thời khắc lại là cơ trí trí giả. Chắc không được. Đường thời ta vẫn là linh hồn trạng thái thời điểm, nói những lời kia đều thành thật, cuối cùng thậm chí muốn trở thành thần long, đều có thể thành công với lại chỉ là đến trưởng thành kỳ thế mà liền có thể đạt tới, thần cấp, giống như là gì mô tư tình huống như vậy lời nói, ta được đến đoán trường toàn bộ đều là thất bại à. Sở Cả nhìn qua có chút cười khổ giống như nói, với lại ngoại trừ âm dương chi lực bên ngoài, cho dù ta không có nắm giữ cái khác cố hữu kỹ năng, thế nhưng là cái khác tất cả nguyên tố ta đều có thể dùng lô hỏa thuần thành, ta còn tưởng rằng là bởi vì thái cực sinh giải hự, lượng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh vạn vật. Hiện tại thế giới của chúng ta đã biến thành dạng này, là ta đem tất cả lực lượng đều mang đi sao? Lần này thế giới tại ngươi bạo thời điểm ra đi, đã triệt để đi hướng diệt vong. Chúng ta có thể làm đền bù cũng chỉ có những này mà thôi xin. Chương 199, Bi thương tiếng la. Chương 199, Bi thương tiếng la. Thì ra là thế sao? Sở Cạ Minh Bạch tiền căn hậu quả về sau trên mặt mặc dù nhìn không ra tâm tình gì, bất quá cảm xúc trong đấy lòng lại là đại bạo tàu bên trong. Sở Cạ chậm rãi nhắm hai mắt lại, thở dài. Sau đó toàn thân thần lực thi triển ra. Ngươi muốn làm gì? Lần này là một cái ôn nhu giọng nữ, Sở Cạ thân thể dừng một chút, đây là mẫu thân thanh âm. Ta muốn đem lần này thế giới đặt vào trong cơ thể của ta. Sở Cạ nói. Đối ngữ như vậy tới nói rất nguy hiểm, trưởng thành tốc độ sẽ trở nên chậm. Lần này lại là một cái tương đối nghiêm túc giọng nam, đây là thanh âm của phụ thân. Ta không quan tâm. Sơ Khả nhàn nhạt lưu lại một câu nói kia về sau, toàn thân phóng xuất ra đạm kim sắc quang mang, đạo kia sáng này đem cho cái thế giới bao khỏa ở chính giữa. Lựa chọn của chúng ta không có sai. Cảm ơn ngươi. Quang mang tán đi, Sơ Khả đã mệt mỏi để thân thể ở trong hư vô nằm. Thứ nguyên chậm rãi có rút lại cái thế giới này đã hoàn toàn bị Sơ Khả đặt vào thần trí của mình bên trong. Sơ Khả hiện tại nhất định phải nhanh lên khôi phục lực lượng, bởi vì nơi đây vỡ vụn thế giới bị mình tu Thứ nguyên bắt đầu là có vào, tại sao nửa giờ liền sẽ bắt đầu trong nháy mắt có vào, đổ sụp trở thành thời không gian động này đến lúc đó nếu là sự cạ còn ở nơi này lời nói lại nhận rất nghiêm trọng thương. Với lại muốn trở về thế giới của mình không biết muốn tìm bao lâu. Giang giác, giang giác, giang giác, không gian trung quanh giống như vỡ vụn pha lê bình thường, xuất hiện vô số vết nứt. Đây là cuối cùng cho lời của ngươi, cha mẹ của ngươi, tại sự cạ gần như hoàn toàn khôi phục về sau, chuẩn bị rời đi. Bất quá tại sau cùng thời điểm thế giới tri ân, cũng chính là lần này thế giới mượn nhờ thế giới tri ân cho sợi cá chuyển đến cuối cùng một đoạn văn ngữ. sợi cá biểu lộ từ bình thản bắt đầu từ từ biến thành bi thương cuối cùng thút thiết dạng này lẽ ra không nên xuất hiện tại thần trên mặt biểu lộ xuất hiện a bi thương tiếng giống truyền khắp toàn bộ thời không gian trong cái khe đang cùng dạ mà cổ thương thảo cái gì mọ mòng gạ, chính đang cùng mình đồng đội chuẩn bị làm việc với nhau hệ vài hại đang tại làm việc nhà nông nhìn gì lấy cùng làng cản các thôn dân đều là ngây ngẩn cả người mà đổi thành nhân tố bên ngoài vì thần long xuất hiện mà chữa trị về sau lại hỗn loạn thế giới có được thần chi mắt tồn tại cũng là dừng lại động tác của mình cú mổ cổ thế giới Nguyên bản đang tại thật vui vẻ nướng cá ngát thịt cụ mổ cậu ngừng lại mình làm quái động tác, ngây ngẩn cả người. Cùng một cái thế giới tại cái nào đó trong gia đình ăn cơm chưa vui vẻ thuất thiết hải nhi ngây ngẩn cả người. Mà tại phía sau màn quan sát cái nào đó, Tà thần càng là trực tiếp mở ra thời không gian vết nước, bất quá cũng không có tiến vào, mà là cứ như vậy nhìn xem thời không gian vết nước mọi người. Mà ma đạo thành tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngừng lại động tác trên tay của chính mình. Thút bi thương tiếng la. Sơ cả. Loại cảm giác này cảm thụ sâu nhất hai người, một cái là dị mụ, d... hai người có thể nói linh hồn giao hợp hảo hữu mà một cái khác liền là sự cạ duy nhất dưới trướng tiên nhân, xì sì rủ. Không có chuyện gì, chúng ta phải tin tưởng xì sì rủ không phải sao? Dị mu đem xì sì rủ ôm vào trong ngực. Ân. Xì sì rủ nhẹ gật đầu. Thế nhưng là xì sì rủ cũng biết dị mu tâm tỉnh kỳ thật cũng không bình tĩnh, bởi vì động tác quá nặng đi, báo mình có chút đau. Một tuần lễ nhưng thật ra là rất nhanh, có lẽ tất cả mọi người không có nhận thức đến, thế nhưng là cứ như vậy đi qua. Sầy cạ trở về Ma Đạo Quốc đã qua một tuần lễ, ngày đó tất cả mọi người nghe được bi thương gầm rú sự kiện, tất cả mọi người thu tại đấy lòng chỗ sâu, cũng không có cùng sầy cạ nhấc lên chỉ là tất cả mọi người nhớ kỹ một ngày này trở về sư ca đại nhân biểu lộ trở nên sáng sủa rất nhiều, cũng thân cận mọi người rất nhiều. thế nhưng là vào lúc ban đêm sư ca đại nhân toàn thân mặc quần áo màu trắng, tóc cũng biến thành màu trắng, đồng thời mang tới màu trắng đầu bố. tại sinh mệnh chi thụ phía dưới bố trí một cái linh đường, tế bái một buổi tối, sể cả quỳ gối chỗ đó một buổi tối. ngoại trừ gì mù bên ngoài, sể cả không cho mọi người cùng nhau ra gì mù bên ngoài, mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì thời gian. bất quá một ngày này đã biến thành kỷ niệm vong linh thời gian ít nhất tại ma đạo thành là như vậy. sau đó hết thể giống như khôi phục bình thường. Sở Cạ bắt đầu tiếp nhận Ma đạo quốc làm việc, văn bản tài liệu xử lý tốc độ nhanh rất nhiều, với lại so với mấy lần trước nhìn qua càng có tính tích cực cảm giác. Ân, mới tới đồ sứ. Đông tri đế quốc bên kia mang tới sao? Chất lượng mặc dù kém rất nhiều, bất quá đích thật là lần này thế giới ta gặp qua hoa lệ nhất đồ sứ. Mua xuống. Đương nhiên mặc dù Sở Cạ tiếp nhận Ma đạo thành làm việc, thế nhưng là Sở Cạ xử lý văn bản tài liệu tốc độ nhanh rất nhiều, Dị cũng không muốn để Sở Cạ quá mức bận rộn, đem một chút không vấn đề trọng yếu toàn bộ đặt vào thủ hạ đi làm. Cho Sở Cạ văn bản tài liệu cũng không nhiều. Cho nên sự Sokka nhàn rỗi thời gian là thật nhiều hơn rất nhiều, hôm nay liền bắt đầu tại Ma đạo thành phía đông thương nghiệp đường đi tuần sát, cũng chính là mua đồ. Ma đạo thành phạm vi rất lớn, tứ phương đều có mình thương nghiệp đường đi, bất quá phía đông đường đi đại đa số đều là bán cho từ bên ngoài một ít thương nhân, các loại cửa hàng cũng là mở. Là, càng tại sự Sokka phía sau chính là Sunna, Nguyên bản Sần là một tới, bất quá cũng không biết Sần cùng Sunna hai người làm cái gì trò chơi vẫn là thắng bại, xem bộ dáng là Sần thua. Thành chủ đại nhân, chúng ta bên này còn có Đông tri đế quốc đưa tới thượng phẩm giả Minh Châu, muốn nhìn sao? tiệm này lao bản không phải ma đạo thành người, với lại hoàn toàn liền là một cái thương nhân. nhìn thấy sợi cạ đến hai mắt cũng có chút có chút hiện kim quang giáng vẻ. Dạ Minh Châu. sợi cạ nhìn thoáng qua cửa hàng trưởng lấy ra Dạ Minh Châu khẽ lắc đầu. loại vật này đối với không có đèn điện cái thế giới này tới nói, quốc gia khác quý tộc đều sẽ mua một chút. bất quá kế hoạch kiến quốc thời điểm cũng muốn mở điện ma đạo thành không có tất yếu. đây là. sợi cạ đem ánh mắt đặt ở bảy ra tới một đôi nhìn qua có chút cũ kỹ răng nanh dây chuyển phía trên hỏi. không có ý tứ thành chủ đại nhân, cái này không mua. mà cửa hàng trưởng lại là lắc đầu nói, đây là một cái gỗ liền đặt ở nơi này. Tại chuột về kỳ hạn trước đó ta muốn vì nàng giữ lại. Sẩy cả xoa cầm suy tư chốc lát nói, ta ra gấp đôi, thành dao đã đem răng nanh dây truyền bày ra đến. Như vậy thì nói rõ cái tiệm này lão bản hoàn toàn liền là muốn bán đi. Không phải không có tất yếu bày ra đến. Suna, tối nay ngươi gọi gỗ tạ đem răng nanh dây truyền đưa trở về. Sẩy cả mua không ít đồ vật, bất quá đều là một chút bài trí dùng. Là. Suna nhẹ gật đầu, bất quá có chút hiếu kỳ tại sao phải gỗ tạ đưa trở về? Bởi vì gỗ tạ không phải tìm nàng thật lâu sao? Bị cảm, xin phép nghỉ một ngày. Xin phép nghỉ một cái. Cảm mạo không nhẹ a. Cho đến bây giờ ta vẫn luôn nằm ở trên giường, mọi người cũng muốn chú ý a. Nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận. Đừng điều hòa không khí thổi đến quá quá mức. Ta là bởi vì ngủ trên ghế salon với lại đối điều hòa không khí thổi. Chương 200. Trần Thế nhàn du lịch. Chương 200. Trần Thế nhàn du lịch. Bởi vì gỗ tạ không phải tìm nàng thật lâu sao? Sở Cát đại nhân ngươi là ý là. Một bên thú nạ đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó nghĩ tới điều gì? Sở Cát miệng bên trong nói cái tiên ảnh, là chỉ năm đó gỗ tạ gặp phải cái kia gỗ lỉnh mỹ nữ. Ân Ma đạo thành hiện tại danh vọng rất lớn, mà xem như quân đoàn lãnh tụ thứ nhất gỗ tạ, còn một mực ở trong thành thị tuần tra, mặc dù đại đa số thời điểm có chút không quá đáng tin cậy, thế nhưng là nhân khí còn là rất cao. Tại tăng thêm gỗ tạ bên ngoài căn bản không có cái gì biến hóa, rất đơn giản hẳn là sẽ bị nhận ra. Sỡi Cạ cười nhạt nói, cái kia Sỡi Cạ đại, cái này ngài làm sao biết cái này vượn răng dây truyền là vị nào? Tại trở thành thần, về sau tự nhiên còn biết minh bạch rất nhiều sự tình, cái này đoán răng dây truyền phía trên răng sói liền là gỗ tạ năm đó giết chết cái nào một cái sở tạ hợp răng, mặt trên còn có gỗ tạ khí tức. Như vậy ta lập tức đi. Su Nạ gật đầu nói, đi thôi, ta một người tại trên đường phố đi dạo một vòng. Sợi cạ ra hiệu Su Nạ có thể đi, một bên hướng phía đường đi, một bên khác đi đến. Là, à đúng. Sợi cạ đại nhân, xin ngươi cầm theo tiền. Su Nạ nghĩ tới điều gì hai bước đuổi kịp Sợi cạ đem một cái tràn đầy kim tệ cái túi giao cho Sợi cạ, kém chút quên đi. Sợi cạ khẽ gật đầu, nhận lấy kim tệ cái túi, lại tới. Ma đạo thành, cũng không biết xì rủ tiểu thư bọn hắn ở nơi nào đâu. Vừa vặn lúc này cửa thành một bên khác, ý rèn tổ ba người toàn thân cho đuổi trở về đến Ma đạo quốc. Y tiểu thư, cạ vản tiên sinh. Riệu tiên sinh các ngươi lại tới, nhìn xem tư thế các ngươi lại lật đường, mà thủ vệ chính là hỷ tộc tộc một thành viên, bọn hắn võ trang đầy đủ tại ma đạo thành từng cái đại môn hộ vệ, tiến hành đăng ký các loại những chuyện này. Ma ý rèn tổ ba người càng là bạn cũ, tất cả mọi người thủ vệ đều biết, đó là bởi vì ý rèn tổ ba người theo lý mà nói là từ phương tây đại môn tiến đến, thế nhưng là 10 lần bên trong có 9 lần là từ cái khác đại môn tiến đến, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy rất im lặng, phải biết thế nhưng là có đại lộ trải tốt, tổ ba người thế mà còn thường xuyên lật đường, có một lần thậm chí chạy tới vùng đất ngập nước có thể nói nếu như lạc đường cũng có đẳng cấp lời nói như vậy ba người này lạc đường đẳng cấp tuyệt đối cùng tác hàng một cái cấp bậc Lover, mắt aha ha ha ha không sai rồi bất quá dị mù rủ sạn ở trong thành thị còn có xì si rủ tiểu thư cả vạn đi đi dành mà ý rèn thì là hỏi thăm lên một bên thủ vệ các nàng mỗi lần tới đều muốn hỏi thăm một cái gì mù cùng xì si rủ tình huống bởi vì đại đa số thời điểm sự cạ đều không tại mà dị mù cũng thỉnh thoảng không tại xì si rủ lời nói cũng thường xuyên mang theo bọn nhỏ ra ngoài học tập cho nên một số thời khắc là tìm không thấy si dị mù đại nhân hôm nay trong thành xì si rủ đại nhân cũng là Liên ngay cả sự cạ đại nhân đều tại a khi tộc tộc hội vệ mặc dù nhìn qua rất tàn ác dáng vẻ bất quá là một cái mười phần ôn nhu người cười vì ý rèn giải thích nói nha hô như vậy chúng ta liền đi tìm bọn họ chơi Ý rèn lập tức có chút hưng phấn hô rất lâu không có cùng gì muốn cùng nhau chơi đùa nàng đều cảm thấy nhìn chút rời quả hơn nữa còn khả năng có cơ hội cùng sự cạ cùng một chỗ tắm suối nước nóng biển cát bụi hắc si hán mặt sau đó ý rèn đem cả vạn cùng đổ đầy đi phụ thành chủ báo cáo một ít chuyện mà y rèn mình thì là đi tìm sợi cạ lên rất nhanh đã tìm được sợi cạ hoàng sông đang ngồi ở một nhà quán trà phía trên uống trà Sì dù an vị tại sực cả bên người đồng thời còn có đám kia bọn nhỏ tại phụ cận một chút bày quầy bán hàng quầy hàng phía trên mua đồ dán vẻ sởi cả loa sư cái này hai khối ngọc bội giống như trên người người hoa kết ta rất nhanh ngã linh liền cầm lấy hai cái nhìn qua giống như là ngọc chế đồng dạng ngọc bội chạy tới mà ả linh nói tới liền là chi sực cả tại trần thế nhàn du lịch thời điểm mặc bộ kia cùng loại với tây trang hạt quần áo màu đen mà chỉ hoa kết là tại quần áo phía sau hình thoi đồ án này phía sau đồ án là phương thắng văn nhưng này ngọc bội bắt trước rất giống ân sởi cả đem ả linh trên tay ngọc bội cầm trên tay quan sát trong chốc lát bởi vì sự cạ đối với kiếp trước quốc gia tưởng niệm, cho nên theo bản năng đem cái thành phố này cải tạo thành vì có trên lệnh chút ít hướng hoa hạn đẹp xưa có chút màu sắc cổ xưa quốc gia, mà trên đường một chút bản thành người quầy hàng cũng sẽ căn cứ ma đạo thành một chút mỹ lệ hoặc là nói là cảnh sát hội họa xuống tới hoặc là dùng điêu khắc xuống tới làm ma đạo thành bản địa một chút vật kỷ niệm, sợi cạ hóa thành, tổ cây dáng vẻ, đương thời là trong lòng vô ý thức hoặc là nói với tại tổ cậy nhân vật này yêu thích, mà biến hóa ra tới, ma đạo thành những người khác bởi vì sự mệnh danh tự nhiên là cùng sự có đặc thù liên hệ, biết sự là muốn yên lặng, cho nên không có chọc thủng sợi về phần một nửa khác là thế nào phát hiện sợi cạ? dị muối đối với sợi cạ thái độ cùng đối với những người khác thái độ hoàn toàn là không đồng dạng mọi người một chút liền có thể nhận ra sợi cạ ở nơi nào khối ngọc này chất lượng cũng không tệ mua sợi cạ cân nhắc trong chốc lát đem hai khối ngọc mua đa ơn sợi cạ đại nhân đi theo hạ linh tới là một cái thỏi nhân tộc bán hàng rong láo bản đi theo sang đây xem đến sợi cạ muốn mua lại hai khối ngọc đội một cái hai mắt có chút ánh sáng cười nói ân sợi cạp khẽ gật đầu sau đó thỏi nhân tộc người kia cứ như vậy nhìn xem sợi cạp sợi cạp lão sư trả tiền Trả tiền người quên trả tiền một bên ạ Linh có chút xấu hổ nói nói tại Ma đạo Thành sư cạ có xuống mệnh lệnh bất kể là ai ăn cái gì đều muốn đưa tiền mặc kệ thân phận là ai thật có lỗi quên đi sửa cả cái này mới phản ứng được có chút bất đắc dĩ nâng chăn nói vẫn luôn là Su Nạ hoặc là sơn phụ trách trả tiền nói xong sư cạ có chút đưa tay từ trong lòng bàn tay toát ra hai cái kim tệ rơi xuống vừa vậy ta cũng nói cho ngươi cái này Đường Văn tên là Phương Thắng Văn ngu ý có rất nhiều đồng thời Phương Thắng Văn phía dưới tốt nhất cũng có với Văn ý là Sởi cả đem kim tệ cho thọ nhân tộc. Một bên vì thọ nhân tộc giải thích trên người mình đường vân đại biểu ý nghĩa. Phương Thắng Văn là hán tộc truyền thống ngũ ý đường vân. Hai cái hình to ép sừng chất chồng tạo thành đồ án hoặc đường vân. Thắng Nguyên do cổ đại hán tộc trong thần thoại tây vương mẫu châu mang vật trang sức. Mà quay về văn là chỉ lấy dù sao gãy cuộn dây thành như là về tiểu chữ một loại truyền thống bao nhiêu trang trí đường vân. Bởi vì cấu thành hình thức quanh co lập đi lập lại kéo dài không ngừng về văn tại dân gian có phú quý không chặn đầu thuyết pháp. Sởi cả năm đó quá mứcưa thích tô thề, cho nên đi hảo hảo nghiên cứu qua. Sợi cạ, ngươi về sau khi đến, thường xuyên có chút không yên lòng cảm giác. Là thế nào sao? Mà xỉ dù thì là có chút bận tâm nhìn xem sợi cạ. Sợi cạ trở về về sau, mặc dù nói khí chất trở nên càng thêm trầm ổn, tuy nhiên lại thường xuyên không hiểu người người, hoặc là vô ý thức sẽ quên một ít sự tình, cũng hoặc là nói là lập tức cho ngây dại cảm rất hảo.